chương ba trăm hai mươi mốt gặp lại người kia cái bàn tay này chủ nhân chính là hứa vụ nguyên đau nhức kịch liệt tràn ngập hồng tường toàn thân hồng tường cảm giác đầu góc của mình đều là bơm máy bay vì cái gì vì cái gì kỳ kỳ vai vai ta nói bao nhiêu lần không muốn dạy ta làm sự tỉnh thanh â m hứa vụ nguyên khàn khàn mở miệng nói trong mắt không có chút nào tâm tình mắt hồng tường t r ừ n g thật to thân thể bắt đầu biến đến lạnh giá thể nội thánh nguyên tại chậm rãi tiêu tán không dám tin nhìn trước mắt trắng cảnh chính mình dĩ nhiên là bị hứa vụ nguyên chấp sự chấp sự đại nhân ta ta hồng tường sắc mặt trắng bệnh vô cùng run dày nói theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn hồng tường thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại bạo thành mạnh vỡ tiên huyết cùng huyết nục văng từ phía sau lưng hứa vụ nguyên hai tên khác thủ hạ cũng là cảm giác được trong lòng phát lạnh không dám nhúc nhích chút nào không nghe lời liên kết cùng này hứa vụ nguyên lưới liếm liếm bờ môi của mình tiên huyết âm thanh khàn khàn nói cách đó không xa trong lòng giang ly run lên lao già này thật ác độc thủ đoạn thủ hạ của mình vậy mà liền như vậy tùy ý đánh giết quả nhiên luân hồi thần điện gia hỏa đều là biến thái lưu hiên mấy người cũng là cảm giác tê cả ra đầu gia hỏa này rốt cuộc là ai một lời không hợp liền là đem người nhà d i ệ t sát công tử chúng ta đi trước lâm lão bọn hắn ngăn lại những người này lưu hiên tiếp tục mở miệng đối giang ly nói thực lực thế này người không phải hắn có thể đối phó sau lưng lưu hiên ba tên đại thánh cường giả đều là c h ậ m d ã i thúc giục trong cơ thể mình lực lượng một mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa hứa vụ nguyên đám người khí thế bàng bạc tại trên người của bọn hắn lưu chuyển cái này ba tên tu sĩ đều là lưu gia phái tới bảo vệ lưu hiên đối với lưu hiên lời nói là nói gì nghe nấy rầm rầm rầm lưu hiên tiếng nói vừa dứt hứa vụ nguyên trên mình bạo phát khí thế cường đại đem giang ly đám người toàn bộ bao phủ tại toàn bộ trong núi rừng t r u n g quanh nhiệt nóng khí tức vào giờ khắp này đều là tiêu tán khí thế bàng bạc cơ hồ muốn chấn áp toàn bộ thiên địa tiểu ba nhi không muốn tính toán phản kháng không phải hậu quả các ngươi không chịu nổi hứa vụ nguyên tiếp tục mở miệng nói trong con mắt lóe ra cơ hồ muốn thôn vệ người h ồ mang hứa vụ nguyên trên mình xuất hiện khí tức màu đen đặc dẫn ra lấy toàn bộ thiên địa phía sau của hắn còn xuất hiện một cái to lớn hư ảnh màu đen hư ảnh màu đen sau khi xuất hiện, hứa vụ nguyên khí thế c à n g thêm tràn đầy đại thánh pháp tướng giang ly hít một hơi thật sâu trong mắt vô cùng lo lắng không có biện pháp chỉ có thể xuất động át chủ bài sử dụng thánh thể kim cốt lực lượng đại thánh tầng tám cảnh giới thực tế quá cao không sử dụng thánh thể kim cốt khẳng định là không có cách nào lưu hiên lão già này giao cho ta cái khác hai tên gia hỏa giao cho các ngươi giang ly tiếp tục mở miệng nói bên cạnh trong lòng lưu hiên hơi động giang ly muốn đối phó cái tiết như vậy mạnh gia hỏa bất quá giang ly dĩ nhiên đều nói như vậy khẳng định là chắc chắn lưu hiên đối với giang ly là trăm phần trăm trung thành ngay sau đó lưu hiên để lâm lao đám người chuẩn bị đối phó hai người khác chốt phiền khổ ăn đã nhất định muốn phản kháng vậy liền hứa vụ nguyên tiếp lấy trầm giọng nói trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt đã nguyên liệu nấu ăn muốn thật tốt phản kháng một thoáng hứa vụ nguyên cũng không phải không nói đạo lý người để hắn thể hội một chút tuyệt vọng hình như cũng là thật không tệ xoẹ xẹn hứa vụ nguyên tiếng nói vừa dứt chỗ không xa đột nhiên xuất hiện một đạo bàng bạc thánh nguyên sóng xung kích trực tiếp quanh sắt tới cái này thánh nguyên xé rách không gian t r ớ c mắt xuất hiện tại hứa vụ nguyên đám người trước người bàng bạc lực lượng trực tiếp đem mấy người toàn bộ đánh lui sau lưng hứa vụ nguyên pháp tướng cũng là bị cái lực lượng này trực tiếp đánh tan đâm vào xa xà trên hỏa dương thụ hỏa dương thụ bị bọn hắn va chạm đụng đến dạn g nước phát ra quyết liệt tiếng va chạm hứa vụ nguyên sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng lại không còn nửa phần vẻ đắc ý có chỉ là một mảnh nhầm chầm về phần hắn hai người thủ hạ liền càng thẳng hơn miệng p h u n tiên huyết thân thể kịch liệt run r u dậy hiển nhiên là chịu cực nặng tương h thế giang ly n g t người n xảy ra chuyện gì thế nào đột nhiên xuất hiện cái khác thế công trực tiếp đem những người này đánh lui bên cạnh lưu hiên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngờ vực công tử có phải hay không các tục có khác chầm chốc lát, ngươi tông tiền lưu Hiên tiếp tục mở miệng nói, bọn hắn lưu ra là không có an bài người khác bảo vệ hắn. Giang ly trầm ngâm chốc lát, lại là thủy ma tông người、sao? Giang Lưu lưu bối. tiếp bài lại thủy thủy Ly Ly ma mở ma ra sao. ca ca. bảo là là vệ đột nhiên chỗ không xa vang lên một trận quen thuộc thanh âm thanh thúy dễ nghe một cái mặc màu trắng mở lưu tiên váy d à i khuynh thành thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt của giang ly thiếu nữ dáng người h i ể u điệu mặt mũi bên trong tràn đầy quyến rũ động lòng người da thịt nhắn nhủi trắng non càng là vô cùng động lòng người mắt giang ly sáng lên là vân hy vân hy tiếp nhận xong cái tiêu c í tôn truyền thừa tính danh là vân hy cảnh giới thánh nhân cảnh tầng tám thể chất thái âm thần thể m ệ cách t u y lạc vân hy trong mắt có lệ quang lấp lóe thân thể trực tiếp nào vào trồng ngực giang ly lạc vân hy không nghĩ tới dĩ nhiên là gặp gỡ ở nơi này giang ly vốn cho rằng còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy không nghĩ tới bây giờ liền gặp được giang ly nhẹ nhàng ôm ấp lấy lạc vân hy thân thể vớt ve thiếu nữ mái tóc cảm thụ được thiếu nữ hương thơm khí tức hồi lâu không thấy giang ly đối cái tiểu nhi tử này cũng là muốn bậc gấp không nghĩ tới lạc vân hy dĩ nhiên là đột phá thánh nhân cảnh tầng tám ngưng thụ thái âm thân thể hơn nữa trở thành thái âm liên minh minh chủ cái tiêu chí tôn truyền thừa quả nhiên là cái thứ tốt lạc vân hy tham lam cảm thụ được giang ly khí tức trên thân đột nhiên gặp nhau vui sướng để phương tâm thiếu nữ hoàn toàn đặt ở trên mình giang ly lưu hiên một mặt hâm mộ nhìn trước mắt giang ly công tử liền là công tử đi đến chỗ nào đều là có mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn hơn nữa thiếu nữ này dung mạo khí chất không chút nào yếu hơn hơn hai cái mỹ vị đồ ăn thật là thực sự là thực sự là thiên đại kinh h ỉ a chỗ không xa bị đánh lui hứa vụ nguyên xoa xoa chính mình khoe miệng tiên huyết thần sắc biến đến càng h ư n phấn giang ly cùng lạc vân hy khí tức trên thân cho hứa vụ nguyên trí mạng lực hấp dẫn hắn cảm giác chính mình nếu là có thể đem giang ly cùng lạc vân hy ăn tuyệt đối sẽ có rất lớn tăng lên đ ộ c g ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương ba trăm hai mươi hai đẩy lùi hứa vụ nguyên đã là không để ý tới thương thế của mình cùng chuyện khác giang ly cùng lạc vân hy khí tức trên thân mê người vô cùng hứa vụ nguyên khắc sâu ý thức đến nếu là có thể ăn mất hai người này đây tuyệt đối là vô thượng hưởng thụ giang ly ca ca ta trước tiên đem những người này đã giải quyết chỉ chốc lát lạc vân hy lấy lại tinh thần nói khẽ giang ly gật đầu một cái hiện tại chính xác không phải ôn chuyện thời điểm đem lão già kia đã giải quyết có nhiều thời gian b ớ t ve an ủi xa xa hứa vụ nguyên liếm môi một cái sắc mặt c ù n g nhật nhìn xem giang ly cùng lạc vân hy sau lưng hắn hai tên màu xám đại bào tu sĩ đã là tại vừa mới lực lượng a n h kích trung khí tức biến đến huệ h o à không chịu nổi tựa như lúc nào cũng phải bỏ mạng thẩm trưởng lão đem những người này đều cho ta toàn bộ giết lạc vân hy theo trong ngực giang ly đi ra tiếp lấy chậm dãi nói b á b á bá lạc vân hy tiếng nói vừa dứt một tên mặc n h ạ t m à u trường bảo nam tử trung niên theo rừng cây một chỗ khác xuất hiện nam tử trung niên không có chút nào do dự trước mắt vọt tới trước mặt hứa vụ nguyên cùng hứa vụ nguyên chiến đấu tính danh t h ầ m vô luyện cảnh giới đại thánh cảnh tầm chín thể chất âm sát thể mệnh cách trí tôn trí tướng tím khí vận kinh người lam hùng bá một phương lam nhân sinh kịch bản hỗn nội đại đế vai phụ thái âm liên minh trưởng lao hào cảm không gần đây chuyển hướng không là bọn hắn thái âm liên minh trường lão giang ly hai mắt hơi mị đại thánh cảnh tầm chín không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là bị vân hy cứu một bên khác lưu hiên mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào được cứu là được ẩm một bên khác thẩm vô luyện bạo phát khí thế cường đại cùng hứa vụ nguyên chiến đấu tại một chỗ song phương bạo phát mãnh liệt thế công khắp nơi đều là c u ồ n g phong loạn quyển sóng nhiệt cùng nóng bức khí tức bốn phía tàn phá bốn phía lớn mật n g ư ơ i biết ta là người như thế nào ư cũng dám ảnh hưởng ta hưởng thụ đồ ăn hứa vụ nguyên một bên chiến đấu một bên hét lớn hứa vụ nguyên thực lực đồng dạng là mạnh mẽ vô cùng k h í tức lánh liệt quét sạch từ phương thầm vô luyện không để ý tới hứa vụ nguyên kêu gạo chỉ là không ngừng hoành kích lấy đủ loại thần thông cường đại bí thuật làm cho cả rừng cây đều là bao phủ tại một mảnh cuồng phong mưa rào thế công bên trong hứa vụ nguyên cũng là toàn lực phản kích đủ loại thần thông cường đại dốc toàn bộ lực lượng pháp tướng màu đen đặc xuất hiện lần nữa c u ầ n bạo khí thế chấn áp t o à n trường giang ly cùng lạc vân hy nhìn cách đó không xa chiến đấu bàn tay hai người thật chặt nắm tại một chỗ lạc vân hy một bên cùng giang ly nói lấy chính mình đi ra sau đó phát sinh sự tỉnh một bên nhìn phía xa chiến đấu nguyên、like. Lạc vân hy là tại bia đá chi linh chi dẫn phía dưới tiến về trung châu h u y ề n vực liệt dương sơn tìm kiếm thái âm tuyển thủy thái âm tuyển thủy là ẩn chứa cực độ tinh thuần thái âm chi lực bảo vật đối thái âm thần thể có ích lợi cực lớn giang li gật đầu một cái nguyên lai là vì thái âm tuyển thủy lạc vân hy còn có cái khác thủ hạ thì là tại bốn phía tra xét điều tra cái liệt dương sơn này phát sinh d ị biến nguyên nhân chiến đấu phía trước đã là đến gây c ấ n giai đoạn sau nửa ngày tại thẩm vô luyện đại thánh tầng chín thực lực bên dưới hứa vụ nguyên liên tục bại lui rất nhanh liền là rơi vào toàn diện thế bất lợi trên mình xuất hiện không ít thương thế các ta chẳng mấy chốc sẽ trở về chỉ chốc lát hứa vụ nguyên bạo phát thần thông cường đại đánh lui thẩm vô luyện đẩy lùi thẩm vô luyện phía sau hứa vụ nguyên thân thể hóa thành một đạo sương mù màu đen tiếp lấy liền là biến mất trong không khí chỉ để lại hắn cái kia hai cái đã là hấp hối thủ h ạ minh chủ thuộc hạ hành sự bất lực để ra hỏa kia chạy trốn thẩm vô luyện gặp đối phương chạy trốn phía sau tiếp lấy một mặt vẻ xấu hổ đi tới bên cạnh lạc vân hy không có việc gì chạy trốn liền thoát đi lần sau hắn lại đến chém là được lạc vân hy tiếp tục mở miệng nói lúc này liệt dương sơn chỗ sâu vẫn là tại bộ phát quần bạo liệt diễ nóng dự c khí lãng bốn phía quân quận hình như muốn đốt cháy hết thảy giang ly đám người tiếp lấy đối luân hồi thần điện còn lại hai người một trận khảo tra biết được luân hồi thần điện tới cái này mục đích ngôi lai、like, bọn hắn đồng dạng là làm cực dương thần h ỏ a mà tới hơn nữa còn có một vị nội điện trưởng lão lâm thành thông đồng dạng là đi tới nơi đây hôn độn thánh địa người sẽ không cũng là đến c ư ớ p đoạt cực dương thần h ỏ a a giang ly hai mắt nhắm lại trước đây không lâu lưu hiên nói tại bên này có hôn độn thánh địa người ẩn hiện giang ly kk hiện tại liệt dương sơn chỗ sâu ngay tại b ộ c phát khủng bố l i diễm chỉ sợ là không vào được bên trong lạc vân hy tiếp tục mở miệm l ạ chi chi giang ly thông qua cái kia tàng bạo đô lạc vân hy thu được thái âm tuyển thủy địa phương tọa độ phát hiện thái âm tuyển thủy cùng cực dương thần hỏa chính là tại cùng một nơi chính là lực lượng thái âm tuyển thủy chấn áp cực dương thần hỏa có lẽ chính là thái âm tuyển thủy duy trì lấy cực dương thần hỏa ổn định giang ly tâm lý âm thầm suy đoán nếu là như vậy lời nói không sai minh chủ cái này liệt diễm bạo phát ít nhất phải kéo dài năm ngày thời gian khẳng định là bên trong lực lượng cực dương thần hỏa tại bạo phát bên cạnh thẩm vô luyện tiếp tục mở miệng nói bên cạnh hai tên bị t r a tấn không ra hình thù gì hứa vụ nguyên thủ hạ đồng dạng là gà còn chục mét gật đầu một cái phía trước bọn hắn liền là dự đoán qua cực dương thần hòa sẽ ở gần đây bạo phát bạo phát phía sau liền sẽ tiến vào bình tĩnh kỳ tiếp đó liền có thể tùy thời thu phục giang ly không có nói chuyện chỉ là hơi hơi nhắm hai mắt c ả m thụ được xung quanh cồn u g bạo liệt diễm k h í tức hình như cái này thần hòa bạo phát lực lượng mình có thể tiếp nhận trong lòng giang ly thầm nghĩ bây giờ cái cực dương thần hòa kia có không ít người để mắt tới lời nói vậy mình có lẽ có thể sớm đi vào đem hắn thu phục chính mình có được dung hòa kinh còn có rất nhiều cường đại thể chất những cái này liệt diễm trước mặt mình căn bản chính là không tạo được thương tổn quá lớn giang ly tâm lý lóe lên mấy cái ý niệm sau một lát liền là hạ quyết tâm hiện tại đi vào đem thần hòa thu không cần thiết cùng bọn hắn chờ thần hòa bạo phát xong phía sau lại tranh đoạt vân hy các ngươi rời đi trước ca ta hiện tại đi đem cực dương thần hòa cùng thái âm tuyển thủy cướp đi giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy đối lạc vân hy nói bên cạnh tất cả mọi người là một mặt dị sắc nhìn xem giang ly cực dương thần hòa ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố nhất là bây giờ càng là hắn bây hiện tại đi vào không khỏi quá nguy hiểm giang ly c a c a ta đi chung với ngươi một bên lạc vân hy không chút do dự mở miệng nói bây giờ thật vất vả trùng phùng lạc vân hy không muốn cùng giang ly tách ra hơn nữa nàng cũng không muốn để giang ly một người mạo hiểm lại càng không cần phải nói lạc vân hy hiện tại vẫn chỉ là cấp bậc thánh nhân tu sĩ tuy là lạc vân hy thái âm thần thể vô cùng cường đại nhưng mà cuối cùng cảnh giới quá thấp hiện tại lúc này đi cái kia địa phương thực tế quá mạo hiểm không cần nói ý ta đã quyết lạc vân hy nghiêm mặt nói lạc vân hy vừa nói thầm vô luyện không nói gì nữa hắn biết lạc vân hy chuyện quyết định không có bất kỳ người nào có thể thay đổi giang ly trầm lâm chốc lát lạc vân hy là thái âm thần thể đối với nhiệt nóng vốn là có cực cao khẳng tính nếu là lại có chính mình bảo vệ chắc hẳn cũng không có vấn đề hơn nữa hắn cũng là đã lâu không gặp cái tiểu nhi từ này muốn cùng hắn nhiều ở chung một đoạn thời gian đã như vậy vậy liền hai người chúng ta cùng đi a giang ly tiếp tục mở miệng nói ngay sau đó giang ly liền an bài lưu hiên đám người ở bên ngoài điều tra tình huống chờ đợi tiếp ứng chính mình thì là cùng lạc vân hy đi đến liệt dương sơn chỗ sâu theo lấy liệt dương sơn bạo phát cường đại nhiệt nóng càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về bên ngoài bay đi liệt dương sơn đã bao phủ tại một mảnh cuồng bạo bên trong khí tức tựa như một cái hỏa diễm thế giới đồng dạng khắp nơi đều là nóng dực khí tức giang ly cùng lạc vân hy hướng về chỗ sâu bay đi càng đến gần liệt dương sơn chỗ sâu giang ly càng là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình dung h ò a kinh sôi nổi lạc vân hy thái âm thần thể tại cực tốc vận chuyển từng tia từng tia chỗ dâm khí tức tại trên mình lạc vân hy phát ra t r u n g quanh n h i ệ t nóng còn không có tới gần liền là bị lạc vân hy âm lãnh khí tức dập tắt giang ly cũng cảm giác được lạc vân hy thần thể cương đại cái tia khí tức ấm lãnh trọn vẹn che dấu t r u n g quanh n h i ệ t nóng giang ly ca ca ta cũng có thể bảo vệ người lạc vân hy nắm lấy giang ly tay thanh phần mắt to trừng trừng nhìn kỹ giang ly trong mắt nhu tình hình như muốn đem giang ly hòa tan giang ly gật đầu một cái h ắ n cảm nhận được lạc vân hy trong l cho dù là đã lâu không gặp nhưng mà tình cảm của hai người hình như theo lấy thời gian tích lũy càng thêm khắc sâu tới gần liệt dương sơn chỗ sâu thời điểm giang ly hai người gặp được không ít rời đi tu sĩ có không ít tu sĩ đã là bị nóng dược khí tức bỏng còn có thật nhiều tu sĩ trên mình quần áo đã là cháy đen không chịu nổi trên mình xuất hiện diện tích lớn thiêu đốt thương thế những tu sĩ này đều là không có bất kỳ suy nghĩ chỉ muốn rời đi liệt dương sơn giang ly cùng lạc vân hy một đường tiến lên dĩ nhiên là không có gặp được bất kỳ ngăn cản giang ly sử dụng dung hỏa kinh hấp thu xung quanh nhiệt nóng khí t ứ c đồng thời thể nội phượng hoàng nhất bản kinh cũng là tại vận chuyển duy trì thân thể của mình trạng thái tốt nhất đến chỗ càng sâu phía sau lạc vân hy thai âm thần thể đã là có chút bị áp chế những cái kia khí tức âm lãnh không đủ lấy rất tốt bảo vệ chính mình nóng dực khí tức để lạc vân hy mặt biến đến cực kỳ đỏ h ồ n g k h ô nóng khí tức không ngừng tại trên mình lạc vân hy phun trào đúng rồi phía trước mình dường như tại cái kia d a o long tộc trong tay công chúa đạt được một cái í t h ỏ a trâu giang ly tâm lý hơi động hình như nhớ ra cái gì đó ngay sau đó giang ly lấy ra cái í t h ỏ a trâu kia vân hy người dùng cái này a giang ly đem ích hỏa châu trực tiếp đưa cho lạc vân hy lạc vân hy k h é cắn hẳng không nghĩ tới Vẫn lạc à liên lụy、giang、Ly l Giang Ngay ca ca. sau đó,、lạc、vân hy tiếp lấy nhận l ấ y Giang Ly í c h hỏa châu Giang dùng lượng nhưng cũng không i của hỏa vốn muốn mình Vân cần. Vân Ly là lực Lạc Lạc vệ mà châu, có ích Hy, Hy bảo đã t ế phía n ậ n c h h ỏ châu phía sau lập tức thúc giục lực lượng í c h hỏa châu lực lượng í c h hỏa châu thôi động phía sau lạc vân hy lập tức cảm nhận được chung quanh nhiệt nóng tại cực tốc suy yếu quanh thân biến đến mát m ẻ vô cùng giang ly ca ca bên ngoài quá nóng nếu không ngươi cũng tiến vào a lạc vân hy gặp cái l c h hỏa châu này hiệu quả tốt như vậy tiếp lấy hơi hơi cắn môi đỏ sắc mặt l ó lên một chút ngượng ngủ nói khẽ đi vào giang ly nhìn xem bên cạnh kiểu diễm ướt át lạc vân hy trong lòng dĩ nhiên là nổi lên một tia hương vực lúc này lạc vân hy mặc màu trắng lưu tiên váy dài tinh xảo gương mặt cùng động lòng người thân thể mềm mại lộ ra vô cùng mê người nhất là tại nàng ngưng tụ thái âm thần thể phía sau trở thành thái âm liên minh minh chủ phía sau trên mình càng là nhiều một bộ ngạo nghệ vô cùng khí chất khu khu trong này liệt diễm thực tế quá hưng mãnh ta cảm thấy ta cũng cần lực lượng lích hoạt châu giang ly tiếp lấy nghiêm mặt nói lạc vân hy sắc mặt càng thêm đ ỏ nhuận lúc này giang ly toàn thân trên giới không có một tơ một hào bị thiêu đốt dấu t lạc vân hy đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình thái âm thần thể là giả giang ly mới thật sự là thái âm thần thể vậy ngươi vào đi lạc vân hy tiếp lấy ôn nhu nói giang ly tiếp theo chính là ôm lấy lạc vân hy ích họa châu chạy ra lực lượng đem hai người đều là bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật lạc vân hy rơi vào trong ngực giang ly nháy mắt liền là cảm giác được giang ly trên mình lửa nóng khí tức hình như có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình cái kia lửa nóng khí tức để lạc vân hy như rơi xuống trong đây toàn thân lâng lâng lạc vân hy nhịn không được lại là nhớ tới lúc trước tại hoàng t u y n ma tông tử trúc lâm thời điểm còn có tại tà dương sơn chưa thương cho mình. ta sao có thể muốn cái này lạc vân hy sắp mặt biến đến đỏ bừng vô cùng chỉ cảm thấy toàn thân đều là không còn khí lực m ê vân hy ngươi không sao chứ giang ly nhìn xem trong ngực kiểu d i ễ m vất đát ánh mắt dường như có chút mê ly lạc vân hy nói lạc vân hy khí tức trên thân đồng dạng là tại liên tục hấp dẫn lấy giang ly ta không sao lạc vân hy toàn bộ mặt đều t r ô n ở trong ngực giang ly nói khẽ giang ly hít một hơi thật sâu tên tiểu yêu tinh này thật sự là quá mê người n h ư không phải hiện tại không tiện lời nói giang ly đệ xuống trong lòng mình phân tạp suy nghĩ nhanh chóng hướng về chỗ sâu bay đi vẫn là tìm được trước cực dương thần hóa liệt dương sơn ngoại vi một cái rừng cây liệt dương sơn ngoại vi địa phương so chỗ sâu thì là tốt lên rất nhiều nơi này tuy là cũng có một chút nhiệt nóng nhưng là cùng chỗ sâu đến liệt diễm so sánh quả thực liền là thiên đường thánh tử điện hạ cực dương thần hỏa đã là triệt để bạo phát chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ lắng lại đến lúc đó thánh tử điện hạ liền có thể thu phục cực dương thần hỏa hiến cho thần tử điện hạ rồi một đạo thanh â m cung kính vang lên tại trong rừng tại rừng cây một cái chỗ dâm khu vực có một nhóm mặc áo bảo tím tu sĩ những cái này từ bảo tu sĩ trên mình đều là mang theo khí thế cực kỳ mạnh trên người có thánh nguyên lưu động Chuyển chương ba trăm hai mươi bốn hỏa viêm làm nhóm tại nhóm này từ bảo tu sĩ phía trước trô dâm khu vực một bên có một cái mặc trường bảo mẫu tử kim thanh niên trên mình thanh niên có khí thế b ằ n g bạc hơi hơi gió nhẹ đem thanh niên trường bảo l â y động nhấc lên nhàn nhạt lưu quang thanh niên như chim mưng ánh mắt nhìn chừng chừng hướng xa xa ngay tại b ã o phát mánh liệt khí nóng chơi liệt dương sơn rất tốt bây giờ thần tử điện hạ thực lực chủ yếu là ngang dọc t r ù n g châu thế hệ trẻ tuổi không đi thủ nếu là có thể lại đạt được cái cực dương thần hòa này khó có thể tưởng tượng hắn sẽ đạt tới như thế nào độ cao thanh niên nhàn nhạt mở miệch nói trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong thanh niên chính là h ô n độn thánh địa thánh tử tô hạo dương thực lực cùng thiên phú cực kỳ cường đại lúc trước danh sách chiến b ê n trong bị tiêu vân đánh bại dễ dàng phía sau liền là thành hắn trung thực tùy tùng đem chính mình hết thẻ đều giao cho tiêu vân đúng vậy à thần tử điện hạ khẳng định sẽ đem chúng ta h ô n độn thánh điệu mang lên cái tia tuyệt đỉnh độ cao không sai tương lai coi như là luân hồi t h ầ n điện thủy ma tông tất cả đều muốn hết thẻ thần phục tại thần tử điện hạ thần tử điện hạ vô địch thần tử điện hạ chắc chắn quân lâm hoang cổ đại lục sau lưng tô hạo dương rất nhiều từ báo tu sĩ nhộn nhịp mở miệm nói trong hiện ra khủng bố thực lực cơ hội là đem hỗn độn thánh địa tất cả đệ tử đều là chinh phục hỗn độn thánh địa tất cả mọi người là t i n tưởng tiêu vân là vô địch tiêu vân cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn tại phía sau càng là cùng hỗn độn thánh địa nhiều tên trưởng lao chiến đấu kết quả không cần nhiều lời tất cả đều là nghiền ép thủ thắng đây càng là để tiêu vân thanh thế đạt tới đỉnh phong nhất tuy là tiêu vân bây giờ còn chưa có rời đi hỗn độn thánh địa cùng thế lực khác thiên kiêu tranh đấu nhưng mà hỗn độn thánh địa đệ tử tất cả đều là tý tưởng bọn hắn thần tử tiêu vân liền là ngang dọc thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ đúng、rồi. thánh tử điện hạ người của chúng ta tại liệt dương sơn hình như phát hiện luân hồi thần điện gia hỏa còn có thủy ma tôn người đúng lúc này bên cạnh một tên tử bảo đệ tử trầm giọng nói tử bao đệ tử tất cả đều là hỗn độn thánh địa chân truyền đệ tử tại hỗn độn thánh địa đều là thuộc về thân phận tôn quý người há bọn hắn cũng xuất hiện ư bất quá cũng không sao cả dù sao chúng ta đã là làm xong chuẩn bị đầy đủ lần này cực dương thần hỏa ta trí tại cần phải tô hạo dương tiếp tục mở miệng nói trong giọng nói tràn đầy vẻ tự tin bên cạnh cái khác tử bảo đệ tử cũng không cảm thấy có cái gì không đúng tô hạo dương vốn là suy nghĩ kín đáo làm việc cực kỳ có trật tự nếu không cái này cướp đoạt cực dương thần h ỏ a nhiệm vụ cũng sẽ không giao cho hắn tới làm tiếp xuống chờ đợi cực dương thần h ỏ a bạo phát kết thúc ca tô hạo dương hít một hơi thật sâu tiếp lấy nhản nhạt, nhạt mở miệng nói t r u n g quanh đệ tử đều là gật đầu một cái tiếp lấy tiếp tục tại xung quanh xem xét tình huống chờ đợi thần h ỏ a bạo phát kết thúc liệt dương sơn chỗ sâu càng đến gần liệt dương sơn chỗ sâu bên trong nhiệt độ càng là nhiệt nóng giang ly ô n thật chặt lạc vân hy hướng về liệt dương sơn chỗ sâu bay đi bởi vì có được kích họa châu cùng lạc vân hy thái âm thân thể giang ly đã là cảm giác không thấy bất kỳ khí nó chỗ sâu tu sĩ đã là cơ hội không có t r u n g quanh rừng cây tại cái này khủng bố nhiệt độ phía dưới bắt đầu chậm rãi bị hòa tan đốt cháy khét hương vị cùng nóng bức khí tức tràn ngập liệt diễm sơn chỗ sâu mỗi một góc vân hy thái âm tuyển thủy có lẽ ngay ở phía trước giang ly đối lạc vân hy nói lạc vân hy gật đầu một cái nàng thái âm thần thể đồng dạng là cảm nhận được tại phía trước chỗ không xa hình như có cực kỳ hấp dẫn đồ đạc của nàng bia đá chi linh để lạc vân hy đến tìm kiếm thái âm tuyển thủy thời điểm đã là cùng lạc vân hy nói qua lạc vân hy thái âm thần thể có thể mơ hồ cảm giác được thái âm tuyển thái âm thần thể cảm ứng liền càng phát quyết liệt giang ly đem chính mình thánh giai đ ỉ n h phong lực lượng tinh thần toàn lực bày ra t r u n g quanh trăng cảnh toàn bộ bị giang ly chiếu vào náo hải khắp nơi đều là khét lẹ một mảnh núi đá đều là tản ra nóng rực khí thức hình như có dòng nham thạch chạy đồng dạng t r u n g quanh đủ loại có cây cũng là không chịu nổi cực hạ nhiệt n độ bị khủng bố nhiệt độ cao chậm rãi nóng rực dẫn đến tử vong hống hống hống ngay tại giang ly cha xét tình huống t r u n g quanh thời điểm đột nhiên nghe được rừng cây chỗ không xa vang lên một trận mánh liệt tiếng gào k é t hình như có cái gì khủng bố quái vật đang gào gọi tại giang ly trong ngực lạc vân hy cũng là chú ý tới cái quái vật này tiếng gào ghét bắt đầu cảnh giác buôn phía hô hô hô đúng lúc này giang ly cùng lạc vân hy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mấy đạo hỏa diễm trung kích cái hỏa diễm này trùng kích mang theo cực hạn nhiệt độ hướng về giang ly cùng trên mình lạc vân hy oanh kích mà đi giang ly bằng bạc tinh thần lực nháy mắt bắt được chung quanh liệt diễm trung kích b á b á bá giang ly thi triển côn bằng bảo thuật thân thể loại lên tùy tiện tránh ra liệt diễm trùng kích phạm vi công kích bằng bạc liệt diễm tại vừa mới giang ly vị trí nổ tung nhấc lên vô số khí lãng giang ly kak là hỏa viêm lang lạc vân hy nói khẽ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên rừng cây giang ly cũng là nhìn phía lạc vân hy nói cái hướng kia chỉ thấy phía trước chỗ không xa một nhóm toàn thân lưu động lấy liệt diễm khí tức cự lang xuất hiện tại trước mắt của vương hạo những cái này hỏa viêm lang tại bốn phương tám hướng vây quanh giang ly dĩ nhiên là hỏa viêm lang hỏa viêm lang là đỉnh cấp dị thú thường xuyên sôi nổi tại liệt dương sơn chỗ sâu bọn hắn lấy hỏa diễm làm thức ăn cực vui tại nóng bức hành động là thuộc về loại kia không quá sẽ ra ngoài sôi nổi cường đại dị thú những cái này hỏa viêm lang đều là thánh giai đỉnh phong cường đại dị thú mắt sáng như đ ư ớ c hơn nữa trên người có cực kỳ nóng rực khí tức hỏa viêm lang nhóm phía trước còn có một cái trên chán có một cái hỏa diễm vân trang trí hình thể càng lớn hỏa diễm lang tựa hồ là thủ lĩnh của bọn hắn hỏa viêm lang vương giang ly cảm giác được rõ ràng cái hỏa viêm lang vương này khí tức rõ ràng là đã đạt đến đại thánh cảnh giới nhân loại nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương lan ra nơi này ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ ngay tại vương hạo đánh giá xung quanh hỏa viêm lang thời điểm hỏa viêm lang vương dĩ nhiên là miệng nói thứ người một mặt bất t i ệ n nhìn xem giang ly lạc vân hy bị cái hỏa viêm lang vương này nhìn kỹ cảm giác được cảm giác gác bách mạnh mẽ nhất là lời của hắn như là trùy đồng d ạ n g trùng điệp n ệ n gõ tại lạc vân hy tâm lý lạc vân hy không tự chủ ôm chặt giang ly mềm mại địa phương trùng điệp đẻ xuống giang ly giang ly cảm nhận được lạc vân hy tâm tình sờ lên mái tóc của nàng không cần sợ giao cho ta lạc vân hy khẽ gật đầu cảm nhận được vô cùng nồng đậm cảm giác an toàn ta nếu là nhất định muốn xông vào đây vương hạo trấn an được lạc vân hy phía sau ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ hỏa viêm l a n vương hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức ccc Diễn sát hỏa t tiểu ta Chúng nhân, cho ta đem hai thành mạch người này n đem sẽ g i n g Ly vừa nói, hỏa viêm ừ a n ó hỏa v i lang vương triệt để nổi giận. Tuy là hắn tại trên nổi giận. để hắn mình là nhẹ nhẹ vừa nói chung quanh cái khác hỏa viêm lang lập tức phát động mánh liệt trúng kích bọn hắn móng nuốt sắc bén tại dưới đất lấy ra thật sâu với cào giang ly hai mắt nhắm lại hắn cảm g i á được tại cái này đặc thù hoàn cảnh phía dưới những cái này hỏa diễm lang khí tức mạnh có chút đáng sợ huyết thần lĩnh vực thảo tự kiếm quyết giang ly trực tiếp mở ra chính mình huyết thần lĩnh vực bằng bạc khí huyết lực lượng ở chung quanh triển khai một cái khủng bố huyết sắc lĩnh vực đồng thời thảo tự kiếm quyết mở ra tuyệt thế vô song tên là kiếm ý mang theo x é rách hết thẻ kiếm quang hướng về chung quanh hỏa viêm lang nhóm doanh s á t mà đi khủng bố kiếm quang mang theo cực kỳ khí tức l ã n h liệt đem chung quanh đàn sói đều là bao phụ trong đó nga ô theo lấy kiếm quang tàn phá bôi phía những con sói này nhóm phát ra thống khổ tiếng kêu gen cùng tiếng kêu thảm thiết huyết thần lĩnh vực chung quanh huyết thần cũng tại không ngừng xé rách lấy những cái này hỏa viêm lang nhóm thi thể khắp nơi đều là khủng bố máu tanh c h ẳ n g cảnh tràn chế tiên huyết cùng nát nát huyết nục văng từ phía bán tung tóe đi ra huyết nục bị khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan mùi cháy khét tại bốn phía tràn ngập nhân loại ngươi tự tìm cái chết h ỏ a viêm lang vương nhìn thấy thủ hạ của mình bị giang ly tùy tiện chém chết trong mắt tràn đầy l ử a giận cũng lại nhìn không được bất kỳ vật gì thân thể cực tốc tóe ra muốn đem giang ly diệt sắt tại nơi này h ư không đại thủ một cái to lớn đại thủ ấn trực tiếp đánh về hỏa viêm lang vương h ỏ a viêm lang vương bị bàng bạc đại thủ ấn đẩy lùi đâm vào xa xa trên đại thụ phát ra thống khổ tiếng gào thét giang ly ca ca thật mạnh lạc vân hy gương mặt đỏ bừng nhìn xem giang ly vốn cho rằng chính mình tiếp nhận xong cái kia truyền thừa là có thể đổi kịp giang ly ca ca không nghĩ tới giang ly ca ca thực lực tiến bộ càng nhanh chóng hống hống h ố n g h ỏ a viêm lang vương nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng xuất hiện một cái màu đỏ rực hình sói hư ảnh chính là hỏa viêm lang vương phát tướng hình sói hư ảnh xuất hiện trong n h y mắt cùng hỏa viêm lang vương thân thể rung hợp lại cùng nhau hòa viêm lang vương khí thế trên người biến đến càng thêm tràn đầy hình như muốn hủy diệt hết thảy muốn làm thật tư giang ly hai mắt nhắm lại cái này lang vương mở ra pháp tướng là muốn liều mạng đại hoàng vũ kinh giang ly đôi mắt ngưng lại đồng dạng là mở ra chính mình vô thượng bí thuật nơi này không phải đánh lâu địa phương giang ly cũng không tính cùng hắn tiến hành chiến đấu muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng giải quyết hắn theo lấy giang ly đại hoàng vũ kinh mở ra t r u n g quanh có cây sinh cơ d i ệ t hết trên mình giang ly xuất hiện một đạo cực kỳ tràn đầy hoàng vũ khí tức vô số sinh cơ bị giang ly hấp thu vào thể nội giang ly khí tức đồng dạng là tự nhiên tăng cường một đoạt g i i Không. hòa n g h viêm lang vương không để ý đến xung quanh cùng giang ly biến hóa trên người huy động chính mình móng vuốt sắp bén sẽ rách không gian mục tiêu chĩa thẳng vào giang ly lôi đế chỉ giang ly không có chút nào do dự lần nữa sử dụng lôi đế bảo thuật bên trong t u y ệ t kỹ lôi đ ỉ n h c h i lực hóa thành một cái to lớn bảng bạc khủng bố h ư chỉ trực tiếp đánh về hòa viêm lang vương ẩm hòa viêm lang vương cùng giang ly lôi đế chỉ đụng vào nhau phát ra quyết liệt tiếng va chạm lôi đ ỉ n h c h i lực ở chung quanh không ngừng lấp lóe lôi đế chỉ vốn là vô thượng thần thông lôi đế bảo thuật bên trong khủng bố tiệc kỹ lại càng không cần phải nói còn có giang ly đại hoàng vũ kinh gia trì v y lực càng là tự nhiên tăng lên không ít theo lấy lôi đ ỉ n h c h i lực không ngừng lấp lóe hỏa viêm lang vương phát ra thống khổ tiếng kêu trên trên mình hình sói hư ảnh cũng là biến đến hơi phai mờ đi hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ thường thế thừa thế xông lên trực tiếp quanh sát hắn a giang l i đôi mắt lạnh lẽo thể nội luân hồi tiền kinh cùng lục đạo luân hồi quyền đồng thời vận chuyển trên mình giang l i lập tức xuất hiện một đạo cực kỳ bàng bạc khí tức khủng bố phía sau của hắn xuất hiện sáu cái vòng xoáy màu đen đặc cái vòng xoáy này phảng phất là có không thể tưởng tượng nổi huyền diệu khí tức phảng phất muốn thôn phệ hết thảy không không được cách đó không xa hỏa viêm lang vương phát ra sợ hãi giống lên một tiếng hắn không hiểu vì cái gì cái này nhân tộc có thể bạo phát khủng bố như vậy lực lượng hắn không phải mới thánh nhân cảnh đỉnh phong ư cái này không hợp lý ầm ầm hỏa viêm lang vương tiếng nói vừa dứt sau lưng giang ly sáu cái vòng xoáy đã làm mang theo cực hạn lực lượng q u a n h s á t tới sáu cái vòng xoáy màu đen đã quét sạch hỏa viêm lang vương toàn thân trực tiếp đem hỏa viêm lang vương xoắn thành mảnh vỡ vô số tiên huyết cùng thịt nát văng từ phía lạc vân hy nhìn trước mắt hết thảy cảm giác có chút m à ảo giang ly dĩ nhiên là vượt qua nhiều cái như vậy cảnh giới diễn sát cái hỏa viêm lang vương này thật sự là quá kinh khủng h ỏ a viêm lang vương mặc dù chỉ là đại thánh sơ kỳ cảnh giới nhưng mà có hoàn cảnh chung quanh gia trì thực lực tăng lên không ít nhưng vẫn là bị giang ly nhẹ nhõm tiêu diệt thật sự là không thể tưởng tượng nổi chúng ta tiếp tục lên đường đi giang ly hít một hơi thật sâu thu lại khí thế của mình nói tiếp lạc vân hy gật đầu một cái tiếp lấy hướng về bên trong bay đi chỉ chốc lát hai người rốt cục đến liệt dương sơn chỗ sâu nhất liệt dương sơn chỗ sâu nhất là một cái to lớn sơ cốc bên trong dĩ nhiên là không có chút nào nóng rực khí tức ngược lại là thoáng có chút mát mẹ cùng phía ngoài khí nóng tức tạo thành sự t r ê n h lệch rõ ràng cùng bên ngoài so sánh giang ly cảm giác nơi này quả thực liền là nghỉ mát s ơ n trang s ơ n cốc bốn phía hoa có cây tối cũng là không có chút nào khí nóng tức có chỉ là chim hót hoa nợ đồng dạng mỹ cảnh giang ly ca ca thái âm tuyển thủy dường như ngay ở phía trước lạc vân hy nhìn phía trước một cái mây mù lượn lờ địa phương nói mắt giang ly sáng lên bàng bạc tinh thần lực quét sạch mà ra lập tức cảm nhận được mây mù chính giữa có lấy một suối tản g a thái âm tri lực tuyển thủy lạnh quất thanh lanh cảm giác chính là thái âm tuyển thủy phát ra nhìn tới những cái kế hỏa viêm lang là đang bảo vệ nơi này thái âm giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp lạc vân hy cũng là gật đầu một cái ngay sau đó hai người hướng về sơn cốc trung tâm nhanh chóng bay đi sau một lát giang ly cùng lạc vân hy xuyên qua mây mù đến sơn cốc trung tâm vừa tiến vào sơn cốc trung tâm trên mình lạc vân hy liền bạo phát một cỗ cường đại n u hòa lực lượng thái âm tuyển thủy tán phát nồng đậm thái âm c h i lực không ngừng làm dịu lạc vân hy thân thể t ừ n g k i a từng dòng thái âm c h i lực ngưng tụ thành thực chất tại bên cạnh lạc vân hy quân quanh lưu chuyển chuyến hot tháng chín chương ba trăm hai mươi sáu thái âm tuyển thủy giang ly một mặt dị xác nhìn xem trong sơn cốc thái âm tuyển、thủy. thái âm tuyển thủy không ngừng phóng thích thái âm c h i lực bị lạc vân hy hấp thu hắn cảm nhận được bên trong truyền đến bàng bạc khí tức cùng thấm người nội tâm mát mẻ thái âm tuyển thủy ẩn chứa lực lượng thật là tinh thuần mắt giang ly sáng lên có một chút thái âm c h i lực đồng dạng là bị giang ly nuốt vào thể nội giang ly cảm giác thân thể của mình tựa hồ là đạt được rất lớn thoải mái t ừ n g kia từng dòng khí tức ở trong cơ thể mình không ngừng tăng cường lấy khí tức của mình lạc vân hy liền càng không cần phải nói đã là ngưng kết thái âm thần thể nàng lực lượng thái âm nữ thần đồng dạng thần thánh không thể can thiệp s ơ n cốc chung quanh cái khác có cây cũng là tại lạc vân hy khí tức lưu c h u y ể n phía dưới biến đến càng thêm linh động theo lấy lạc vân hy khí thế trên người tăng cường trong thái âm tuyển thủy lực lượng đã là tạo thành như vòi rồng hướng về trên mình lạc vân hy tuân r a tới giang ly tỉ mỉ cảnh giác tình huống chung quanh bảo hộ lấy lạc vân hy hấp thu sau một c a n h giờ lạc vân hy khí thế biến đến càng thêm cùng bạo trên người của nàng xuất hiện một đạo mãnh liệt khí thế vân hy muốn đột phá mắt giang ly sáng lên ẩm ẩm trên mình lạc vân hy xuất hiện cực kỳ khí tức cấm lánh thái âm thần thể nợ rộ không có gì sánh kịp qua mang khi thế bảng bạc tại trên mình lạc vân hy lưu truyền xung quanh nhấc lên một trận m á n h liệt khí lãng chỉ chốc lát trên mình lạc vân hy xuất hiện thánh nhân c ả n h tầng chín khí tức t r u n g quanh khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi biến đến yên lặng lạc vân hy chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ không nghĩ tới cái thái âm tiền thủy này hiệu quả tốt như vậy chỉ là ngắn ngủi một canh giờ liền là để chính mình đột phá một cái tiểu cảnh giới sau một lát lạc vân hy chậm rãi xua tán đi trên người mình khí thế chung q u n h thái âm chi lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán vân hy chúc mừng cảnh giới đột phá giang li mỉm cười đối lạc vân lạc vân hy cũng là lộ ra nụ cười ngọt ngào gương mặt tưởng đỏ nói giang ly ca ca tất cả những thứ này đều là ngươi công lao nếu là không có ngươi nơi nào sẽ có hiện tại ta lạc vân hy nói xong đúng là lấy can đảm đi tới bên cạnh giang ly cho giang ly một cái nho nhỏ hôn môi giang ly tự nhiên là sẽ không tha quan à n g hai người ngay tại trong sơn có ôm hôn lên sau nửa ngày lạc vân hy hai mắt mê ly phong tình vạn trùng nhìn giang ly một chút giang ly nuốt nước miếng một cái đ è xuống trong lòng mình rung động cuối cùng vẫn là không có tại nơi này đem nàng giải quyết tại chỗ giang ly ca c ca chúng ta đi tìm cực dương thần hóa lạc vân hy gương mặt tràn đầy đỏ hồng thân thể mềm mại vô cùng nói khẽ t r u n g quanh hoa có cây cối tản ra động lòng người thanh hương lạc vân hy thân thể trải qua vừa mới thái âm c h i lực tẩy lễ đột phá một cái tiểu cảnh giới lại thêm hai người vừa mới lại là trải qua một phen v ố t ve an ủi trên mình càng là nhiều hơn mấy phần động lòng người cảm giác giang ly gật đầu một cái bây giờ cái thái âm tuyển thủy này thu lại liền tốt đem cực dương thần hòa tìm tới nhanh chóng rời đi mới tốt hiện tại đối cực dương thần hòa hứng thú thế lực thực tế nhiều một chút nhất định phải nhanh đem cực dương thần hòa thu tại để tránh khác biệt vấn đề xuất hiện ngay sau đó lạc vân hy sử tiếp lấy sử dụng không gian giới chỉ, đem tất cả thái âm tuyển thủy đều là thu vào theo lấy thái âm tuyển thủy thu hồi toàn bộ sơn cốc hoàn cảnh tựa hồ cũng là biến đến có chút nhiệt nóng giang ly có thể cảm nhận được sơn cốc tây phương chỗ không xa hình như không ngừng hiện lên nóng r ự c khí tức nhìn tới c ự c dương thần hỏa ngay tại cái vị trí kia mắt giang ly sáng lên trong lòng nhất thời đã có suy đoán chỉ chốc lát lạc vân hy rốt cục đem thái âm tuyển thủy thu xong toàn bộ trong hồ biến đến khô cạn một mảnh không có chút nào linh động tây phương khu vực không ngừng có nhiệt nóng khí tức lan tràn tới nguyên bản sơn thanh thủy tú sơn ố c đang chậm rãi đồng hóa thành phía ngoài tr giang ly cảm giác tiếp qua không lâu nơi này cũng muốn hóa thân trần liệt diễm khu vực vân hy chúng ta đi thôi giang ly tiếp tục mở miệng nói lạc vân hy gật đầu một cái chậm rãi tựa ở trên mình giang ly giang ly trực tiếp đem lạc vân hy ôm vào trong ngực hướng về sơn cốc tây phương khu vực bay đi h í ọ a châu cũng là phóng thích ra lệnh bước khí t ứ c thủ hộ lấy hai người hai người cực tốc hướng về tây phương khu vực bay đi bởi vì liệt dương sơn liệt diễm bạo phát nguyên bản tại liệt dương sơn tầm bảo tranh đấu rất nhiều tu sĩ ngay tại nhanh chóng thoát đi liệt dương sơn khắp nơi đều có thể nhìn thấy cực tốc lao vùng vụt rời đi liệt dương sơn thân ảnh Nhưng mà, cũng không ít người biết tình huống nơi này chuẩn bị đến bên này xem xét có cái gì bảo vật tại liệt dương sơn ngoại vi dĩ nhiên là tụ tập không ít tu sĩ tại bên này chờ đợi liệt dương sơn ngoại vi một cái đỉnh núi đỉnh núi bốn phía tràn ngập nóng dực khí tức khắp nơi đều có thể cảm nhận được cái kia gào thét sóng nhiệt tại đỉnh núi một cái cự thạch phía trên tảng đá đứng đấy một cái mang theo mặt nạ màu đen tóc xanh láo giả tóc xanh trên người láo giả có cực kỳ khí tức lánh liệt xung quanh nóng dực khí lãng tựa hồ cũng là không cách nào tới gần hắn mảy may tại chung quanh hắn tạo thành một cái quỵ dị chân không khu vực hứa vụ nguyên tên phế vật kia vẫn còn chưa qua tới tóc xanh lão giả nhìn phía x a bạo phát liệt diễm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tóc xanh lão giả âm thanh mặc dù không có chút nào khí thế thế nhưng là làm cho cả không gian đều là xuất hiện một tia âm lệ khí tức hồi trường lão nửa canh giờ trước đã là phái người đi tìm hắn nhưng mà bây giờ còn chưa có hồi âm tóc xanh lão giả sau lưng có một nhóm mặc trường b à o màu đỏ ngòm tu sĩ những tu sĩ này trên mình trường b à o màu đỏ ngòm có kỳ quái thần bí đường vân tản ra huyền diệu khí tức phế vật da họa kia nhất định là lại đi ăn tóc xanh lão giả lạnh lùng nói trong mắt tràn đầy k i n h thường sau lưng rất nhiều tu sĩ không dám nói nữa thật sâu cú trưởng lão trưởng lão ta phát hiện trong núi xuất hiện hai cái phi thường mỹ vị người ngươi nhất g ư ơ i n định sẽ ưa thích đúng lúc này trong đỉnh núi không gian xuất hiện một chỗ quỵ dị ba đậu một cái mặc màu đen đại bảo lão giả xuất hiện tại đỉnh núi bên cạnh trên người lão giả cực kỳ chật vật sắc mặt tái nhợt vô cùng trên mình còn có máu tươi c h ả y sôi lão giả này chính là từ trong tay thẩm vô luyện chạy trốn hứa vũ nguyên ẩm hứa vũ nguyên xuất hiện trong n g a y mắt tóc xanh trên người lão giả bạo phát lực lượng cường đại trực tiếp đem hứa vũ nguyên đánh bay ra ngoài đâm vào xa xa trên ngọn núi, đỉnh núi lập tức bị đâm ra một cái to lớn hố đụi mù bốn phía bay lay hứa vụ nguyên ta cảm thấy tất yếu để ngươi biết một thoáng chúng ta luôn hồi thần điện quy củ tóc xanh láo giả sắc mặt vô cùng âm trầm trên mình cùng bạo khí thế chấn áp toàn trường hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm hai mươi bảy khủng bố l i ệ t diễm tóc xanh sau lưng láo giả rất nhiều tu sĩ đều là cảm giác t ê cả ra đầu hứa vụ nguyên liền càng không cần phải nói tại tóc xanh láo giả khí thế giới áp bách cảm giác mình tùy thời đều sẽ bị nghiền nát ngay sau đó nam tử trung niên trong tay bay ra rất nhiều cái màu đen bọ sát thành phiến màu đen bỏ sát xuyên đ ấ u qua hứa vụ nguyên thân thể trực tiếp chui vào hứa vụ nguyên huyết đ ụ c bên trong hứa vụ nguyên con ngươi co r ụ t lại nối rộng ra chính mình đ ấ m máu miệng bỏ sát trong cơ thể hắn nhúc đích không ngừng cắn xé hắn sinh cơ không muốn không muốn lâm trưởng lão không muốn hứa vụ nguyên hai mắt trắng bệnh thân thể run dày không ngừng thể nội thánh nguyên tại không ngừng lưu chuyển tính toán tiêu diệt cái này bỏ sát nhưng mà bỏ sát tựa hồ là có lực lượng thần bí hộ thể căn bản không sợ hứa vụ nguyên thánh nguyên vô luận hứa vụ nguyên như thế nào thôi động lực lượng trong cơ thể đều là không có bất kỳ hiệu quả đỉnh núi bên trong hứa vụ nguyên tiếng kêu gen cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng v a n vọng t r u n g quanh tu sĩ khác đều là bị thanh em này bị nhiễm có chút kinh dị khó có thể tưởng tượng dạng di thống khổ sẽ để một cái đỉnh cấp đại thành cấp bậc tu sĩ phát ra loại thống khổ này kêu gen trầm trầm hứa vụ nguyên không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu gen cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương âm thanh thật lâu tại đỉnh núi quân quanh sau nửa ngày hứa vụ nguyên đã là bị tra tấn không thành nhân dạng trên mình không có nửa phần huyết sắc thân thể khô gầy tựa như tủi lửa đồng d tha tha mạng ta ta ta không dám hứa vụ nguyên hai mắt chống rông run dậy nói tóc xanh láo giả hai mắt nhắm lại nhìn về phía hứa vụ nguyên ánh mắt cực kỳ khinh thường a như không phải nhìn ngươi còn có chút r ù n g ta đã sớm đem ngươi tiêu diệt tóc xanh láo giả hừ lạnh nói nói xong tay phải vung lên hứa vụ nguyên thể nội những cái này bỏ sát lập tức rời đi hứa vụ nguyên thân thể về tới tóc xanh trong tay láo giả nói một chút đi phát sinh cái gì tại liệt diễm sơn bên trong tóc xanh láo giả tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói hứa vụ nguyên không kịp trị liệu thương thế của mình không ngừng đánh lấy run run bắt đầu nói đến chính mình trước đây không lâu tại liệt dương sơn trải qua liệt dương sơn chốt sâu nhiệt nóng khí tức đã làm muốn hỏa tan toàn bộ không gian khắp nơi đều là như nhàm tương đồng dạng cực hạn nhiệt độ cao trong không khí không ngừng có nóng bức khí lãng tại bốn phía dập dờn có lẽ ngay ở phía trước giang ly ôm ấp lấy lạc vân hy hai người cực tốc hướng về bên trong bay đi bởi vì có được ích hoa châu cùng lạc vân hy thái âm thần thể thả ra âm lanh khí tức giang ly cũng không có cảm nhận được chung quanh nhiệt nóng nhưng mà vẫn là có thể nghe được xung quanh mánh liệt tiết dít chung quanh đủ loại có cây đã là trọn vẹn không có sinh cơ đến cùng đều là như tận thế đồng d trong loại dị hỏa đẳng cấp áp chế so giang ly trong tưởng tượng cường đại hơn một chút giang ly cực minh ma thánh diễm chỉ là thánh gia dị hỏa nhưng mà tại thần gia cực dương thần hóa trước mặt dĩ nhiên là liền ngoi đầu lên đều không dám đây quả thực là không dám tưởng tượng giang ly rất chờ mong chính mình dung hỏa kinh nếu là có thể luyện hóa cái cực dương thần hòa này sẽ thuế biến đến như thế nào tình trạng đây còn có tu vi của mình tuyệt đối là có thể tăng lên không ít giang ly trong ngực lạc vân hy sắc mặt hơi trắng bệnh động lòng người thân thể mềm mại ôm thật chặt giang ly hô hô hô ngay tại hai người tiếp tục hướng về phía trước lao vùn vụ thời điểm trên mặt đất đột nhiên bạo liệt ra từng đạo khủng bố liệt diễm cái này liệt diễm mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng giang ly bàng bạc tinh thần lực đổ xuống mà ra trước mắt bắt được cái kia nóng bức khí tức ngay sau đó giang ly thi triển côn bằng bảo thuật thân thể tựa như là hóa thân thành côn bằng ở trong thiên địa không ngừng ngàn qua t r ê những mặt đất k ô không n ngừng dâng lên liệt diễm, căn bản là không có cách đánh trúng Giang n g diễm, liệt là Ly mảy may. Ấm ẩm. có cách h cái này liệt diễm phảng phất là rất có linh tính đồng dạng cảm nhận được giang ly huyền diệu thân pháp dĩ nhiên là bạo phát càng mãnh liệt khí thế bạo liệt mà lên liệt diễm tựa như là tạo thành ngập trời xu thế mãnh liệt toàn bộ không gian lạc vân hy tâm lý giật mình thái âm thần thể không ngừng phóng thích chỗ dâm khí tức lan tràn tại bên cạnh hai người tính toán bảo vệ hai người giang ly con người co g ụ c lại biết chính mình tránh cũng không thể tránh hơn nữa ích hỏa châu tại cái này bàng bạc liệt diễm trước mặt tựa hồ là có chút bé nhỏ không đáng kể ngay sau đó giang ly lập tức thi triển đại hư không thuật hư không vương thể đồng dạng là bị giang ly thôi động đến cực hạn đại hư không thuật cùng lực lượng hư không vương thể cùng nhau bạo phát giang ly ôm lấy lạc vân hy thân hợp hư không hóa thành một mảnh hư vô ba ba ba hai người thân hợp hư không nháy mắt khủng bố liệt diễm lập tức mánh liệt cả vùng không gian khắp nơi đều là c u ồ n c u ộ n lấy cực hạn liệt diễm không gian vang lên vô số rung động âm thanh dù cho là bọn hắn giờ phút này thân hợp hư không vẫn là cảm giác được vô cùng khí tức kinh khủng khó trách không ai dám vào cái liệt dương sơn này chỗ sâu giang ly tâm lý lẩm bẩm nói nếu là không có đại hư không thuật lời nói giang ly chỉ sợ cũng phải bỏ ra cực kỳ đau đớn đại giới cái này liệt diễm thực tế quá kinh khủng căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng cái gì thánh giả thánh vương căn bản là không có cách tự nhiên ngang qua thậm chí là đại thánh cường giả đều là tại cái này liệt diễm trước mặt tạm phai mở hô hô liệt diễm không ngừng quay cuồng hết thể chung quanh đều là bị liệt diễm đốt thành hư vô giang ly trong hư không nhìn chòng chọc vào cái này liệt diễm cái này liệt diễm thật sự là quá kinh khủng quả thực là mạnh đáng sợ chỉ chốc lát t r u n g quanh núi sông rừng hoang đều là bị hủy diệt sạch sẽ giống như là thủy triều liệt diễm c h ậ m rãi tiêu tán giang ly nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nếu là cái này liệt diễm một mực mánh liệt đi xuống hắn đại hư không thuật căn bản là không có cách thời gian dài kéo dài vận chuyển tiêu hao thực tế quá lớn dù cho hắn là hư không vương thể tu luyện luân hồi tiên kinh đều là không cách nào ủng hộ cái này tiêu hao xác nhận cái này liệt diễm tản lui phía sau giang ly cùng lạc vân hy theo thân hợp hư không trạng th hai người lên nhau đều là theo đối phương trong mắt nhìn thấy một tia nghĩ mà sợ lúc này bốn phía đều là hư vô trắng loan một mảnh tất cả mọi thứ đều là bị đốt cháy không còn một mảnh chỉ có nhìn một cái vô tận tàn tạ khắp nơi giang ly ca ca ngươi nhìn đó là cái gì đúng lúc này lạc vân hy sắc mặt lần nữa biến đến trắng bệnh vô cùng nhìn hướng cách đó không xa trên bầu trời một đầu to lớn h ỏ a diễm cự long quanh quẩn trên không trùng h ỏ a diễm cự long mang theo vô cùng uy nghiêm ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào giang ly cùng lạc vân hy hai người Chuyển hot tháng mạnh mẽ nhiệt liệt khí tức tại trên mình hỏa diễm cự long dân g trào đầu này cự long phảng phất là ẩn chứa chi cường cực hạn liệt diễm đồng dạng có vô cùng khí thế c ư ờ n g đại nhìn thấy cái hỏa diễm cự long này xuất hiện giang ly tâm lý trầm xuống hắn cảm giác được đầu này cự long trên mình khí thế bàn g bạc tựa như là liệt diễm c h i vương đồng dạng chung quanh cái k h á c hỏa diễm tại cái này cự long trước mặt tựa như tinh hỏa đồng dạng cực kỳ m ỏ n g manh giang ly ca ca cái này có thể là cực dương thần hỏa hòa linh lạc vân hy hơi hơi nhấp lấy bờ môi của mình nói giang ly khẽ gật đầu một cái. cái này khí tức kinh khủng tuyệt đối là thần hòa hòa h không nghĩ tới cái cực dương thần hỏa này đã là sinh ra hỏa linh hỏa linh cùng phía trước giang ly tại thủy ma tông quặng b ỏ gặp phải dị linh đồng dạng đều là trời sinh thánh linh thực lực cường đại là đoạt thiên tạo h ỏ a linh thể cái này thần hỏa tại liệt dương sơn tồn tại nhiều năm như vậy hơn nữa lại là thần gia dị hỏa sinh ra hỏa linh cũng là không thể bình thường hơn được bất quá cái này hỏa linh ký tức thật sự là mạnh có chút quá phận bên cạnh hắn còn có từng tia từng tia từng sợi lưu quang mang theo không có gì sánh kịp p í xem chỉ là bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ giang ly cũng cảm giác được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh cái này hỏa tuyệt đối là vân ư ợ t t qua đại h hy c nhẹ giới. Phía t r ư giọng đối lạc vân hy nói lạc vân hy hơi hơi cắn môi trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng giang ly ca ca cẩn thận nếu là không được lời nói chúng ta tìm cơ hội khác lại đến cũng được lạc vân hy lo lắng nói giang ly mỉm cười sờ lên lạc vân hy mái tóc ho ho ho đúng lúc này cái k i a thần hỏa hỏa linh trực tiếp phun ra một đạo khủng bố liệt diễm trùng kích trong mắt giang ly hiện lên một chút hàn quang ông lấy lạc vân hy lập tức tránh ra phạm vi công kích bị công kích đến khu vực lập tức bị hỏa tan thành thang cốc hơi nóng tại không ngừng c u ộ n c u ộ n lạc vân hy sắc mặt tái nhuận cái này thần hỏa hỏa linh thực tế quá kinh khủng ngay sau đó giang ly đem lạc vân hy để ở một bên địa phương an toàn lập tức đem hoang cổ thánh thể kim cốt lấy ra hoang cổ thánh thể kim cốt dung hợp vào giang ly thân thể giang ly thân thể dung hợp kim cốt trong né mắt trên mình giang ly xuất hiện vô số lưu quang màu vàng giang ly khí tức biến đến cực kỳ cường đại. không gian chung quanh phát ra vô số tiếng rít còn chưa đủ giang ly tâm lý chầm xuống chỉ là kim cốt còn chưa đủ huyết t h ầ n lĩnh vực đại h o a n g vô kinh hoàng tuyên chu thánh đổ giang ly tiếp lấy s ử suất chính mình toàn bộ tăng thêm thủ đoạn huyết s á c khí tức tại xung quanh tràn ngập chung quanh thiên địa linh khí cùng sinh cơ bị giang ly toàn bộ thôn vệ vào thể nội giang ly khí tức lần nữa tăng lên rất nhiều hoàng tuyên chu thánh đổ tại trên đỉnh đầu giang ly phương phóng thích ra uy thế kinh khủng thật chặt thủ hộ lấy giang ly hống hống hống thân hỏa hỏa linh gặp giang ly bọn hắn tránh ra thế công của mình còn bạo phát lực lượng cường đại phát ra kịch liệt tiếng gào thét c u â n bạo sóng nhiệt bốn phía t u ô n ra t r u n g quanh liệt diễm tại thần hỏa hỏa linh điều khiển tất cả đều là hướng về trên mình giang ly mãnh liệt mà đi giang ly hai mắt nhắm lại tiếp lấy s ử xuất chính mình lôi đế bảo thuật c u â n bạo lôi đ ỉ n h c h i lực tại bốn phía lấp lóe hướng về thần hỏa hỏa linh trên mình mãnh liệt mà đi đồng thời trên đầu giang ly hoàng tuyển chu thánh đồ cũng là tại ngưng tụ cường đại huyết sắc lợi kiếm xuyên tấu h không gian hướng về thần hỏa hỏa linh trên mình bắt tới phanh phanh phanh giang ly đủ loại thế công đánh vào thần hỏa hỏa linh trên mình phát ra rất nhiều tiếng nổ đồng đ o n g khủ đến cực hạn lôi đình cùng huyết sắc lợi kiếm đánh vào thần hỏi phần lớn thế công đều là trực tiếp xuyên tấu thần hỏa hỏa linh thân thể chỉ có một số nhỏ lôi đ ỉ n h chi lực cùng huyết s ắ c lợi kiếm tại thần hỏa hỏa linh thân thể tàn phá bôi phía bạo liệt hủy hoại thân thể của hắn nhận lấy công kích thần hỏa hỏa linh phát ra mánh liệt tiếng gào t h é t thần hỏa hỏa linh hai mắt biến đến càng thêm h u n g lệ t r u n g quanh liệt diễm tại hắn thôi động phía dưới biến có thể bị nhiệt liệt giang ly đôi mắt ngưng lại tiếp lấy trùng s á t đi lên thảo tự kiếm quyết bị giang lý thôi động vô song tên là kiều ý mang theo vô địch khí thế cùng thần hỏa hỏa linh đan sen vào nhau chiến đấu kịch liệt nháy mắt một mặt lo lắng nhìn cách đó không xa chiến đấu vô số l ử a cháy cùng kiếm ý lôi đ ỉ n h chi lực xen lẫn còn có đủ loại cường đại bảo thuật bị giang ly thôi động không gian chung quanh tầng tầm n vỡ vụn khắp nơi đều là mãnh liệt hỗn độn khí chạy tuy là giang ly thế công mãnh liệt vô cùng nhưng mà thần hỏa hỏa linh cũng là mạnh kinh người xung quanh lại là có rất nhiều liệt diễm quân quanh để thần hỏa hỏa linh có liên tục không ngừng bổ sung giang ly khủng bố thế công đánh vào thần hỏa hỏa linh trên mình cũng là không cách nào tạo thành trí mạng thương tổn chỉ có thể suy yếu thần hỏa hỏa linh khí tức c h i n thân nóng dực nhiệt độ không ngừng thiêu đốt lấy giang bất diệt t h ầ n thể cùng phượng hoàng n i ế t bàn kinh vận chuyển tới cực hạ n không ngừng khôi phục giang ly thân thể đồng thời t h ô n thiên thần thể đồng dạng là tại thôn tính lấy xung quanh linh khí duy trì chính mình cường độ cao chiến đấu cái này hỏa linh thực tế thật khó dây dưa xung quanh liệt diễm trùng đ i ệ p không dứt căn bản khó mà toàn bộ tiêu diệt theo lấy chiến đấu kéo dài giang ly đối hỏa linh cũng là có càng sâu một tầng h i ể u rõ hoàn cảnh này đối thần hỏa hỏa linh thực tế quá hữu hảo chống c r ả i hoàn cảnh vô số lửa cháy trọn vẹn liền là sân nhà của hắn giang ly huyết thần lĩnh vực đã là bị thần hỏa liệt diễm trọn vẹn bốc cháy biến mất căn bản không có quá nhiều tác dụng. n h ư không phải giang ly có rất nhiều bảo mệnh thần thông cùng khôi phục thủ đoạn đổi lại đồng dạng trí tốt cảnh sợ là đã sớm vẫn lạc nhưng mà dù là có nhiều như vậy thủ đoạn giang ly vẫn là bị thần hỏa liệt diễm đánh có chút chật vật hô hô hô t r u n g quanh liệt diễm tựa hồ cũng là đã có linh trí đồng dạng tại giang ly xung quanh phi tốc lưu động như là từng đầu hung mạnh linh x à đồng dạng không ngừng tìm cơ hội tính toán cho giang ly một k í c h trí mạng tiếp tục như vậy không được giang ly sắc mặt càng thêm khó coi cường độ cao chiến đấu để giang ly sắc m t càng thêm khó coi c ư g độ cao c n đấu để giang ly thân thể sinh ra không n gánh vác nhất là hoang cổ thánh thể k ê n như không phải giang ly đã là dung hợp thôn thiên thần thể lời nói căn bản là không thể duy trì ở cấp bậc này lực lượng ầm ầm đúng lúc này t h ầ n hỏa hỏa linh thúc giục xung quanh tất cả h ỏ a diễm xung quanh liệt diễm như là tinh linh đồng dạng bên cạnh giang ly nhanh chóng n ả y múa Chuyến h theo n Trường linh g giắt tay diệt t h lấy hỏa diễm tinh linh n ả y múa toàn bộ không gian nhiệt độ lần nữa lên cao mạnh mẽ liệt diễm cơ hồ là đem toàn bộ thế giới đều muốn đốt lên thân hỏa hỏa linh đôi mắt biến đến ngoan lệ vô cùng hướng về giang ly phát động rồn rập công kích giang ly sử dụng chính mình côn bằng bảo thuật cùng hư không v ư n g thể không ngừng né tránh lấy đồng thời trong lòng đ a n g suy tư giải quyết cái này thần hỏa hỏa linh biện pháp giang ly ca, ca có a c thể khống chế lại cái này hỏa linh một chút s a o ta có thể giúp ngươi ngay tại giang ly né tránh lấy thần hỏa hỏa linh thế công thời điểm bên hai vang lên lạc vân hy âm thanh giang ly hai mắt nhắm lại vân hy có biện pháp không đã như vậy vậy liền để vân hy thử một chút đ a giang ly hít một hơi thật sâu thần sắc biến đến ngưng trọng vô cùng tiếp lấy sử dụng phía trước tại lâm t ử yên nơi đó lấy được thần thông cấm tiên thất phong trong lòng giang ly k h a quát một tiếng tiếp lấy vận chuyển cấm tiên thất phong cấm tiên thất phong là đỉnh cấp phong ấn thần thông có thể phong ấn đủ loại bảo v dù n g tới k h ô n g chế cái này thần hỏa hỏa linh không có gì thích hợp bằng theo lấy giang ly cấm tiên thất phong bày ra màu vàng lưu quang tại trên mình giang ly bạo phát ngay sau đó trong hư không xuất hiện một đạo khủng bố pháp tác chi lực pháp tác chi lực cầm vang tàn ra tạo thành một cái to lớn lưới lớn giang ly trên mình lưu quang màu vàng cùng pháp tác chi lực hình thành lưới lớn lẫn nhau xen lẫn chiếu rọi hướng về thần hỏa hỏa linh trên mình mãnh liệt mà đi một bên khác lạc vân hy nhìn thấy giang ly bạo phát thần bí lưới lớn lập tức lại bắt đầu chính mình thủ đoạn chỉ thấy lạc vân hy đôi mắt ngưng lại hơi hơi nhắm hai mắt lại tiếp lấy hai tay kết thành huyền diệu thủ ấn thái âm thần thể cũng là bị lạc vân hy thôi động đến cực hạ n lạc vân hy tóc dài phất phối tựa như một cái tuyệt thế nữ tiên đồng dạng thất tha thân thể nở rộ vô cùng lưu quang n g ánh ngay sau đó một cái to lớn có được vô cùng lạnh lẽo khí tức cổ kính theo lạc vân hy thể nội bay ra cái này cổ cảnh chính là lạc vân hy ở trong thái âm bí cảnh thu được thái âm trí tôn truyền thừa trí tôn linh bảo thái âm cổ cảnh ẩn chứa thái âm tri l ự c trí cường trí tôn linh bảo có được uy lực khó mà tin nổi nhưng mà cái trí tôn linh bảo này cũng chỉ có đạt được thái âm trí tôn truyền thừa lạc vân hy mới có thể sử dụng hống hứng hứng thần hỏa hỏa linh bị giang ly cấm tiên thất phong bạo phát thần bí lưới lớn vây khốn không ngừng phát ra tiếng giống nhưng mà vô luận thần hỏa hỏa linh như thế nào dễ ruộng đều là không cách nào tránh ra giang ly toàn lực vận chuyển cấm tiên thất phong bằng bạc lực lượng không ngừng mánh liệt mà ra đem thần hỏa hỏa linh vây ở tại chỗ theo lấy thần hỏa hỏa linh bị n ố t t r u n g quanh hỏa diễm tựa hồ cũng là phát ra c h ầ m thấp tiếng g à o thét bạo liệt liệt diễm bốn phía bay lên sau một lát lạc vân hy chậm rãi mở mắt ra bên cạnh lạc vân hy thái âm cổ cảnh lưu chuyển lên vô cùng huyền diệu khí tức ngay sau đó một đạo kh Khủng bố l ư u quang mang t h e o k h ô n g c ó gì s á n h kịp t h á i âm c h i lực, h ư ớ n g về bị cấm t i ê n t h ấ t p h o n g không chế l ạ i t h ầ n hỏa h ỏ a l i n bắn h thái ớ i t âm cổ kính bắn mạnh mà ra linh quang xuất hiện trong n y mắt toàn bộ không gian đều là xuất hiện trong chốc lát lạch giá hình như có đông kết hết thể lực lượng tại bên trong bạo phát cách đó không xa thần hỏa hỏa linh con người kịch liệt co vào hắn cảm giác được một cỗ cường đại nguy cơ sinh tử sợ hãi để hắn phát ra càng hung mạnh phản kháng giang ly thấy thế đem tất cả lực lượng đều là dùng tới thôi động cấm tiên thất phong lệ, lệ ly chỉ chốc lát thần hỏa hỏa linh liền là bị lạc vân hy thái âm cổ kính bạo phát khủng bố lưu quang đánh trúng phát ra thống khổ tiếng kêu t ê n thần hỏa hỏa linh bị cái này lực lượng kinh khủng đánh trúng trên mình liệt diễm bắt đầu kịch liệt co vào lộ ra thể nội cái kia lóe ra hóng ánh liệt diễm linh thể hạch tâm mắt giang ly sáng lên vân hy thủ đoạn thật có hiệu quả thượng thương k i ế p quang giang ly tiếp lấy thừa thắng xông lên thúc giục chính mình trí tôn cốt thần chứa đại thần thông v ô thượng lồng ngực giang ly một khối huyền diệu sân g cốt phía trên có phủ văn thần bí dẫn ra lấy thiên địa bàng bạc lực lượng đang nổi lên toàn bộ không gian đều là biến đến run dày tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn trên bầu trời có tiếp quang xuất hiện một mực tập trung vào bị phong ấn lại thần hỏa hỏa linh thần hỏa hỏa linh hỏa diễm đã là biến đến cực kỳ m ỏ n g manh không ngừng đốt c h á y xung quanh l ư ớ i lớn muốn tránh thoát nhưng mà giang ly cũng sẽ không cho hắn cơ hội này ẩm ẩm theo lấy giang ly thượng thương kiếp quang phát động trong bầu trời khủng bố kiếp quang cực tốc hướng về thần hỏa hỏa linh trên mình mánh liệt mà đi một trận khủng bố tiếng bạo liệt vang lên thượng thương kiếp quang hình như xuyên thấu không gian thẳng tới thần hỏa hỏa linh thân thể xoẹt một trận kịch liệt sẽ rách â m h ư n g lên thần hỏa hỏa linh hỏa linh hạch tâm bị cấp chỉ đánh trúng phát ra sẽ rách âm thanh lạc vân hy thái âm cổ kính bạo phát lực lượng đồng dạng chỉ chốc lát thần hỏa hỏa linh hỏa linh rốt c ụ c bị hai người thế công trọn vẹn ma diệt thần hỏa hỏa linh thân thể bạo liệt mà ra h u n g bánh hỏa diễm bốn phía bay ra t r u n g quanh hỏa diễm theo lấy hỏa linh tiêu tán nhiệt độ cũng là hạ xuống không ít cuối cùng tiêu diệt giang ly hít một hơi thật sâu s ử suất nhiều như vậy thủ đoạn nếu là không thể tiêu diệt lời nói vậy liền thật không có biện pháp giang ly bằng bạc tinh thần l ự c quét sạch mà ra lập tức phát hiện tại phía trước hoàng vu châu không xa hình như có đồ vật gì đang tỏa ra lấy khí thế kinh khủng cái kêu khủng bố khí thế cùng vừa mới đã diệt vong thần hỏa hỏa linh cực kỳ tương tự bất quá Nơi đó k h ô lúc này lạc vân hy thân thể suy yếu vô cùng trên mặt không có chút nào hết y sắc thái âm cổ kính cũng là về tới lạc vân hy thân thể có thể giúp đỡ giang ly ca ca thật tốt trên mặt của lạc vân hy lộ ra một tia vui mừng tiếp theo chính là cảm giác một trận cảm giác hôn mê đánh tới hình như muốn mất đi vân hy giang ly mở miệng nói vừa định cùng lạc vân hy nói phát hiện tung tích của cực dương thần hòa liền thấy lạc vân hy lung lay sắp đổ bộ dáng giang ly thu hồi suy nghĩ của mình vội vàng đi qua ôm chặt lạc vân hy lạc vân hy cảm nhận được giang ly khí tức phía sau cũng nhịn không được nữa khỏe miệng mang theo hơi hơi ý cười trực tiếp hôn mê đi qua giang ly nhìn xem trong ngực lạc vân hy trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng phượng hoàng nhất bản kinh bị giang ly vận chuyển tới cực hạ n liên tục không ngừng phượng hoàng lực lượng hướng về trên mình lạc vân hy mãnh liệt mà đi làm dịu lạc vân hy thân thể 27 đánh giá, 26 đánh giá c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm ba mươi luyện hóa t h ầ n hỏa vẫn là ta quá yếu nha giang ly nhìn trước mắt suy yếu vô cùng lạc vân hy lẩm bẩm nói nếu là ta cường đại tới đâu một chút cũng không cần ngươi sử dụng ra loại thủ đoạn này lạc vân hy hiện tại chỉ là thánh nhân cảnh giới hơn nữa không có giang ly loại này cường đại tuyệt thế vô song thể chất thôi động loại cấp bậc này linh bảo khẳng định là phản vệ cực lớn theo lấy giang ly v ư ợ n g hoàng nhất bàn kinh vận chuyện lạc vân hy thân thể bắt đầu lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ khôi phục thôi động thái âm cổ kính tiêu hao chính là lạc vân hy bản nguyên lực lượng mức tiêu hao không phải có thể tùy tiện khôi phủ. tiện có tùy lúc trước giang ly cưỡng ép thôi động hoàng tuyển chu thánh đồ đều là tiêu hao quá lớn lại càng không cần phải nói lạc vân hy giang ly tiếp lấy lấy ra một khỏa lưu truyền thánh nguyên đan đút cho lạc vân hy tại lục truyền thánh nguyên đan cùng phượng hoàng nhất bản kinh trợ giúp tới lạc vân hy rốt cục sắc mặt bắt đầu chậm rãi có chút huyết sắc giang ly tiếp lấy còn lấy ra không ít linh dược cho lạc vân hy khôi phục nửa canh giờ phía sau lạc vân hy rốt cục tỉnh lại giang ly ca ca lạc vân hy nói khẽ ánh mắt nhìn xem giang ly tràn đầy nhu tỉnh vân hy đừng nói chuyện ta trước cho ngươi khôi phục thân thể giang ly nói khẽ lạc vân hy gật đầu một cái tựa vào trong ngực giang ly hưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh lại là trải qua nửa canh giờ trị liệu lạc vân hy thân thể rốt cục khôi phục không ít tiếp xuống dựa vào nàng lực lượng của mình cũng có thể chậm dại khôi phục giang ly caca, ta gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta đi đem thần hỏa lấy a lạc vân hy tiếp lấy đ ố i giang ly nói hai người l i ế t nhau hết thảy đều không nói bên trong ngay sau đó giang ly liền là ôm ấp lấy lạc vân hy hướng về vừa mới tra xét cái kia thần hỏa vị trí bay đi bởi vì thần hỏa hoả linh bị tiêu diệt nhiệt độ chung quanh đã là hạ xuống rất nhiều không bao lâu giang ly liền là tới gần cái kia phóng thích ra cực hạn nhiệt độ n g ọ ạ n nguồn càng đến gần cái kia n g ọ ạ n nguồn giang ly càng là có thể cảm nhận được chính mình dung hỏa kinh sôi nổi xung quanh có từng k i a từng dòng hỏa diễm tựa hồ tại bị giang ly hấp thu cực dương thần hỏa quả nhiên ở phía trước mắt giang ly sáng lên nhìn thấy phía trước một đoàn phóng thích ra khí tức khủng bố liệt diễm cái hỏa diễm kia hiện ra cực hạn màu vàng tựa như là thiên địa t r í bảo đồng dạng hỏa diễm xung quanh không có bất kỳ đồ vật thuộc về tuyệt đối chân không một mạnh thậm chí ngay cả không gian đều là bị trọn vẹn hòa tan cho dù là cách lấy như vậy xa khoảng cách giang ly vẫn là có thể cảm nhận được phía trước thần hòa thả ra khí tức khủng bố ngay tại nơi này luyện hòa a giang ly hít một hơi thật sâu cái kia thần hòa tựa hồ là cùng toàn bộ liệt dương sơn địa mạch nối liền cùng nhau dinh lũ cả vùng ngay sau đó giang ly cùng lạc vân hy tại xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp cường đại để phòng có người khác làm phiền giang ly đem ngậu yểm thú cũng là thả ra để hắn thời khắc chú ý tình huống bên ngoài làm xong hết thể chuẩn bị phía sau giang ly liền là bước vào cái kia tuyệt đối chân không khu vực chuẩn bị luyện hóa cái cực dương thần hòa kia lạc vân hy thì là tại một bên ch bước vào cực dương thần h ỏ a chỗ tồn tại khu vực trong nháy mắt giang ly liền là cảm giác được trên cực dương thần h ỏ a chuyển đến cực kỳ mãnh liệt nhiệt liệt khí tức giang ly dị hỏa theo thể nội xuất hiện bảo vệ lấy giang ly thể nội dung hỏa kinh cũng tại c h ầ m rãi vận chuyển không ngừng thôn phệ lấy phía trước lực lượng cực dương thần h ỏ a chỉ chốc lát giang ly rốt cục đến cực dương thần h ỏ a bên cạnh giang ly thôn tiên thần thể cũng là c h ầ m rãi kích phát thể nội dung hỏa kinh bỗng nhiên vận chuyển cực dương thần hòa tựa hồ là phát giác được có người tại hấp thu lực lượng của hắn liệt diễm không ngừng nảy lên lưu quang màu vàng nở khí thế kinh giang ly hai mắt nhắm lại khí thế bàng bạc chấn áp tới một mực đem cực dương thần h ỏ a chấn áp tại chỗ tại mất đi hỏa linh phía sau cực dương thần h ỏ a đã là triệt để mất đi có khả năng phản kháng tư bản chỉ có thể bị giang ly nhẹ nhõm hấp thu nhưng mà chung quanh cái khác liệt diễm cũng là tại lúc này bạo phát càng m á n h liệt tiếng q u a n h m ì n h khắp nơi đều là nóng rực liệt hỏa c u ộ n c u ộ n nóng hổi khí tức tại không ngừng tàn phá b ố n phía mất đi hỏa linh chấn áp lại thêm cực dương thần hòa tại bị giang ly áp chế hấp thu xung quanh tồn tại hỏa diễm như là mất đi trói buộc đ ồ n dạng tùy phóng thích chính mình khí tức khủng b chỉ là tại bên trong nhanh chóng luyện hóa cực dương thần hỏa theo lấy dung hỏa kinh vận chuyển bàn g bạc thần hỏa lực lượng chậm rãi bị giang lý hấp thu vào thể nội giang ly thể nội thánh nguyên cũng là càng phát cường đại luân hồi tiên kinh đồng dạng là cực tốc vận chuyển giang ly tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua liệt dương sơn khu vực bên ngoài lúc này trong liệt dương sơn tu sĩ chủ yếu đều là rời đi liệt dương sơn chỗ sâu ngoại vi cũng là tụ tập không ít tu sĩ tại cha xét liệt dương sơn tình h u ố n ở ngoại vi một cái trên ngọn núi một cái mặc áo m ã n bảo màu xanh thanh niên đi theo phía sau rất nhiều mặc linh giáp tu sĩ ngay tại nhìn phía xa liệt dương sơn c h ẳ n g cảnh điều tra rõ ràng ư là ai cũng dám giết chúng ta cựu tiêu thần t r i ề u người thanh niên trong con người tràn đầy lanh ý sắc mặt tâm trầm vô cùng người thanh niên này chính là cựu tiêu thần t r i ề u nhị hoàng tử triệu lập hiên h ồ i nhị hoàng tử chúng ta điều tra không ít thời gian đã là có đầu mối nghe nói là một cái thái âm liên minh thế lực người giết trình tướng quân bọn hắn đ á g kia thái âm liên minh người còn đánh chết không ít người của thế lực khác thanh niên bên cạnh một cái to con chẳng hắn cung kính nói đại hán này là cựu tiêu thần triệu nhị hoàng tử tâm phúc thủ h ạ mạnh thanh an đặc biệt phụ trách trợ giúp nhị hoàng tử tính Thái âm liên minh. triệu h minh. á i liên âm t lập hiên hai mắt nhắm lại huyền b ự c không có cái thái âm liên minh này cái thế lực này a t r u n g châu hình như cũng chưa nghe nói qua có như vậy một cái thế lực chẳng lẽ là địa phương khác tới trung châu xem như hoang cổ đại lục nhất phồn thịnh địa phương tự nhiên là tụ tập không ít cái khác địa khu người tới đông h o a n g tây mạc bắc nguyên nam an những địa phương này đều là có không ít đỉnh cấp tu sĩ sẽ tiến về trung châu nhị hoàng tử thái âm liên minh tựa hồ là đông h o a n g một cái thế lực là gần nhất lực lượng mới xuất hiện một cái thế lực thần bí hiện tại tạm thời không có quá nhiều tình báo bất quá hẳn là một cái nhất lưu thế lực bên cạnh tráng h á n mạnh thành an tựa hồ là biết nhị hoàng tử nghĩ hoặc tiếp tục mở miệng nói tại bọn hắn chỗ không xa có không ít tu sĩ đều là xa xa quan sát lấy tình huống bên này cựu tiêu thần triệu là huyền vực đỉnh cấp thần triệu cấp thế lực hấp dẫn không ít người nhãn cầu cùng quan tâm ồ chỉ là một cái nhất lưu thế lực cũng dám đối người của ta hạ thủ thật là không biết sống chết triệu lập hiên ánh mắt lóe lên một tia hàn mang tiếp lấy trầm giọng nói chuyến hót tháng chín chương ba trăm ba mươi mốt thánh vương lôi tiếp bọn hắn cựu tiêu thần triệu là huyền vực đỉnh cấp đại thế lực tại huyền vực đều là có uy dan hiền hách coi như là huyền vực những lao q u á i kia đều sẽ cho bọn hắn cựu tiêu thần triều không ít mặt m ũ i bây giờ dĩ nhiên là bị một cái nhất lưu thế lực người diệt s á t không ít người đây quả thực là xỉn đục bên cạnh rất nhiều mặc linh giáp tu sĩ đều là thật sâu túi đầu không dám nói thêm cái gì mạnh thành an cũng là cung kính đứng ở một bên chờ đợi triệu lập hiên mệnh lệnh l ậ p tức tìm kiếm hung thủ ta muốn bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới triệu lập hiên tiếp tục mở miệng nói triệu lập hiên âm thanh mang theo cực mạnh ư thế cho người một loại trấn nhiếp nhân tâm cảm giác được nhị hoàng tử bên cạnh rất nhiều tu sĩ vội vã hô ứng nói ngay sau đó, có không ít tu sĩ hướng về bốn phía tán đi tìm kiếm thai âm liên minh mọi người hành tung triệu lập hiên mặt không thay đổi nhìn phía xa liệt dương sơn tình huống theo lấy thời gian trôi qua bên trong nhiệt độ dĩ nhiên là lại lần nữa kéo lên một cái độ cao nóng dực khí lãng hình như đã là lan tràn đến liệt dương sơn ngoại vi ầm ầm ngay tại triệu lập hiên ngay tại nhìn phía xa tình huống thời điểm đột nhiên cảm giác được một đạo khí thế bàng bạc chấn áp mà tới to lớn cảm giác g á p bách trực tiếp để triệu lập hiên hai chân dạn đức trực tiếp quỳ gối tại chỗ q u dưới đất triệu lập hiên sắc mặt tái n h u ậ như là nhận lấy thương tổn cực lớn không chỉ là triệu lập hiên bên cạnh triệu lập hiên người khác cũng là chỗ tại cỗ này khí thế bảng bạc gáp bách bên trong hoàn toàn không cách nào động đậy người nào triệu lập hiên run rẩy nói trong mắt tràn đầy sợ hãi cái này khủng bố cảm giác gáp bách để hắn cảm giác chính mình tựa như thân ở vực sâu vô tận đồng dạng ngươi vừa mới không phải nói còn muốn tìm chúng ta ư một đạo thanh âm khàn khàn vang lên một nhóm tu sĩ đột nhiên từ nơi không xa trong bầu trời lao vùn vụt cầm đầu là một vị mặc trường bảo màu trắng láo giả láo giả bên cạnh còn có một vị mặc trường bảo màu trắng nhạt nam tử trung yên các ngươi là thái âm thái âm liên minh người triệu lập hiên không dám tin nói làm sao có khả năng thái âm liên minh người dĩ nhiên là có tri tôn cấp bậc tu sĩ tồn tại mạnh thành an không phải nói là một cái nhất lựu thế lực ư chết tiệt mạnh thành an tình báo này liền là làm như thế cái này tri tôn cấp bậc đại tu sĩ là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta rõ lúc này triệu lập hiên đánh chết mạnh thành an tâm đều đã có một bên mạnh thành an cũng là người đều tròn v á n g thế nào đột nhiên xuất hiện một cái tri tôn cấp bậc đại tu sĩ đã ngươi đã biết vậy liền đi chết đi thanh danh t i ê âm thanh khàn khàn láo giả tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói ẩm nói xong trên người lao giả bạo phát cực mạnh lực lượng trực tiếp đem triệu lập hiên cùng bên cạnh hắn rất nhiều thủ hạ tất cả đều là chấn sát vô số huyết vụ cùng thịt nát tại văng từ phía xa xa rất nhiều vây xem tu sĩ đều là cảm giác t ê cả ra đầu những người thái âm liên minh này cũng quá hung á t đi cựu tiêu thần t r i ề u nhị hoàng tử trực tiếp liền làm thịt l i ê n nửa điểm do dự đều không có vân hy nha đầu kia cùng cái giang lì kia đi vào bên trong n ư lao giả không để ý đến tình huống chung quanh mà là đối bên cạnh thầm vô luyện nói một đoàn người tại đỉnh núi một bên kia sạch sẽ địa phương rơi xuống xung quanh người vây xem nhìn thấy bọn hắn như vậy mất lệ đều là t ứ c thời rời、đi. không muốn tại nơi này gánh chịu không cần thiết nguy hiểm không sai lục trưởng lão minh chủ đã là đi vào thẩm vô luyện đối lão giả bên cạnh cung kính nói ngươi lai、like, lão giả này chính là thái âm liên minh trưởng lão lục cao phong đồng thời cũng là một vị trí tôn cảnh giới đại tu sĩ thực lực ngập trời cái nha đầu này cũng thật là không cho người b ấ t lo lục trưởng lão lắc đầu tiếp lấy trầm giai nói đây không phải bắc nguyên d i ệ t hồn đại tôn n ư đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là gia nhập như vậy cái không có danh tiếng gì tiểu thế lực thật là không tưởng được ngay tại thẩm vô luyện chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm một đạo âm trầm âm thanh vang lên tại bên thai bọn hắn theo đó âm thanh tới còn có một đoàn lớn màu đen đặc mê vụ màu đen trong x ư ơ n g mù xuất hiện một cái mang theo mặt nạ màu đen tóc xanh láo giả tóc xanh trên mặt láo giả mang theo nụ cười như có như không mắt trừng trừng nhìn kỹ lục cao phong là ngươi lục cao phong hai mắt nhắm lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói trong mắt không có chút nào ý sợ hãi liệt dương sơn chỗ xấu nhất mất đi cực dương thần hỏa trấn áp liệt dương sơn khắp nơi đều là mánh liệt hòa diễm cháy lừng ngực liệt hỏa bốn phía lan tràn hình như muốn đem toàn bộ liệt dương sơn đều thiêu đốt thành cho t trải qua hai ngày hấp thu cực dương thần hỏa đã là suy yếu rất nhiều nguyên bản lưu quang l g n g ánh đã là biến đến có chút tối nhạt tuy là bên trong ẩn chứa lực lượng vẫn là rất nhiều nhưng mà vẫn có thể phát giác được đã biến mất rất nhiều tại cực dương thần hỏa bên cạnh giang ly ngồi xếp bằng ở một bên t hệ nội có cực mạnh thánh nguyên điên cùng lưu động lực lượng cực dương thần hỏa đã là bị giang ly hấp thu không ít giang ly cảnh giới cũng là đạt tới thánh nhân cảnh đình phong cảnh giới khoảng cách thánh vương cách chỉ một bước hệ nội luân hồi tiên kinh vận chuyển tới cực h ạ n tại không ngừng trùng kích thánh vương cảnh giới thành lũy xa xa lạc vân hy trải qua hai ngày tĩnh dưỡng thân thể cũng là tốt lên rất nhiều loại trừ bản nguyên không có trọn vẹn khôi phục bên ngoài những vấn đề khác đã là gần như hoàn toàn khôi phục ẩm ẩm đúng lúc này giang ly x ô n g phá thánh vương cảnh giới thành lũy khí thế bảng bạc tại giang ly thể nội lưu t r u y ề n trên mình giang ly bạo phát cực mạnh như thế toàn bộ không gian đều là bao phủ tại lực lượng giang ly bên trong trong bầu trời mây đen hội tụ mơ hồ có lôi quang tại tầng mây không ngừng lấp lóe giang ly ca ca đột phá mắt lạc vân hy sáng lên nàng tự nhiên cũng là cảm nhận được giang ly khí thế trên người cùng bầu trời sắc bạo phát lôi tiếp trong bầu trời lôi kiếp hình như ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố có năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính lôi kiếp từ khác nhau phương hướng bắt đầu chậm rãi hội tụ là ngũ hành lôi kiếp lạc vân h i một chút liền là nhìn ra đó là trong lôi kiếp dị chủng lôi kiếp chỉ có những cái kia thiên phú cực kỳ cường đại tuyệt thế thiên tài mới có thể hưởng thụ đ ã i ngộ giang ly ca ca nhất định có thể lạc vân h i hít một hơi thật sâu trong lòng tầm nghĩ xoẹt chỉ chốc lát trong bầu trời ngũ hành lôi quang bắt đầu phát động mãnh liệt thế công thú to vô cùng ngũ hành lôi kiếp bạo phát mãnh liệt lôi đình chi lực quán xuyên chân trời thẳng tới giang ly th trong bầu trời khắp nơi đều là mây đen hội tụ vô số lôi đỉnh chi lực đang không ngừng lấp lóe hướng về trên mình giang ly oanh kích mà đi trên mình giang ly thuộc về lực lượng hoang cổ thánh thể toàn bộ bạo phát lôi k i ế p tại giang ly cường đại lực lượng phía dưới dĩ nhiên là bị s i n h s i n h đánh nát đây là tại giang ly không có sử dụng bất luận cái gì võ học thần thông dưới tình huống bị giang ly nổ nát lôi k i ế p lực lượng bốn phía tán loạn giang ly thôn thiên thần thể cực tốc vận chuyển trực tiếp đem tán loạn lôi k i ế p lực lượng nuốt vào thể nội chuyển hóa thành lực lượng giang ly giang ly có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng tăng lên quả nhiên cái lôi kép này vẫn là đến làm nát càng có lời giang ly tâm lý không nhịn được nghĩ đến nhìn về phía lôi kép ánh mắt vô cùng ngực theo ự ồ là Ly cảm được khích, nhận Giang khiêu t lấy lôi k i ế p không ngừng xuất hiện cùng giang ly mãnh liệt thế công giang ly cũng là chơi không rất nhiều linh lực thánh vương tần g một cảnh giới dĩ nhiên là tại chậm rãi tăng lên không bao lâu liền là đạt tới thánh vương tần một trung kỳ cảnh giới phía dưới lạc vân hy một mặt kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời trắng cảnh cái này thật là ngũ hành lôi k i ế p ư cũng quá yếu đi vẫn là giang ly ca ca quá mạnh lạc vân hy cũng nhìn qua không ít người độ kiếp người khác độ kiếp đều là sử dụng đủ loại linh bảo võ học thần t h ô n g tránh né lấy lôi kiếp mà giang ly ngược lại tốt dĩ nhiên là đuổi theo lôi kiếp đánh quả thực là quá khó mà tin nổi hơn nữa giang ly k h í thế theo lấy lôi kiếp kéo dài dĩ nhiên là đang chậm rãi mạnh lên sau nửa ngày trong bầu trời lôi kiếp rốt cục ý thức được giang ly không dễ chọc mượn ngũ hành lôi kiếp hợp nhất muốn một lần hành động đem giang ly diện sát ngũ hành lôi kiếp ở trong bầu trời hội tụ. dần dần ngưng tụ thành một đạo c à n g kinh người khủng bố lôi kiếp giang ly cũng là cảm giác được trong bầu trời khí tức khủng bố không còn dám nắm chắc mà là thi triển chính mình thần tượng c h ấ n ngục kinh thần tượng tiếng gào thét tại trên mình giang ly vang lên luân hồi tiên kinh cũng là bị giang ly thôi động đến cực hạn trên mình giang ly mãnh liệt cực hạn k h ì thế ầm ầm sau một lát cấu thành một đạo ngũ hành lôi kiếp trực tiếp đánh về giang ly giang ly đồng thời cũng là thi triển chính mình lục đạo luân hồi quyền giang ly thể nội luân hồi chi lực không ngừng vận chuyển sau cái vòng xoáy khủng bố tại giang ly sau l ư n g tạo thành tràn đầy rộng lớn lưu quang tại trên mình giang ly bạo phát giang ly mang theo cực mạnh lực lượng hướng về lôi k i ế p đánh tới sau cái vòng xoáy cũng là mang theo mãnh liệt khí thế bao phủ toàn bộ không gian phanh phanh phanh theo lấy một trận mãnh liệt tiếng bạo liệt vang lên trong bầu trời rơi xuống lôi k i ế p bị giang ly toàn bộ đánh nát lực lượng ó n g á n h cũng là toàn bộ bị giang ly thôn tiên thần thể toàn bộ n u ố t vào giang ly cảnh giới cũng là tại lúc này đạt tới thánh vương cảnh tầng một hậu kỳ khi t h ế bàng bạc tại trên mình giang ly lưu truyền còn n ữ a không giang ly nhịn không được lần nữa nhìn hướng bầu trời cái này lực lượng lôi kép thật sự là quá mạnh hắn còn muốn lại nuốt ước điểm, điểm. nhưng mà trong bầu trời lôi kép đã là hoàn toàn tiêu tán không có chút nào lôi quang mây đen cũng là toàn bộ tiêu tán bầu trời lần nữa biến đến một mảnh trong trèo không có chút nào hữu ám thật chán giang ly n h ô n v a i tiếp theo chính là hướng về phía dưới bay đi chúc mừng giang ly kk đột phá thánh vương cảnh giới giang ly vừa đến trên mặt đất liền là nghe được lạc vân hy thanh â m mê mái lạc vân hy nhìn thấy giang ly đột phá so chính mình đột phá còn vui vẻ trên mặt tràn đầy ý cười giang ly sờ lên lạc vân hy thân thể tiếp lấy kiểm tra một chút lạc vân hy thân thể phát hiện lạc vân hy thân thể cũng là tốt lên rất nhiều phía sau trong lòng cũng là để xuống tiếp xuống tiếp tục luyện hóa cái cực dương thần họ này a giang ly hít một hơi thật sâu đột phá thánh vương cảnh giới cũng không có tiêu hao hết lực lượng cực dương thần hỏa chỉ là tiêu hao một bộ phận nếu là đem lực lượng cực dương thần hỏa toàn bộ luyện hóa lời nói giang ly thực lực còn có thể lại để thăng không ít ngay sau đó giang ly liền là về tới bên cạnh cực dương thần hỏa tiếp tục luyện hóa cực dương thần hỏa tại giang ly đột phá đến thánh vương cảnh giới phía sau tốc độ luyện hóa lần nữa tăng lên không ít dung hỏa kinh cùng luân hồi tiên kinh bị giang ly thôi động đến thực h ạ n thôn thiên thần thể lúc này cũng là phát huy hắn lực lượng cường đại gia tốc luyện hóa lực lượng giang giang ly cảnh giới lần nữa đột phá đạt tới thánh vương cảnh tầng một đỉnh phong cảnh giới tùy thời đều có thể đột phá thánh vương cảnh tầng hai hơn nữa luyện hóa nhiều như vậy dị hỏa dung hỏa kinh đẳng cấp hình như cũng là đạt được thuế biến đồng dạng theo thánh gia trung kỳ trực tiếp tăng lên tới thần giai cái này dung hỏa kinh rốt c ụ c đạt tới thần giai giang ly trong mắt tràn đầy thích thú dung hỏa kinh đột phá đến thần giai phía sau dung hỏa thiên liên uy lực tăng lên trên diện rộng đã có bay vọt về chất đồng thời giang ly theo tăng lên tới thần g a i phía sau dung hỏa kinh bên trong nhìn thấy một môn thần thông hoàn toàn mới thần hỏa phát tướng giang ly tâm lý hiện lên vẻ kinh sợ không ngh t h ă nếu g cấp đ n thần giai d n kinh, dĩ nhiên g hòa dĩ là có loại ngưng à y tụ h ầ thần hòa pháp tướng lời nói chính mình lại là nhiều một cái át chủ bài đối chiến những cái kia đại thánh cường giả cũng có thể có không ít lực lượng ngay sau đó giang ly dựa theo dung hỏa kinh phía trên ghi lại thần thông sử dụng chính mình rất nhiều dị hỏa cùng lực lượng cực dương thần hỏa bắt đầu ngưng kết thần hỏa pháp tướng đủ loại dị hỏa tại giang ly thể nội lấy một loại huyền diệu vận hành lộ tuyến lưu truyền giang ly cảm giác được trong cơ thể của mình hình như nhiều hơn một nguồn sức mạnh cái lực lượng này ẩn chứa cực kỳ cường đại uy thế tại giang ly thể nội ngưng kết t r u n g quanh tiên địa nguyên khí cùng thần hỏa lực lượng liên tục không ngừng hướng về trên mình giang ly mãnh liệt mà đi giang ly thể nội cố này toàn bộ lực lượng mới tại cái khắc linh lực làm dịu bắt đầu chậm rãi lớn mạnh giang ly thể nội toàn bộ lực lượng mới rốt c ụ c đạt tới cực hạn một cố khí thế kinh khủng tại trên mình giang ly bạo phát giang ly sau lưng hình như xuất hiện vô số lửa cháy liệt diễm tại giang ly sau lưng chậm rãi lưu chuyển tạo thành một cái thần chỉ đồng dạng pháp tướng nhìn lên cực kỳ kinh người pháp tướng tại giang ly sau lưng lưu chuyển tựa như là muốn đốt cháy vạn vật quân vương đồng dạng ẩn chứa vi lực khó mà tin nổi cuối cùng ngưng kết thành công giang ly hít một hơi thật sâu giang ly rõ ràng cảm nhận được phía sau mình cái pháp tướng này vi lực cùng chính mình rất nhiều thể chất thần thông trồng chất giang ly đã không biết rõ chính mình mạnh bao nhiêu ngưng tụ cái này thần hỏa pháp tướng phía sau giang ly thực lực lại là tăng lên không ít hơn nữa cảnh giới đạt tới thánh vương cảnh tầng một đ ỉ n h phong tiếp xuống tiếp tục luyện hóa cực dương thần hóa A, toàn lực tăng lên tu vi cảnh giới của mình trải qua phía trước tiêu hao lực lượng cực dương thần hóa đã là tiêu tán rất nhiều nhưng mà còn lại lực lượng vẫn là không ít có thể tăng lên không ít giang ly thực lực giang ly trầm xuống tâm tư của mình bắt đầu tâm vô tạp nghiệm toàn lực luyện hóa bên cạnh cực dương thần hóa luân hồi tiên kinh cùng dung hòa kinh cực tốc vận chuyển đồng thời thôn thiên thần thể cũng là tại nhanh chóng thôn tính xung quanh lực lượng giang ly thực lực cảnh giới tại rất nhiều lực lượng mánh liệt phía dưới nhanh chóng tăng lên một bên k h á c lạc vân hy cũng là hấp thu thái âm tuyển thủy toàn lực tăng lên thực lực của mình thời gian liền như vậy c h ậ m rãi trôi qua không bao lâu giang ly thực lực lần nữa đột phá đột phá tầng một đỉnh phong bình cảnh đạt tới thánh vương cảnh tầng hai một bên k h á c lạc vân hy hấp thu lực lượng thái âm tuyển thủy cũng là đột phá đến thánh nhân cảnh tầng chín đỉnh phong cảnh giới t r ù n g kích thánh vương cảnh giới bình cảnh thời gian liền như vậy c h ậ m rãi trôi qua lại là một ngày sau đó giang ly rốt cục luyện hóa cuối cùng một tia cực dương thần hòa liệt dương sơn chỗ sâu cực dương thần hòa tại lúc này rốt cục toàn bộ tiêu tán giang ly cảnh giới cũng là đạt tới thánh vương cảnh t tùy thời đều có thể đột phá thánh vương tầng ba cực ma minh thánh diễm cùng cực dương thần hỏa dung hợp hoàn toàn mới dị hỏa tại trên mình giang ly lưu t r u y ề n hoàn toàn mới dị hỏa có kinh khủng hơn như thế có lưu quang màu vàng tại phía trên lấp lóe giang ly đem cái này hoàn toàn mới dị hỏa mệnh danh là minh dương thần diễm ẩn chứa rất nhiều dị hỏa đặc tính hơn nữa đ ặ t tới thần giai cảnh giới coi như là thánh vương cấp bậc tu sĩ đều là không cách nào tùy tiện miễn trừ thương tổn của hắn cũng chỉ có đại thánh cấp bậc tu sĩ có thể miễn cưỡng chống lại một hai lần này luyện hóa cực dương thần hỏa thu hoạch thực tế quá lớn giang không chỉ cảnh giới đạt tới thánh vương tầng hai đỉnh phong cảnh giới còn thu được hoàn toàn mới dị hỏa ngưng tụ thần hỏa pháp tướng đây đối với giang ly thực lực là một cái rất lớn t h ế biến bất quá cơ duyên như vậy cũng không nhiều dị hỏa vốn là vô cùng chân quý lại càng không cần phải nói là thần giai dị hỏa cái kia càng là đoạt thiên tạo hóa đồ vật không phải tùy tiện có thể lấy được t r u n g quanh đủ loại bàng bạc liệt diễm theo lấy giang ly đem cực dương thần hỏa luyện hóa về sau dĩ nhiên là bắt đầu chậm rãi tiêu tán mất đi cực dương thần hỏa liệt diễm sơn tựa như là trở thành không cái chi nguyên đồng dạng chung quanh liệt diễm xuất hiện tán đoạn trong không khí cũng là bắt đầu lại chỉ ô n chốc lát trong bầu trời lần nữa có lôi kép bắt đầu chậm rãi ngưng kết hình như có khí tức kinh khủng đang nổi lên mắt giang ly sáng lên vân h i muốn đột phá h n tại lạc vân hy trên mình cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh cái khí thế kia cùng chính mình đột phá đến thánh vương cảnh giới khí thế rất tương tự hiển nhiên lạc vân hy cũng là đột phá bình cảnh chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp chính là có thể trở thành thánh vương cảnh giới tu sĩ lạc vân hy chậm rãi mở mắt ra tinh xảo gương mặt nhìn phía bầu trời trong con ngươi loé lên một chút kiên định liệt dương sơn khu vực bên ngoài một cái chỗ dâm rừng cây khu vực nơi này có không ít tu sĩ tại bên này nghỉ ngơi tra xét xung quanh tình huống cái luân hồi thần điện kia nội điện trưởng lão cùng thái âm liên minh diện hồn đại tôn như thế nào một cái mặc trường bảo màu vàng thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói thanh niên chính là hỗn độn th những ngày gần đây tô hạo dương nhìn chằm chằm vào liệt dương sơn tình huống chờ đợi liệt dương sơn thần hòa bạo phát kết thúc có không ít đệ tử tại bốn phía cha xét lấy đủ loại tình báo xác định những người kia có khả năng có thể đối bọn hắn thu hoạch thần hòa tạo thành q u á i n h i ê u tiếp đó nghĩ biện pháp giải quyết những người này hồi thánh tử điện hạ cái thái âm liên minh kia d i ệ t hồn đại tôn cùng luân hồi thần điện nội điện trưởng lao đi qua chiến đấu kịch liệt phía sau đều là rời đi khu vực này chúng ta không có tìm kiếm được hành tùng của bọn hắn bất quá bọn hắn hiện tại có thể là tại thiên tinh biển một vị mặc áo bảo tím tu sĩ đệ tử mở mi xa xa liệt dương sơn thời khắc này nhiệt độ tựa hồ tại chậm rãi hạ xuống tuy là vẫn là có không ít liệt diễm máy liệt nhưng mà vẫn có thể cảm giác được rõ ràng cùng lúc trước khác biệt những lao già này thật không biết xấu hổ tu vi như vậy cao tới nơi này làm những chuyện này tô hạo dương cắn răng nói thế lực khác hắn đều là có thể giải quyết nhưng mà cái d i ệ t hồn đại tôn kia cùng luân hồi thần điện nội điện trường lao là thật kẻ tàn nhẫn chí ít tô hạo dương là không có cách nào đối phó bất quá cũng may mắn bọn hắn trước bạo phát va chạm để những người này bại lộ không phải bọn hắn ẩ n giấu ở chỗ tối đột nhiên đi ra lời nói tô hạo dương tại không có làm cái gì chuẩn bị dưới tình huống còn thật vô cùng có khả năng thất thủ bất quá hiện tại bọn hắn không có ở đây ngược lại không có cái khác uy hiếp để vương trưởng lao tiến về thiên tinh biển nhìn kỹ hai người bọn họ tốt nhất đừng để bọn hắn tới gần nơi này ta không muốn có bất kỳ bất ngờ phát sinh tô hạo dương tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói tô hạo dương vừa nói xung quanh lập tức có tử bảo đệ tử tiến về làm dạng này cũng không có vấn đề không còn cái kêu hai vị đại tôn cấp bậc tu sĩ có ai có thể từ trong tay của ta cướp đi thân hỏa tô hạo dương ánh mắt lóe lên một ch thánh tử điện hạ n g ư ơ i nhìn phía trước liệt dương sơn hỏa diễm tại trầm rãi tiêu tán đúng lúc này một cái tiếng kinh hô vang lên một cái tử bảo đệ tử một mặt kinh dị nói bên cạnh rất nhiều đệ tử cũng là nhìn hướng phía trước phát hiện quả như là liệt diễm tại trầm rãi tiêu tán thánh tử điện hạ liệt dương sơn hình như đã không có cực dương thần h ỏ a khí tức ngay sau đó lại là một cái kinh ngạc âm hưởng đến cái thanh âm kia vang lên nháy mắt tô hạo dương con ngươi co r ụ c lại trong ánh mắt tràn đầy xâm nhập cốt tủy lạch giá cực dương thần hòa không còn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm ba mươi b ố cắt ngang tô h ả o dương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi chính mình chuẩn bị lâu như vậy tiêu nhiều thời gian như vậy muốn cướp đoạt cực dương t h ầ n hỏa hiện tại không còn chuyện này với hắn thật sự là một cái đà kích cực lớn xa xa liệt dương sơn hỏa diễm đã là đang chậm rãi lắng lại trong không khí bắt đầu khôi phục cảm giác m á t rươi nhưng mà tô h ả o dương chính xác không có bất kỳ mát mẻ chi ý ngược lại là có vô biên lửa dận tại ấp ủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình hình như có một đám lửa hừng n ự c hắn cẩn thận cảm ứng đến phía trước tình huống bàn bạc tinh thần lực b phát hiện quả nhiên là giống như người đệ tử kia nói thuộc về cực dương thần hòa khí tức chính xác là tại cực tốc tiêu tán cực dương thần hòa vô cùng có khả năng đã là bị đ o ạ t đi thánh tử điện hạ chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bên cạnh tử bạo đệ tử tiếp tục mở miệng nói sắc mặt cũng là vô cùng khó coi làm cái cực dương thần hòa này bọn hắn đồng dạng là hao tốn không ít thời gian liền như vậy không hiểu thấu không có lời nói bọn hắn đồng dạng là hết lựa giận đi chúng ta đi nhìn một chút đến cùng là tên nào lá gan lớn như vậy dám đoạt ta muốn hiến cho thần tử điện hạ thần hòa bất kể là ai dám cắt đồ của ta ta sẽ để hắn phun ra Tô Hạo d ư ơ ngay đẻ xuống trong lòng mình phấn nộ, n g tiếp lấy ự khí u nghiêm đáng sau ợ nói. Bên cạnh rất nhiều đệ tử đều là nặng nghề gật đầu, dám cướp bọn hắn hôn độn thánh cướp rất tử gật đều đấu, đệ đ là giám ị đồ định vật, thể thả. khẳng không Ngay là a s đó tô hạo dương đám người liền là hướng về liệt dương sơn chỗ sâu bay đi không chỉ là tô hạo dương liệt dương sơn tu sĩ khác cũng là phát hiện liệt dương sơn d ị biến nguyên bản bốn phía nóng dực liệt dương sơn đã đang chậm r ã i hạ nhiệt độ thậm chí là so liệt diễm bạo phát phía trước còn thấp hơn rất nhiều người đều là đang suy đoán liệt dương sơn phát hiện biến cố gì tất nhiên cũng không ít biết nội tình hoặc là có ý tưởng tu sĩ cũng là cực tốc hướng về liệt dương sơn bay đi mặc kệ như thế nào đã hiện tại cái này khủng bố liệt d i ễ m biến mất cái liệt dương sơn này rất nhiều ẩ n tàng linh dược bảo vật hiện tại cũng là có thể đi cấp đoạt đông đảo tu sĩ tiếp tục hướng về liệt dương sơn mãnh liệt mà đi liệt dương sơn trên không khắp nơi đều là lưu quang n g ánh cực kỳ hiển nhiên tranh đoạt kịch liệt lại muốn s ố c lên duy mạc liệt dương sơn c h ỗ sâu lúc này liệt dương sơn c h ỗ s â u nhất trong bầu trời lôi kếp i đã là bắt đầu tiêu tán lạc vân hy bằng vào cường đại thể chất cùng thiên phu thực lực đồng dạng là thoải mái vượt qua lôi kếp thành công đột phá thánh vương bình cảnh trở thành một vị thánh vương tầng một tu sĩ sau khi đột phá l trên mình càng là nhiều hơn một phần thanh lanh khí chất váy dài theo do tung bay g a thị tinh t tế động lòng người thanh thuần khuôn mặt cùng mắt to vô cùng động lòng người có một loại khiếp người tâm hồn đẹp thái âm thần thể chỗ huyền diệu cũng là bị lạc vân hy hiện ra đi ra có nhàn nhạt lưu quang tại trên mình lạc vân hy lưu chuyển xinh đẹp không gì sánh được vân hy chúc mừng đột phá giang ly đối thành công đột phá t h á n h vương cảnh giới lạc vân hy mỉm cười nói lạc vân hy kéo lấy cánh tay giang ly trên mặt cũng là có vẻ mừng rỡ chung quanh liệt diễm đã là tại nhanh chóng tiêu tán giang ly có thể cảm nhận được chung quanh nhàn nhạt cảm giác mát mẻ tại dung hợp cực dương thần giang ly đối với hỏa diễm miễn trừ độ đã là đạt tới một cái độ cao t r u n g quanh những cái này đã là không cái c h i nguyên liệt diễm căn bản là không có cách đối giang ly có bất kỳ ảnh hưởng lạc vân hy bởi vì thái âm thần thể cường đại t r u n g quanh liệt diễm cũng là không thể lại đối lạc vân hy tạo thành t ư ơ n g tổn vân hy tiếp xuống người muốn đi nơi đó đây giang ly tiếp lấy mang theo lạc vân hy hướng về bên ngoài chậm rãi rời đi hiện tại cực dương thần hỏa cùng thái âm tuyển thủy đã là tới tay cái liệt dương sơn này đã là không có hấp dẫn giang ly đồ vật lạc vân hy cũng là hoàn thành mục tiêu của mình cái tiêu cân nhắc một bước vấn đề lạc vân hy xinh đẹp ánh mắt nh thân thể mềm mại thật chặt dựa vào bên cạnh giang ly sao trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý giang ly ca ca ta bồi ngươi một đoạn thời gian liền phải trở về đ ô n g h o a n g tại thái âm liên minh ta mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực thực lực của ngươi mạnh như vậy ta cũng không thể rơi ở phía sau lạc vân hy dương lên chính mình phân quyền yên định nói giang ly gật đầu một cái hắn sau đó cũng là muốn bận tu luyện tăng lên thực lực của mình chia nhau là làm tốt hơn gặp nhau tương lai rất dài hai người thời gian cũng không chỉ trước mắt hai người chậm dãi hướng về bên ngoài đi đến cảm thụ được cái này yên lặng thời gian giang ly v u t vút lạc vân hy mái tóc cảm thụ được bên cạnh mềm、mại. nhìn trước mắt thanh thuần k h u y n h thành tuyệt sắc thiếu nữ còn có xung quanh t ĩ n h m ị n h hoàn cảnh để giang ly suy nghĩ phiêu hướng phương xa nhớ tới chính mình cùng thiếu nữ này lần đầu gặp quen biết còn có phía sau trải qua hình như đã qua thời gian không ngắn đây giang ly tâm lý lẩm bẩm nói ngay tại giang ly ngây người ở giữa đột nhiên cảm thụ phần môi của mình xuất hiện một trận mềm mại thanh hương hình như có cái gì mềm mại đồ vật chui vào đi vào trước người cũng là một trận mềm mại trong lòng giang ly k h ẽ động cái tiểu nha đầu này ngay sau đó giang ly cầm giang ly cũng là bắt đầu động tác của mình công thành đồ trại linh hội lấy trước người tốt đẹp hoàn cảnh c u n g quanh càng phát kiều diễm chủ nhân chủ nhân ở phía xa g i ư ờ n g như có người tới ngay tại giang ly chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm bên hai vang lên m ộ n g h i ể m thú thanh em r ồ n r ậ p giang ly khỏe miệng hơi rút người nào tới quá không là thời điểm a lúc này lạc vân hy tinh xào động lòng người trên mặt tràn đầy đỏ bừng trong mắt chứa sóng thu quần áo nửa hở tinh tế da thịt trắng non vô cùng mê người nhất là cái kia động lòng người độ con cho người một loại tuyệt hảo dụ hoặc giang ly hít một hơi thật sâu dù cho là đã thể hội rất nhiều tốt đẹp nhưng mà tại thiếu nữ này trước mặt giang ly vẫn cảm giác được vô cùng động tâm lạc vân hy đẹp cùng người khác là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác để giang ly thật sâu mê mội ngay sau đó giang ly đệ xuống trong lòng mình hừng hực chật vật giúp lạc vân hy chỉnh lý tốt quần áo hiện tại nơi này không phải làm chuyện k i a thời điểm đáng giận tên nào dám phá hoại chuyện tốt của ta đừng để ta bắt được ngươi trên mặt lạc vân hy tràn đầy đỏ bừng thân thể run nhẹ nhẹ giang ly ca ca quá xấu rồi bất chi bất giác liền hừ lạc vân hy tâm lý không nhịn được nghĩ đến nguyên vẹn quên đi là chính mình ra tay trước chỉ chốc lát hai người đều là chỉnh lý tốt quần áo bình phục khí tức của mình cùng lúc đó xa xa chuyển đến một trận gáo t h t lao v ù n vụ tâm thanh hình như có người nào tại nhanh chóng tới gần mậu kiểm thú đang quan sát tình huống chung quanh tại giang ly đám người chỗ không xa một nhóm trên người có khí tức cường đại tu sĩ ngay tại cực tốc hướng về giang ly phương hướng bay đi Chuyến lực. Cầm mặc mặc chính cực tốc đi dương chỗ hốt tháng thần hòa thanh phía nhiều hôn thánh hạo hắn phía đầu sau tu điệu sau, này Trưng niên vàng, người độn dương người. Bọn ngoại liền đến dương sơn một rất tím tô liệt áo áo đám đám rời vi vị vì đi đi là là là là bào bào sĩ cực dương thần hỏa khí tức thật là trọn vẹn biến mất bên cạnh tô hạo dương một cái tử bào tu sĩ chậm dai nói tô hạo dương gật đầu một cái hắn cảm nhận được xung quanh mặc dù có không ít lệ diễm nhưng mà cực dương thần hỏa thật biến mất tuy là trong lòng đã sớm là có cái này dự liệu nhưng mà nhìn thấy cực dương thần hỏa thật không còn tô hạo dương vẫn cảm giác được lòng đang dỉ máu đây chính là hắn chuẩn bị hiến cho thần tử điện hạ đồ vật dĩ nhiên không còn tô hạo dương đã là đem cái kia cấp đi cực dương thần hỏa người phán quyết tử hình tô hạo dương ánh mắt nhìn tới quả nhiên là nhìn thấy phía trước có một cái tuấn lãng vô song thiếu niên cùng một cái k huynh thành tuyệt sắc thiếu nữ hai người kia cũng dám đều là thánh vương cấp bậc tu sĩ thật là khủng khiếp thiên phú chẳng lẽ là bọn hắn cướp đi cực dương thần h ỏ a các ngươi là ai cực dương thần h ỏ a có phải hay không các ngươi lấy đi tô hạo dương ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ giang ly cùng lạc vân hy trong mắt tràn đầy lãnh ý sau l ư n g tô hạo dương rất nhiều tử bảo đệ tử cũng là đôi mắt trừng trừng nhìn kỹ giang ly cùng lạc vân hy khi thế bàng bạc tại trên người của bọn hắn lưu truyền phong tỏa hết thể chung quanh thông đạo giang lạc vân hy thì là nhẹ nhàng kéo lấy giang ly cánh tay trong mắt không có chút nào ý sợ hãi nhân sinh kịch bản của tô hạo dương hiện lên ở trước mắt của giang ly tính danh tô hạo dương cảnh giới thánh vương cảnh tầng chín thể chất cựu dương linh thể mệnh cách trí tôn trí tướng tím gia thế kinh người lam khí vận kinh người lam nhân sinh kịch bản hôn đ ộ n đại đế vai phụ hôn đ ộ n thánh địa thánh tử thiên phú kinh người thần tử tiêu vân trung thực tùy tùng hảo cảm bốn mươi gần đây chuyển hướng sáu ngày sau đó tại liệt dương sơn năm trăm sáu mươi lăm một trăm năm mươi b ố thu được một gốc mười vạn năm ly dược là hôn đội thánh địa người giang ly hai mắt hơi mị bọn hắn cũng là vì cực dương thần hỏa mà đến ư sau lưng tô hạo dương rất nhiều tu sĩ cũng là hôn đ ộ n thánh địa tất cả đều là hôn đ ộ n thánh địa chân truyền đệ tử tu vi tại thánh nhân cảnh cùng thánh vương cảnh giới ở giữa liền là những người này cắt ngang chuyện tốt của ta ư chết tiệt một cái cũng đừng nghĩ chạy giang ly tâm lý lập tức liền là hạ quyết tâm những người này đều phải chết không sai cực dương thần hỏa là trong tay ta giang ly đôi mắt nhìn kỹ đối diện một đám người nhàn nhạt mở miệng nói trong mắt tràn đầy khôi hài chi ý những người này cắt ngang chuyện tốt của hắn lại là hôn đồn thánh địa người giang ly đã là không chuẩn bị cho bọn hắn quả ng t r u n g b u a n h liệt diễm chậm rãi tiêu tán nhiệt độ bộc phát xa suốt toàn bộ không gian không khí cũng là chậm rãi biến lanh tịch t ố t liền là ngươi hiện tại đem cực dương thần hỏa giao ra ta có thể cho ngươi một cái tiểu chết t h ô n g khoái tô hạo dương sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh không nghĩ tới đến nay liền tìm được thật là trời cũng giúp ta lúc này tô hạo dương đã là không muốn để ý tới thứ gì hắn chỉ muốn đem cực dương thần hỏa đ ọ t lại sau đó đem giá hỏa này tra tân đến chết tô hạo dương không có chút nào chú ý tới trong mắt giang li miệ mai vẻ hài hước sau lưng tô hạo dương rất nhiều đệ tử thì là hít một hơi thật sâu trong lòng an định xuống mặc kệ như thế nào Cực d ư ơ n hô hô hô tô ạ i i hảo dương tiếng nói vừa dứt trên mình giang ly liền bảo phát một đạo khủng bố vô song liệt diễm bàng bạc liệt diễm dâng lên mà ra mang theo cực hạn nhiệt độ cao hình như muốn bốc cháy hết thảy tô o à n bộ hạo dương thê lương âm hưởng lên ấ thống i u m khổ tiếng kêu thảm thiết tại không gian châu văn g vọng trong cơ thể hắn thánh nguyên không ngừng lưu truyền tính toán chống cự lại chung quanh liệt diễm cùng cực hạn nhiệt độ cao nhưng mà thần giai minh dương thần diễm há lại tô hạo dương có thể ngăn cản sau lưng hắn rất nhiều tu sĩ liền càng không cần phải nói bị cái này khủng bố liệt diễm trực tiếp tiêu đốt thành cho tàn chỉ lưu có một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương hồi âm a cứu ta không muốn a tô hạo dương lớn tiếng giận d ữ hét trên mình đã là bị đốt cháy đen một mảnh trong không khí không ngừng chuyển ra đốt cháy khét mùi cháy khét tô hạo dương tâm lý tràn đầy hối hận chính mình có lẽ nhiều hơn nữa suy nghĩ một thoáng có thể tại khủng bố như thế liệt diễm dưới tình huống sớm thu phục cực dương thần hỏa sao lại là loại người bình thường chính mình quá lỗ mãng nhưng mà tô hạo dương đã là không có cơ hội chỉ chốc lát tô hạo dương thể nội thánh nguyên cũng là bị thiêu đốt sạch sẽ không có thánh nguyên áp chế tô hạo dương bị khủng bố liệt diễm trực tiếp thiêu đốt đến chết theo lấy tô hạo dương chết đi toàn bộ hoang vu sơn cốc lại là chỉ còn giang ly cùng lạc vân hy hai người hoang vu sơn cốc lập tức bị vô số mùi cháy khét bao phủ tiểu xúc sinh ngươi làm cái gì tô hạo dương người mới bị liệt diễm thiêu đốt đến chết trong hư không vang lên lần nữa một trận rồn rập giống lên một tiếng một người mặc màu xanh phục sức lão giả theo trong hư không xuất hiện ánh mắt tựa như muốn vệ nhân đồng dạng nhìn chòng chọc vào giang ly xung quanh còn đang vang vọng lấy khét lẹ khí tức tô hạo dương đám người thân thể đã là bị đốt không còn chút nào giang ly nhìn hướng tên lão già kia nhân sinh kịch bản của hắn hiện lên ở trước mắt của giang ly tính danh trần trung lâm cảnh giới đại thánh cảnh tầng năm thể chất mục linh chi thể mệnh cách trí tôn c h i tướng tím thiên phú hơn người lam chúa tể h một phương lam nhân sinh kịch bản h ô n độn đại đế vai phụ h ô n độn thánh địa thánh tử tô hạo dương người hộ đạo hào cảm chín mươi gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại liệt dương sơn năm trăm sáu mươi b ố hai trăm ba mươi lăm thu được sơ phẩm thánh tinh một nghìn mai chuyến hót tháng chín chương ba trăm ba mươi sáu diện hồn đại tôn là cái k i a thánh tử người hộ đạo giang ly hai mắt nhắm lại không nghĩ tới cái k i a thánh tử còn có người hộ đạo tồn tại nhìn tới ở trong hỗn độn thánh địa địa vị có lẽ không thấp đại thánh cảnh tầng năm như vậy cũng tốt để ta nhìn một chút đại thánh cảnh tầng năm tu sĩ mạnh bao nhiêu ai đột phá đến thánh vương cảnh giới phía sau giang ly đối thực lực của mình đã là không quá có thể giới định bây giờ vừa vặn có một cái đại thánh tầng năm đỉnh cấp tu sĩ vừa vặn tới đo lường một chút tiêu chuẩn của mình một bên lạc vân hy cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi giang ly thực lực lạc vân hy cực kỳ tự tin trước mắt ra hỏa này giang ly ca ca khẳng định không có vấn đề trần trung lâm s ắ c mặt vô cùng khó coi hắn bất quá là sơ suất một hồi tô hạo dương liền là bị nhóm giết nhất định phải đem tên tiểu xúc sinh này đã giải quyết mới có thể để cho tông môn đối với hắn trừng phạt giảm thiểu một chút tiểu xúc sinh không cần biết ngươi là người nào cũng dám giết chúng ta hôn độn thánh địa người vậy liền làm xong chết chuẩn bị đi trần trung lâm tiếp lấy tức giận nói nói xong trên mình trần trung lâm bạo phát cực kỳ bàn g bạc lực lượng trần trung lâm s a u l ư n g hình như có một cái khủng bố pháp tướng ngay tại chậm rãi hiện lên hắn muốn dùng lôi đình xu thế trực tiếp diện sắt giang ly hai người không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào trên mình giang ly cũng là mạnh mẽ lấy khí thế khủng bố. sau lưng hình như có hỏa thần thần chỉ lên tựa như là muốn c h â n áp thiên địa đồng dạng ầm ầm ngay tại trần trung lâm chuẩn bị đối giang ly xuất thủ thời điểm chỗ không xa đột nhiên xuất hiện một trận n ổ thật to âm thanh toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng là xuất hiện trong tích tắc t ĩ n h mịch giang ly cùng trần trung lâm đều là cảm giác tê cả ra đầu chỉ cảm thấy hình như xung quanh xuất hiện cực kỳ khủng bố đồ vật để đáy l ò n g của bọn hắn cực kỳ sợ hãi một đạo c h â n áp thiên địa khí thế bao phủ trần trung lâm t à thân sau lưng trần trung lâm vừa mới ngưng tụ pháp tướng bị trực tiếp nghiền áp trần trung lâm con ngươi kịch liệt co vào thể nội thánh nguyên đều là ngưng vận chuyển. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, Bàng bạc lực lượng lại lực m ộ trong lần lát, nữa bạo phát, không gian xuất hiện nhẹ nhẹ vỡ vụn cảm giác. Sau bạo phát, giác. xuất một t vỡ cảm ầ gầy n Trung lâm cả người nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể khô gầy ẩm vang nổ tung. mắt mất tức, thể t r Lâm ẩm cả đi khí khô chốc lát trần trung lâm thân thể bị bàng bạc lực lượng nháy mắt ép thành huyết vụ tiên huyết cùng thịt nát v a n g từ phía khắp nơi đều là lưu chuyển lên mùi màu tươi nhìn trước mắt tràn g cảnh giang ly một lòng cơ hồ là treo ở giữa không trùng thật lâu không thể rơi xuống người nào dĩ nhiên là trong nháy mắt miểu sắt một vị đại thánh cường giả lạc vân hy mặt người không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cái này biến cố minh chủ ra hỏa này không có hủ đến ngươi đi ngay tại hai người cảnh giác thời khắc một cái thanh âm khàn khàn vang lên một người mặc trường bào màu trắng lao giả đột nhiên xuất hiện tại giang ly cùng trước mặt lạc vân hy trên người lao giả mặc dù không có bất kỳ khí thế nhưng mà chỉ là đứng ở nơi đó phảng phất liền là một cái chấn áp thiên địa thái sơn đồng dạng làm cho tâm thần người kịch trấn lục trưởng lão ngươi tới lạc vân hy mở miệng nói ánh mắt lóe lên một tiên mừng rỡ n g u y ê n lai lão giả này đúng là bọn họ thái âm liên minh trưởng lão giang ly nhìn phía lao giả này mở ra hệ thống nhân sinh kịch bản của mình tính danh lục cao phong cảnh giới trí tôn cảnh tầng chín thể chất mạo linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím khí vận kinh người tím hoang cổ bá chủ tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ nguyên là danh chấn bắc nguyên diện hồn đại tôn bây giờ tại đông hoàng thái âm liên minh đảm đương thái thượng trưởng l ã o vị trí hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng không thái âm liên minh thái thượng trưởng lão giang ly nhìn trước mắt l ã o giả trong lòng cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách trí tôn tầng chín so cái kia thiên nguyên thành cái kia trí tôn cảnh tầng tám thành chủ thực lực còn mạnh hơn một vị đại tôn cấp bậc đỉnh cấp tu sĩ lục cao phong thông qua lạc vân hy giới thiệu cũng là đã biết giang ly thân phận minh chủ cái này liền là ngươi tại liên minh tâm tâm niệm niệm tiểu tình là ngư lục cao phong mặt mỉm cười nhìn xem giang ly trêu kẹo nói trên mặt của lạc vân hy tràn đầy vào bừng lục trưởng lão ngươi lại mở ta nói đùa lạc vân hy miệng hơi hơi mân mê nói lục cao phong không nói thêm gì nữa chỉ là ánh mắt nhu hỏa nhìn trước mắt giang ly cảm không thể, không thể, t lục, lục cao phong thân là trí tôn tầng chín đại tôn cấp bậc tu sĩ tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra giang li nội tỉnh vô cùng tương đại thể nội càng là ẩn chứa rất nhiều lực lượng tương đại bất luận cái nào lấy ra tới đều là mạnh kinh người hiện tại tất cả đều là tụ tập tại trên người một người cái này nội t ì n h quả thực là có chút d ọ người tuyệt đối là một cái thực lực thiên phú đều là cực kỳ đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài lục trường lão ngươi lại nói cái ta này liền không để ý tới ngươi lạc vân hy gắt giọng ha ha ha tốt tốt minh chủ thẹn thùng ta không nói lục cao phong tiếp lấy mỉm cười nói giang ly khỏe miệng hơi rút đám đại lão này nói chuyện đều là như vậy tùy ý ư nhìn tới cho dù ta không có tới lao già kia cũng là không làm gì được các ngươi lục cao phong nhìn trước mắt hai người chậm dãi nói giang ly cũng là nhìn ra được cái lục cao phong này là thật đối lạc vân hy cực kỳ coi trọng là thật đem lạc vân hy xem như bọn hắn thái âm liên minh minh chủ mấy người tiếp lấy chậm dãi hướng về bên ngoài bay đi lục cao phong lúc này cũng lục à ngoài là cho giang ly cùng Lạc của các cũng cực cùng Hy thuật phát sinh tình. thật lớn, dĩ nhiên thật thần họa thái thủy Giang giảng dương gan ngươi dương tại liệt đi. Vân bên Sơn lớn, tuyển Ly lá lấy l âm Bất quả, dĩ sự sớm đem cao phong tiếp tục mở miệng nói trong giọng nói cũng là không có chút nào trách cứ chi ý ngược lại là có không ít vẻ tán thưởng tất h nhiên có ta giang ly ca ca tại khẳng định không có vấn đề lạc vân hy ôm lấy cánh tay giang ly tự hào nói các ngươi làm không tệ nếu là tiếp tục tiếp tục trì hoãn lợi nói các ngươi có thể hay không đắc thủ vẫn là chuyện không biết lục cao phong hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói giang ly hiểu rõ vừa mới lục cao phong đã là nói luân hồi thần điện cùng hỗn độn thánh địa người đều là tới bên này h i ệ n nhiên là đối c á i cực dương thần hòa kia có ý tưởng nếu quả như thật đợi đến cực dương thần hòa bạo phát hoàn tất đến lúc đó cạnh tranh nhưng chính là thật càng lớn muốn đắc thủ khẳng định là muốn trả giá càng lớn lớn đại giới lục tiên bối luân hồi thần điện người như thế nào giang ly tiếp tục mở miệng hỏi đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 5 sao, chuyện siêu chất siêu sao, sao, l trí tôn tầm chín đỉnh cấp đại tôn tu sĩ tại hoang cổ đ ạ i lục đó là chân chính thế lực bá chủ cấp bậc cự phách an toàn vô cùng chỉ cần chuẩn đế không ra chủ yếu có thể xông pha về phần chuẩn đế cấp bậc tu sĩ càng sẽ không tùy tiện ở bên ngoài xuất hiện bọn hắn luôn hồi thần điện phái một cái nội điện trưởng lão cùng ta đúng rồi mấy chiêu tiếp đó bị ta trọng thương chạy trốn rồi lục cao phong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngưng trọng nói tiếp lúc này liệt dương sơn đã là nhiều hơn không ít sinh cơ t r u n g quanh nhiệt nóng tiêu tán đại điệu bắt đầu xuất hiện không ít sinh cơ ở phía xa còn có thể nghe được một chút tu sĩ tranh đấu thanh âm hiển nhiên là tại tranh đoạt lấy bảo vật gì không thể nào lục trưởng lão cái luân hồi thần điện kia thật mạnh như thế sao một cái nội điện trưởng lão dĩ nhiên là có thể tại thủ hạ của ngươi đào tẩu lạc vân hy tự hầu nghe đến cực kỳ chuyện bất khả tư nghị tiếp tục mở miệng nói đối với mình thái âm liên minh thực lực của thái thượng trưởng lão lạc vân hy thế nhưng hơi có chút hiểu rõ lục cao phong một thân tu vi thật là kinh thiên động đ i ệ mạnh kinh người phía trước tại đông hoang thời điểm lục cao phong thế nhưng thoải mái chấn sát nhiều vị trí tôn cảnh tuyệt đỉnh tu sĩ trong đó không thiếu một chút tại danh chấn đông hoang trí tôn cấp lão quái những cái kia trí tôn cấp lão quái tại trước mặt lục cao phong quả thực là cùng tiệu trùng từ đồng dạng bị tùy tiện n g h i ế n sát luân hồi thần điện một cái nội điện trưởng lão dĩ nhiên là có thể tại lục cao phong thủ hạ đ à o tàu thực lực cũng quá mạnh a một bên giang ly cũng là có chút ngây người đối với luân hồi thần điện thực lực lại là đã có một cái rõ ràng hơn nhận thức giang ly điều tra qua một chút luân hồi thần điện tài liệu nội điện trưởng lão cũng không phải bọn hắn luân hồi thần điện đứng đầu nhất lực lượng phía trên còn có chủ điện trưởng lão rất nhiều phân điện chủ cùng cường đại nhất điện chủ Nội điện t r ư lục cao phong thần sắp biến đến có chút n g h i càng m trọng nói tiếp lục cao phong vừa nói giang ly tâm lý càng nặng nề g đế cảnh cường giả tại trước mặt luân hồi thần điện đều là chiếm không được tiện h nghi ư đế cảnh cường giả thế nhưng hoang cổ đại lục chân chính bá chủ một bên lạc vân hy cũng là hơi hơi há h ố c m ộ m luân hồi thần điện thực lực khủng bố như vậy liên đế cảnh cường giả đều không thể lục trưởng lão vậy bọn hắn như vậy mạnh vì cái gì không ra thống nhất toàn bộ hoàng cổ đại lục đây lạc vân hy nhịn không được mở miệng nói theo lấy bốn phía liệt diễm tán loạn đã là có mát mẻ gió nhẹ phất lên mát mẻ gió nhẹ thổi tắt chung quanh sóng nhiệt đồng thời cũng là nhấc lên từng trận sinh cơ lại thêm xung quanh chậm rãi vang lên ồn ào âm thanh làm cho cả liệt dương sơn náo nhiệt rất nhiều thực lực của bọn hắn nội tình tuy mạnh nhưng mà cũng không phải không có ngăn cản sự hiện hữu của bọn hắn hơn nữa có nguyên nhân đặc biệt bọn hắn không cách nào toàn diện đối hoang c ổ đại lục tiến hành can thiệp lục cao phong trầm âm chốc lát nói tiếp giang ly hai mắt nhắm lại nghĩ đến tử vong chi cốc cái tử vong chi chủ kia phúc hải trí tôn tại cấm linh chi địa gặp phải cấm linh chi chủ những cái này cấm khu vô thượng tồn tại có thể hay không cũng là ngăn cản luân hồi thần điện một bộ phận đây tử vong chi cốc cùng cấm linh chi địa có những cái này cấm kỵ tồn tại cái k i a cái khác cấm khu đây khẳng định cũng là có vô thượng tồn tại a giang ly tâm lý âm thầm suy đoán giang ly hiện tại cũng còn nhớ đến cái tử vong chi chủ kia mặc dù là một nữ tử thân nhưng mà cái tiêu phong hoa tuyệt đại bệ nghệ thiên hạ g i á n g người giang ly thấy qua mọi người bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có nàng khí chất như vậy bất quá cái này đều không phải các ngươi muốn cân nhắc sự tình các ngươi hiện tại chỉ cần mau sớm tăng lên thực lực của mình là được rồi lục cao phong tiếp tục mở miệng nói giang ly cùng lạc vân hy gật đầu một cái hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là thánh vương cảnh giới muốn nhiều như vậy sự t ì n h khác chính xác là không cần thiết chờ trên thực lực đi mặc kệ là có vấn đề gì đều là có thể giải quyết ngay sau đó lục cao phong liền là cùng lạc vân hy cùng giang ly đàm luận tu luyện một chút cảm nộ các loại lụ cao c phong dù sao cũng là trí tôn cảnh tầm chín đại tôn cấp bậc tu sĩ tu luyện cảm nộ tự nhiên là cực kỳ c h â n quý trong đó một chút đối thánh nguyên vận dụng cùng thiên địa khí cơ hội nắm chắc đủ loại k ỹ xảo đều là để giang ly cảm giác thu hoạch không cạn giang ly biết lụ cao c phong là bởi vì lạc vân hy nguyên nhân có ý thức tại trợ giúp chính mình tiếp theo giang ly cũng là không chút khách khí đưa ra không ít chính mình về mặt tu luyện một chút khốn cảnh cùng nghĩ hoặc lụ cao c phong cũng là từng cái làm giang ly giải đáp trên đường đi giang ly nội tình đủ loại tích lũy dĩ nhiên là tăng lên không ít mấy canh giờ phía sau lục cao phong giảng giải rốt cuộc hoàn tất mấy người cũng là đến liệt dương sơn ngoại vi lưu hiên cùng thẩm vô luyện đám người đều là ở ngoại vi chờ nhìn thấy giang ly cùng lục cao phong đi ra phía sau lưu hiên đám người đều là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đi ra phía sau thẩm vô luyện cùng lưu hiên một chỗ đến giang ly đám người bên cạnh t ố t minh chủ bây giờ thái âm tuyển thủy tới tay tiểu tình lăng của ngươi cũng nhìn được chúng ta cũng gần như nên rời đi lục cao phong tiếp lấy mặt mỉm cười đối lạc vân hi nói lục cao phong vừa nói lạc vân hi hốc mắt nháy mắt biến có chút đỏ, đỏ mới gặp mặt không lâu lại muốn chia nhau、ư. Giang Lạc ca ca, ta muốn trở muốn Đông Hoang. về l vân hi giúp vào trong ngực giang li lưu lên không r ờ i nói l ụ c cao phong lưu hiên đám người đều là thức thời rời đi khu vực này đem nơi này để lại cho lạc vân hi cùng giang li l ụ c cao phong lần này tới huyền b ự c liệt dương sơn một mặt là làm giúp đỡ lạc vân hi thu hoạch thái âm tuyển thủy một phương diện khác chính là vì mang lạc vân hi trở về đông hoàng trong thái âm b i cảnh r a m ộ t vài vấn đề nhất định cần lạc vân hi mới có thể giải quyết bây giờ thái âm tuyển thủy đã tới tay tự nhiên là phải đi về giang li sờ lên lạc vân hi mái tóc cảm thụ được trong ngực mỹ nhân l u tỉnh giang li cũng là không bỏ nhưng mà tốt đẹp hơn tương lai yêu cầu bọn hắn cùng đức thành bằng thiên phú của bọn hắn tương lai có vô tận tuế y nguyệt có thể cùng tồn tại không có việc gì sau đó sẽ có cơ hội gặp lại giang ly tiếp lấy nói khẽ lạc vân hy khẽ gật đầu một cái tiếp lấy to gan hướng về giang ly công kích mà đi tại liệt dương sơn chỗ sâu bị cắt đứt sự tình hiện tại tiếp tục bắt đầu lên hai người đều là v o n g tình đầu nhập hai người trong rừng một phen vớt ve an ủi lạc vân hy đã là sắc mặt đ ỏ bừng trọn vẹn không thể bất quá hai người trung bi là không có tiến hành một bước cuối cùng nơi này không phải nơi thích hợp chuyến hót tháng chín chương ba trăm ba mươi tám bản võ thần kiếm giang ly cùng lạc vân hy trải qua một đoạn vớt ve an ủi phía sau rốt cục vẫn là chia nhau lạc vân hy đám người rời đi về sau giang ly lần nữa tại liệt dương sơn thu hoạch không ít linh dược tài nguyên tiếp lấy cũng là chuẩn bị rời đi huyền vực trở lại thiên nguyên vực thiên nguyên thành lúc này thiên nguyên thành vẫn là người đến người đi cực kỳ náo nhiệt khắp nơi đều là một bộ cực kỳ ồn ào c h ẳ n g cảnh thiên nguyên thành truyền tống trận xuất hiện một cái tuấn lãng vô song thiếu niên còn có mấy vị thực lực cường đại tu sĩ một đoàn người chính là giang ly đám người bọn hắn rời đi liệt dương sơn phía sau Chính là thông qua huyền không í n h h là t biết rõ hiện tại tiến triển như thế nào lưu hiên miễu mày tiếp tục mở miệng nói công tử dừng thần nữ bên kia chuyển đến tin tức bọn hắn hỗn độn thánh địa chính xác là có thiên đạo thần thạch bất quá cái kia thiên đạo thần thạch tựa hồ bị bọn hắn thánh chủ ban thưởng cho thần tử tiêu vân tại trong tay tiêu vân ư giang ly cũng là cảm giác được có chút nan giải cái tiêu vân kia thực lực giang ly cũng là nghe nói vô cùng mạnh mẽ hình như chấn sát không ít đại thánh cấp bậc trưởng lão thậm chí là cùng nửa bức trí tôn đỉnh cấp tu sĩ đối chiến mà không bại thực lực thế này thật sự là mạnh có chút đáng sợ giang ly hiện tại cũng không có cái gì nằm chắc có thể đối phó hắn hơn nữa hắn thân là hỗn đ ộ thánh địa thần tử nhận s cho dù giang ly thực lực vượt qua h ắ n cũng không phải có thể tùy tiện đối phó nhìn tới cái này thiên đạo thần thạch muốn c h ầ m c h ầ m mưu toan bất quá có tin tức liên tốt chí ít không cần như con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi tìm giang ly hít một hơi thật sâu đe xuống chính mình rất nhiều ý niệm giang công tử chúng ta bắt hoàng tử điện hạ cho mời còn mời đến trên phủ một lần ngay tại giang ly đám người tại c h ầ m g i i hướng về cửa thành đi đến thời điểm giang ly đám người sau lưng vang lên một cái thanh âm cung kính giang ly nghe vậy dừng bước chậm rãi quay người một cái mặc màu xám linh giáp tu sĩ đứng ở giang ly đám người sau l ư n g tính danh lý kim cảnh giới thánh nhân cảnh tầng tám mệnh cách thánh vương c h i tư lam trung thành tuyệt đối lam nhân sinh k ị c bản băng tuyết nữ đế vai phụ thiên nguyên thần t r i ề u bác hoàng tử tâm phúc thị vệ hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng không là bác hoàng tử hộ vệ giang ly tâm lý hơi đậu phía trước tại thiên nguyên phòng đấu giá thời điểm giang ly gặp qua cái này thị vệ nhìn tới là trước kia chính mình nói cho hắn biết sự tình có kết quả giang ly tâm lý suy đoán nói được người dẫn đường a giang ly tiếp tục mở miệng nói lý kim gật đầu một cái tiếp lấy liền là mang theo giang ly đám người hướng về bác hoàng tử phụ đi đến chỉ chốc lát giang ly đám người rốt cục đến bát hoàng tử p h ụ đệ bát hoàng tử p h ụ đệ ở vào thiên nguyên thành vùng đất trung tâm nơi này bốn phía đều là cực kỳ náo nhiệt thuộc về cực kỳ phồn hoa địa phương người đến người đi xung quanh còn có thật nhiều hộ vệ ở chung quanh tuần tra giang ly đám người tại dưới sự dẫn dắt của lý kim tiến vào p h ụ đệ phòng tiếp khách chờ bát hoàng tử phòng tiếp khách cũng là xa hoa vô cùng xung quanh linh khí lợ lờ bốn phía có không ít chân quý linh thực tại phóng thích lấy nhàn nhạt thanh hương cùng linh khí nồng nặc đã có thanh lệ thị nữ tại bên này pha tốt linh trà giang ly ngồi tại hoa lệ trên ghế chậm rãi chờ đợi giang thánh tử nhiều ngày không thấy phó chỉ chốc lát cửa phòng tiếp khách vang lên một trận âm thanh trong trèo một cái mặc hoa lệ cầm bào thanh niên chậm rãi đi đến trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ bát hoàng tử giang ly mỉm cười đi theo bát hoàng tử chào hỏi bát hoàng tử cũng là nói chính mình mời giang ly tới nguyên nhân lần này thật là đa tạ giang thánh tử nhưng không phải tin tức của ngươi chỉ sợ ta mẫu phi thật muốn xảy ra chuyện lâm cảnh dương tiếp lấy trịnh trọng hướng giang ly cảm ơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích nhìn tới bát hoàng tử là giải quyết vấn đề giang ly tiếp tục mở miệng nói lúc này bát hoàng tử trên mình không có chút nào thương thế trạng thái vô cùng tốt hiện nhiên là tránh thoát trận kia nguy cơ. lâm cảnh dương nặng nề gật đầu nâng giang thánh tử phúc đã là đã giải quyết bên cạnh thị nữ cung kính cho hai người ngâm vào nước trà còn bưng lên không ít mỹ thực hai người một bên trò chuyện vừa ăn mỹ thực biết bao hài lòng giang thánh tử ngươi cho tin tức thật sự là quá trọng yếu lễ vật này ngươi nhất định phải nhận lấy hai người lại là hai người một phen hàn h u y ê n phía sau lâm cảnh dương tiếp tục mở miệng nói nói xong lâm cảnh dương không gian trong tay giới chỉ loại lên một cái lừng lánh ó n g ánh lưu quang bảo kiếm xuất hiện tại trong tay lâm cảnh dương thanh bảo kiếm này xuất hiện trong ngay mắt toàn bộ phòng tiếp khách đều là xuất hiện một trận khủng bố kiếm ý hình như có vô biên tràn đầy kiếm ý tại xung quanh tàn phá b ố n phía mắt giang ly sáng lên hắn cảm nhận được bát hoàng tử trong tay thanh kiếm này ẩn chứa khí tức khủng bố đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp bảo kiếm nhàn n h ạ t lưu quan g kiếm ý tại thân kiếm lưu truyền hình như có cực kỳ xưa cũ khí tức cái khí tức này cực kỳ cương đại thậm chí là dẫn động giang ly thể nội thảo tự kiếm ý cộng bố thanh kiếm này tên gọi bản võ thần kiếm chính là lúc trước bản võ thần triều trần quốc thân bình đã từng là có thể chấn áp một cái thần triều khí vận đ ỉ n h cấp thần minh bất quá trải qua một chút biến cố kiếm này đã là có chút tổn hại nhưng mà vẫn là một cái ẩn chứa khủng bố lực lượng lợi khí thanh kiếm này liền tặng cho giang thánh t ử a lâm cảnh dương nuốt ve trong tay lợi kiếm tiếp tục mở miệng nói b à n võ thần kiếm chấn áp thần triều khí vận thần minh trong đôi mắt của giang ly cũng là có chút k i n h hỉ b à n võ thần triều là thượng cổ thời kỳ một cái cường đại thần triều đã từng cũng là cực kỳ cường đại nhưng mà đã là chôn vùi tại lịch sử bên trong hiện tại chỉ có thể theo trên cổ tịch nhìn thấy bản võ thần triều một chút đôi câu vài lời cùng miêu tả. Không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một cái tin tức dĩ nhiên là để lâm cảnh dương lấy ra thần binh đưa tiễn phải biết thần binh thế nhưng vô cùng hiếm thấy đó là trí tôn cấp đại tu sĩ sử dụng binh khí ẩn chứa vô thượng nguy năng tuy là đã nghiền nát một chút nhưng mà xem như đã từng chấn áp thần triều khí vận thần binh uy lực là không thể nghi ngờ dù cho đúng đúng hư hại cũng là cực kỳ cường đại có thể nghiền ép đồng dạng phổ thông thần binh lâm cảnh dương nói xong liền là đem bản võ thần kiếm đưa cho giang ly trần linh nguyệt dây dưa b ắ t hoàng tử vậy ta liền nhận giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp ngay sau đó giang ly liền là đem bản võ thần kiếm nhận lấy cầm ở trong tay bản võ thần kiếm vào tay nháy mắt giang ly cũng cảm giác được trên bản võ thần kiếm ẩn chứa vô thượng nguy năng t hệ nội thảo tự kiếm ý cũng là phát ra hân hoan nhảy nhót tâm thanh hình như tìm tới cái gì đồng bạn đồng dạng bên trong hình như có một cỗ đặc thù lực lượng có thể hủy diệt hết t h ả y ẩn chứa một cỗ cực kỳ tăng thương khí tức cái lực lượng này là lực lượng gì đây giang ly tâm lý có nghi hoặc bất quá rất nhanh giang ly liền là bông xuống Trở trở về thủy ma tông phía sau thử một chút thì biết đã có cái bản v õ thần kiếm này thực lực của mình lại là đạt được không ít tăng lên nhất là thảo tự kiếm quyết dĩ nhiên là có thể để thảo tự kiếm ý xuất hiện một chút cộng minh là một thứ không tầm thường phía trước giang ly cũng nhận được qua không ít cái khác thánh gia i linh bảo nhưng mà không có một cái nào có thể dẫn phát thảo tự kiếm quyết cộng minh đã có bên trong cái bản v õ thần kiếm này lực lượng g i a trì thảo tự kiếm quyết chỉ sợ uy lực lại muốn tăng lên một cái làm lần gặp giang ly nhận phía sau trên mặt của lâm cảnh dương cũng là mang theo không ít nụ cười hai người tiếp theo tại trong phòng tiếp khách hàn huyên một đoạn thời gian giang ly cũng là đưa ra cáo từ giang t h á n h tử ta liền không lưu ngươi nếu là ngày sau lại đến tiên nguyên thành nhất định tới phủ đệ của ta ta thật tốt chiêu đãi ngươi lâm cảnh dương tiếp lấy đối giang ly nói giang ly gật đầu một cái ta biết ngay sau đó lâm cảnh dương liền là đích thân đưa giang ly đám người rời đi bắt hoàng t ử phủ giang ly đám người tiếp tục hướng về cửa thành đi ra ngoài các ngươi cũng không cần cùng ta trở về tiếp tục quan tâm tiêu vân tình hướng bên kia a giang ly tiếp lấy đối theo phía sau mình lưu hiên đám người nói thủy ma tông sự tỉnh lưu hiên bọn hắn cũng là không giúp đỡ được cái gì còn không bằng đi điều tra tiêu vân sự tỉnh cuối cùng tiêu vân sự tình hiện tại là trọng yếu nhất lưu hiên đám người gật đầu một cái tiếp lấy liền là rời đi bên cạnh giang ly hướng về địa phương khác đi đến lưu hiên đám người rời đi về sau giang ly lại là thu lấy không ít ngày nguyên thành tìm cơ duyên tiếp lấy liền là muốn rời khỏi thiên nguyên thành thu hoạch tràn đầy a giang ly tâm lý tràn đầy thích thú lần này đi ra đến không ít bảo vật cảnh giới cũng là tăng lên không ít thật là đại thu hoạch bất quá ta có phải hay không quên đi đồ vật gì giang ly nhữ mày luôn cảm thấy chính mình quên đi cái gì nhưng là lại không nhớ nổi thiếu mau giang ly ta rốt cuộc tìm được ngươi Một t đạo h a ngay h thanh thúy âm n dễ h e v n lên tại Giang g l tại bên quên. Thiên Giang thánh nữ, nào nàng muốn cái gì tới cái đó. Cũng nhanh Nguyên thai. tâm một lụt thảo, tiểu ta thế Thật tới Thành, hoa tính kia cái cái cái điểm rời đi gì Ly lý là là mâu đem bộ, đó. sau i Ngay a s đó một người mặc trang phục tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại trước mắt của giang ly nữ tử chính là trần linh n g u y ệ t lúc này trần linh n g u y ệ t mặc màu xanh trang phục dáng người h i ể u điệu vô cùng tinh xảo gương mặt trong không khí có loại kiểu khác đẹp trần linh nguyện sau lưng còn đi theo hai cái khuôn mặt thanh lệ thị nữ mấy người đều là nhìn trừng trừng lấy giang ly trần đại tiểu thư người muốn làm gì giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp tuy là hắn rất muốn làm mất cái này t h á n h mẫu cô nương nhưng mà thật sự là không thực tế không nói nơi này là thiên nguyên thành khắp nơi đều là nàng người lại càng không cần phải nói còn có nàng một cái thành chủ lao cha c h í tôn tầng tám đỉnh cấp đại tu sĩ chính mình nếu là thật đem trần linh n g u y ệ t xử lý chỉ sợ một giây sau liền đến l ệ n h ở nơi này thế nào ta không sao liền không thể tìm ngơi ư sao trần linh n g u y ệ t hai tay ôm ngực thừ lạnh nói giang ly nhữ mày cái nha đầu này độ thiện cảm không đúng giang ly nhớ đến lần trước nhìn thấy nàng thời điểm độ thiện cảm của mình đã là rất xuống chương sáu mươi hiện tại dĩ nhiên là biến thành trước mười nói cách khác cái nha đầu này đối mình đã là không có quá nhiều ác ý đến cùng là phát sinh cái gì giang ly tâm lý chăm m ố i vẫn không có cách giải chính mình cũng không có làm gì ai chẳng lẽ cái tiểu hữu này chính mình đem ta tẩy trắng nếu là không có chuyện vậy ta liền rời đi ta tại thủy ma tông còn có không ít sự t ì n h phải xử lý giang ly tiếp tục mở miệng nói tuy là không biết rõ vì cái gì độ thiện cảm của mình tăng lên nhưng mà giang ly không muốn trêu chọc da hỏa này nàng cái thành chủ kia láo cha quá ác không được ngươi không thể đi ngươi mang đi cái tiểu nha đầu kia đến cùng là muốn làm gì trần linh n g u y ệ t giang hai tay ra ngăn tại trước mặt giang ly tiếp lấy b i ể u môi nói giang ly nhữ mày cái này thánh mẫu nha đầu muốn làm gì với ngươi không quan hệ nàng hiện tại là ta người giang ly tiếp tục mở miệng nói trong giọng nói không có chút nào k h á c h khí tuy là trần linh n g u y ệ t có phụ thân là trí tôn tầng tám đại tu sĩ nhưng là mình cũng là thủy ma tông nhân vật cấp độ thánh tử nàng cái tiết tiện nghi lao cha có lẽ không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng chính mình trên cọc ca tốt quả nhiên ngươi chính là muốn đem nàng nuôi lớn tiếp đó tiếp đó giang ly vừa nói trần linh nguyện sắc mặt liền là biến có chút đỏ lên nổi giận nói giang ly ngần người lúc này độ thiện cảm của trần linh nguyệt lại là tại trầm g ã i hạ xuống chương m ộ ư ơ i năm chương hai mươi chương hai mươi năm cái này thánh mẫu tiểu hữu có bệnh a nàng đến cùng não bổ đồ vật gì ngươi đừng nghĩ nhiều ta chỉ là cảm thấy ngươi chiếu cố không tốt nàng nguyên cớ mang nàng tới bên cạnh ta chiếu cố giang ly đẻ xuống trong lòng mình không vui nói tiếp như không phải ra hỏa này bối cảnh kinh người giang ly khẳng định phải để nàng ăn nhiều chút khổ sở giang ly lời nói xong trần linh n g u y ệ t sắc mặt hơi có chút dễ nhìn nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ vẻ hoài nghi ta không tin trừ phi ngươi để ta đi theo ngươi thủy ma tông nhìn một chút trần linh nguyệt hơi hơi ngậm miệng tiếp lấy nói khẽ giang ly ngầm người cái này mới là cái này thánh mẫu nha đầu mục đích a muốn cùng ta đi thủy ma tông nhìn một chút giang ly cảm giác có chút nhức cả chứng nếu là cái này thánh mẫu nha đầu thật cùng chính mình đi thủy ma tông tiếp đó tại nơi đó sẽ ra vấn đề gì lời nói nàng cái kia tiện nghi l ã o cha cái thứ nhất sẽ không tha qua ta không được giang ly tiếp lấy không chút do dự lên tiếng nói mang nàng đi không phải là mình tìm phiền tái cho mình ư kiên quyết không được đời này đều khó có khả năng cha ra hỏa này cự tờ ta giang ly tiếng nói vừa dứt bên hai liền nghĩ tới trần linh nguyện thanh âm thanh thúy giang ly tiểu h o a tử nữ nhi của ta đều như vậy thương lượng với ngươi ngươi liền để nàng đi xem một chút đi ngay sau đó một trận nặng nề g h âm thanh tại giang ly sau lưng vang lên giang ly chỉ cảm thấy thân thể của mình xung quanh nhiều một cỗ lực lượng vô danh toàn bộ không gian tựa hồ cũng là bị phong tỏa nàng cái thành chủ kia láo cha tới có lầm hay không liền vì để chính mình mang nàng đi thủy ma tông mang ra cái này đại sắc khí hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi thánh ma phong nghị sự ngay sau đó một cái mặc trường bảo m ẫ u làm nam tử trung niên n ệ n bước du du nhịp bước tiếp lấy đi tới trước mắt của giang ly nam tử trung niên sắc mặt uy nghiêm nhìn lên cực kỳ có u i xem hắn chính là trần linh nguyện phụ thân trần linh quân cũng liền là thiên nguyên thành thành chủ trí tôn tầng tám đỉnh cấp đại tu sĩ nhìn trước mắt trần linh quân giang ly cảm giác l ò n g của mình đều muốn chìm đến đáy vực sớm biết trực tiếp đi cái này thánh mẫu nha đầu không nói võ đức trực tiếp triệu hắn lao cha gặp qua trần thành chủ giang ly tiếp lấy chắp tay hành lễ nói đối với loại này trí tôn tầng tám đại lao giang ly là nửa điểm biện pháp đều không có coi như là sử dụng ra tất cả thủ đoạn cũng không có nửa phần hy vọng chạy thoát chỉ có thể thành thành thật thật tại chỗ trần linh quân gật đầu một cái ánh mắt đánh giá trước mắt giang ly hình như muốn nhìn thấu giang ly bên cạnh trần linh nguyệt gặp phụ thân mình tới trên mặt một trận v ẻ mừng rỡ cha người rốt cuộc đã đến ta chính là muốn đi bọn hắn thủy ma tông nhìn một chút hắn đều không cho thật sự là quá phận trần linh nguyệt tiếp lấy đi tới bên cạnh trần linh quân làm nung nói giang ly khỏe miệng hơi rút liền quá mức ta nếu là làm điểm quá đáng hơn ngươi không được trực tiếp để cha ngươi đem ta nghiền xương thành cho ư trần linh quân cũng là lộ ra b ấ tiếp đắc c dĩ cởi khổ mình như h đối với nữ này, lấy trầm giai nói một bên trần linh miệt mài mài chính mình giang n ẹ o một đôi thanh thuần mắt to lóe ra nhàn nhạt lưu quang chính mình nơi nào điêu n g o a tùy hứng ta đây là làm thiên nguyên thành hòa bình làm công hiến ngươi liền biết tu luyện không biết rõ ta làm bao nhiêu chuyện tốt giúp bao nhiêu người trần linh nguyệt trong lòng nghĩ đến để nàng kiến thức một chút tu luyện giới tàn khốc ư nhìn tới cái này trần thành chủ cũng là biết cái này thánh mẫu nha đầu vấn đề giang ly trầm n g â m chốc lát nói tiếp đã trần thành chủ lên tiếng lời nói ta có thể mang nàng tiến về thủy ma tông bất quá thủy ma tông thánh ma phong thánh ma phong là thủy ma tông một người cường đại nhất chủ phong nơi này ở vào thủy ma tông chỗ sâu nhất cũng là tông chủ chỗ tồn tại đỉnh núi thủ vệ sông nghiêm xung quanh khắp nơi đều là hiện đầy đủ loại trận pháp cường đại có bốn phía mánh liệt mánh liệt thiên địa linh lực còn có nồng đậm thanh hương hương vị tại bốn phía tràn ngập thánh ma phong phong nghị sự một tên thanh niên cùng một vị tuyệt sắc nữ tử xếp bằng ở hai bên hai người có chút hít mắt khí tức trong người cực kỳ ế lặng tựa hồ tại chờ đợi cái gì tuyệt sắc nữ tử mặc cạn váy dài màu trắng tóc dài phất phới vóc dáng yêu kiểu thất tha nhất là cái k i a tinh xảo gương mặt cùng cái tia thanh lanh khí chất vô cùng hốt người nhắn cầu chúc mừng hạ sư mọi đột phá đại thành cảnh giới chỉ chúc lát thanh niên chậm r Nhã nhã m người nhìn lai hai người chính là diệp vô thương cùng hạ thanh ảnh bọn hắn chịu đến tông chủ mời đi tới thánh ma phong phong nghị sự có việc thương lượng ta đây cũng không phải là lời khách sáo hạ sư mội có thể nhanh như vậy đột phá ta là không có nghĩ tới ta cũng là thật tâm thành ý chúc mừng chúng ta cùng thuộc một cái tông môn chẳng lẽ liên điểm ấy tình ý đều không thể biểu đạt tư diệp vô thương n ú n bai nói tiếp hạ thanh ảnh trong con người không có chút nào tâm tình không để ý đến diệp vô thương lời nói diệp vô thương cũng không để ý hạ thanh ảnh coi thường hình như đã sớm là dự liệu đến kết quả như vậy có chuyện gì cứ việc nói t h ằ n g a không cần thiết dùng cái gì tông môn tình ý tới kéo hạ thanh ảnh tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói đã hạ sư muội nói như vậy vậy ta liền không bán quá tử n g hạ e nói ngươi đ o n thanh ờ i i g trước cùng một t cùng cái á n nhân h c ảnh tiếp i đệ đúng rồi, hai chiêu, không b t rõ n g ư ơ lấy nhàn i kia đệ t nhạt Diệp lấy mở miệng t h vừa nói hạ thanh ảnh tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói tư t gì, hạ thanh ảnh không có nói chuyện ngay lúc đó chiến đấu nàng bây giờ còn có chút ấn tượng có thể lấy thánh nhân c h i cảnh cùng lúc ấy thánh vương định phong chính mình so chiêu còn bước ra lĩnh vực của mình loại thiên phú này thực lực người khác có lẽ không biết nhưng mà chính nàng thế nhưng rất rõ ràng tuyệt đối là mạnh biến thái nếu là thật sự đánh nhau c ù n g cấp lời nói hạ thanh ảnh cảm giác chính mình cũng không có cái gì nắm chắc nếu là vị sư đệ kia thiên phú kinh n g ư ờ i như thế lời nói cái kia ngược lại là phải thật tốt bồi dưỡng một chút diệp vô thương tiếp lấy mỉm cười nói trên mặt tràn đầy ung dung t h ầ n sắc thật tốt bồi dưỡng hạ thanh ảnh nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu cái diệp vô thương này vẫn là trước sau như một rộng a bất quá nếu có thể đem cái rang ly này sư đệ kéo đến chính mình bộ h ạ hạ thanh ảnh tâm lý lóe lên một cái ý niệm ba ba bá đúng lúc này đại sảnh xuất hiện một trận không gian ba động đại sảnh phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra kim quan g óng ánh linh thân linh thân trên mình tản ra khí thế bằng bạc toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng là bởi vì linh thân xuất hiện biến đến có ngưng kết gặp qua tông chủ hạ thanh ảnh cùng diệp vô thương hai người liền vội vàng đứng lên cùng kính hành lên ó i n g u y lai cái này linh thân chính là thủy ma tông tông chủ linh thân linh thân khẽ gật đầu tiếp lấy để cho hai người đứng dậy không tệ không tệ hai người đều là đột phá đại thanh cảnh giới nhìn tới các ngươi khoảng thời gian này không có lời biếng linh thân trong mắt tựa hồ là có có thể nhìn thấu hết thẻ ánh mắt hạ thanh ảnh cùng diệp vô thương tình trạng cơ thể thậm chí ở thể nội khí tức tất cả đều là bị tông chủ linh thân một chút g i ò m ngó tận lần này gọi đến các ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng linh thân tiếp tục mở miệng nói ngay sau đó tông chủ linh thân liền là đem sự t ì n h cùng hai người nói một lần Nguyên、like, thiên tinh biển có một cái to lớn linh lai, cái một to thạch phẩ có cực 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 341, t r ở lại tinh đ ỉ n h cung tại trước đây không lâu tại cái kia linh thạch khoáng mạch dĩ nhiên là đảo già không ít thánh tinh trải qua nhiều mặt thế lực xem xét tại cái kia linh thạch khoáng mạch c h ố sâu vô cùng có khả năng ẩn chứa một cái thánh tinh quán mạch thánh tinh quán mạch hạ thanh ảnh cùng diệp vô thương hai người l i ế n nhau nếu như là thánh tinh quán mạch vậy liền thật quá chân quý thánh tinh vốn chính là ẩn chứa rất nhiều thánh nguyên bảo vật mà một cái trong mỏ còn ẩn chứa bao nhiều thánh tinh đây là ai cũng không có cách nào bảo đảm bất quá khẳng định là cực kỳ chất quý giá trị siêu việt phổ thông linh thạch c ự c phẩm khoáng mạch mấy ngàn lần không thôi tông chủ chẳng lẽ là muốn chúng ta đi tranh đoạt cái kia t h á n h tinh quáng mạch h ư diệp vô thương hít một hơi thật sâu nói tiếp t h á n h tinh đối tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu như thủy ma tông thật có thể bắt lại cái này một cái t h á n h tinh quáng mạch lời nói nội tình sẽ gia tăng không biết hạ thanh ảnh cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn xem trên đại sành tông chủ linh thân không sai cái này thanh tinh quáng mạch chính là yêu cầu các ngươi xuất thủ bất quá còn có một chuyện khác tông chủ linh thân mở miệng nói n ữ khí đều là biến đến ngưng trọng không b t hạ thanh ảnh những mày còn khác biệt sự tình các ngươi có lẽ nghe nói a h ô n độn thánh địa ra một vị tân thần tử tiêu vân tông chủ linh thân nói tiếp diệp vô thương cùng hạ thanh ảnh gật đầu một cái trên mặt đều s u ấ t một chút phát hiện một vòng ngưng trọng bọn hắn tự nhiên là nghe nói vị kia tân thần tử nghe nói là h ô n độn thánh địa vô số tuế nguyện đến nay thiên phú mạnh nhất người bất quá bọn hắn cũng không có tận mắt chứng kiến qua chỉ là ngầm trộm nghe nói một chút truyền văn g i a hỏa kia có thể là trong truyền t h u y ế t hỗn độn thiên thể nguyên cớ tông chủ linh thân tiếp lấy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói gáy mắt lạy mắt lạnh người lư con đường này là tiến về thủy ma tông phải qua đường một cái tuấn lãng vô song thiếu niên cùng một cái tinh xảo động lòng người thiếu nữ tại trên đường rằng c o lấy hai người chính là giang ly cùng trần linh nguyệt giang ly đáp ứng mang trần linh nguyện tiến về thủy ma tông phía sau liền là đi thẳng giang ly ngươi thế nào hư hỏng như vậy những người này chỉ là tới hỏi một thoáng đường ngươi làm sao lại giết hắn trần linh nguyện nhìn về phía trước phân tán bốn phía huyết vụ cùng tiến át cắn chặt hàm răng nói giang ly phía trước có một đống đã là bị xé rách thi thể khắp nơi đều là tràn ngập máu tanh khí tức ngươi đúng là ngu xuẩn những người này muốn ăn cướp chúng ta ngươi không nhìn ra được sao Giang nhữ Ly mẩy, trần h nhiên ả n nói. Giang、ly、nói xong, Ly t i ệ u h o linh n g u y ệ t sắc mặt một mảnh đ ỏ lên bộ ngực kịch liệt run r à y nguyên lai、like, hai người vừa mới tại hướng về thủy ma tông bay đi thời điểm ven đường đột nhiên xuất hiện một nhóm nhìn lên cực kỳ hiền l à n h tu sĩ bọn hắn tới trước hỏi đường nhưng mà không nghĩ tới giang ly một lời không hợp toàn bộ đều là trực tiếp diệt xác trần linh nguyện người đều muôn choáng nàng lúc nào gặp qua loại chiến trận này người khác hỏi một chút đường trực tiếp đoàn diệt đối phương trên cái thế giới này thế nào sẽ có loại người này nàng không thể nào hiểu được lúc đi ra ta đã là nói qua không cho phép can thiệp ta sự tình còn có hết thể hành động nghe ta đây chính là ngươi đáp ứng giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói trần linh nguyệt cọ sát lấy chính mình giang n ẹ o t h ở phì phò nhìn xem giang ly ma đầu liền là ma đầu còn nhất định muốn tìm cho mình lý do ta thế nào không nhìn ra bọn hắn là người xấu trần linh nguyệt h ừ lạnh một tiếng nói tiếp giang ly không có nói chuyện chỉ là tiếp tục hướng về phía trước đi đến đại ma đầu ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút không được sao trần linh nguyệt gặp giang ly cũng không để ý nàng trong lòng t h n g nhưng mà vẫn là thành thành thật thật theo giang ly đằng sau ngay sau đó hai người tiếp tục hướng về phía trước đi đến hai người trên đường đi lại là gặp được không ít tính toán đối giang ly hai người có ý tưởng người nhưng mà đều là bị giang ly thoải mái đã giải quyết trần linh n g u y ệ t tâm lý càng nhận định giang ly là cái đại ma đầu chính cống đại ma đầu không bao lâu hai người liền là tới gần thủy ma tông xuyên qua đ n g hồn sơn phía sau giang ly liền là mang theo trần linh n g u y ệ t tiến vào thủy ma tông trần linh n g u y ệ t như là cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn xem thủy ma tông mỗi một góc tức ta muốn trở về ta tinh đình cung ngươi là muốn nhìn khắp nơi xem xét đây ta có thể an bài người mang ngươi tại thủy ma tông bốn phía tham quan vẫn là cùng ta trở về tinh đ ỉ n h cung tiến vào thủy ma tông phía sau giang ly đối bên cạnh trần linh n g u y ệ t nói xa xa có địa phương ngay tại bạo phát lấy chiến đấu kịch liệt trong không khí bất ngờ có mùi máu tươi chuyển đến còn có thể nghe được xa xa ồn ào tiếng đánh nhau trần linh n g u y ệ t chớp chớp ánh mắt của mình nói tiếp ta muốn trước trở về nhìn một chút tiểu tuyết nhi giang ly gật đầu một cái vậy liền mang cái này thánh mẫu tiểu nữ đi tinh đình cung xem một chút đi ngay sau đó giang ly liền là mang theo trần linh nguyện hướng về đi đến tinh đình cung tinh đình cung trong cung điện trong cung điện khắp nơi đều là mãnh liệt mùi thơm nồng nặc giang ly không có tiến vào tinh đỉnh cung liền là nghe được bên trong truyền đến ồn ào âm thanh xung quanh có không ít tinh đỉnh phong đệ tử cung kính cho giang ly hành lễ chỉ chốc lát giang ly cùng trần linh nguyệt liền tiến vào trong cung điện lúc này trong cung điện có không ít tinh đỉnh cung đệ tử đang ngồi lâm tuyết chơi đùa một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng giang ly tiến vào cung điện nháy mắt lâm tuyết liền là phát hiện giang ly thân ảnh tiếp theo chính là ngưng chơi đùa trực tiếp nào tới trong ngực giang ly giang ly ca ca ta rất nhớ ngươi lâm tuyết thân mật giút vào trong ngực giang ly nói khẽ lúc này lâm tuyết mặc váy dài màu ngà. một đôi thanh thuần mắt to linh động vô cùng cái này đại phối đ à n còn đem tiểu tuyết nhi chiếu cố rất tốt trần linh nguyệt nhìn trước mắt tiểu tuyết nhi không có chút nào lần đầu gặp thời gian chật vật cùng bi thương có chỉ là phát ra từ nội tâm thỏa mãn cùng vui vẻ chẳng lẽ ra hỏa này thật không không có khả năng tên ma đầu này hư hỏng như vậy khẳng định là có cái gì ý đồ xấu chính mình không thể bị trước mắt những cái này che đôi mắt tiểu tuyết nhi ngươi còn nhớ đến tỷ tỷ ư trần linh nguyện thu hồi trong lòng mình suy nghĩ tiếp lấy đi tới bên cạnh gian ly cùng tiểu tuyết nhi chào hỏi lâm tuyết c h ố p c h ố p chính mình manh manh đắt mắt to nhìn chừng chừng lấy trần linh n g u y ệ t ngay sau đó lâm tuyết trong mắt lộ ra một tia chợ hiểu v a、wow, ngươi là cái kia đại tỷ tỷ lâm tuyết giống như như nghĩ lên tới tiếp tục mở miệng nói trần linh n g u y ệ t cũng là mặt mũi tràn đầy thích thú nhìn thấy cái tiểu nha đầu này đáng yêu như thế động lòng người trần linh n g u y ệ t tâm lý liền là một trận vui vẻ lâm tuyết tiếp lấy bắt đầu từ trong ngực giang ly đi ra nhào tới bên cạnh trần linh n g u y ệ t san hô k i ngữ đi đâu tại sao không có thấy nàng chỉ chốc lát giang ly hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói chuyến hót tháng chín chương ba trăm bốn mươi hai tuế nguyện giang ly trở lại tinh đỉnh cung phía sau cũng không có phát hiện bóng dáng mộ khinh ngữ hồi thánh tử điện hạ mộ sư tỷ còn đang bế quan tu luyện một bên san hô tiếp tục mở miệng cung kính nói đúng a giang ly ca ca, mộ tỷ tỷ đi tu luyện lâm tuyết tiếp lấy cũng là mở miệng nói giang ly sờ lên lâm tuyết tóc gật đầu một cái ngay sau đó giang ly để san hô báo cáo một thoáng gần đây thủy ma tông phát sinh sự t ì n h tiếp theo để san hô an bài trần linh nguyệt phía sau liền là tiến vào mật thất bế quan tinh đỉnh cung trong mật thất bên cạnh giang ly có không ít t i ê n tài địa bào còn có số lượng to lớn thanh tinh dưới đất khoáng mạch cũng là tại liên tục không ngừng cung cấp lấy khủng bố thiên địa nguyên lực giang ly hít một hơi thật sâu mở ra chính mình thôn tiên thần thể không ngừng thôn phệ lấy xung quanh nguyên khí nhìn một chút cái bản võ thần kiếm kia a giang ly tâm lý hơi đ ộ n g tiếp lấy lấy ra thanh kia bắt hoàng tử lâm cảnh dương tặng cho bản võ thần kiếm bản võ thần kiếm vào tay nháy mắt giang ly liền là cảm nhận được thần kiếm bên trong ẩ n chứa bảng bạc lực lượng giang ly sử dụng bản võ thần kiếm đối không gian chung quanh nhẹ nhàng đạch một cái không gian chung quanh liền là xuất hiện một đạo thâm thúy vết nước hình như có khủng bố không gian loạn l trong bản võ, võ thần kiếm hình như xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại thôn vệ lực lượng tại không ngừng thôn hấp lấy giang ly thánh nguyên giang ly tâm lý hơi động chẳng lẽ cái b à n võ thần kiếm này có huyền cơ khác ngay sau đó giang ly quyết định chắc chắn trực tiếp đem trong cơ thể mình thánh nguyên liên tục không ngừng rót vào trong đó b à n võ thần kiếm như là một cái động không đáy đồng dạng không ngừng thôn p h ệ lấy giang ly trên mình nguyên lực toàn bộ mật thất đều là tràn ngập một cố bạo ngược vô cùng khí thế hình như muốn xé rách hết thảy trên mặt của giang ly không có chút nào vẻ sợ hãi chỉ là mặc cho b à n võ thần kiếm thôn p h ệ lấy nửa k h ắ c đồng hồ một k h ắ c đồng hồ hai phút đồng hồ thời gian chậm rãi trôi qua không bao lâu một canh giờ trôi qua cái b à n võ thần kiếm này vẫn là tại không ngừng thôn p h ệ lấy giang ly thái nguyên giang ly sắc mặt đã là biến đến có chút khó coi thôn vệ lấy xung quanh thánh nguyên bổ sung chính mình thánh nguyên cái bản võ thần kiếm này đang làm cái gì máy bay, hút lâu như vậy, còn chưa đủ. giang ly tâm lý hùng hùng h ổ h ổ nói nhưng mà giang ly vẫn là không có cự tuyệt bản võ thần kiếm lại là trải qua hai canh giờ phía sau bản võ thần kiếm rốt cuộc hút đủ đầy đủ thánh nguyên giang ly sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng thể nội thánh nguyên đã là bị hút bảy tám phần nếu là lại hút đi xuống chỉ sợ thật s ắ p không kiên trì được nữa giang ly tâm lý lẩm bẩm nói ba ba bá đúng lúc này bản võ thần kiếm lấp lóe một đạo lưu quang lưu quang theo thân kiếm trực tiếp tiến vào giang ly thân thể giang ly thân thể cứng đờ cảm giác mình cùng cái bản võ thần kiếm này nhiều một chút không hiểu liên hệ ngay sau đó một đạo huyền diệu tin tức chuyển vào trong đầu giang tuế nguyệt giết thần giai c ự c phẩm bí thuật b à n võ thần kiếm sen lẫn bí thuật ẩn chứa vô thượng u y năng có t u ế nguyệt chi lực nhưng chặt đứt sinh cơ một kiếm sức khô t u ế nguyệt lưu chuyển hồng nhan tóc trắng giang ly cả người trên mình đều là xuất hiện t u ế nguyệt lưu chuyển khí t ứ c sức mạnh huyền diệu tại giang ly xung quanh phân tán b ố n phía toàn bộ không gian đều là biến đến có chút mê nguyễn sau nửa ngày giang ly cuối cùng tiêu hóa xong trong đầu tin tức t u ế nguyệt giết bí pháp cũng là bị giang ly ghi chép trong đầu giang ly chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ cái này bác hoàng tử lâm cảnh dương thật là cho một phần đại lệ a giang ly trong lòng nghĩ nói. một cái thần giai thần minh còn có một môn thần giai cực phẩm bí thuật đã đến cái này bí thuật vậy liền tại nơi này thật tốt tu luyện môn bí thuật này à giang ly tiếp theo chính là đã quyết định quyết tâm trước tiên đem cái này bí thuật tu luyện thành công lại nói đến lúc đó cái này thần giai bí thuật lại thêm bản võ thần kiếm lại là nhiều một cái cường đại át chủ bài ngay sau đó giang ly liền là bắt đầu toàn lực lĩnh hội trong đầu tuế người giết trên mình giang ly lưu chuyển lên huyền diệu vô cùng khí tức thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua tức thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua lại càng không cần phải nói trần linh n g u y ệ t bản thân liền là thánh nhân cảnh cao trọng thánh nhân đồng dạng đệ tử cũng là không đối phó được nàng san hô một bên mang theo trần linh n g u y ệ t tại bốn phía xem xét một bên giới thiệu một chút liên quan tới thủy ma tông sự tỉnh trần linh n g u y ệ t tuy là nghe nói qua thủy ma tông vi danh tại thiên nguyên thành thời điểm cũng nghe qua không ít liên quan tới thủy ma tông truyền văn nhưng mà tận mắt tại thủy ma tông xung quanh xem xét còn là lần đầu tiên mấy ngày kế tiếp trần linh n g u y ệ t đều là tại tinh ma phong bốn phía du ngoạn xem xét thỉnh thoảng cũng sẽ là một chút đủ khả năng chuyển tốt tinh ma phong người đ ư ợ biết trần linh nguyện là thánh tử giang li mang về nữ nhân đối hắn đều là cực kỳ c Mặc kệ trần linh nguyệt làm có nhiều việc gác ký hoa những đệ tử này đều là tận lực thỏa mãn toàn bộ tinh ma phong hoàn cảnh tại trần linh n g u y ệ t chỉnh lý phía dưới biến đến tốt hơn nhiều chí ít tại trần linh n g u y ệ t nhìn tới là như vậy tinh ma phong một tòa bộ phong bên trên trần linh n g u y ệ t vừa vặn khuyên nhủ một đôi ngay tại chiến đấu cướp đoạt bảo vật hai tên đệ tử nhìn tới ma tông những đệ tử này cũng, cũng đều là người xấu trần linh n g u y ệ t nhìn xem biến phải cùng hòa thuận đệ tử trong lòng một trận thích thú cái giang ly k i đại ma đầu mới là thật phá ta đều nói với hắn nhiều như vậy đều không có bất kỳ biến hóa nào trần linh nguyện tâm lý hử lạnh nói ngay sau đó trần linh n g u y ệ t hướng đi xuống một cái bộ p h ò n g chuẩn bị làm chuyện khác người con mẹ nó cho ta chết cái bảo vật kia là ta một người đừng nghĩ chưa đ ề u người mới là đây bảo vật là ta chỉ chốc lát vừa mới biến phải cùng hòa thuận hai người lần nữa bạo phát kịch liệt va chạm chiến đấu kịch liệt lần nữa bạo phát san h o mang ta đi cái khác p h ò n g đi xem một chút đi tinh ma phong đã là chỉnh lý hoàn tất tinh ma phong trong cung điện trần linh n g u y ệ t một mặt hương phấn đối san h o nói những ngày gần đây nàng vui vẻ nhất sự tình liền là tại tinh ma phong khắp nơi xử lý một chút va chạm mâu thuẫn sự tình một đường sôi do sôi nước để trần linh nguyện tâm lý nổi lên vô tận hy vọng khiến trần linh nguyệt lại là tìm tới tại thiên nguyên thành đồng dạng cảm giác nàng cảm thấy chỉ cần mình như vậy một lượt xuống toàn bộ thủy ma tông đều sẽ bị cố gắng của mình cảm hóa trở thành một cái h ỏ a thuận chính đạo tôn môn 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi ba linh nguyệt tiến hành thời gian giang ly đại ma đầu chờ ta đem thủy ma tông chuyện bất bình tất cả đều bình ta cũng không tin không thể để cho ngươi cải tà quy chính đi qua mấy ngày này hành động trần linh nguyệt đối mình đã là vô cùng tin tưởng l i ê n tinh ma phong nhiều người như vậy ta đều có thể giải quyết còn không giải quyết được một cái giang ly ư san hô nhữ mày đi cái khát phong trần cô nương cái khát phong lời nói khả năng có chút độ khó nơi đó không phải chúng ta thánh tử điện hạ phạm vi u ả n hạt chúng ta đi lời nói khả năng sẽ san hô có chút do dự nói những ngày gần đây trần linh nguyệt hành động cũng là để san hô đã biết cái trần linh nguyệt này đến cùng là cái người nào l i ê n là một cái tinh khiết người tốt vẫn là cái ư a thích quản nhiều nhàn sự người tốt tuy là không biết rõ vì cái gì nàng có thể như vậy bình an sống đến bây giờ nhưng mà đây là thánh tử điện hạ mang về nữ nhân san h o cũng không thật nhiều nói cái gì hơn nữa giang ly còn dặn dò qua trần linh n g u y ệ t yêu cầu có thể thỏa mãn liền tận lực thỏa mãn sợ cái gì có ta ở đây bọn hắn khẳng định đến ngoan ngoãn nghe lời trần linh n g u y ệ t vỗ vỗ b ộ ngực của mình nói tiếp trần tiểu thư nếu không chúng ta ngay tại tinh ma phong à tinh ma phong còn có không ít địa phương không có xử lý đây san h o tiếp lấy khuyên trần linh n g u y ệ t trầm lặng nói san h o ngươi không tin ta sao san h o có chút bất đắc dĩ đây là vấn đề tin hay không tin ư cuối cùng san hô vẫn là đáp ứng trần linh nguyện mang nàng đi bên cạnh thương ma phong nhìn một chút nhưng mà chỉ có thương ể chờ đến t r a t h ư ma phong thương ma phong là thủy ma tông một cái thực lực thuộc về trung hạ du chủ phong nơi này đồng dạng là linh khí đầy đủ khắp nơi đều là có phong cảnh ưu mỹ nơi này ở vào tinh ma phong bên cạnh hai địa phương cách nhau bất quá mấy trăm dặm hai đỉnh núi đệ tử cũng thường có lui tới thương ma phong một cái bộ phong bên trên san hô cùng trần linh n g u y ệ t tại trên đường núi chậm rãi ngang qua xung quanh có không ít đệ tử đều là đánh giá san hô cùng trần linh nguyện hai người đều là dung mạo động lòng người nữ tử nhất là trần linh nguyện cái tia thanh thuần gương mặt cùng vóc người bốc lửa hấp dẫn không ít người n h ã cầu tại tăng thêm trên người nàng thanh nhã thanh thuần k h í chất có một phen đặc biệt đặc thù phong vị hai người trên đường đi đồng dạng là gặp được rất nhiều chuyện bất bình trần linh nguyệt ỉ vào thực lực của mình cùng san hô thủ đoạn cũng là ngăn lại không ít việc gác cùng máu tanh sự tỉnh phanh phanh phanh ngay tại hai người tại thương ma phong đường núi tiến lên thời điểm đột nhiên nghe được xa xa rừng cây vang lên một trận quyết liệt tiếng va chạm cái này tiếng va chạm còn kèm theo một chút k h à n giọng tiếng kêu thang thiết hình như nơi đó đang tiến hành chiến đấu kịch liệt trần linh nguyệt cảm nhận được nơi đó âm thanh trong mắt lập mã lượng lên một trận quan mang lại có chuyện có thể làm không thể bỏ lỡ ngay sau đó trần linh nguyệt liền là hướng về ngay tại b ạ o phát quyết liệt va chạm địa phương nhanh chóng bay đi một cái tràn ngập mùi máu tươi rừng cây một nhóm người mặc trang phục màu đen tu sĩ đang cùng một vị thanh niên tiến hành chiến đấu kịch liệt trên mình thanh niên có vết thương máu chảy r â m r ề tràn ngập tiên huyết đem hăn áo trắng toàn bộ nhuộm đỏ tại những vết thương này k h u ế t đại phía dưới thanh niên thân thể lộ ra đặc biệt gầy yếu tựa như lúc nào cũng muốn bị xung quanh mãnh liệt khí thế xé rách lý tuyển muốn trách thì trách hảo hinh đệ của ngươi hắn nhưng là đem chuyện của ngươi tất cả đều nói là đi ra giao ra lôi linh trúc cái kia vốn là liền là thánh tử điện hạ đồ vật. cầm đầu trang phục màu đen tu sĩ tiếp tục mở miệng nói nắm tay trong tay trùng điệp u a y ra bàng bạc lực lượng trực tiếp đánh về thanh niên thân thể thanh niên bị bàng bạc lực lượng đánh trúng trực tiếp bay ngược ra ngoài đâm vào cách đó không xa trên đại thụ đại thụ ứng thanh g i ã n nước thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt biến đến tái nhật vô cùng À, trần m ạ c muốn lôi linh trúc người đi mà nằm mơ à, đánh chết ta tới ta cũng muốn nhìn một chút ngươi biết đánh nhau hay không chết ta thanh niên giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên trong con ngươi hình như có lôi quang lấp lóe chung q u n h rừng cây tĩnh mịch một mảnh trên không trung có cây diệp thủy phong tung、bay. nguyên lai、like、nhóm này tu sĩ áo đen chính là thương ma phong thánh tử tùy tùng cầm đầu tu sĩ tên gọi thạch mạc là một vị cường đại thánh vương cấp tu sĩ thật can đảm chờ sau đó cho ngươi đếm thử một chút vạn trùng vệ tâm tư vị ta nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng xuống dưới thạch mạc trong mắt tràn đầy miệng ai tiếp lấy hung tận nói nói xong liền muốn mang theo thủ hạ rất nhiều tu sĩ đem lý tuyển tóm lấy các ngươi dừng tay ngay tại đám kia người mặc áo đen tu sĩ sắp động thủ thời điểm chỗ không xa vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe một cái tinh xảo động lòng người tuyệt sắp lữ tử lao vùng đ tới đứng ở lý tuyển trước mặt lý tuyển thạch mạc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử cái nha đầu này nơi nào xuất hiện sau lưng thạch mạc rất nhiều đệ tử cũng là một mặt m ộ n g bức thương ma phong làm việc thành viên không quan hệ mời không nên đ ú n g tay thạch mạc không mỏ ra trần linh n g u y ệ t nội tình tiếp lấy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói a các ngươi làm chuyện gì đều đem người đánh thành dặn gì nói một chút đi phát sinh cái gì trần linh n g u y ệ t hừ lạnh một tiếng tiếp lấy còn tới lý tuyên bên cạnh nói khẽ đừng sợ có ta ở đây đám người này không dám như thế nào thạch mạc nhữ mày nữ nhân này ý tứ gì một bộ không sợ hai bộ dáng chẳng lẽ là đại nhân vật gì thạch mạc không chắc trần linh n g u y ệ t nội tình tiếp theo chính là đem sự t ì n h cùng trần linh n g u y ệ t nói một lần n g ư y i lai、like, là cái này gọi là lý t u y ề n đệ tử tại trong một cái bí cảnh tranh đoạt thương ma phong thánh tử lôi lâm trúc đằng sau bị thánh tử người phía dưới tra được thạch mạc liền mang người tới đem cái này lý t u y ề n bắt về thế là liền có vừa mới chiến đấu kịch liệt người đem lôi linh trúc còn cho bọn hắn à là một cái bảo vật mất đi tính mạng của mình không đang đến ta sẽ để bọn hắn không còn bắt ngươi trần linh nguyện nghe thạch mạc lời nói phía sau đối sau lưng đã là cực kỳ suy yếu lý tuyển nói lý tuyển cảm giác đầu vụ vụ vụ đem lôi linh ú c còn cho bọn hắn nói đùa cái gì chính mình bỏ ra nhiều đời như vậy giá mới lấy được đồ vật chết đều khó có khả năng còn cho bọn hắn hơn nữa đã là không có còn cho bọn hắn khả năng trừ phi mình chết một bên khác thạch mạc cũng là cảm giác có chút kỳ quái cô nương này chuyện gì xảy ra chờ một chút ngươi là ai dựa vào cái gì tới can thiệp chúng ta sự tình thạch mạc hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy một mặt bất thiện nói trần linh nguyện là người dựa vào cái gì cái này còn cần dựa vào cái gì ư ta muốn làm liền làm ta chính là nhìn không được các ngươi bắt nạt người có vấn đề gì ư trần linh nguyện tiếp lấy cắm eo của mình một mặt chính kỳ nói chương mạc cả n g ờ i giác cảm c không tốt. ba trăm nạt người. t Đây là h bốn mươi bốn đột phá thánh vương tầng ba thương ma phong trong một cái rừng cây t r â n linh n g u y ệ t đang cùng thạch mạc đám người rằng co lấy xung quanh có từng trận gió nhẹ thổi qua trong rừng cây mùi máu tươi bị gió nhẹ thổi lên để cái rừng cây này biến càng thêm hưng lệ nhìn tới là không biết rõ cái nào nào rút ra hỏa v ừ a vặn đem ngươi cũng mang về cho thánh tử điện hạ h ư ở n g dụng thạch mạc ánh mắt biến lạnh giá tiếp lấy trầm giọng nói phía sau hắn rất nhiều đệ tử thương ma phong cũng là thần sắc biến đến không tốt trần linh nguyện xứng sở những người này chuyện gì xảy ra ngày trước chính mình bày ra cái này tư thái thời điểm căn bản không ai dám nghi vấn chính mình những người này dĩ nhiên còn muốn đem chính mình bắt về trần linh n g u y ệ t tâm lý tỏa ra khớp ổn thạch sư minh hy vọng ngươi không muốn sai lầm đây chính là giang ly thánh tử nữ nhân ngươi cố gắng nhất tốt cân nhắc một chút chính mình đúng lúc này chỗ không xa vang lên một cái thanh lanh âm thanh một cái dung mạo thanh lệ nữ tử nhanh chóng lao vùn v ụ tới t nữ tử chính là san hô nàng không nghĩ tới trần linh nguyện tốc độ nhanh như vậy lại đem nàng đều bỏ qua thạch mạc ánh mắt nhìn hướng nữ tử kia giang ly thánh tử nữ nhân thạch mạc ánh mắt biến đến nương g trọng hắn có thể không chú ý người khác nhưng mà nếu như đây là giang ly thánh tử nữ nhân hắn phải thật tốt cân nhắc cân nhắc tinh đỉnh cung tinh đỉnh cung trong mật thất trong mật thất khắp nơi đều là tràn ngập khí thế khủng bố địa mạch phía dưới liên tục không ngừng đã tuân ra rất nhiều linh lực tại mật thất trung tâm giang ly đang toàn lực hấp thu chung q a n h linh lực luân hồi tiên kinh cùng thôn thiên thần thể đã là bị giang ly vận chuyển tới cực hạ n đồng thời trên mình giang ly cũng là nhiều một cỗ tuế nguyệt lưu chuyển khí t ứ c cỗ khí t ứ c này cực kỳ tăng thương hình như có sức mạnh huyền diệu cuối cùng là tu luyện thành công chỉ chốc lát giang ly chậm rãi mở mắt ra giang ly trong con người có vô số thâm thúy khí t ứ c đạo khí t ứ c này phảng phất là có thể chặn đứt tuế nguyệt đồng dạng ẩn chứa sức mạnh huyền diệu cái này thần giai bí thuật giang ly hao tốn vài ngày thời gian mới tu luyện thành công ẩn chứa tuế nguyệt chi lực tuế nguyệt giết cái này bí thuật không chút nào kém hơn phía trước giang ly lấy được lục đạo luân hồi quyền hơn nữa b tuy ngay sau đó giang ly bắt đầu toàn lực trùng kích thánh vương tầng ba bình cảnh lúc trước huyền vực liệt dương sơn thời điểm giang ly bằng vào lôi kép còn có cực dương tân hỏa đã là tấn thăng đến thánh vương tầng hai đỉnh phong cảnh giới bây giờ trải qua nhiều ngày mài giũa giang ly thánh vương tầng hai đỉnh phong cảnh giới đã là trọn vẹn củng cố có thể trùng kích thánh vương tầm ba giang ly không có chút nào do dự tiếp lấy lấy ra không ít linh dược tài nguyên còn có thánh tinh làm xong hết thể chuẩn bị phía sau giang ly lần nữa vận chuyển chính mình luân hồi tiên kinh cùng thôn thiên thần thể một đạo khủng bố thôn vệ lực lượng tại trên mình giang ly bạo phát trên mình giang ly tựa như là tạo thành một cái hấp động đồng dạng không ngừng thôn hấp lấy chung quanh tất cả linh lực theo lấy vô số linh lực giống như thủy triều tràn b à o giang ly trên mình khí thế càng phát tràn đầy thể nội thánh nguyên lưu chuyển càng thêm nhanh chóng ẩm ẩm sau nửa ngày trên mình giang ly xuất hiện một vòng càng khủng bố hơn k h tức t hệ nội thánh nguyên cũng là xuất hiện một trận bạo phát binh cảnh bị bạo liệt khí thế nháy mắt đột phá giang ly chỉ cảm thấy một trận cảm giác sàng khoái mạnh mẽ lực lượng tại trên mình giang ly bạo phát cùng lúc đó trên mình giang ly lưu chuyển cũng là lưu chuyển lên thuộc về thánh vương tầng ba khí tức giang ly thành công đột phá thánh vương cảnh tầng ba lần đột phá này dĩ nhiên là thuận lợi như vậy giang ly chính mình là không có nghĩ tới nhìn tới cái k i a lực lượng cực dương thần hỏa vẫn là rất khủng bố đem chính mình cắn cơ chế tạo hùng hậu vô cùng đột phá bình cảnh tốc độ cũng là nhanh hơn không ít tiếp xuống nên đi nhìn một chút cái tia thánh mẫu nha đầu không biết rõ tại thủy ma tông n v ề phần trần linh n g u y ệ t an toàn giang ly ngược lại không có lo lắng quá mức cuối cùng hắn giang ly tại thủy ma tông vẫn là có mấy phần vi danh đồng dạng người cũng không dám trêu chọc ngay sau đó giang ly liền là thu lại tốt hết thẻ t r u n g quanh tiếp đó rời đi mật thất thương ma phong trong rừng trên mặt của thạch mạc tràn đầy kiên kỵ không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên là tinh ma phong thánh tử nữ nhân như thế ngược lại không tốt đối với nàng độc thủ san hô lời nói xong trần linh nguyện gương mặt bỏ bừng cái san hô này nói cái gì lời của hồ sói ta lúc nào trở thành cái kia đại ma đầu nữ nhân tuy là hắn trưởng thành đến rất đẹp trai nhưng mà là cái đại ma đầu ta sẽ không tùy tiện động tâm em trừ phi hắn cải tà quy chính phi phi phi ta đang suy nghĩ gì coi như là hắn cải tà quy chính cũng không được không được không được không được trần linh nguyệt đẻ xuống suy nghĩ của mình nâng chính mình cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ nếu là giang ly thánh tử nữ nhân lời nói cái kia vừa mới là ta nói chuyện cắn rỡ thạch m a c hít một hơi thật sâu nói tiếp san hô cùng sau l ư n g trần linh nguyệt lý tuyển mọi người nữ nhân này dĩ nhiên là giang ly thánh tử nữ nhân chẳng lẽ hôm nay được cứu rồi ư trần linh nguyệt tâm lý cũng là nổi lên một tia vui mừng không nghĩ tới cái kia đại ma đầu tên tuổi còn dùng rất tốt bất quá coi như là giang ly thánh tử nữ nhân cũng không có tư cách quản chúng ta thương ma phong sự tình a ta muốn bắt ra h ỏ a này còn mời thánh tử phu người tránh ra thạch mạc chuyển đề tài tiếp tục mở miệng nói san hô n h ư mày thạch mạc lời nói chính xác không khuyết điểm bọn hắn tinh ma phong không có tư cách can thiệp bọn hắn thương ma phong sự tình trần linh nguyệt nắm thật chặt n ắ m đấm hơi hơi cọ sát lấy chính mình răng nẹo không có tư cách quản ư trần tiểu thư chúng ta rời đi a cái này không phải chúng ta có thể quản san hô tiếp lấy cũng là nhẹ giọng đối trần linh nguyện nói Cái trần h h thánh thực ạ mạc c cấp bậc tu sĩ, thực lực viễn siêu nàng cùng này vương viễn nàng là tu t siêu sĩ, linh nguyệt Lại dây dưa tiếp lấy à t cắn răm nói trong giọng nói tràn đầy kiên định trần linh nguyệt bên cạnh đại não của san hô nhất niệm hoảng hốt chỉ cảm thấy có chút mọi bệnh thạch mạc đã là nhượng bộ hơn nữa hắn nói rất rõ ràng đây là bọn hắn thương ma phong sự tình trong h nha không nghe、đây? Nhất định chuyện đánh đánh đánh chuyện chất chừng thưởng thức. Chừng ế nào này liền muốn này. lượng, cũng no, là bày sao, sao, bao cái giá, giá giá siêu mời đầu đây? ừ n ràng g cây c t r o rừng cây gió nhẹ phất nhẹ thổi lên vô số lá r ụ n g cùng mùi màu tươi vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ta thế nhưng đã nhắc nhở qua hai vị thạch mạc tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói nói xong ra hiệu thủ hạ của mình xuất thủ đem hai người hạn chế lại hắn muốn bắt lý tuyển đi san hô đi tới trước mặt trần linh nguyệt mặc kệ như thế nào không thể để cho trần linh nguyệt chịu đến tổn thương gì dầm dầm dầm đúng lúc này trên mình trần linh n g u y ệ t bạo phát một đạo hào quang sang trói một đạo khí thế kinh khủng bạo phát toàn bộ rừng cây đều là tại quang mang của trần linh n g u y ệ t bao phủ phía dưới thạch mạc đám người chỉ cảm thấy toàn thân đều là bị lực lượng vô tận chấn áp cùng bạo khí thế để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy ta nói chuyện này ta nhất định phải quản trần linh n g u y ệ t cắn răng nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định thạch mạc đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi không nghĩ tới trần linh nguyện thể nội dĩ nhiên là cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy dĩ nhiên là trực tiếp chấn áp bọn hắn san hô cũng là không nghĩ tới cái trần linh nguyện này có được cái lực lượng này. liền thánh vương cảnh giới thạch mạc tại cái lực lượng này chấn áp xuống đều là không có quá nhiều sức phản kháng theo lấy trần linh nguyệt trên mình lực lượng bạo phát toàn bộ rừng cây không gian đều là xuất hiện một trận cảm giác ngạt thở thạch mạc chỉ cảm thấy thân thể của mình như là bị thái sơn đẻ lại thể nội thánh nguyên cũng là không cách nào vận chuyển chỉ b ă n g ngươi chỉ sợ còn thật không bản sự này ngay tại toàn trường đều là bị trần linh nguyệt khí thế bạo phát bao phủ thời điểm chỗ không xa vang lên một cái âm thanh lạnh lùng một cái mặc trường bào màu xanh thanh niên theo trong hư không xuất hiện trên mình thanh niên xuất hiện một đạo bàng bạc lực lượng trực tiếp đem trần linh nguyệt khí thế trên người tan g ã t o à người bộ r ừ n cây thanh niên này chính t là thương ma phong thánh tử lâm trường san hô sắc mặt khẽ biến không nghĩ tới liền thương ma phong thánh tử đều là xuất hiện chuyện này chỉ sợ xử lý không tốt trần linh nguyệt trong mắt đồng dạng là loẽ lên một chút kinh dị cái thủy ma tông này thánh tử thực lực rất mạnh lâm ý ý tuyển gia hỏa cấp đồ của ta, ta muốn bắt muốn người có ý kiến gì không? gia gì kia hỏa của cấp các có đồ về, l Trương t không đến h để ý ạ chương mạc đám n g ờ i mà là đưa lời nói mang theo cực mạnh cảm giác áp bách san hô cùng trần linh n g u y ệ t đều là biến đến có chút bị đẻ nén sau lưng trần linh n g u y ệ t lý tuyển càng là cảm giác người đều đã t ớ dần con tưởng rằng cái giang linh này thánh tử nữ nhân thật có thể đem những người này giải quyết không nghĩ tới dĩ nhiên là liền thương ma phong lâm trương thánh tử đều đi ra nhìn tới thật không hy vọng cho cho ta chút thời gian ta ta sẽ để hắn đem đồ vật giao ra trần linh nguyệt vẫn là quật cường nói trong mắt không có chút nào ý sợ hãi một bên san hô đã là không muốn nói thêm cái gì cho tới bây giờ còn nghĩ đến bất quá cái trần cô nương này ngược lại rất có tính bền dẻo san hô nhớ tới mấy ngày này trần linh n g u y ệ t hành động còn có vừa mới một ít chuyện bất quá không có đủ thực lực một mặt đi làm tự mình làm không đến sự tình làm sao có khả năng thành công lâm thánh tử ngươi đừng thấy lạ ta liền mang trần cô nương rời đi san hô tiếp lấy hít một hơi thật sâu đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ nói lâm trương có nhiều hứng thú nhìn trước mắt tràn cảnh hắn ngược lại thật lâu không có gặp được như vậy có ý tứ người đi không được đã làm sai chuyện thì nên trả ra đại giới hai cái các ngươi liền theo ta trở về thương ma phong cho các ngươi phạm sai lầm chuộc tội a lâm trương tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói san hô sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi cái thương ma phong này thánh tử là cực kỳ bạo ngược người nếu là thật sự cùng hắn trở về nghĩ đến khả năng này có hậu quả san hô liền là cảm giác được có chút kinh hãi lâm thánh tử ta san hô tiếp lấy cắn răng nói im miệng nếu là nói thêm nữa một chữ ta sẽ để ngươi lĩnh hội cả đời khó quên giáo hấn san hô nói còn chưa dứt lời lâm trương ngự khi biến đến cực kỳ lạnh giá nói tiếp lâm trương lời nói xong toàn bộ rừng cây không khí biến đến có chút nghiêm nghị không gian t r u n g quanh tựa hồ cũng là đ ọ n lại sau l ư n g lâm trương thạch m ạ c đám người đều là một mặt hưng phấn bọn hắn đã sớm là nhìn trần linh nguyệt giá hỏa kia khó chịu nhưng mà trở ngại thân phận của nàng không dám ra ác ngôn nhưng mà thánh tử điện hạ xuất hiện vậy liền không giống với lúc trước tuy là giang ly thiên phú kinh người nhưng mà có thể hay không cùng chính nhà mình thánh tử đánh nhau vẫn là hai việc khác nhau đây giang ly cũng không nhất định sẽ vì hai người này cùng thánh tử đến cái gì va chạm trần linh nguyệt cắn thật chặt bờ môi của mình trên mặt tràn đầy ủy khuất thân sắc vì cái gì nàng rõ ràng đã nói sẽ để cái kia lý tuyển đem đồ vật còn cho bọn hắn vì cái gì còn muốn như vậy ai cho ngươi là gan dám cùng ta người nói như vậy đúng lúc này trong ngư không vang lên một đạo cực kỳ âm thanh trong trèo một cái tuấn lãng vô song thiếu niên sẽ rách không gian xuất hiện tại trần linh n g u y ệ t cùng trước mặt san hô thiếu niên chính là giang ly lúc này giang ly trên người có nhàn n h ạ t khí thế quân quanh xung quanh ngưng kết không gian đều là bởi vì giang ly xuất hiện biến lại phải yên l ạ n g tuy là hắn cũng không thế nào ưa thích cái nha đầu này nhưng mà cuối cùng chính mình chịu thiên nguyên thành chủ ý thác thật muốn để nàng tại nơi này xảy ra chuyện gì e rằng không tốt lắm kết thúc trần linh n g u y ệ t cùng san h o đều là một mặt thích thú giang ly xuất hiện nhất là trần linh n g u y ệ t nàng còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy không nghĩ tới đứng ra giúp nàng dĩ nhiên là giang ly khiến tâm tình của nàng biến đến cực kỳ phức tạp giang ly ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ phía trước lâm trường nhân sinh kịch bản cũng là chậm rãi mở ra cùng lúc đó nhân sinh kịch bản của lâm trường cũng là hiện lên ở giang ly trong đầu tính danh lâm t r ư ờ n g cảnh giới thánh vương cảnh tầng bậy thể chết s ố n linh nguyên thể mệnh cách trí tôn tri tướng t í gia thế kinh người lam chúa thể mờ phương lam nhân sinh kịch bản hôn nội đại đế vai phụ thủy ma tông thương ma phong thánh tử thần tử diệp vô thương tùy tùng đối nhân xử thế bạo ngược vô song thị nội vô thường hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng nữa canh giờ phía sau hấp thu lý tuyển thể nội lôi linh trúc đột phá thánh vương tầng tám thương ma phong thánh tử thần tử diệp vô thương tùy tùng hấp thu lôi linh trúc đột phá thánh vương tầng tám cảnh giới nhìn xem đột nhiên xuất hiện giang ly lâm t r ư ơ n g liếm liếm bờ môi của mình đáy mắt lõe lên một chút cùng nhiệt chiến ý tinh ma phong thánh tử ư còn có thể cùng thần nữ so chiêu ra hỏa vậy liền để ta nhìn ngươi có mấy phần bản sự a ai cho lòng dũng cả lâm chương thần sắc biến đến lạnh giá thể nội khí thế ẩm vang bạo phát c h u y ể n hót tháng chín chương ba trăm bốn mươi sáu rừng cây chi chiến thương ma phong trong rừng trong rừng cây có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại b ố n phía khí thế bảng bạc ở chung quanh c u ầ n cuộn. lâm chương ánh mắt lạnh giá nhìn xem đối diện cách đó không xa giang ly toàn bộ rừng cây đều là tại lâm chương khí thế c h â n áp xuống lộ ra cực kỳ áp lực trần linh n g u y ệ t cùng san hô đều là thân thể run nhẹ nhẹ cải t h ư khí thế kinh khủng để các nàng cảm giác được vô tận sợ hãi lâm chương vừa nói sau lưng hắn thạch mạc đám người đều là cực kỳ hưng vấn những ngày gần đây giang ly mượn cái này cùng thần nữ qua hai chiêu thanh danh thế nhưng xuất hết danh tiếng tại thủy ma tông đã có không nhỏ vi danh bọn hắn thương ma phong thánh tử cũng là thực lực siêu cường tiên tiêu những năm gần đây điệu thấp tu luyện hơn nữa thật sớm liền là trở thành thần tử điện hạ tùy tùng đến mức thanh danh không hiện nhưng mà bọn hắn thánh tử lúc trước cũng là quát tháo thủy ma tông nhân vật phong vân nếu như lần này có thể đạp giang ly trọng trấn thanh danh lời nói đó là không thể tốt hơn vậy l i ê n thử một lần đi giang ly ánh mắt hờ hững nói tiếp thể nội thánh nguyên chậm rãi lưu chuyển hình như có bảng bạc khí thế tại bốn phía quần quận nói xong thân thể như, như là、tháo. hướng thẳng đến lâm trường phương hướng bắn tới trong không khí nhắc lên một trận khủng bố khí lãng bên cạnh rừng cây bị khí lãng quần q u ậ n lấy lấy rung động lâm trường con ngươi co r ụ t lại lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát tuy là hắn đối chính mình có tự tin nhưng mà đối với cái này có thể cùng thần nữ so chiêu giang ly lâm trường cũng sẽ không xem thường hơn nữa lâm trường cũng không muốn lật thuyền trong m ương ầm ầm lâm trường hai mắt hình như có lôi đ ỉ n h chi lực lấp lóe quanh thân cũng là tràn ngập rất nhiều thiền điện màu tím lam điện quăng để lâm trương phản phất hóa thân thành một cái lôi điện c h í n thần ngay sau đó lâm trương huy động nằm đấm đồng dạng là tụ tập toàn bộ lực lượng đánh tới Ẩm. hai người nắm đấm trùng điệp đánh vào một chỗ vang lên một trận mánh liệt tiếng va chạm vô số khí lãng c u ồ n c u ộ n điện quang bốn phía lấp lóe người t r u n g b u n h đều là bị cái này khủng bố khí lãng đẩy lùi bay ngược ra ngoài thạch mạc đám người đều là cảm giác tê cả ra đầu thân thể tựa như là bị vô tận khí thế chấn áp đồng dạng giang ly cùng lâm t r ư ơ n g va chạm địa phương lóe ra vô tận lôi đ ỉ n h cùng tiếng oanh minh trên mặt đất đất cắt cũng là không ngừng bay lên trọn vẹn che cản tất cả tấm mắt trần linh nguyện cùng san hô sắc mặt tái nhập nhìn cách đó không xa va chạm trong lòng có, có chút vẻ lo lắng xì xì xì. chỉ chốc lát trong đụng chạm một đạo thân ảnh bị đánh lui. trên mặt đất cắt ra một đạo dấu vết thật sâu đạo thân ả n h kia bị bảng bạc lực lượng đẩy lùi đâm vào cách đó không xa trên đại thụ đại thụ bị chặn ngang đụng đoạn trực tiếp sụp đổ thương ma phong thánh tử liền chút bản lĩnh này ư một đạo âm thanh trong trẻo vang lên trong rừng trên mình giang ly không có chút nào thương thế những cái kia lấp lóe lôi quang đối giang ly không có tạo thành bất kỳ thương tổn trái lại một bên khác đã bị đánh lui lâm trường đã là có chút chật vật sắc mặt tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ bọn hắn thánh tử thế nhưng đã từng cùng đại thánh cấp bậc tu sĩ chiến đấu qua bây giờ lại là bị giang ly đánh lui bên kia phát sinh cái gì khủng bố như vậy thế công tựa như là chúng ta thương ma phong thánh tử cùng tinh ma phong thánh tử đánh nhau liền là cái kia có thể cùng thần nữ điện hạ so chiêu giang ly thánh tử ư hắn thế nào cùng chúng ta thương ma phong thánh tử đánh nhau tại thương ma phong chỗ không xa có không ít thương ma phong đệ tử đã là tụ tập tới loại trừ thương ma phong đệ tử còn có không ít cái khác phong đệ tử bọn hắn đồng dạng là bị cái này khủng bố chiến đấu hấp dẫn ánh mắt nhộn nhịp là chạy tới, tới. lâm trương trong mắt tràn đầ h á n thánh vương tầm bảy lại thêm khủng bố lôi đ ỉ n h chi lực dĩ nhiên là c h ọ n vẹn o a n h bất quá giang ly giang ly nhưng mà cái gì thần thông đều không có sử dụng chỉ là đơn thuần sử dụng lực lượng l ụ c thân ngươi đừng cao hơn g quá sớm vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính a lâm t r ư ơ n g hít một hơi thật sâu tiếp lấy trầm giọng nói ẩm ẩm nói xong lâm t r ư ơ n g thể nội bạo phát sức mạnh càng khủng bố hơn lập lệ vô cùng lôi đ ỉ n h chi lực tại bốn phía không ngừng lấp lóe xung quanh tạo thành một cái khủng bố lôi đình lĩnh vực lâm chương thân thể chịu đến lôi đình chi lực thôi hóa cũng là biến đến càng thêm khủng bố lôi đình lĩnh vực l lâm t r ư ơ n g k h á c quát một tiếng trực tiếp mở ra chính mình lâm vũ cùng thần thông cường đại toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng là bao phủ tại quần bạo khí thế bên trong giang ly hai mắt nhắm lại vậy mới có chút ý tứ hy vọng ngươi có thế để cho ta thật tốt hoạt động một chút g ầ n cốt đá giang ly vẫn là không có sử dụng bất kỳ thần thông chỉ là ỷ vào chính mình vô cùng cường đại lực lượng thực thân trực tiếp đánh tới lâm t r ư ơ n g gặp giang ly như vậy nắm chắc trong lòng tràn đầy lanh ý cũng dám như vậy xem thường ta vậy liền thật tốt cho ngươi lên một khóa a x o ẹ xẹt lâm chương mang theo vô cùng mãnh liệt lôi đình chi lực lần nữa hướng về giang ly a n h kích mà đi cùng bạo lôi đ ỉ n h c h i lực hình như muốn hủy diệt hết t h ả y xung quanh không ngừng có bạo loạn khí thế tàn phá bốn phía ở phía xa mọi người vây xem đều là cảm giác được tê cả ra đầu thân thể run nhẹ nhẹ thương ma phong thánh tử muốn làm thật lôi linh b i ế n thế nhưng hắn nhất thần thông cường đại tinh ma phong giang ly thánh tử thế nào không sử dụng thần thông ý tứ gì chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp lấy n ụ c thân đối cứng thương ma phong thánh tử ư cái này quá khoa trương đi tinh ma phong thánh tử bành trướng dựa vào nhìn tới muốn bị thương ma phong thánh tử dạy dỗ xa xa mọi người vây xem đều là nghị luận ở mỹ nói bọn hắn đều là nhìn rõ r chủ yếu đều là suy đoán giang ly sát xuất lớn muốn v u a l i ê n lĩnh vực cùng thần thông đều là không có sử dụng đây là sự thực không đem lâm t r ư ơ n g làm người nhìn a trần linh nguyện nắm chặt n ắ m đấm đại ma đầu ngươi đang làm cái gì hiện tại là đùa dỡn thời điểm ư một bên san hô cũng là mặt lộ vẻ lo lắng lâm t r ư ơ n g thực lực thật sự là quá kinh khủng các nàng xa xa quan sát lấy đều là cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng ầm ầm mọi người ở đây nghị luận ở giữa hai người đã là va chạm lần nữa lâm chương sắc mặt tràn đầy lạnh lùng chi ý trên mình quần bạo khí thế cùng chung quanh lôi đình chi lực như là bạo phong đồng dạng tại xung quanh tàn phá bột phía giang ly không có bất kỳ dư thừa động tác chỉ là nắm đấm trùng điệp vanh ra xoẹt xẹt giang ly nắm đấm hình như mang theo hủy diệt hết t h ệ khí tức quét sạch mà đi t r u n g quanh lôi đ ỉ n h chi lực tại giang ly nắm đấm oanh kích phía dưới bị tùy tiện đánh tan tán loạn lôi quang v a n g từ phía Chuyến chương 347, miểu sát Lâm Trương. Lâm Trương con kịch liệt co vào, hắn cảm giác chính vực cũng hót tháng hắn mình lôi đỉnh lĩnh hồ đánh quanh khí thế miểu Xung Ly Trương. Trương ngươi Giang nắm nát. sát liệt tự Lâm Lâm đấm lôi là vào, bị theo lấy một trận kịch liệt tiếng ba đập bị vô tận lôi đ ỉ n h chi lực bao k h ỏ a lâm t r ư ơ n g lần nữa bị giang ly nắm đấm trùng điệp đánh trúng lực lượng cùng bạo trực tiếp để lâm t r ư ơ n g thể nội khí thế tán loạn thân thể tự a hồ là nhận lấy tính chất hủy diệt đà kích đồng dạng vô số k h u n g xương vỡ vụn phát ra mãnh liệt xé rách tấm thanh lâm t r ư ơ n g kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bị đánh bay trùng điệp bay ngược ra ngoài suy yếu đâm vào xa xa trên đại thụ bất tỉnh nhân sự hôn mê đi vẫn là không lịch sự đánh a giang ly thấp giọng lẩm bẩm nói vốn cho rằng gia hỏa này mở ra lĩnh vực cùng thần thông phía sau bản lĩnh đánh một điểm không một quyền miễu liền miễu sát cái thương ma phong này thánh tử ngữ ư bức thực lực này quá kinh khủng à vừa mới mở ra lĩnh vực cùng lôi linh biến lâm t r ư ơ n g tuyệt đối là có hành o kích đại t h á n h thực lực dĩ nhiên trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi ta xem như nhìn ra hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc khó trách giang ly thánh tử không sử dụng thần t h ô n g hẳn là sợ đem lâm t r ư ơ n g đánh chết ta cách đó không xa tất cả mọi người là trợn mắt h ố t mồm nhìn về phía trong rừng giang ly ánh mắt cực kỳ cổ nhiệt không nghĩ tới thương ma phong thánh tử dĩ nhiên không phải giang ly hợp lại địa phương thật sự là quá kinh khủng thạch mạc đám người đã là hoàn toàn ngốc trệ tình huống trước mắt vượ bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn thương ma phong thiên phu thực lực tuyệt cường thánh tử dĩ nhiên là bị giang ly một q u y ề n miễu s á t đại ma đầu không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại đi một bên trần linh nguyệt một mặt hưng phấn chạy đến bên cạnh giang ly mở miệng nói cách đó không xa san hô cũng là sắc mặt đỏ lên nhìn về phía giang ly ánh mắt cực kỳ cổ nhiệt g n giang ly không để ý đến bọn hắn mà là nhìn hướng cách đó không xa thạch mạc người kia ta muốn mang đi các ngươi có ý kiến gì không giang ly tiếp lấy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thạch mạc đám người nhộn nhịp l ạ như trong lúc lắc đồng dạng đong đưa đầu của mình nói đùa cái gì bọn hắn thánh tử đều bị đánh thành dạng này bọn hắn còn dám có cái dám ý kiến đi thôi trở về giang ly đối bên cạnh trần linh n g u y ệ t nói trần linh n g u y ệ t nặng nề g gật đầu đại ma đầu tuy là t h n g phá nhưng mà dường như ngay sau đó san hô liền là tìm người kéo lấy đã hôn mê lý tuyển một chỗ trở về tinh đình cung yên tâm ta sẽ để ra hỏa kia đem lôi linh trúc r a o ra trần linh n g u y ệ t trước khi đi còn vỗ vỗ bộ ngực của mình nói một bên san hô khỏe miệng hơi rút cái trần cô nương này cho tới bây giờ vẫn không quên cái này ngay sau đó giang ly liền là mang theo san hô đám người một chỗ rời đi thương ma phong cùng lúc đó giang ly cùng thương ma phong thánh tử chiến đấu cũng là chuyển đến thủy ma tông mỗi cái địa phương không ít người đều là đã biết tinh ma phong giang ly thánh tử thực lực cùng lúc trước cùng thần nữ chiến đấu khác biệt lần này thế nhưng thực sự đánh xong hơn nữa là không thể tranh cãi m i ệ u sát rất nhiều người đều là nhìn ở trong mắt khiến nguyên bản liền tuyên bố mới nổi lên giang ly thanh danh càng là to lớn không ít không ít người đều là nói thẳng giang ly là thủy ma tông đệ nhất thánh tử tương lai vô cùng có khả năng thay thế thần tử diệp vô thương địa vị bất quá dạng này truyền ngôn trung quy là số ít nhưng mà đối với giang ly danh tử cùng thực lực thủy ma tông rất nhiều đệ tử đều là nhớ kỹ giang ly tự nhiên là sẽ không để ý tới những lời kia lúc này giang ly ngay tại trong tinh đ ỉ n h cung thánh tử điện hạ u ma phong bên kia đã là thương lượng tốt bọn hắn nguyện ý để thánh tử điện hạ ở trong u ma động tu luyện cung điện phía dưới san h o một mặt cung kính đối giang ly nói giang ly lông mày nhữ lại đáp ưng ư giang ly tại tiến vào trước khi bế quan liền là để san h o tiến về u ma phong hắn lấy được cái kia hoàn toàn mới thần dai tinh thần hệ thần thông yêu cầu tại u minh lực lượng cực kỳ thâm hậu trong hoàn cảnh mới có thể tu luyện thành công mà nơi này tại thủy ma tông cũng chỉ có u ma phong có điều kiện này bọn hắn u ma phong trong u ma động khắp nơi đều làm ánh liệt khủng bố u minh lực lượng cực kỳ thích hợp tu luyện đủ loại âm thuộc tính cùng u minh lực võ học thần thông vậy ta liền tiến về u ma phong tu luyện đúng rồi trần linh nguyệt cô nàng kia thế nào giang ly tiếp tục mở miệng nói trần linh nguyệt trở lại tinh đỉnh cung phía sau đã không thấy t â m hơi bóng người giang ly cũng lười đến để ý tới nàng san hô sắc mặt biến đến có chút cổ quái tiếp lấy cười khổ nói hồi thánh tử l i ệ n hạ trần tiểu thư nàng đi thuyết phục cái kia lý tuyển giao ra lôi linh trúc giang ly khỏe miệng hơi rút cái này thật là có nàng cái kia thánh mẫu thuộc tính phong cách bất qu yêu thế nào dày vò liền thế nào dày vò a nếu không phải nàng cái tia trí tôn tầng tám lao cha thực tế quá ác giang ly đã sớm là ném ở một bên để nàng tự sinh tự d i ệ t cái tia tinh đỉnh cung sự vụ trước hết giao cho ngươi giang ly tiếp lấy đối san hô nói san hô thực lực tuy là không phải đ ỉ n h t i ề m nhưng mà xử lý đủ loại chuyện làm ngay ngắn rõ ràng cực kỳ cẩn thận đem tinh đỉnh cung sự vụ giao cho nàng giang ly vẫn là thẳng yên tâm san hô nặng nề g gật đầu nàng cảm nhận được giang ly trong lời nói tín nhiệm ngay sau đó giang ly liền là rời đi tinh ma phong đi đến ú ma phong ú ma phong ú ma phong ở vào thủy ma tông tây phương khu vực nơi này bốn phía đều là tràn ngập không ít thâm u khí tức trung quanh hoa có cây cối cũng là mang theo chút ít âm trầm khí tức bởi vì u ma phong đặc biệt hoàn cảnh địa lý u ma phong đệ tử tu luyện công pháp cũng đại đa số đều là âm thuộc tính u ma phong một chỗ gió tả từng trận sơ cốc giang ly tại mấy tên đệ tử u ma phong dẫn dắt tới đi tới sơn cốc chỗ giang sư m i n h phía trước liền là u ma động chỗ một vị u ma phong đệ tử một mặt cung kính đối giang ly nói giang ly gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu có một cái sơn động hình như có cực kỳ tính mịch khí tức lưu truyền nhìn tới nơi đó liền là u ma động giang ly sư đệ không nghĩ tới thực lực của người kinh người như thế dĩ nhiên có thể thoải mái đánh bại lâm trương gia hòa kia ngay tại giang ly đánh giá phía trước thời điểm giang ly sau lưng chuyển đến một cái thanh â m thanh thúy dễ nghe giang ly chậm rãi q u a n người đập vào mi mắt là một cái vóc người ngạo nhân động lòng người nữ tử tính danh tiết vũ phỉ cảnh giới thánh vương cảnh tầng bảy thể chất thiên u đồng thể mệnh cách trí tôn tri tướng tím gia thế kinh người lam chúa tể m ộ t phương lam nhân sinh kịch bản hôn đội đại đế vai phụ thủy ma tông thánh nữ u ma phòng thiên phú kinh người không thích nam sắc hảo cảm sáu mươi gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại u ma động 547, 369 t h u được một mai u linh châu tsm vốn là còn không ít trần linh n g u y ệ t có ý tứ nội dung muốn viết một thoáng nhưng mà hình như cái trần linh n g u y ệ t này mọi người đều không thế nào vừa ý như thế ta sẽ mau chóng đi vào chủ tiến cảm ơn mọi người ủng hộ 27 đánh giá 2 a sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chương cũng bao no mời thưởng thức chương 348, u linh châu bên cạnh đệ tử u ma phong cũng là cung kính đối tiết vũ phỉ hành lễ bên cạnh giang ly đệ tử cũng là cho giang ly giới thiệu cái này thành nữ là u ma phong t h á n h n ữ giang ly hai mắt nhắm lại sáu mươi độ thiệt cảm giang ly nhữ mày chính mình không có đắc tội g i a hòa này nàng là có ý gì bất quá cái cơ duyên này ngược lại thật không tệ u linh châu đây là ẩn chứa rất nhiều u linh lực linh châu đối với tinh thần lực có cực mạnh rèn luyện tác dụng nếu là có thể đạt được cái u linh châu này lời nói chính mình t h ầ n n i ệ m sư cảnh giới nói không chắc có thể đột phá giang ly trong lòng nghĩ nói đã không biết rõ cái này không hiểu thấu độ thiệt cảm vậy người u linh châu ta liền không k h á c h khí tiếp vũ phỉ mặc màu đỏ d ư c liệt diễm máy dài vóc dáng nạo nhân vô cùng trên mặt mang theo hơi hơi nụ cười ánh mắt của nàng nhìn trừng trừng lấy giang ly tựa hồ là đối giang ly cực kỳ sùng bái giang sư đệ không muốn như vậy nhìn kỹ nhân gia nhìn nha nhân gia sẽ ngượng ngùng tiết vũ phỉ tiếp lấy ra vẻ nhu m ì nói tiết vũ phỉ vừa nói chung quanh đệ tử đều là cảm giác có chút nghi hoặc cái này tiết thánh nữ hình như cùng bình thường có chút không giống nhau lắm dĩ nhiên là nói ra loại lời này giang ly tâm lý nổi lên một chút lạnh ý nếu không phải mình có thể nhìn thấy cái kia độ thiện cảm lời nói chính mình chỉ sợ thật muốn bị cái tiết vũ phỉ này mê hoặc tiết thánh nữ nếu là không có cái gì khác chuyện vậy ta liền ta muốn đi vào u ma động tu luyện giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói nói xong giang ly không để ý đến tiết vũ phỉ trực tiếp quay người hướng về sơn cốc u ma động bay đi tiết vũ phỉ nhìn xem trực tiếp quay người rời đi giang ly đẩy mắt lõe lên một chút kinh ngạc nụ cười trên mặt dần dần thu lại cái giang ly này có chút ý tứ ngay sau đó nét mặt của tiết vũ phỉ biến đến vô cùng lạnh lẽo hướng về u ma phong bên ngoài rời đi u ma động u ma động bên trong khắp nơi đều là quần quận lấy rất nhiều linh lực màu đen đặc hoàn cảnh c u n g quanh cũng là cực kỳ lơ mơ xung quanh nội não ánh sáng n h ạ t cũng là mang theo một chút khí tức âm lãnh đây là u minh lực lượng thuộc về cực kỳ cường đại âm thuộc tính linh lực giang ly sau khi vào u ma động thôn thiên thần thể liền là tự phát vận chuyển thôn thiên thần thể bá đạo vô cùng cái gì linh lực cũng có thể hấp thu chỉ là âm thuộc tính u minh lực lượng tự nhiên cũng là không nói chơi tại giang ly khủng bố thôn vệ a dưới lực lượng chung quanh u minh lực lượng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bị giang ly thôn vệ đúng rồi vẫn là trước tiên đem cái u minh châu kia nắm bắt tới tay a giang ly trong lòng nghĩ đến ngay sau đó giang ly tiếp tục hướng về u ma động chỗ sâu đi đến chỉ chốc lát giang ly liền là đến chỗ sâu cái kia ẩn chứa u linh châu địa phương tại một cái bí mật xó a xỉnh giang ly tìm tới nguyên bản thuộc về tiết vũ phỉ cái u linh châu kia cái u linh châu này lớn nhỏ cơ n ắ m tay bên trong có cực kỳ khủng bố u linh lực tiếp xuống liền dùng cái u linh châu này rèn luyện tinh thần lực của mình tiếp đó tu luyện u minh phiên tiên ấn giang ly trong lòng nghĩ nói ngay sau đó giang ly liền là trực tiếp bóp nát u linh châu trong tay u linh châu bị bóp nát n h y mắt bên trong một đạo khủng bố u linh lực hướng về trên mình giang ly chui vào giang ly chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều là chỗ tại một đạo cực kỳ tính mịch bên trong khí ưu linh lực tại giang ly não hải không ngừng lưu truyền rèn luyện giang ly tinh thần lực giang ly cảm giác tinh thần lực của mình tại cực tốc t h u y biến đang theo lấy thánh vương giai đoạn tiến lên thật sự hữu hiệu quả mắt giang ly sáng lên hơn nữa cái hiệu quả này ngoài giang ly dự liệu đối tinh thần lực tăng lên quá lớn nhìn tới cái ưu linh châu này thật có thể trợ giúp ta đột phá thánh vương cấp thần nhậm sư giang ly hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ tiếp lấy bắt đầu tu luyện trong đầu của mình u minh phiên thiên ấn u minh phiên thiên ấn là đỉnh cấp thần giai tinh thần lực thống có không thể tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng giang ly căn cứ lấy trong đầu khẩu quyết tin tức c h ậ m rãi hấp thu chung quanh u minh lực lượng u minh lực lượng bị giang ly nhanh chóng hút vào thể nội dựa theo u minh p h i ê n thiên ấn tu hành lộ tuyến không ngừng vận chuyển theo lấy giang ly không ngừng hấp thu trong đầu giang ly hình như xuất hiện một cái màu đen đặc khủng bố đại ấn cái này khủng bố đại ấn phảng phất là ẩn chứa sức mạnh huyền diệu tại trong đầu giang ly tạo thành vòng xoáy theo lấy u minh lực lượng không ngừng chăn vào đi qua giang ly kinh mạch lưu chuyển trong đầu giang ly khủng bố đại ấn tựa hộ tại trầm rãi thuế biến thời gian liền như vậy trầm rãi trôi qua trung châu thái thanh thánh thái thanh thánh thánh thuộc về dương vực đỉnh cấp thánh địa cấp thế lực tuy là cùng thủy ma tông cùng hôn đ ộ n thánh địa loại này cấp bá chủ thế lực có có chút khoảng cách nhưng mà tại trung châu cũng coi là cực kỳ đỉnh tiêm thế lực thái thanh thánh địa thanh nguyệt cung thanh nguyệt cung trong cung điện khắp nơi đều là lưu chuyển lên linh quan g ọ c ánh bốn phía còn có không ít hoa cỏ phóng thích ra mùi thơm nồng nặc tại thanh nguyệt cung chỗ sâu một người mặc màu xanh váy dài tuyệt s ắ c thiếu nữ ngay tại xếp bằng ở bên trong một cái tụ linh trận tụ linh trận bốn phía đều là có phi thường nồng đậm thiên địa linh lực xung quanh còn có không ít thanh tinh k ả m nặng tại tụ linh trận bốn phía liên tục không ngừ lan ra thiếu nữ tuyệt sắc tinh tế trắng n õ n dung mạo bên trong hình như có một chút quật cường chi ý chung quanh thánh nguyên không ngừng tràn vào thiếu nữ thân thể thiếu nữ thân thể không ngừng phóng thích khí thế bàn g bạc ầm ầm sau nửa ngày trên mình thiếu nữ bạo phát một đạo khí thế kinh khủng toàn bộ cung điện tựa hồ cũng là chỗ tại một đạo mãnh liệt khí thế cảm giác g á p bách bên trong chỉ chốc lát thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra trong ánh mắt hình như có một tia vẻ mệt mỏi chúc mừng thánh nữ điện hạ đột phá tới thánh nhân cảnh tầm tám thánh vương có hy vọng một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại bên hai thiếu nữ tuyệt các nàng đều là một mặt kính đ ể nhìn xem chính giữa ở trong tụ linh trận thiếu nữ có chuyện gì không ta không phải nói không có việc gì chớ q u ấ y g i à y ta tu luyện ư thiếu nữ n h ư mày ánh mắt thanh lãnh nhìn xem chung quanh mấy tên thị nữ bên cạnh mấy vị thị nữ thật sâu túi đầu lý cầm sư muội ta tìm đến ngươi chơi ngươi cũng tu luyện bao lâu tu luyện tiếp nữa người đều muốn phá đúng lúc này cung điện chỗ không xa vang lên một trận thanh â m thanh thúy dễ nghe một giọng nói ngọt ngào động lòng người thiếu nữ nện bức du dương như bước chậm rãi đi đến lý cầm hít một hơi thật sâu đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ các ngươi đi xuống đi ta cùng dương sư thư chờ một hồi. lý cẩm tiếp lấy đ ố i bên cạnh rất nhiều thị nữ nói những thị nữ kia nhộn nhịp là gật đầu một cái tiếp lấy đi thẳng cung điện thủy thủy đã lâu không gặp lý cẩm tiếp lấy mỉm cười đối tới trước thăm hỏi chính mình dương thủy thủy nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi chín thánh vương cấp thần nhậm sư dương thủy thủy nhìn trước mắt biến đến có chút thanh lãnh mà lại có một chút tiểu thủy lý cẩm cảm giác được vô cùng đau lòng có lẽ nàng thật không nên tới cái thái thanh thánh điện à y a ngày trước cái kia hoạt bắt đáng yêu động lòng người lý cẩm sư muội hình như đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái nhất tâm hướng đạo ngày càng thanh lãnh lý thánh nữ thái thanh thánh điệp hai người chính là nguyên lai đông hoang thanh dương tông lý c ẩ m cùng dương thủy thủy lý c ẩ m tiến về thái thanh thánh điệp thời điểm dương thủy thủy đồng dạng là đi theo cùng nhau đi đến bằng vào thiên phú hơn người cùng không ngừng cố gắng lý c ẩ m đã là đột phá tới thánh nhân cảnh tầng tám dương thủy thủy đồng dạng là đột phá đến thánh nhân cảnh giới thực lực tăng lên rất nhiều lý c ẩ m sư muội ngươi không cần liệu mạng như vậy tu luyện ngươi linh vương thể trải qua thái thanh thánh nguyên tầy lễ đã là l ộ sắc thành ngàn linh thánh thể chỉ cần làm từng bước tu luyện đồng d dương thủy thủy nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ n h ị n không được khuyên lý cầm từ lúc sau khi đến thái thanh thánh địa đạt được một cái cơ duyên linh vương thể đạt được rất lớn t h y biến trở thành ngàn linh thánh thể tốc độ tu luyện cùng thiên phú đều là tăng lên rất nhiều tại tăng thêm lý cầm cái k i a khủng bố trận đạo thiên phú lý cầm ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng liền là tại thái thanh thánh địa đứng vững bước chân b a n g vào hắn thiên phú hơn người cùng trận đạo bên trên tạo nghệ tại lần trước thánh nữ danh sách chiến bên trong thậm chí là xếp tới trước ba vị trí a cái tia đại phôi đản lợi hại như vậy ta nếu là không cố gắng một chút thế nào đuổi theo kịp cước bộ của hắn đây? lý cầm dương lên chính mình nắm đâm trắng nhỏ nhắn nói tiếp dương thủy thủy nhất miệng lại là làm nam nhân kia hắn có tốt như vậy sao làm hắn liều mạng như vậy đúng rồi lý cầm sư muội ta nghe nội điện trưởng lão nói chúng ta tại thiên tinh b i ể n một cái mỏ linh thạch bên trong phát hiện hư hư thực thực t h á n h tinh quáng tồn tại đó là cái cơ hội của ta nếu như ngươi muốn nhanh chóng tăng lên địa vị của mình thực lực dương thủy thủy tiếp tục mở miệng nói thánh tinh quáng lý cầm trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc cái này có quan hệ gì với ta hư lý cầm sư m ộ i lần này thanh tinh quáng tranh đoạt trọng yếu vô cùng tông môn cao tầng đối hắn phi thường trọng thị nếu là ở trong đó lập xuống công lao t ô n g môn sẽ cho không ít b a n thưởng trong đó không thiếu một chút đỉnh cấp linh vật mà ngươi trận đạo thiên phú tại loại này quặng mỏ bên trong cực kỳ có lợi ngươi đi lời nói khẳng định là có thể có không ít thu hoạch tựa hồ là nhìn ra lý cầm nghi hoặc dương thủy thủy tiếp tục mở miệng nói dương thủy thủy vừa nói mắt lý cầm sáng lên đúng vậy à chính mình trận đạo thiên phú tại loại kia quặng mỏ bên trong quả thực là mọi việc đều thuận lợi tại tăng thêm chính mình ngàn linh thánh thể khẳng định là có thể phát huy không ít tác dụng thủy thủy rất đa tạ ngươi lý cầm tiếp lấy vui vẻ đối bên cạnh ngọt nào thiếu nữ nói chuyện này chính xác là đối với nàng có chút trọng yếu nếu là biểu hiện tốt thu hoạch khẳng định không nhỏ ngay sau đó lý cầm liền là cùng dương thủy thủy tại bên này thương nghị như thế nào tại cái này hành động bên trong tốt hơn hành động thu hoạch lợi ích lớn nhất thủy ma tông trong ưu ma động ưu ma động chỗ sâu ưu minh lực lượng tại không ngừng hướng về chỗ sâu giang ly trên mình mánh liệt mà đi trong đầu giang ly ưu minh phiên thiên ấn đã là sơ bộ tu luyện thành công cực kỳ bàng bạc lực lượng tinh thần tại trong đầu giang ly lưu chuyển đồng thời giang ly thần n i ệ m sư cảnh giới cũng là đạt tới thánh gia đình phong đang toàn lực chủng kích thánh vương cấp thần n i ệ m sư cảnh giới t r u n g quanh u minh lực lượng cũng là bị giang ly toàn lực thay đổi lấy u linh lực cơ h ồ tại giang ly trong đầu tạo thành tinh thần lực phong bạo tại không ngừng tàn phá b ố n phía ầm ầm không bao lâu trong đầu giang ly tinh thần lực rốt cục triệt để thuế biến một cỗ thư thái vô cùng cảm giác tại giang ly trong đầu lưu t r u y ề n giang ly chỉ cảm thấy toàn thân đều cực kỳ sảng khoái cuối cùng đột phá t h á n h vương bậc thần nhiệm sư bàng bạc tinh thần lực quét sạch mà ra toàn bộ u ma động tình hình đều là tại giang ly bàng bạc tinh thần lực phía dưới rõ ràng hình chiếu tại giang ly náo hải thần n i ệ m sư cảnh giới đạt tới thánh vương cảnh giới phía sau loại trừ tinh thần lực cường độ đạt được rất lớn quan trọng hơn chính là nhận biết phạm vi khuyết đại gia không í t phương viên mấy km bên trong bất luận cái gì đầu mối đều là chạy không thoát giang ly nhận biết giang ly tiếp l ấ y sử dụng tinh thần lực của mình dò xét tình huống chung quanh quen thuộc lấy chính mình tăng vọt tinh thần lực sau nửa ngày giang ly rốt cuộc quen thuộc không sai b i t lắm giang ly cảnh giới cũng là bởi vì thôn vệ đại lượng u minh lực lượng thánh vương tầng ba cảnh giới trọn vẹn củng cố hơn nữa còn đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt tới thánh vương tầng ba trung kỳ là thời điểm rời đi hiện tại nơi này đối ta đã là không có quá nhiều tác dụng giang ly trong lòng nghĩ nói tại cái u ma động này giang ly thành công đem thần giai tinh thần lực thần thông u minh phiên thiên ấn tu luyện thành công hơn nữa c ò n bất ngờ đem thần n i ệ m sư cảnh giới cũng là đột phá đã là công thành viên mãn ngay sau đó giang ly liền là rời đi u ma động u ma động lối vào chỗ không xa nơi này xung quanh có mánh liệt tiếng rít vang lên đều là u minh chi khí ở chung quanh dạo chơi tại lối vào cự thạch một cái vóc người ngạo nhân mặc liệt diễm váy dài nữ tử đứng ở trên tảng đá lớn l ặ n g lặng chờ đợi nữ tử ánh mắt nhìn về phía u ma động lối vào chỗ trong mắt lóe ra động lòng người dị sắc ở phía xa còn có không ít u ma phong đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem n h i ệ n nhiên nữ tử tại nơi này đã là chờ đợi thời gian không ngắn chỉ chốc lát một cái tuấn lãng vô song thiếu niên theo u ma động bên trong chậm rãi lao vùng vụt mà ra nữ tử nhìn thấy đi ra thiếu niên đáy mắt l ó e lên một chút tàn khốc rất nhanh liền là thu liễm tiếp lấy lộ ra ngọt ngào động lòng người mỉm cười giang ly sư đệ dừng bước nữ tử đuổi theo u ma động đi ra thiếu niên quát thiếu niên chính là chuẩn bị rời đi u ma phong giang ly giang ly nghe vậy dừng bước quay đầu ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc cái này nương môn đến cùng là muốn làm gì hiện tại lại tại nơi này tiết thánh nữ có chuyện quan trọng gì giang ly nhữ mày tiếp lấy nhàn n h ạ t mở miệng nói xung quanh không ngừng có thâm vũ khí tức đang lưu chuyển tại chỗ không xa còn có không ít u ma phong đệ tử một mặt kinh ngạc nhìn xem ngay tại nói chuyện với nhau giang ly cùng tiết vũ phỉ tiết vũ phỉ thân là thủy ma tông t h á n h nữ cũng là nhân khí cực cao nữ thần cấp bậc nhân vật hơn nữa nhiều năm qua một mực không có chuyển r a cùng bất luận người nào có quan hệ phương diện tình cảm n ô n luận không chỉ như vậy tiết vũ phỉ đối bất luận cái gì nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi x ư nay sẽ không chủ động tới gần bất luận cái gì nam tử bà trượng trong vòng mà đối mặt giang ly cũng là hai lần đều là chủ động tới gần hắn nơi không xa là vô cùng chuyện bất khả tư nghị ta là tới mời giang sư đệ cùng ta một chỗ tổ đội nhân ra rất ngưỡng mộ giang ly sư đệ thực lực t i ế t vũ phỉ tiếp lấy mỉm cười nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi trật tự t i ế t vũ phỉ vừa nói một bên chậm rãi hướng đi giang ly thân thể mềm mại tản ra động lòng người khí thức tốc thẳng vào mặt mũi thơm khí t ứ c tràn ngập tại bên cạnh giang ly màu đỏ d ư c liệt diêm vay dạy để t i ế t vũ phỉ càng là kìm nén mấy phần xinh đẹp động lòng người khí chất. Vóc người b ư ớ c lửa cùng động lòng người khí chất để tiết vũ phỉ cả người đều là nhìn lên vô cùng kiểu mị tổ đội giang ly nhữ mày chậm rãi quay đầu nhìn trước mắt động lòng người nữ tử tại sao lại kéo tới tổ đội phía trên tới ta suýt n ữ a c quên mất giang ly sư đệ mấy ngày nay đều đang bế quan còn không biết rõ thiên tinh biện sự t ì n h tiết vũ phỉ tiếp lấy nu hòa nói cả người thân thể tựa hồ cũng muốn áp vào trên mình giang ly nữ nhân này muốn chơi cái gì rõ ràng hảo cảm đối với mình độ đã là số âm còn muốn như vậy ních lại gần mình giang ly bất động thanh sắc lui về phía sau một bước nhỏ nhưng mà khoảng cách của hai người vẫn là rất gần ngay sau đó tiết vũ phỉ tiếp tục tại giang ly bên thai nói khẽ đem liên quan tới thiên tinh biện sự tỉnh cùng giang ly nói một lần nguyên lai、like, thực tế thiên tinh biện trong quán mạch phát hiện có thánh tinh quán tồn tại thủy ma tông cao tầng quyết định thủy ma tông rất nhiều thiên kiêu tiến về tranh đoạt cái này thánh tinh quán số lượng có thể đơn độc tiến về đồng dạng là có thể tiến hành tổ đội nếu là có thể tại thánh tinh quán mạch tranh đoạt bên trong làm ra chắc tuyệt cống hiến lời nói tông môn sau đó phát chân quý ban thường thậm chí là thần g a i đan dược cùng thần binh thậm chí tại đủ loại bảo vật tiết vũ phỉ n u hòa tại giang ly bên thai nói khẽ trong mắt chứa sóng thu nhìn trước mắt giang nhìn thấy bọn hắn thân mật nói chuyện với nhau bộ dáng t r u n g quanh đệ tử khác tất cả đều là choáng váng cảnh tượng như vậy bọn hắn đều là chưa từng thấy tết i vũ phỉ lúc nào đối người khác dạng này qua à, thân thể cơ hồ đều là dán đi vào đây thật là u ma phong một lần đầu gặp t là ta hoa mắt sao t i ế t thánh nữ nàng dĩ nhiên đối giang thánh tử như vậy thân mật nghe nói phía trước cái thiên độc nữ kia cũng là nhìn thấy giang thánh tử nhìn lần đầu liền là cùng định giang thánh tử chẳng lẽ giang thánh tử mị lực thật cường đại như thế ư người cũng không nhìn giang thánh tử cái gì giá trị bộ mặt đó là vô địch tốt ta dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm, gì thì làm ư. hai cái nữ thần cấp bậc nhân vật đều là dạng này thật là quá không công bằng đúng đúng đúng nếu là người kia là ngươi liền công bình đúng không cái ta này hiểu t r u n g quanh đệ tử nhộn nhịp là nghị luận nhìn về phía giang ly ánh mắt cực kỳ cực kỳ hâm mộ cũng không ít nữ đệ tử đồng dạng là một mặt hâm mộ nhìn xem tiết vũ phỉ cuối cùng giang ly giá trị bộ mặt cùng thiên phu thực lực đều là cực mạnh có thể cùng hắn như vậy thân thiết tại những nữ đệ tử này nhìn tới rõ ràng là tiết thánh nữ tại chiếm giang thánh tử tiện nghi đây giang ly tự nhiên là sẽ không để ý tới những người này nghị luận chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, nhạt nhìn xem tiết vũ phỉ thiên tinh biển th tranh đoạt t h á n h tinh quán g số lượng ư cùng trước mắt giá hỏa này tổ đội như không phải cái kia số âm độ thiệt cảm giang ly cũng không phải là không thể suy nghĩ nhưng mà loại này đối chính mình có á c ý giá hỏa giang ly vẫn là không muốn quá mức để ý tới như không phải hiện tại tại thủy ma tông lời nói chỉ bằng nàng cái này độ thiệt cảm giang ly đều muốn trực tiếp đem nàng chân sát tiết thánh nữ tổ đội thì không cần ngươi tìm người khác ca đa tạ tiết thánh nữ cáo chi giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp trọn vẹn không hiện lộ trong lòng mình suy nghĩ nói xong giang ly liền là đi thẳng u ma phòng hướng vệ tinh ma phong phương hướng bay đi Hán phỉ cự tuyệt ta. Tiết vũ phỉ một mặt t kinh dị nhìn dị r ư ớ cái mắt r phong cảnh tú lệ bùi hoa xung quanh khắp nơi đều là có nồng đậm hương hoa tại bốn phía tràn ngập bùi hoa trung tâm nằm một cái mặc tua cờ váy dài làn da trắng nõn tinh xảo động lòng người nữ tử nữ tử cốc mày Hình、như nhìn lên cực kỳ bật lộn dầu tại nữ tử bên cạnh còn có một cái thanh thuần đáng yêu tiểu nữ h à i ở chung quanh chơi đ ù a lấy linh n g u y ệ t thế nào thương ma phong người thu ngươi lôi linh trúc ư chỉ chốc lát mộ khinh ngữ chậm rãi từ nơi không xa đi tới lâm tuyết nhìn người tới lập tức ngưng chơi đ ù a nào tới trong ngực mộ khinh ngữ mộ t ỷ tỷ ta đói o o lâm tuyết nhay chính mình thanh thuần mắt to nói khẽ mộ khinh ngữ sờ lên lâm tuyết mái tóc t i ế p lấy, lấy ra một gốc vạn năm linh dược đưa cho lâm tuyết lâm tuyết nhận lấy linh dược phía sau liên lạ tại một bên vui sướng bắt đầu ăn khi ngữ ngươi nói quả nhiên không sai thương ma phong người chết cũng không chịu thu cái lôi linh trúc kia trần linh n g u y ệ t thở dài nói nói lấy tay phải nhẹ nhàng mở ra lóe lên một cái lấy vô tận lôi quang thanh trúc xuất hiện tại trong tay trần linh n g u y ệ t trần linh n g u y ệ t phế thật lớn thời gian mới từ lý tuyển trên mình đem lôi linh trúc nắm bắt tới tay tiếp đó nghĩ đến đem lôi linh trúc còn cho thương ma phong người nhưng mà không nghĩ tới thương ma phong người nhìn thấy nàng quả thực cùng gặp tổ tông đồng dạng nói cái gì cũng không chịu thu cái lôi linh trúc này thương ma phong người thậm chí là lấy tướng chết bức trần linh nguyện không có cách nào cũng chỉ có thể trở về khi ngữ muốn thay đổi cái này trật tự là khó khăn như thế sao tại tinh ma u phong bởi vì thánh tử điện hạ thân phận uy hiếp hành vi của ngươi có thể có một chút hiệu quả bất quá vậy cũng là kính hoa thủy nguyện hiện tay có thể phá nếu là ngươi quả nhiên là muốn một cái tràn ngập trật tự cùng hòa bình thế giới có lẽ cái kêu đến cùng toàn thế giới làm địch mộ khinh ngữ mí mắt đều không có nhấc một thoáng gấp lên bên cạnh một đoá hoa tươi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mộ khinh ngữ vừa nói trần linh nguyệt t r ở m ặ c cùng toàn thế giới làm bí thư trần linh nguyệt hơi hơi nắm lấy nắm đấm của mình trong mắt tràn đầy vẻ mất mát tại thiên n g u y ê n thành thời điểm nàng còn cảm thấy chính mình có thay đổi thế giới năng lực hiện tại xem ra ý nghĩ t i ê l à như vậy m n cười mộ khinh ngữ nhìn thấy trong mắt trần linh n g u y ệ t thất lạc trong lòng không có nửa phần xúc động như nàng loại này từ nhỏ xuôi gió xuôi nước không có trải qua bất luận cái gì thống khổ có đỉnh cấp cường giả bảo vệ thiên kim đại tiểu thư làm sao có khả năng lý giải cái thế gi cũng chỉ có người như vậy mới có ngây thơ như vậy ý nghĩa a chuyện hot tháng chín chương ba trăm năm mươi một nguyên nhân mộ khinh ngữ tâm lý lẩm bẩm nói cuối cùng không nói gì thêm cái thế giới này quy tắc trung quy là từ cường giả chế định mộ sư tỷ thanh tử điện hạ theo ưu ma phong trở về gọi ngươi đi qua đúng lúc này một đạo thanh â m dễ nghe vang lên tại bên thai mộ khinh ngữ một cái tinh ma phong đệ tử đi tới chỗ không xa mở miệng nói công tử trở về mộ khinh ngữ n g n g đầu nét mặt vui cười như hoa ánh mắt nháy mắt xinh đẹp vô cùng ngay sau đó mộ k i n h ngữ không để ý đến nơi này trần linh nguyệt nhanh chóng hướng về tinh đỉnh cung bay đi tinh đỉnh cung giang ly ngồi tại cung điện phía trên t r u n g quanh linh lực không ngừng hướng về trên mình giang ly mãnh liệt trong tay giang ly cầm lấy một phần tình báo chính là liên quan tới thiên tinh biển thánh tinh quáng vừa mới giang ly đã là tiến về tinh đỉnh phong chủ phong cùng phong chủ tìm hiểu qua liên quan tới thiên tinh biển tin tức thiên tinh biển đông tinh h ả i vực cỡ lớn linh thạch c ự c phẩm q u ặ n mỏ bên trong xuất hiện một cái thánh tinh quáng cái này cặn mỏ là nhiều cái thế lực cùng quản lý theo thứ tự lá hỗn độn thánh địa thủy ma tông thái thanh thánh địa tím huy thánh địa còn có chân long tộc cùng thiên vợ tộc sau cái thế lực phân chia toàn bộ đông tinh hải vực cỡ lớn linh thạch c ự c phẩm khoáng hiện tại xuất hiện một cái hoàn toàn mới thánh tinh quán đá tự nhiên là muốn lần nữa phân phối cái kia phân gạch phía trước linh thạch c ự c phẩm khoáng thời điểm các phương tiến hành nhiều lần đánh cờ mới phân phối tốt lần này mới thánh tinh quáng mỗi đại thế lực làm không bạo phát lớn tranh chấp quyết định từ mỗi đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến về tranh đoạt phân phối mỗi đại thế lực đều sẽ phái ra chính mình tinh nhuệ nhất đệ tử tham gia tranh đoạt về phần tranh đoạt cụ thể phương thức đến thiên tinh hải vực phía sau bên kia sẽ có cụ thể an bài t h ủ y ma tông đưa ra không ít ban thưởng cướp đoạt thánh tinh quán mạch phân ngạch nhiều lời nói đủ loại linh dược thánh tinh cũng không cần sống mặt khác tông môn sẽ dành cho cực phẩm thần đan cùng thần minh ban thưởng giang ly nhìn xem tình báo trong tay trong lòng rơi vào trầm tư nếu là cái này thánh tinh quáng trọng yếu như vậy lời nói chắc hẳn hỗn độn xã thánh địa sẽ phái ra cái kia thần tử tiêu vân cũng không nhất định cái này chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội tìm một chút cái tiêu vân kia đ ấ y tông môn ban thưởng cũng là cực kỳ tốt đi tranh đoạt một phen cũng là không tệ k i n h ngữ bái kiến công tử ngay tại giang ly trầm tư thời điểm bên hai vang lên mộ k i n h ngữ than giang ly lấy lại tinh thần nhìn hướng x i n h đẹp động lòng người mộ khinh ngữ khinh ngữ ngươi xem một chút cái này a ngay sau đó giang ly liền là đem liên quan tới cái này thiên tinh biện thánh tinh quáng tình báo đưa cho mộ khinh ngữ mộ khinh ngữ gật đầu một cái tiếp lấy nhận lấy giang ly đưa tới tình báo đại điện chống trải bên trong c h ỉ có mộ khinh ngữ cùng giang ly hai người linh khí chung quanh bị giang ly chậm rãi hấp thu vào thể nội sau nửa ngày mộ khinh ngữ nhìn xong ở trong tay tình báo ánh mắt lóe lên một tia kinh dị công tử lần này thánh tinh tranh đoạt chỉ sợ không đơn giản nhiều như vậy thế lực lại thêm chúng ta thủy ma tông còn giống như cái này nhiều người tham gia chỉ sợ sẽ không đơn giản m ộ khinh ngữ ngôi anh đào hé mở nói tiếp giang ly gật đầu một cái chính xác là thế lực hơi nhiều hơn nữa dính đến thánh tinh quáng đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì đều không nhất định lần này thánh tinh tranh đoạt chiến ngươi cũng đ ừ n g đi giúp ta giữ vững cái tinh đỉnh phong này giang ly tiếp lấy đối bên cạnh m ộ khinh ngữ nói giang ly vừa nói m ộ khinh ngữ ánh mắt biến đến có chút tối n h ạ t nhưng mà rất nhanh liền nặng nghề gật đầu công tử ta sẽ bảo vệ cẩn thận tinh đỉnh cung m ộ k i n h n ữ vội vã mở miệng nói giang ly gật đầu một cái tinh ma phong bởi vì phía trước hữu quạng hiện tại mặc dù có chính mình tại nhưng mà nội tình trung pi là kém một chút định tiêm thế hệ trẻ tuổi cao thủ số lượng không phải quá nhiều chính mình không tại có m ộ khinh ngữ trấn thủ hiển nhiên là càng tốt hơn ngay sau đó hai người liền là đang thương lượng liên quan tới thiên tinh b i ể n thánh tinh tranh đoạt chiến rất nhiều tỉ mỉ đúng rồi người đ ố i u ma phong thánh nữ tiết vũ phỉ có cái gì hiểu rõ không giang ly hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng đối mộ khinh ngữ nói u ma phong thánh nữ tiết vũ phỉ mộ khinh ngữ n h á y nháy mắt thân s ắ c biến đến có chút cổ q á i tiếp theo giang ly nói một chút hai người tại u ma phong sự tình giang ly lời nói xong mộ k i n h n ữ lộ ra một nụ cười khổ Công t ử truy i ế t thánh nữ nàng. Nàng. Do dự, do dự n à cầu, nói, nói cầu mộ khinh ngữ nguyên lai、like、là cái tiệu bất hợp giang ly hiện tại xem như minh bạch nguyên lai、like, cái tiết vũ phị kia là đem mình làm tình địch giang ly nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một cái ma nữ xem như tình địch công tử ta chờ một hồi liền đi cùng nàng nói rõ ràng mộ khinh ngữ nói tiếp hiểu diễm bất át nhìn xem giang ly giang ly hít một hơi thật sâu tiếp tục mở miệng nói tính toán đi không cần để ý tới nàng nếu biết nguyên nhân liền tốt về phần g i a hỏa kia nếu là thật dám làm cái gì yêu tiêu h thân giang ly khẳng định là muốn hung hăng ráo hơn nàng ngay sau đó hai người tiếp tục tại thương nghị thiên tinh b i ể n thánh tinh tranh đoạt sự tỉnh thủy ma tông huyền vũ cung lúc này huyền vũ cung tụ tập không ít tu sĩ những tu sĩ này trên mình đều là tràn ngập khí tức cường đại to lớn xa hoa cung điện bị bọn hắn cường đại khí tức bao phủ trở nên một ngạt vô cùng thân t ử điện hạ đã c h ỉ n h hợp hoàn tất lần này thánh tinh tranh đoạt chiến chúng ta huyền vũ cung tất rút đến thứ nhất tô bình húc đứng ở cung điện phía dưới cung kính nói tại cung điện phía trên có một cái khí vũ hiên ngang thanh niên trên mình thanh niên lưu chuyển lên cực kỳ khí thế bằng bạc hạ thanh ảnh bên kia như thế nào diệp vô thương chậm rãi mở mắt ra nói tiếp diệp vô thương âm thanh tuy là chấm thấp thế nhưng là cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách để trong đại điện rất nhiều tu sĩ đều là cảm giác được như n ẹ n ở cổ họng hồi thân hạ thanh ảnh bên kia đồng dạng là chuẩn bị không ít thủ đoạn lần này thánh tinh tranh đoạt nàng cũng là coi trọng vô cùng bên cạnh có huyền vũ cung người k h á c nói diệp vô thương thần s á c lại chuyện lần này quan hệ trọng đại nữ nhân kia khẳng định là sẽ không tha qua cơ hội này hơn nữa tông chủ làm cái này t h á n h tinh thậm chí đều là chủ động tìm bọn hắn nữ nhân này tiêu p h i càng nhiều suy nghĩ cũng là chuyện đương nhiên tiếp theo tất cả mọi người là tại thương nghị như thế nào tại lần này tranh đoạt chiến bên trong đạt được lợi ích lớn nhất lần này tranh đoạt chiến bên trong còn dính đến hôn đồn thánh địa cùng cái khác thế lực bọn hắn bên trong thủy ma tông nội bộ tranh đoạt cũng là quyết liệt vô cùng. chương ba trăm năm mươi hai xuất phát bao gồm thiên ma phong thiên giáng trong cung thần nữ hạ thanh ảnh đồng dạng là tại tiến hành hội nghị làm cái này thánh tinh tranh đoạt chiến làm chuẩn bị phía trên trung châu một chỗ trên bầu trời một chiếc to lớn phi chu tựa như là che khuất bầu trời cự thú đồng dạng hướng về phía trước nhanh chóng bay đi trong bầu trời tầng mây bị cái phi chu này xuyên qua d ư ơ n g lên hơi hơi hơi nước phi chu phía trên có một cái to lớn ân ký tản ra cực kỳ bàng bạc khí tức trên phi chu có đông đảo tu sĩ những đệ tử này hoặc là ngóng nhìn phương xa hoặc là top năm top ba tụ tập nói chuyện phiếm một bộ cực kỳ hài hòa bộ dáng tại phi chu bên trái khu vực có một cái tuấn lãng vô song thiếu niên thiếu niên đứng ở phi chu một bên cảm thụ được nhanh chóng phi hành ngân g lên to lớn sóng gió thiếu niên chính là giang ly giang ly nhìn phía xa phong cảnh t hưởng thụ lấy cái phi chu này dòng dội cảm giác giang sư đệ rất có nhàn hạ thoải mái nha một người tại bên này n ắ m cảnh ngay tại giang ly cảm thụ được xung quanh khí tức thời điểm. bên hai vang lên một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe ngay sau đó một trận xông vào mũi thanh hương tràn vào xoan g m ũ i giang ly dẫn động tới giang ly tâm thần hạ sư tỷ giang ly chậm rãi q u a n người chiếu vào giang ly mi mắt chính là một cái mang theo mỏng m a n h khăn che mặt dáng người h i ể u điệu tuyển sắc nữ tử nữ tử chính là thủy ma tông thần nữ hạ thanh ảnh lúc này hạ thanh ảnh đứng ở trước mặt giang ly động lòng người con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm giang ly trên phi chu đều là lần này tiến về thiên tinh hải đông tinh hải vượt thủy ma tông đệ tử cùng trường lão thế nào không chào đón ta sao hạ thanh ảnh n ô i anh đào hé mở nói tiếp phi chu phi hành tốc độ cao n h ấ t lên to lớn sóng gió sóng gió lay động lấy hạ thanh ảnh sợi tóc d ư ơ n g lên động lòng người độ cong trên người nàng quần áo cũng là theo gió tung bay lại phối hợp nàng cái kia động lòng người khí chất cùng tuyệt hảo khí chất tựa như tạo thành một cái hoàn mỹ họa quyền đồng dạng ta nếu là không chào đón đây giang ly nhìn trước mắt động lòng người nữ tử mỉm cười giang ly bên trên phi chu thời điểm hạ thanh ảnh đồng dạng là cùng giang ly bắt chuyện qua tựa hồ là trải qua lần trước chiến đấu hạ thanh ảnh đối giang ly cảm giác hình như cùng đối đệ tử khắc không giống nhau lắm lúc này hạ thanh ảnh cảnh giới dĩ nhiên là đạt tới đại thá nhìn tới chính mình cũng không thể lười biếng không phải chỉ có chính mình có cơ duyên người khác cũng là có thể nhanh chóng tiến bộ nếu là một mặt kiêu ngạo tự mãn chỉ biết dẫn đến thất bại thẳng hại không chào đón là chuyện của ngươi ta lại không muốn ngươi hoan nghênh hạ thanh ảnh trận nhìn giang ly một chút gắt giọng tại phi chu chỗ không xa có không ít đệ tử xa xa quan sát lấy giang ly cùng hạ thanh ảnh bắt quái chi hỏa tại đáy l ò n g của bọn h ắ n cháy lương thực hai người khi chất giá trị bộ mặt đều là nhất đẳng đứng chung một chỗ dĩ nhiên là cực kỳ hợp với tình hình nhìn lên cực kỳ xứng nói tới cái giang ly này thánh tử thật là nữ thần sát thủ a thiên độc nữ u ma phong thánh nữ thậm chí là thiên giáng cung thần nữ điện hạ đều là đối hắn nhìn với con mắt khác đúng đấy chính là cái giang ly này bất quá chỉ là dáng dấp đẹp trai một điểm thực lực thiên phú mạnh một điểm có gì tốt hai người nói chuyện đưa tới không ít đệ tử nghị luận phía trước giang ly tại u ma phong cùng thánh nữ u ma phong cử chỉ thân mật sự tỉnh cũng là bị bọn hắn chuyển ra lại thêm rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử đều là bởi vì giang ly gia nhập tinh đình cung đây càng là để giang ly mị lực thanh danh đại trấn hiện tại lại là đưa tới thần nữ chú ý quả thực là để người không dám tưởng tượng hiện tại ngươi đột phá đến thánh vương cảnh giới chắc hẳn thực lực tăng lên không ít có hứng thú hay không cùng ta luận bàn một chút đây hạ thanh ảnh tiếp lấy trong suốt cười nói hạ thanh ảnh chuông bạc tiếng cười khen truyền vào giang ly náo hải âm sắc cực kỳ động lòng người hạ sư tỷ là đang nói đùa ư ngươi thế nhưng đã đột phá đại thánh cảnh giới giang ly niết miệng nói hạ thanh ảnh cảnh giới đã là đạt tới đại thánh cảnh giới hơn nữa bằng thiên phú của nàng càng mấy cái tiểu cảnh giới khẳng định là dễ dàng giang ly chính mình cũng không có mười điểm nắm chắc có khả năng đánh bại cái hạ thanh ảnh này quan trọng hơn chính là hiện tại coi như là đánh bại cái này tiện nghi th cũng là không có chỗ đó gì giang ly cũng không tính làm cái này vô nghĩa đùa dân à, giang sư đệ ta là muốn mời ngươi tổ đội lần này thánh tinh tranh đoạt chiến khẳng định là quyết liệt vô cùng những đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít đều là hợp thành đoàn đội giang sư đệ dự định một người đơn đà độc đầu ư hạ thanh ảnh tiếp lấy ý cửa ư yên nhiên nhìn xem giang ly thủy ma tông lần này phái ra không ít ngày phú cường đại thế hệ trẻ tuổi đệ tử những đệ tử này rất nhiều đều là hợp thành tiểu đội cùng tiến cùng lui một chỗ hành động coi như là những cái kia cấp bậc thánh tử nhân vật cũng là có không ít hợp tại một chỗ giang ly tự nhiên là đã sớm phát hiện rất nhiều người tổ đội hành động nhưng mà giang ly bây giờ còn chưa có tổ đội dự định đa tạ hạ sư tỉ mời bất quá ta bây giờ còn chưa có tổ đội ý nghĩ giang ly tiếp tục mở miệng nói giang ly vừa nói hạ thanh ảnh thần sắc xuất hiện một tiêu kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới giang ly sẽ cự tuyệt bất quá hạ thanh ảnh cũng không phải lề mề chậm chạp người giang ly cự tuyệt liền cự tuyệt ta cái k i a giang ly sư đệ nhưng muốn thật tốt bảo vệ chính mình ta vẫn c h ờ tương lai cùng giang ly sư đệ so tài nữa một lần đây hạ thanh ảnh tiếp lấy khẽ mỉm cười nói nói xong liền là rời đi bảo vệ tốt chính mình cái này hạ rõ ràng là có ý gì giang ly nhũ mày cái hạ thanh ảnh này thế nào đột nhiên tới cùng chính mình nói cái này thật sự là khó hiểu chẳng lẽ lần này thánh tinh tranh đoạt chiến sẽ có vấn đề khác tính toán mặc kệ thật tốt tăng lên thực lực của mình là được rồi mình bây giờ nhiều như vậy át chủ bài coi như là trí tôn cấp bậc cường giả muốn giết chính mình đều là không có khả năng lắm vẫn là trở về tu luyện a giang ly tiếp lấy đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ hướng về trong phi chu tu luyện thất đi đến trên đường đi giang ly ở trên phi chu nhìn thấy không ít khuôn mặt xa lạ những cái kia đều là cái khác mỗi đại phong thánh tử các thành nữ thực lực của bọn hắn đều là có chút cường đại chủ yếu đều là thánh vương hậu kỳ tu vi phần lớn đều là cường đại thể chất đặc thù còn có không ít đỉnh núi trường lão đều là tới bảo vệ cái này tuổi trẻ đồng lứa thiên tiêu cuối cùng nơi này đệ tử đều là thủy ma tông thế hệ trẻ tuổi trụ cột v ư ớ c vàng nếu là bị người tận diệt lời nói tổn thất kia thật là thủy ma tông không nguyện ý nhìn thấy đây cũng là thủy ma tông muốn sử dụng phi chu đưa những đệ tử này đi qua mà không phải sử dụng truyền tống trận nguyên nhân tha giang dùng nhiều chút thời gian cũng muốn bảo đảm an toàn ngay tại giang ly tiếp tục hướng về trong phi chu đi vào thời điểm bên trong phi chu đột nhiên vang lên một trận manh liệt khí thế ba đậu một cỗ bảng bạc khí lãng tại phi chu khơ lên hình như có đồ vật gì tại bạo phát lực lượng cường đại 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức Chừng 353, trên h Tinh Hải. i ê n t phi chu mạnh liệt khí thế làm cho cả phi chu tất cả mọi người là cảm giác được kinh hãi khắp nơi đều là tràn ngập khí thế bằng bạc là thần tử diệp vô thương gian phòng là hắn đột phá vừa lên phi chu liền tiến vào trạng thái tu luyện không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đột phá cái này khí thế kinh khủng thực tế quá mạnh h h thần tử điện hạ đột phá Chúng chiến thủy ma tông lần này, thánh tinh tranh tông lần này ta đoạt ma không ẳ n định là độc chiếm vị trí đầu. Trung bênh g độc đầu. vị chiếm h là trí k ít đệ tử mắt nhiệt liệt. thế đệ kệ nhộn nhịp nghị luận, ánh như nào, Mặc cực kỳ biết ọ n hắn thần tử thực lực càng mạnh thực tử lực l ờ nói, tại cái này thánh tinh tranh tại cái i đoạt c h n bên do hắn hiện tại đến cảnh giới gì Giang thương Phi chu thời điểm, Diệp vô thương đã là tiến vào Phi bên trên Ly là tu Chu Chu đã vô vào theo lấy diệp vô thương b ộ t phá gian phòng truyền đến khí thế ba động càng ngày càng cường đại khắp nơi đều là có lạnh người khí thế sau nửa ngày diệp vô thương rốt cuộc hoàn thành b ộ t phá chậm rãi từ trong phòng đi ra giang ly nhìn xem từ bên trong đi ra khí tức tràn đầy cùng mái hiên hiên ngang thanh niên mở ra nhân sinh kịch bản của mình tính danh diệp vô thương cảnh giới đại thánh cảnh tầng ba thể chất tinh thần thánh thể mệnh cách chuẩn đế c h i tướng tự kim khí vận kinh thiên tím tinh thần thánh thể tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ thủy ma tông thần tử thiên phú tuyệt hảo đối nhân xử thế bá đạo vô song ở trong thái cổ th c ơ cuối cùng cả đời lưu lại tại trí tôn cảnh giới sầu não hất thức mà chết hảo cảm ba mươi gần đây chuyển hướng không đại thánh tầng ba tinh thần thánh thể bị tiêu vân phế bỏ căn cơ cái thủy ma tông này cũng thật xui xẻo thần nữ bị tiêu vân đánh chết thần tử lại bị phế mất giang ly trong lòng nói t h ầ m bất quá đây đều là không phát sinh sự tình hiện tại chính mình xuất hiện kết quả hẳn là biết không giống nhau a về phần cái kia ba mươi độ thiệt cảm giang ly cũng không n g o ạ i ý mớn chính mình đoạn thời gian trước đem thủy tùng của hắn đánh thành dạng kia không ghét ta mới là lạ chứ theo gian phòng đi g a diệp vô thương cũng là nhìn thật sâu giang ly một chút không có nói chuyện tiếp lấy hướng về bên ngoài đi đến giang ly đã biết diệp vô thương cảnh giới phía sau trong lòng càng là muốn tăng thực lực lên tiếp lấy liền là tiến vào chính mình tu luyện thất chuẩn bị tăng lên thực lực của mình trong phòng tu luyện giang ly lấy ra rất nhiều linh dược cùng đan dược trong thời gian ngắn cảnh giới là không có cách nào nhanh chóng đột phá bây giờ thời khắc chỉ có thể tăng lên thần tượng chấn n g ụ c kỉnh đem thần tượng chấn n g ụ c kỉnh tăng lên là biện pháp tốt nhất đi qua khoảng thời gian này lục tục hấp thu rất nhiều tài nguyên giang ly thần tượng chấn mục kỉnh thần bí hạt nhỏ đã là thức tỉnh đến tám nghìn viên khoảng cách mười nghìn khỏa đã là không xa giang ly cảm giác t h ầ ngay t ư ợ n hạt nhỏ thức tỉnh h đạt tới 10.000 phía、sau. thần tượng chấn、ngục、kính nghênh thuế khẳng định sẽ có không sau, nữa sẽ sẽ tượng một thực lực tăng lần lần ngục đón biến, đến nhỏ lên. g lúc có lực đó sau đó giang ly liền là đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ bắt đầu lâm vào thần tượng c h ấ n n g ụ c kính trong tu luyện theo lấy giang ly tu luyện thần tượng c h ấ n n g ụ c kính chung quanh đủ loại tài nguyên linh lực lấy cực kỳ nhanh c h ó n g tốc độ bị giang ly thôn h ệ giang ly thể nội hình như vang lên rất nhiều thần tượng tiếng g ầ m bàng bạc lực lượng tại trên mình giang ly lưu chuyển lực lượng giang ly tại cực tốc nâng cao thiên tinh hải đông tinh hải vực đông tinh hải vực ở vào thiên tinh hải khu vực đông bộ nơi này khắp nơi đều là có sóng biển bánh liệt đông tinh hải vực bốn phía có rất nhiều hải đảo những cái này hải đảo như là tinh thần đồng dạng điểm s u y ế t lấy to lớn hải vực đông tinh hải vực trung bộ một cái to lớn trên hải đảo trên hải đảo khắp nơi đều là phong cảnh hợp lòng người cảnh sắc to lớn gió biển theo bốn phương tám hướng hướng về hải đảo thổi lên vang lên mặn mặn hương vị cái hải đảo này tên gọi linh t i n hải h đảo là đông tinh hải vực bên trong một cái to lớn hải đảo ba ba bá đột nhiên hải đảo bên trong không gian xuất hiện một trận cường đại kịch liệt ba đậu lúc này trên hải đảo không gian n ư ớ ra ngay sau đó mấy tên xa lạ tu sĩ theo trong không gian xuất hiện. những tu sĩ này trên mình đều là mang theo cực kỳ khí thế b ằ n g bạc nhìn lên cực kỳ cường đại t r u n g quanh tàn phá bốn phía gió biển đ ố i bọn hắn đều là không có ảnh hưởng chút nào nhất là cầm đầu cái kia nam tử trung niên mặc trường bảo màu xanh khuôn mặt nghiêm nghị nhìn lên hơi có chút tiên phong đạo cốt rằng dốc trần trường lão rốt cuộc đã đến đợi ngươi thật lâu rồi một đạo sang sảng âm thanh vang lên ở trên hải đảo trên hải đảo một vị mặc hoa lệ cầm bảo nam tử trung niên trầm rai hướng về xuất hiện mấy tên tu sĩ đi đến vị này mặc hoa lệ cầm bảo bên cạnh trung niên nam tử có mấy vị khí tức cực kỳ cường đại tu sĩ nam tử trung niên hoa lệ c ẩ m bảo bên trên còn t h e o lên một cái thiên phượng màu đỏ rực nhìn lên cực kỳ nhiệt liệt ha ha ha lý trưởng lão hồi lâu không thấy không nghĩ tới ngươi còn không chết trần trường lão đối vị kia mặc hoa lệ c ẩ m bảo nam tử trung niên nói ngươi lai、like, nam tử trung niên chính là lần này dẫn dắt thiên phượng tộc thế hệ trẻ tuổi tham gia thánh tinh tranh đoạt chiến thiên phượng tộc trưởng lão lý quang diệu cái kia thì là thái thanh thánh địa trường l ã o trần thượng điển trần trường l ã o nói đùa ngươi cũng không chết ta làm sao dám đi trước một bước đây lý quang diệu tiếp lấy mỉm cười nói bên cạnh tu sĩ khác đều là mặt không biểu tình tựa hồ đối với cái tràng diện này đã là không cảm thấy kinh ngạc không nói cái này hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta phương thế lực tới rồi sao trần thượng điền tiếp tục mở miệng hỏi lúc này hải đảo bốn phía vẫn là mãnh liệt to lớn gió biển trên hải đảo nhìn lên hình như cũng không có quá nhiều người ở t r ầ n long tộc cùng tím huy thánh địa cũng là đến đã là tại bên trong chờ đợi lý quang diệu mang theo trần thượng điền hướng về bên trong đi đến trần thượng điền thân sắc không có chút nào biến hóa thủy ma tông cùng hỗn độn thánh địa người đều là mắt cao hơn đầu cuối cùng xuất hiện là không thể bình thường hơn được ngay sau đó một đoàn người chuyện cho vui vẻ tiếp tục hướng về linh tinh hải đảo bên trong chậm rãi đi đến thiên tinh hải một chỗ manh liệt cồn phong hải v ư ợ t bên trên một chiếc to lớn phi chu ngay tại nhanh c h ó n g hướng về đông tinh hải v ư ợ t ngang qua mà đi trong bầu trời không biết rõ từ khi nào đã là kết lên tầng mây dày đặc hình như có lôi điện ở trong tầng mây không ngừng lấp lóe trong không khí tràn ngập đều là cực kỳ làm người ta sợ hãi kinh dị cảm giác lốp bốt tiếng sấm đinh thái như góc phi chu một cái trong phòng tu luyện trong phòng tu luyện có một cái tuấn lãng vô song thiếu niên xếp bằng ở tu luyện thất liên tục không ngừng thôn vệ lấy linh khí chung quanh chuyển bên cạnh giang ly số lớn tài nguyên tu luyện hóa thành cho bụi bàng bạc linh lực không ngừng bị giang ly thân thể thôn tính giang ly thể nội l ó e ra khủng bố lưu quang hình như có vô số thần tượng tại giang ly thể nội phát ra mãnh liệt tiếng gà o t h é t thần bí hạt nhỏ số lượng lúc này đã là đạt tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín viên lúc này giang ly ngay tại thức tỉnh lấy thứ mười nghìn k h ỏ a thần bí hạt nhỏ giang ly sau lưng phảng phất là có thần tượng hư ảnh tại lưu truyền tại cái này thần tượng dưới hư ảnh trên mình giang ly phảng phất là nhiều một cô bá đạo vô song khí chất ầm ầm sau nửa ngày theo lấy bên cạnh giang ly rất nhiều linh dược t r o n bụi giang ly thể nội thứ mười nghìn khỏa thần bí hạt nhỏ rốt cục hóa thành thần tượng một đạo huyền diệu khí tức tại giang ly sau lưng lưu t r u y ề n giang ly sau lưng xuất hiện một đôi hoa lệ vô song hư ảnh hai cánh hai cánh phía trên điêu khắc khủng bố phù văn còn có màu vàng kim nhàn nhạt cùng lưu quang màu đen tại hai cánh thượng lưu t r u y ề n ác ma chi d ự c giang ly chậm rãi mở mắt ra trong con mắt hình như có giết chóc hết thể hạt quang là một đạo vô thượng thần thông ác ma chi d ự c trên ác ma chi d ự c điêu khắc phù văn là không gian pháp tắc phù văn ẩn chứa cực tốc áo nghĩa một khi bày ra nháy mắt tăng lên chính mình tốc độ phi hành ẩn chứa cực hạn tốc độ. Quan trọng hơn chính là phía trên điêu khắc không gian pháp t ắ c p h ủ văn có thể để cho ký chủ tại trong hư không bên trong cũng có thể như cá gặp nước ngang qua trong hư không p h ó n g bạo đối ác ma chi dược không có ảnh hưởng chút nào đã có cái thần thông này chính mình bảo mệnh năng lực lại là nhiều hơn không ít giang ly hít một hơi thật sâu chính mình vốn là dung hợp hư không vương thể tại tăng thêm cái ác ma chi dược này hư không đối chính mình tới nói lại không có bất kỳ nguy hiểm thời khắc mấu chốt trốn vào hư không ai cũng bắt không được chính mình còn có ác ma chi dược gia tốc hiệu quả cũng là cực kỳ cương đại phối hợp chính mình côn bằng bảo thuật chỉ sợ trí tôn phía dưới đem không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp chính mình đây không thể nghi ngờ là một cái cường đại át chủ bài thánh tử điện hạ chúng ta đã là đến thiên tinh hải hải vực đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy theo tu luyện thất bên ngoài chuyển đến giang ly lấy lại tinh thần đã đến thiên tinh hải ư ngay sau đó giang ly liền là thu hồi suy nghĩ của mình hướng về bên ngoài đi đến trên phi chu có rất nhiều thủy ma tông đệ tử chính giữa ở trên phi chu quan sát cảnh tượng bên ngoài lúc này phía trên bầu trời có vô số mây đen bao phủ tại phi chu xa xa khu vực có vô tận lôi quang lấp lóe khủng bố lôi đình chi lực cơ hồ là muốn hủy diệt hết thảy giang ly đi tới phi chu trên b o n g tàu nơi này đã là tụ tập rất nhiều t h ủ y ma tông đệ tử trong đó có không ít cấp bậc thánh tử nhân vật giang ly trong đám người còn phát hiện thương ma phong lâm trương cùng u ma phong tiết vũ phỉ tại b o n g thuyền phía trước nhất có một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên nam tử trung niên này chính là phụ trách lần này dẫn dắt t h ủ y ma tông đệ tử tham gia lần này thánh tinh tranh đoạt chiến thánh ma phong phong chủ đỗ viên xuân trí tôn cảnh tầng chín đỉnh cấp đại tôn tu sĩ tuy hành còn có nhiều vị cái khác trí tôn cảnh trưởng lão đại thánh cảnh giới trưởng lão đồng dạng là có không ít cũng là vì bảo vệ những cái này thuỷ ma tông đệ tử an toàn bên ngoài phát sinh cái gì giang ly mở miệng nói phía trước lôi đ ỉ n h chi lực thật sự là quá mức kinh khủng cái lôi đ ỉ n h kia cơ hồ là bao trùm mạng lớn hải vực tầng mây dày đặc giống như là muốn thôn vệ toàn bộ thế giới đồng dạng đen n h ị t khiến người ta cảm thấy cực độ áp lực cái lôi đ ỉ n h kia mang theo khí tức khủng bố để người nhịn không được tê cả ra đầu cảm giác như là vô thượng tiên h uy giang ly nhìn xem cái kia khủng bố lôi đ ỉ n h đều là cảm giác được nhàn nhạt sợ hãi cảm giác những đệ tử k h á c liền càng không cần phải nói hồi thánh tử điện hạ hình như có người tại phía trước độ kiếp bên cạnh tinh ma phong đệ tử nói độ kiếp giang ly hai mắt hơi mị khủng b giang ly sư đệ là có người tại đội chuẩn đế t h i ê n tiếp ngay tại giang ly đánh giá phía trước hủy thiên diện địa khí tức thời điểm bên hai giang ly vang lên một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe giang ly xoay người người mặc một bộ váy trắng hạ thanh ảnh mang theo hơi hơi nụ cười nhìn xem chính mình hạ sư tỷ giang ly lên tiếng chào hạ thanh ảnh khẽ gật đầu ngay sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh giang ly hai người vai sánh vai nhìn phía xa khủng bố thiên tiếp giang ly ánh mắt nhìn về phía xa xa khủng bố lôi đình chi lực a n h cách chỗ loáng vắng có thể nhìn thấy trong lôi kiếp hình như có một cái to lớn màu vàng long ảnh trên i ể u thiên lôi quang không ngừng hướng về màu vàng long ảnh á n h kích mà đi trên phi chu tất cả mọi người là cảm giác được cái kia cuồng bạo cảm giác c áp bách tại phi chu phía trước nhất đô viễn xuân không ngừng phóng thích ra khủng bố trí tôn phát tắc bảo vệ lấy trên phi chu mọi người diệp vô thương nhìn hướng cái thiên kiếp kia trong mắt tràn đầy lửa nóng t h ầ n sắc Hiện nhiên, diệp vô thương chuẩn Hẳn chân diệp biết, đại tại đội chuẩn đế lôi kiếp. cũng tôn tầng tôn long nào vô vị vị một trí tu tộc một có là là là đã đó đế sĩ cũng không dám tới gần lúc này lôi k i ế p kia bao trùm khu vực t r u n g quanh đệ tử cũng là hiếm thấy không có nghị luận chỉ là một mặt động dung nhìn phía xa khủng bố lôi quang loại kia hủy diệt hết thẻ khí tức thật sự là quá kinh khủng để bọn hắn cảm giác được từ đáy lòng run r à y dù cho là thánh ma phong phong chủ lúc này đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng đáy mắt còn có một chút vẻ hâm mộ đây chính là chuẩn đế lôi k i ế p chỉ cần vượt qua đó chính là hoang cổ đại lục bá chủ thực sự cấp nhân vật là đứng trên đỉnh hoang cổ đại lục đại nhân vật tại cái này đại đế không ra thời đại chuẩn đế đã là hoang cổ đại lục đỉnh cao nhất lực lượng bên ấ t l u cạnh á i một u n n đế c giang h ly hạ thanh cái t địa cấp b ậ ảnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói giang ly gật đầu một cái khủng bố như vậy lôi kếp đều là không cách nào đánh cái chân long tộc kia ra hỏa hiện tại lôi kếp đã là xuất hiện xu thế suy sụp hẳn là muốn vượt qua cái lôi kếp này theo lấy lôi k i ế p suy yếu xa xa khí tức khủng bố tựa hồ cũng sẽ tiêu tán không ít trên phi chu tất cả mọi người là cảm giác trong lòng nặng nề khí tức giảm bất không ít xa xa t r u y ề n đến trầm thấp tiếng long ngâm cơ hồ là vang vọng toàn bộ thiên tinh hải con rồng kia tiếng ngâm hình như mang theo cực kỳ mừng rỡ tiếng gào thét trong không khí áp lực khí tức tại tiếng rồng ngâm của h ắ n phía dưới chậm rãi tiêu tán n đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá h sao, sao, c u y ệ to lớn màu vàng long ảnh tại không ngừng gầm thét đang tiếp tụ h lấy lôi kiếp cuối cùng tẩy lễ hoàn thành lột sắc cuối cùng bàng bạc khí tức tại phía trước t r ă n n ậ m hình như có vua tận quang huy tại bốn phía lập lòe à o hào hào ngay tại màu vàng long ảnh tắm trong bầu trời cuối cùng lôi quang tẩy lễ thời điểm trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn huyết sắc đại thủ huyết sắc đại thủ tỏa ra không có gì sánh kịp cảm giác các bách chậm dài hướng về màu vàng long ảnh bắt đi toàn bộ hải vực phía trên đều là xuất hiện một trận cực hạn cảm giác các bách không khí trọn vẹn ngưng kết thậm chí ngay cả mánh liệt gió biển cùng sóng lớn đều là ngưng tàn phá b ố n phía tựa hồ là bị cái này huyết sắc đại thủ khí thế chấn áp lại đây cũng là lôi k i ế p một bộ phận ư giang ly con người co dù lại hắn cảm nhận được phía trên ẩn chứa khí tức khủng bố không khí t r u n g quanh hình như như là bị trọn vẹn đông kết giang ly liền hô hấp tựa hồ cũng là xuất hiện có chút đình trệ t r u n g quanh đệ tử khác càng là không cần nói nhiều chủ yếu đều là sắc mặt tái nhuận thân thể run nhẹ nhẹ hình như muốn bị cái này khí thế bằng bạc chấn áp đến chết phía trước nhất đỗ phong chủ đồng dạng là thân bên cạnh tất cả trưởng lão cũng là cảm giác được to lớn uy hiếp không đúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có dạng này lôi k ế p hẳn không phải là thiên kiếp bên cạnh giang ly hạ thanh ảnh cũng là mặt lộ kinh hãi trong ánh mắt xuất hiện nhẹ nhẹ vẻ sợ hãi nếu như không phải thiên kiếp đó là cái gì đây giang ly tâm lý lẩm bẩm nói ẩm ẩm chỉ chốc lát huyết s á c đại thù n ở rộ một đạo khủng bố lưu quang khủng bố lưu quang tại bốn phía bay ra tựa như là tạo thành một cái lao tù tràn ngập màu vàng long ảnh bốn phía theo lấy lưu quang bay ra toàn bộ hải vực phía trên hình như xuất hiện cường đại chấn áp hết thể lực lượng xa xa màu vàng long ảnh phát ra thống khổ tiếng gào thét trên phi chu tất cả mọi người là cảm giác được vô biên cảm giác áp b á c h mạnh liệt khí thế để tất cả mọi người l ạ như rớt vào hầm băng rất nhanh liền là có người tại cái này khí thế bàng bạc chấn áp phía dưới hôn mê đi không chỉ là trên phi chu một chút đệ tử thậm chí là không ít c ấ p bậc thánh tử thiên kiêu cùng cường đại t r ư ở n g lão tại cái này khí thế khủng bố phía dưới đều là hôn mê đi qua giang ly thể nội đủ loại thể chất vào lúc này cho giang ly cung cấp to lớn phòng hộ bàng bạc lực lượng tại giang ly thể nội lưu truyền chống đỡ lấy giang ly để giang ly tại cái khí thế này chấn áp ph giang ly bên cạnh hạ thanh ảnh thể nội tu la thần thể đồng dạng là bạo phát lực lượng c ư ờ n g đại cách đó không xa diệp vô thương đồng dạng là chống cự lại chung quanh áp bách diệp vô thương nhìn thấy giang ly đồng dạng là kiên trì chịu đựng thời điểm trong lòng đối giang ly lại là nhiều hơn mấy phần coi trọng không bao lâu toàn bộ trên phi chu chỉ có một ít trí tôn cảnh giới trưởng lao cùng giang ly cùng hạ thanh ảnh cùng diệp vô thương còn đang khổ cực chống đỡ lấy những người khác đều là hôn mê đi qua trên phi chu rất nhiều hoa lệ trang trí cũng là tại lúc này phá thành mảnh nhỏ khắp nơi đều là dối bởi một mặt lớn giang ly ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ xa xa xa khủng bố lưu quang tạo thành to lớn lao tủ đem màu vàng long ảnh vây ở trong lao tủ ngay sau đó huyết sát đại thủ mang theo không có gì sánh kịp khí thế trực tiếp chấn áp đi qua giang ly ánh mắt đã là không thấy rõ xa xa c h ẳ n g cảnh chỉ có thể nhìn thấy không gian không ngừng băng diệt hư vô khí tức không ngừng tàn phá b ố n phía khu vực này hình như tạo thành một cái trống rỗng thôn vệ hết thẻ đồ vật rốt cuộc là thứ gì quá kinh khủng a đây chính là đã vượt qua chuẩn đế lôi tiếp chân long tộc chuẩn đế dĩ nhiên giang ly cảm giác giác nộ đến sau lưng vô cùng phát lạnh cái thế giới này không khỏi quá kinh khủng a trên phi chu tất cả mọi người là trầm mặc nhìn phía xa chẳng cảnh thật lâu không lời sau nửa ngày xa xa khủng bố chẳng cảnh rốt c ụ c toàn bộ tiêu tán t r u n g b u a n h khí tức khủng bố cũng là chậm rãi biến mất hạ sư tỷ ngươi biết cái kia là cái gì ư giang ly chậm rãi đối bên cạnh hạ thanh ảnh hỏi hạ thanh ảnh hít một hơi thật sâu chậm rãi thu hồi trong cơ thể mình bàng bạc khí thế cái kia hẳn là luân hồi thần điện thủ đoạn hạ thanh ảnh trong con ngươi lóe lên một chút kiếm kỵ nói tiếp luân hồi thần điện luân hồi thần điện thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy ư giang ly nhớ tới phía trước diện hồ b ê ngay cạnh các n t r ư ở l khác cũng là khe cũng bàn luận tại giang ly chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm phía trước nhất đố viên xuân tiếp lấy trầm giọng nói mọi người tiếp lấy đều là thu hồi suy nghĩ của mình đi đem xung quanh hôn mê đệ tử cùng trưởng lao cứu tỉnh theo lấy màu vàng long ảnh bị chấn áp toàn bộ sóng biển lần nữa khôi phục phía trước cái tia sóng cả mãnh liệt bộ dáng trong bầu trời tầng mây bắt đầu chậm rãi tiêu tán phía trước những cái tia khủng bố tràng cảnh cùng chấn áp thiên điệu hết sắc đại thủ phản phất là chưa từng có xuất hiện qua đ ồ n dạng chỉ có xung quanh đã là nghiền nát không chịu nổi biển đá ngầm s ă n hô cùng xung quanh đã là dối bởi một mảnh phi chu cứu t ì n h đông đảo đệ tử trưởng lao phía sau mọi người tiếp l ấ y hướng về đông tinh hải vượt bay đi đông tinh hải vượt đông tinh hải vượt phía trên một chiếc to lớn phi chu ngay tại chậm chậm tới gần phía dưới là một cái to lớn hải đảo phía dưới lạc tinh hải đảo liền là chúng ta thủy ma tông cứ điểm phi chu phía trên đ ồ viên xuân tiếp l ấ y đối rất nhiều thủy ma tông đệ tử nói có không ít đệ tử đều là lần đầu tiên tới thiên tinh hải cuối cùng thiên tinh hải khoảng cách trung châu thiên nguyên vực có cực xa khoảng cách hơn nữa, t tộc tộc. Tộc giang ly lúc này tại cẩn thận quan sát chung quanh rất nhiều nhân sinh kịch bản của đệ tử gần đây chuyển hướng sau tám canh giờ tại đông tinh hải vượt năm mươi sáu bốn nghìn một trăm bốn mươi năm thu được mười vạn năm linh dược gần đây chuyển hướng hai ngày sau đó tại đông tinh hải vượt năm trăm bảy mươi b ố 635 t h u được 5 0 m t r m a i trung phẩm thánh tinh gần đây chuyển hướng sáu ngày sau đó tại đông tinh hải vực bốn bảy ư ơ trăm hai đạt được hải linh thánh vương di bảo đủ loại gần đây chuyển hướng hiện lên ở trước mắt của giang ly cái thiên tinh hải này quả thực là cái bảo địa a giang ly nhìn xem xung quanh đệ tử rất nhiều cơ duyên nói thầm trong lòng nói nhiều như vậy cơ duyên nếu là toàn bộ c á p đoạn chỉ sợ có thể tăng lên không ít cảnh giới còn có diệp vô thương gần đây chuyển hướng càng là vô cùng hấp dẫn người gần đây chuyển hướng bảy ngày sau đó tại đông tinh hải vực bốn t r ă t h u được tinh thần thánh tinh đột phá to lớn thánh tầm bốn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chương cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi sáu lạc tinh hải đảo tinh thần thánh tinh là ẩn chứa nồng đậm tinh thần chi lực tinh thạch đối với tu hành có cực tốt tích lợi diệp vô thương mới đột phá đại thánh tầm ba không lâu chính là có thể mượn cái tinh thần thánh tinh này đột phá đại thánh tầm bốn có thể nghĩ mà biết bên trong ẩn chứa linh lực khủng bố cỡ nào cái tinh thần thánh tinh này ta chắc chắn phải có được giang ly tâm lý lẩm bẩm nói hiện tại giang ly cảnh giới đã là đạt tới thánh vương cảnh tầm ba phổ thông thiên tài địa bào cùng linh dược đã là không nhưng mà nếu là có tinh thần thánh tinh vậy liền không giống với lúc trước bên trong tinh thần thánh tinh nhận chứa tinh thuần tinh thần trí lực khẳng định là có thể để cho giang ly cảnh giới tăng lên ngay sau đó giang ly bất động thanh sắc đem chúng quanh đệ tử khác gần đây chuyển hướng tất cả đều là ghi tạc trong lòng chỉ cần là có thể thu hoạch giang ly một cái không rơi chỉ chốc lát phi chu đáp xuống phía dưới hải đảo bên trong mọi người xuống liền là tiến vào lạc tinh hải đảo bên trong cái này lạc tinh hải đảo là thủy ma tông tại đông tinh hải vực cứ điểm nơi này náo nhiệt vô cùng xung quanh có không ít tu sĩ đại bộ phận đều là thủy ma tông người còn có một số ít là thế lực khác tu sĩ, nhưng mà, bởi vì nơi này là thủy ma tông cứ điểm thế lực khác tu sĩ hoặc là tàn tu cần phải ở chỗ này chỉnh đốn lời nói là muốn nộp lên trên xa xỉ thành tinh trên đảo khắp nơi đều là có lay động gió biển trong không khí tràn đầy ướt át cảm giác cực kỳ mát mẻ trong hải đảo hoàn cảnh cùng tiên nguyên vực hoàn cảnh cũng là hoàn toàn khác biệt tuy là đều là đồng dạng người nhưng mà đủ loại kiến trúc phục sức cùng tiên nguyên vực đều là có không ít khác biệt giang sư đệ nếu không chúng ta đi xung quanh tình h u ố n thời điểm hạ thanh ảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giang li bên cạnh một đạo nhàn nhạt mũi thơm chuyển vào xoan ngui giang li t h a nhưng âm t h h e mà giang lòng g ly không có tại trong mắt hạ thanh ảnh nhìn thấy bất luận cái gì ưa thích hoặc là mập mờ ánh mắt có chỉ là nhàn nhạt thưởng thức hình như còn có một chút chờ mong giang ly không biết rõ cái này thưởng thức và chờ mong là từ đ â u tới tại chỗ không xa có không ít đệ tử đều là một mặt cổ quái nhìn xem giang ly cùng hạ thanh ảnh truyền n g ô n không thua à cái này giang thánh tử thật là nữ thần sát thủ liền thần nữ điện hạ đều là luân hãm ta không phục cái giang ly này đến cùng nơi nào tốt chẳng phải là giá trị bộ mặt cao một chút thiên phú thực lực mạnh một chút sao dựa vào cái gì nữ thần đều là hắn t người nói không sai liền là ước điểm không ít đệ tử đều là thấp giọng nghị luận thậm chí là diệp vô thương đều là mặt lộ dị sắc hắn đối hạ thanh ảnh thế nhưng biết sơ lược biết nàng không phải loại kia nhi nữ tình trường đối ra thịt chi tướng có quá nhiều ý nghĩ người cái giang ly kia diệp vô thương tâm lý cũng là tràn đầy nghi hoặc trải qua ở trên phi chu trải qua ba người đều là trong rất nhiều các đệ tử tại cái kia khủng bố áp bách trung kiên giữ xuống giang ly thiên phu thực lực đã là nhận lấy diệp vô thương coi trọng tuy là giang ly cảnh giới còn không phải rất mạnh nhưng mà tương lai trưởng thành tuyệt đối là một cái không thể coi thường kình địch xin lỗi hạ sư tỷ lần sau đi ta chờ một hồi còn khác biệt sự tình phải xử lý giang ly tiếp lấy mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói thiên tinh hải nhiều như vậy cơ duyên chờ lấy hắn cùng cái hạ thanh ảnh này đi xung quanh đi dạo giang ly không hứng thú cùng thần nữ đi lung t u n g nào có tầm bảo tới vui vẻ hạ thanh ảnh mỉm cười tiếp lấy chép miệng vậy liền đã nói lần sau nhưng không cho cự tuyệt ta nữa giang ly khỏe miệng hơi rút cái này thần nữ chẳng lẽ không hiểu ta ý tứ ư lần sau tính toán lần sau sự tình lần sau sẽ bàn a tiếp xuống các ngươi ngay tại trên đảo chờ đợi a thánh tinh quán mạch sự tình ta còn cần cùng thế lực hát trưởng lão thương lượng một chút đỗ viên xuân đối chung quanh rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão nói tất cả mọi người là gật đầu một cái t h ngay h tinh n q u mạch như thế nào phân phối, cùng như thế phân phối, như thế nào nào t r n hoàn toàn mới số lượng, là hành động lần n h đoạt là à mới số quan trọng nhất mục tiêu. Chuyện muốn Ngay trọng nhất này, khẳng định là muốn cùng thế lực trưởng lão thương lượng thế một chút. khác mục lực là lão sau đó đỗ viễn xuân cùng rất nhiều trưởng lão bàn giao một ít chuyện phía sau liền là đi thẳng lạc tinh hải đảo giang ly cùng rất nhiều những đệ tử khác thì là tại các trưởng lão khác an bài phía dưới và ở hải đảo cái hải đảo này cũng là bởi vì rất nhiều đệ tử xuất hiện biến đến càng thêm náo nhiệt giang ly người tại nơi này nhất định phải cẩn thận hải đảo một chỗ trên bờ biển một cái mặc màu đỏ d ư c liệt diễm vay dài tuyệt sắc nữ tử đi tới bên cạnh giang ly đối giang ly nói t r u n g quanh rất nhiều đệ tử đều là đi đến chỗ ở của mình giang ly đi tìm thủy ma tông trưởng lão muốn một phần bản đồ tiếp lấy rời đi hải đảo tiết thánh nữ ý của ngươi là giang ly nhìn xem mặc màu đỏ r ự c liệt diễm váy dài tiết vũ phỉ nói lúc này tiết vũ phỉ mặc màu đỏ r ự c liệt diễm váy dài dáng người h i ể u điệu động lòng người nhìn lên cực kỳ mị hoặc có một loại khiếp người tâm hồn cảm giác giang ly phát hiện tiết vũ phỉ hào cảm đối với mình độ đã là đạt tới kinh người sáu mươi điểm rõ ràng phía trước vẫn là số âm nhưng mà sao bây giờ lại là biến thành sáu mươi trọn vẹn tăng lên một trăm điểm giang ly đều có chút không hiểu rõ cái thế giới này là khinh ngữ diệp vô thương đã từng mời trào quá nhẹ nói khinh ngữ cự tuyệt hiện tại khinh ngữ đầu nhập vào ngực của ngươi ra hỏa kia khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi tiết vũ phỉ tiếp lấy nhẹ giọng đối giang ly nói là bởi vì cái này ư xem ra là khinh ngữ phía trước tìm qua cái tiết vũ phỉ này giang ly trong lòng nghĩ nói không phải không có cách nào giải thích cái này độ thiện cảm đột nhiên đảo ngược nhìn tới cô nương này cũng là thật đối mộ khinh ngữ dụng tình sâu nhất nhưng mà cực kỳ đáng tiếc khinh ngữ cũng không ta đã biết đa tạ tiết thánh n ữ nhắc nhở ta sẽ cẩn thận giang ly tiếp lấy ôm quyền đối tiết vũ phỉ nói sắc mặt tiết vũ phỉ phức tạp gật đầu một cái còn có sau đó nhất định phải thật tốt đối khinh ngữ nếu để cho ta biết ngươi bắt nạt nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi tiết vũ phỉ nói xong liền là trực tiếp lắc lắc bờ eo thon rời đi không có chút nào lưu luyến khinh ngữ đến cùng đối cái tiết vũ phỉ này nói cái gì giang ly cảm giác một mặt một bức tính toán mặc kệ hiện tại đi đem những cơ duyên kia thu a giang ly thu hồi suy nghĩ của mình tiếp lấy tiếp tục hướng về thủy ma tông trưởng lão vị trí đi đến giang ly tìm thủy ma tông trưởng lão muốn một phần đông tinh hải vượt bản đồ phía sau đi thẳng lạc tinh hải đảo đại việt xuất trinh h ạ tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương ba trăm năm mươi bảy tinh thần t h á n h tinh t h á n h tinh tranh đoạt chiến yêu cầu không ít thời gian chuẩn bị giang ly cũng không tính tại trên đảo chờ đợi mà là chuẩn bị trước đi đem đông tinh hải v ư ợ t phụ cận đem chính mình nhìn thấy rất nhiều cơ duyên thu lại trước tiên đem những cơ duyên kia nắm bắt tới tay mới là chân lý không chỉ là giang ly cái khác có không ít đệ tử đều là có tính toán như vậy rất nhiều ngày phu thực lực vượt trội đệ tử đều là rất nhanh rời đi lạc tinh hải đảo đi xung quanh tìm kiếm cơ duyên cuối cùng thiên tinh hải mặc dù là nguy hiểm nhưng mà cũng là có rất nhiều bảo vật cơ duyên là một cái tầm bảo thánh địa đây cũng là vì cái gì giang ly tại những cái này trên mình đệ tử nhìn thấy nhiều như vậy gần đây chuyển hướng nguyên nhân thiên tinh hải đông tinh hải vực một cái nào đó yên lặng đáy biển đáy biển bốn phía du đãng không ít đủ loại phẩm tướng loài cá cùng cái khác b i ể n loại sinh vật một cái tuấn lãng vô song thiếu niên nhanh chóng hướng về phía trước dạo chơi mà đi thiếu niên chính là giang ly giang ly rời đi lạc tinh hải đảo phía sau l i ề n l à tiến về bốn phía thu hết cơ duyên ngắn ngủi hai ngày liền là thu hoạch rất nhiều kỳ chân tài nguyên trong đó không thiếu một chút mấy chục vạn năm linh dược còn có đủ loại bảo vật giang ly hai ngày này cũng là đã hấp thu không ít tài nguyên linh vật thông qua hấp thu đại lượng tài nguyên tu luyện còn có đủ loại linh vật lúc này giang ly cảnh giới đã là đạt tới thánh vương tầng ba hậu kỳ đồng thời khoảng cách định phong không xa không gian giới chỉ của giang ly bên trong hiện tại cũng còn có rất nhiều tài nguyên cùng linh d ư ợ c không có c h ọ n vẹn hấp thu nếu là toàn bộ hấp thu dựa vào bá đạo thôn thiên thần thể trong thời gian ngắn đột phá đến thánh vương tầng bốn khẳng định là không có vấn đề hiện tại giang ly đang định tiến về tinh thần thánh tinh chỗ tồn tại đem tinh thần thánh tinh nắm bắt tới tay đã có tinh thần thánh tinh lời nói giang ly đột phá năm chắc lại sẽ lớn hơn nhiều thỉnh thoảng giang ly còn có thể nghe được xa xa kịch liệt bọt nước bạo liệt tâm thanh tựa hồ là tại tiến hành chiến đấu kịch liệt bất quá giang ly cũng là không cảm thấy kinh ngạc hai ngày này giang ly tại đông tinh hải vực bốn phía dạo chơi gặp được không ít hải yêu những cái này hải yêu thực lực cao thấp không đ ề u lên tới thánh giai thánh vương xuống tới thần hải sinh tử cảnh đều là có không ít giang ly cũng là giết chết không ít tính toán đối giang ly động thủ hải yêu căn cứ lấy hệ thống cung cấp tọa độ giang ly nhanh chóng hướng về phía trước bay đi giang ly lao vùn vụt dương lên không nhỏ bằng nước không bao lâu giang ly rốt cục tới gần cái có kia lấy tinh thần t h á n h tinh tọa độ phụ cận hẳn là nơi này giang ly tâm lý lẩm bẩm nói nơi này là đông tinh hải vực phương nam hải vực bốn phía cực kỳ tinh mịch xung quanh có rất nhiều nham thạch to lớn du động đủ loại loài cá tại bốn phía qua lại phiêu đảng giang ly triển khai tinh thần lực của mình thánh vương cấp bậc tinh thần lực nháy mắt quét sạch mà ra mỗi một chỗ né biển còn có mỗi một khối nham thạch giang ly đều là tại cẩn thận tra xét lấy chỉ chốc lát giang ly rốt cục tại một cái nham thạch to lớn phía dưới cảm nhận được khí đặc thù cơ hội lưu truyền cái này khí thế phảng phất là trên trời tinh quang đồng dạng lóe ra động lòng người lưu quang nhìn tới cái kia tinh thần thánh tinh vô cùng có khả năng tại cái kia nham thạch to lớn phía dưới giang ly tâm lý hơi động tiếp lấy hướng về cái kia nham thạch to lớn chậm rãi bơi đi tới gần cái kia nham thạch to lớn giang ly càng là có thể cảm gi giang ly đôi mắt nhắm lại ngay sau đó một đạo khủng bố thánh nguyên trùng kích theo trên mình giang ly oanh kích mà ra thánh nguyên trùng kích mang theo lực lượng cực kỳ cường đại tại trên mặt đá bạo phát theo lấy thánh nguyên trùng kích bạo phát nham thạch to lớn bị giang ly thánh nguyên trùng kích nổ tung đáy biển lập tức vang lên một trận mánh liệt tiếng oanh minh nát nát viên đá v a n g từ phía nham thạch nghiền nát không lâu sau đó lòng đất xuất hiện một đạo lưu quang n g ánh mắt giang ly sáng lên cảm nhận được bên trong chuyển đến khủng bố linh lực nhìn tới tinh thần thánh tinh thật ở bên trong ngay sau đó giang ly liền là nhanh chóng lao v ù n v ụ đi qua tại cái tia đáy bi giang ly trong lòng đất chỗ tìm tới một khối lóe ra tinh thần chi lực to lớn tinh thạch cái này tinh thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay giang ly cầm ở trong tay cũng cảm giác được bên trong chuyển ra khí tức khủng bố hình như có cực kỳ tinh thần tinh thần chi lực tại bên trong lưu chuyển giang ly thôn thiên thần thể không tự chủ vận chuyển tinh thần thánh tinh bên trong bảng bạc tinh thần chi lực nhanh chóng bị giang ly thô tính không hổ là tinh thần thánh tinh thật là tinh thần lực lượng mắt giang ly sáng lên tinh thần tinh thần chi lực để giang ly trước đây không lâu liền đột phá tu vì có chút dục dịch cảm giác hình như liền muốn đột phá chi thánh vương tam trọng tiên đình phong d ngay sau đó giang ly ở chung quanh bố trí một cái trận pháp trận pháp này là một cái đỉnh cấp thánh giai trận pháp có thể ẩn nấp khí thế đồng thời có thể gom lại chung quanh linh lực giang ly xếp bằng ở trận pháp trung tâm đem tinh thần thánh tinh nắm tại ở trong tay nồng đậm tinh thần chi lực ở chung quanh lưu t r u y ề n giang ly bố trí trận pháp cũng là tại không ngừng gom lại lấy chung quanh linh lực luân hồi tiên kinh cùng thôn t i ê n thần thể toàn lực bạo phát thôn vệ lực lượng trên tinh thần thánh tinh khủng bố tinh thuần tinh thần chi lực bị giang ly nhanh chóng thôn vệ bên cạnh giang ly linh lực cùng tinh thần chi lực đan sẽ kẽ tựa như là một đạo tràn ngập linh quang họa quyển đồng dạng cực kỳ động lòng người. Nửa canh giờ phía sau, trên mình giang ly bạo phát một cố cường đại khí thế nước biển chung quanh nháy mắt vang lên một trận bàng bạc to lớn làn sóng giang ly đã là đạt tới thánh vương tầng ba đ ỉ n h phong cảnh giới khoảng cách thánh vương tầng bốn cách chỉ một bước giang ly chậm rãi mở mắt ra trong con mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ thánh vương tầng ba đ ỉ n h phong không tệ hơn nữa trong cái tinh thần thánh tinh này tinh thuần linh lực cũng không có tiêu hao rất nhiều còn có thể ủng hộ giang ly tu luyện một đoạn thời gian tốt tiếp xuống nên đi tìm cái an toàn hơn chỗ tu luyện tại nơi này tu luyện đột phá vẫn là có chút nguy hiểm giang ly định tìm địa phương thừa thế xông lên trực tiếp đột phá đến thánh vương tầng cái tinh thần thánh tinh này linh lực đầy đủ chính mình lại để thăng không ít thực lực giang ly hít một hơi thật sâu tiếp theo chính là thu hồi trên người mình khí thế bàng bạc đồng thời đem cái tinh thần thánh tinh này cùng chúng quay nhận nấp tu luyện trận pháp cũng là thu vào lớn mật ngươi là ai có phải hay không ngươi lấy đi chúng ta d i s xoa tộc bảo vật giang ly mới đem tinh thần thánh tinh cùng trận pháp thu hồi sau lưng liền vang lên một trận thanh âm chấm thấp nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hỏng người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba trăm năm mươi tám da xoa tộc một nhóm diện mục dữ tợn h ả i yêu từ đằng xa chậm rãi đi tới những cái này h ả i yêu trên mình đều là mặc màu đen đặc lân giáp diện mục cực kỳ dữ tợn nhất là cầm đầu một vị h ả i yêu thân thể to lớn trong tay cầm một cái lộ r a phong mang tam xoa kích nhìn lên cực kỳ h u n g lệ sau lưng hắn rất nhiều h ả i yêu chiến sĩ đều là một mặt h u n g quang nhìn kỹ phía trước giang ly giang ly chậm rãi q u a n người ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ hướng về phía trước mình rất nhiều hạ yêu nhân sinh kịch bản hệ thống chậm rãi đại thánh cảnh tầng bốn thể chất hải yêu linh thể mệnh cách trí tôn trí tướng lam chúa tể một phương lam họa s á t hân đen nhân sinh k ị bản hỗn độ đại đế vai phụ thiên tinh hải dạ xoa tộc tướng quân thiên phú kinh người h ả o cảm bốn mươi họa s á t hân sáu ngày sau đó tại đông tinh hải v ự c năm sáu mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi b ố gặp được luân hồi thần điện trưởng lão bị nuốt tinh hoa mà chết dạ xoa tộc người căn cứ thủy ma tông trưởng lao cho bản đồ phiến địa khu này chính là dạ xoa tộc địa bàn giang ly n h mày loại trừ cầm đầu là đại thánh tầng bốn bên ngoài bên cạnh hắn rất nhiều dạ xoa tộc chiến sĩ cũng tất cả đều là thánh vương cấp hải yêu thực lực có chút cường đại trong thiên tinh hải đại bộ phận đều là yêu tộc loại trừ chân long tộc giao long tộc những cái kia đỉnh tiêm yêu tộc bên ngoài còn có đủ loại hải yêu dạ xoa tộc cũng là hải yêu nhất tộc bên trong người nổi bật tại thiên tinh hải có thực lực cường đại bị luân hồi thần điện trưởng lao nuốt t r ư ờ n g tinh hoa mà chết đây cũng chính là nói luân hồi thần điện người cũng sẽ xuất hiện tại bên này bọn hắn tới làm gì đây giang li tâm lý lóe lên một tiêm ù mịt lại là vang lên trước đây không lâu cái kia đã vượt qua chuẩn đế thiên kiếp chân long tộc giang li nhưng khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết việc cần hoàn thành giang ly đáy lòng chớp mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ dạ lan ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ giang ly trong con ngươi tràn đầy khát máu t h ầ n sắc nhân loại ta thấy được nơi này bảo vật khí tức ở trên người của ngươi đây là chúng ta dạ xoa tộc hải vực bên trong bảo vật đều là chúng ta dạ xoa tộc nhanh giao ra ta có thể để cho tha cho ngươi một mạng dạ lan tiếp tục mở miệng đối giang ly nói khí thế trên người cực kỳ tràn đ ầ y sau lưng dạ lan rất nhiều chiến sĩ cũng là kích phát chính mình thái nguyên cuộc bạo khí thế cơ hồ muốn chấn áp toàn bộ bãy biển nước biển chung q a n h tại khí thế của bọn hắn áp bách phía giới ngay sau n ó giang ly liền là cầm trong tay bản võ thần kiếm này vi lực giang ly trong lòng nghĩ nói ngay sau đó giang ly liền là cầm trong tay b à n võ thần kiếm vọt thẳng giết đi lên ra xoa tộc mọi người không nghĩ tới giang ly dĩ nhiên là không nói bất kỳ đạo lý vọt thẳng rết đi lên dạ lan con ngươi co r ụ t lại hắn cảm nhận được giang ly trên mình cường đại nhã cảm giác áp bách lập tức thúc giục thể nội tất cả lực lượng một cái to lớn dạ xoa pháp tướng tại dạ lan sau l ư n g nhẹ lên tiếp lấy cùng dạ lan d u n g hợp tại một chỗ dạ xoa pháp tướng dung thể nháy mắt dạ lan hét lớn một tiếng cầm trong tay tam xoa kích hung hăng Giang đâm tới. á cùng Dạ Lan tam xoa kích c giang ly bản võ thần kiếm đụng vào nhau tam xoa kích chỉ là giữ vững được một hơi liền là bị khủng bố vô song kiếm ý đánh nát lăng lệ vô song kiếm ý đẩy ra gãy biện phảng phất là nhấc lên một cái to lớn sóng xung kích a không lăng lệ vô song thảo tự kiếm ý theo sóng s u n g kích bốn phía bay lay động sau lưng dạ lan rất nhiều dạ xoa tộc chiến sĩ liền là bị cái này kèm theo lấy vô s o n g kiếm ý sóng s u n g kích tác động đến phát ra thống khổ tiếng gào thét một đoàn chiến sĩ nháy mắt tử thương hơn phân nửa vô số tiên huyết lan tràn khắp nơi nước biển nháy mắt xuất hiện mùi tanh hôi cùng đỏ tươi dạ lan đồng dạng là bị to lớn sóng s u n g kích đẩy lùi trên mình pháp tướng đều là xuất hiện một k i a vết n ư ớ c không thể địch lại c h ạ y mau trong lòng dạ lan tràn đầy sợ hãi tiếp lấy giận dữ hét dạ lan nói xong thu thập lấy còn sống sót một chút thủ hạ liền muốn r giang ly thế nào sẽ liền như vậy thả bọn họ đi sử dụng chính mình u minh phiên thiên ấn một đạo khủng bố tinh thần lực tạo thành u minh đại ấn t r ủ n g điệp đánh tới dạ lan đám người bị u minh đại ấn đánh trúng n á o hải nhận lấy trọng thương chỉ cảm thấy đại não bị vô số đau nhức kịch liệt bao khỏa x é rách giang ly tiếp lấy lần nữa cầm trong tay bản võ thần kiếm ba ba bá ba lượng kiếm liền là đem dạ lan đám người toàn bộ d i ệ t sát nhìn xem xung quanh đỏ tươi một mảnh giang ly tâm lý lẩm bẩm nói tính toán mắc kệ vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ trước tiên đem tu vi nâng lên a luân hồi thần điện người muốn xuất hiện tại nơi này hơn phân nửa không có chuyện gì tốt vẫn là đem thực lực của mình tăng lên càng ổn thỏa một chút tân có người tới ngay tại giang ly chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên cảm giác được cách đó không xa một trận nước biển ba động tựa hồ là có người nào đang đến gần cái khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc chẳng lẽ là công tử một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại bên thai giang ly ngay sau đó một người mặc màu la mao váy dáng người yểu điệu nữ tử chậm dại hướng về giang ly du độc tới nữ tử sau lưng còn đi theo không ít khí tức hộ vệ cương、đại. những hộ vệ này đều là mặc cực kỳ xa hoa linh giáp nhìn lên cực kỳ có uy thế là đỗ k i n h nhu mắt giang l i sáng lên t í n h danh đỗ k i n h nhu cảnh giới thánh nhân cảnh tầng ba mệnh cách gia thế kinh người lam đại thánh c h i tư lam tâm ngoan thủ lạc xích、sí, thể chất thủy linh chi thể nhân sinh k ỳ bản trí tôn long đế vai phụ giao long tộc tiểu công chúa thân phận hiền hách o cực kỳ chịu giao long tộc tộc trưởng cương triều hào cảm tám mươi gần đây chuyển hướng sáu ngày sau đó tại đông tinh hải vực bốn trăm sáu mươi lăm hai trăm ba mươi hai đạt được dung thần thủy giang ly tại thủy ma tông thời điểm liền là chuyển tin cho đỗ k i n h n u chính mình muốn đi tới thiên tinh h ả i sự tỉnh để đỗ khinh nhu tại đông tinh hải vực đến tìm kiếm chính mình vốn là giang ly còn tưởng rằng đỗ khinh nhu còn nếu không lâu thời gian mới có thể đến đông tinh hải vực không nghĩ tới đỗ khinh nhu hiện tại liền là đến hơn nữa c ò n có còn cho chính mình mang theo một cái dung thần thủy cơ duyên một lần trước tại thái âm cốc thời điểm chính mình là tại trên mình đỗ khinh nhu phát hiện một cái dung thần thủy cơ duyên không nghĩ tới hiện tại lại tại trên mình đỗ khinh nhu nhìn thấy dung thần thủy nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu h c chuẩn gỗ lìn m ị nổ tổ hựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương ba trăm năm mươi chín trung phùng đỗ k i n h nhu ra mắt công tử đỗ k i n h nhu nhẹ giọng đối giang ly nói đỗ k i n h nhu trong con người tràn đầy vẻ vui sướng hồi lâu không có nhìn thấy giang ly nàng cũng là đối giang ly tưởng n h ậ p gấp chúng ta trước đi một thoáng tây phương a giang ly tiếp lấy đối đỗ k i n h nhu nói giang ly dự định trước đi đem cái dung thần thủy tiên nắm bắt tới tay lại nói cuối cùng cái kia thế nhưng dung hợp cái khác thể chất nhu yếu phẩm đối chính mình cũng là trọng yếu vô cùng nhu hòa gật đầu một cái nàng bị giang ly không thần thuật khống chế sau đó đã là đối giang ly khăng khăng một mực toàn tâm đều là giang ly giang ly mọi yêu cầu nàng đều sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngay sau đó giang ly liền là mang theo đỗ k i n h nhu hướng về dung thần thủy chỗ tồn tại khu vực nhanh trong tiến đến đã có đỗ k i n h nhu chung quanh cái khác hải yêu căn bản chính là không dám đối giang ly đám người có ý nghĩ gì cuối cùng đỗ k i n h n u thế nhưng giao long tộc công chúa nàng mang tới hộ vệ cũng là thực lực siêu cường giao long tộc cao thủ giao long tộc tuy là không sánh được chân long tộc loại kia đứng đầu nhất yêu tộc nhưng mà tại thiên tinh hải cũng là thuộc về nhất đ ẳ n g cường đại bộ tộc thực lực có chút cường đại không có cái gì mắt không mở hải yêu dám trêu trọc công tử ta tại lần trước long châu tranh đoạt chiến bên trong đoạt được thứ nhất bây giờ tại giao long tộc có không ít quyền nói chuyện nếu là có chuyện gì có thể tùy thời phân phó ta nha đồ k i n h nhu đối giang ly mở miệng nói mắt giang ly sáng lên long châu tranh đoạt chiến thứ nhất không tệ không tệ tiếp tục cố lên tranh thủ sớm ngày khống chế toàn bộ giao long tộc giang ly sờ lên đỗ k i n h n u mái tóc nói tiếp còn muốn cảm tạ công tử như không phải phía trước tại thái âm cốc n g ư ờ i diện s á t đỗ dương huy ta đều không dễ dàng như vậy khống chế thế lực của hắn tại long châu tranh đoạt chiến b ê n trong thu được nổi bật đỗ k i n h nhu nói tiếp hai người tiếp tục hướng phía trước phi nhanh lấy giang ly cũng là hỏi thăm đỗ k i n h nhu một chút liên quan tới thiên tinh hải sự t ì n h khác đỗ k i n h nhu cũng là từng cái giải đáp để giang ly tăng trưởng không ít kiến thức đúng rồi nhu h ò a người biết cái đông tinh hải vực kia cái kia cỡ lớn linh thạch cực phẩm khoáng sự tình yêu giang ly hình như nhớ ra cái gì đó họ tiếp đối với cái này cỡ lớn linh thạch cực phẩm khoáng giang ly cũng không có quá nhiều hiểu rõ dù cho là thủy ma tông trưởng lão cũng là không có đưa ra quá nhiều tin tức chỉ là đem đông đảo đệ tử thả tới lạc tinh hải đảo phía sau liền là rời đi đỗ khinh nhu trầm ngâm chốc lát trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dị sắc công tử cái kia cỡ lớn mỏ linh thạch là lục đại thế lực cùng khai thác ngày bình thường chấn giữ cực kỳ nghiêm mật cản trở tất cả cha xét đỗ khinh nhu tiếp tục mở miệng nói giang ly hai mắt nhắm lại ngăn lại tất cả cha xét nhìn tới muốn từ đỗ khinh nhu nơi này đạt được tin tức hữu dụng gì là không có gì trông chờ bất quá tại trước đây không lâu ta nghe ta phụ vừa nói cái kia linh thạch cực phẩm khoáng bên trong hình như ch cái kia một mảnh hải vực đều là ngập trời huyết khí nhưng mà rất nhanh tiêu tán đồng thời tin tức cũng là nghiêm ngặt phong tỏa đồ khinh n u hình như nghĩ đến cái gì nói tiếp ngập trời huyết khí chết không ít tu sĩ giang ly tâm lý chầm xuống chẳng lẽ cái kia mỏ linh thạch thật là có vấn đề nhưng mà nếu là như vậy tại sao muốn tụ tập nhiều như vậy đệ tử tiến về đây hơn nữa tiến về nơi này đều là thủy ma tông tinh nhuệ đệ tử liền thần tử thần nữ đều là tới nếu là ra cái gì sơ s u ấ t tính toán đến lúc đó nhiều chú ý một chút an toàn là được thật muốn có nguy hiểm bằng vào chính mình thủ đoạn tự vệ vẫn là không có vấn đề không bao lâu giang ly cùng đỗ k i n h nhu hai người liền là đến có được dung thần thủy khu vực giang ly không có phí nhiều lớn thời gian liền là đem dung thần thủy nắm bắt tới tay bên trong ẩn chứa dung thần thủy số lượng không nhiều vẹn vẹn đủ dung hợp một lần thể chất bất quá giang ly cũng không có quá mức để ý sau đó luôn có cơ hội tìm tới càng nhiều dung thần thủy huống hồ hiện tại chính mình cũng không không có cường đại thể chất tinh huyết dung hợp chậm dái thu thập liền tốt hiện tại tìm cái địa phương an toàn a ta muốn bê quan tu luyện đột phá cảnh giới giang ly tiếp lấy đối đỗ k i n h n u nói đỗ k i n h n u gật đầu một cái tiếp lấy mang theo giang ly đi đến vụ cận bọn hắn giao long tộc trong hải vực Đông tinh hải vực. một cái xa hoa trong l o n g cung khắp nơi đều là có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đủ loại xa hoa trang trí cực kỳ huyết mục tại l o n g cung bốn phía có không ít giao long tộc hộ vệ ở chung quanh tuần tra đỗ k i n h nhu mang theo giang ly tại l o n g cung chỗ thật tốt dung o ạ n một phen nhất là tại l o n g cung trong khuê phòng giang ly cùng đỗ k i n h nhu ôn lại một thoáng phía trước tại thái âm cốc rất nhiều cao cấp kỹ xảo đỗ k i n h nhu không lưu dư l ự c thỏa mãn giang ly hết thảy giang ly cũng là lâu không thấy thể nghiệm một phen cảm giác sảng khoái trải qua nửa ngày hoang đường sự tình phía sau giang ly thần thanh khí sảng tiến vào lòng cung trong mặt thất chuẩy đ hại vực long cung long tinh. Tinh cực cực theo r o n g m lấy giang ly không ngừng thôn vệ giang ly thể nội thánh nguyên càng ngày càng lớn mạnh khoảng cách thánh vương tầng bốn cũng là càng ngày càng gần thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua thiên tinh hải lạc tinh hải đảo lúc này lạc tinh hải đảo vẫn là cực kỳ ồn ào gió biển tại bốn phía lay động để cái này mỹ lệ hải đảo tràn ngập không ít mát mẹ chi y ở trên hải đảo có không ít thủy ma tông đệ tử ở chung quanh dạo chơi thưởng thức xung quanh phong cảnh tại hải đảo một bên kia có một cái linh lực cực kỳ nồng nặc địa phương bên này có một chút chân quý linh tuyển có không ít thủy ma tông tiên tiêu tại nơi này hấp thu linh lực tăng lên thực lực của mình linh tuyển bên trong một vòng thân có tinh thần chi lực lấp lóe thanh niên tại không ngừng hấp thu chung quanh linh lực tinh thần chi lực sen lẫn chung quanh linh lực để thanh niên khí thế biến đến cực kỳ cường đại kinh người bên cạnh có không ít đệ tử đều là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem người thanh niên này thân từ điện hạ có hôn đ ộ n thánh địa người tới chúng ta lạc tinh hải đảo còn đánh bị thương chúng ta không ít đệ tử đúng lúc này một đạo thanh âm r ồ n dập vang lên tại linh tuyển bốn phía linh tuyển chung quanh rất nhiều đệ tử đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ hôn đ ộ n thánh địa người cũng dám đánh bị thương bọn hắn thủy ma tông đệ tử thật là chăn sống diệp vô thương chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy ý lạnh giá khí thế trên người cũng là biến đến cực kỳ lạnh lẽo là hôn đột thánh địa người nào diệ vô thương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói dám ở hắn nói hắn gọi chu thông là bá thể nhất mạch đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương ba trăm sáu mươi bá thể chu thông tên đệ tử kia vừa nói linh tuyền chung quanh rất nhiều đệ tử đều là mặt lộ vẻ mờ mịt bá thể một mạch là hoang cổ đại lục cực kỳ cường đại một cái thế g i a nhất là tại hoang cổ thánh thể suy tàn phía sau càng là ngông cùng không biên giới l i ê n rất nhiều thánh địa đều là không để vào mắt thế nào bá thể nhất mạch lại cùng hỗn độn thánh địa dính hữu quan hệ dĩ nhiên là bá thể nhất mạch người diễ vô thương hai mắt nhắm lại không nghĩ tới bá thể nhất mạch người dĩ nhiên gia nhập hỗn độn thánh địa bọn hắn không phải luôn luôn mắt cao hơn đầu ư thế nào sẽ gia nhập hỗn độn thánh địa tính toán đi nhìn một chút liên tốt bá thể nhất mạch lại như thế nào dám đánh ta thủy ma tông đệ tử bá thể cũng đến hung hăng chấn áp lạc tinh hải đảo hải đảo trung tâm khu vực nơi này khắp nơi đều là kêu loạn một mảnh thanh â m huyên náo vang lên không ngừng ở chính giữa khu vực một cái vóc người khôi ngô thanh niên mặt lộ vẻ k i n h thường nhìn xem chung quanh rất nhiều đệ tử thanh niên bên cạnh có không ít người mặc trường bảo màu tím đệ tử hỗn độn thánh địa chỗ không xa hơn mười tên thủy ma tông thiên tiêu sắc mặt tái nhật nằm ở một bên khí tức cực kỳ mầm manh mấy ngày này tiêu ngạo bên trong không thiếu một chút thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên tiêu nhưng mà đều là đều không ngoại lệ tất cả mọi người là ngực có một cái to lớn q u y ề n ấn q u y ề n ấn phía trên có khí tức cực kỳ kinh khủng tựa hồ là có được cực kỳ sức mạnh huyền diệu thủy ma tông thiên tiêu thực lực cũng liền bình thường thôi sao không chịu nổi một ích thanh niên nhìn xem chung quanh những đệ tử này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thanh niên vừa nói chung q a n h rất nhiều đệ tử đều là vỡ tổ gia hòa này đánh người còn dám như vậy khiêu khích thật là chán sống rồi lớn mật chờ sau đó chúng ta thần tử điện hạ tới ngươi liền biết sai đúng đấy chính là đừng tưởng rằng đánh bại chúng ta mấy vị thánh tử thánh nữ liền có thể lật trời chờ chúng ta thần tử điện hạ đến tuyệt đối phải ngươi chịu không nổi hy vọng ngươi chờ chút còn có thể phách lối như vậy tốt nhất đ ừ n g nhận vua t r u n g quanh đệ tử đều là lòng đầy c ă m phân nói nhìn về phía thanh niên ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói người thanh niên kia đã sớm là bị những đệ tử này ánh mắt dết trăm ngàn lần thanh niên không để ý đến những đệ tử này đủ loại ngôn ngữ mà là khỏe miệm nổi lên một chút vẻ trào phúng trong lòng tràn đầy khinh thường. p chờ chờ ngay tại chu thông chờ đợi thời điểm chỗ không xa đột nhiên bạo phát một đạo mãnh liệt tiếng oanh minh một đạo quần bạo sóng xung kích trực tiếp đánh tới cái này sóng xung kích tự hồ là mang theo cực mạnh tinh thần chi lực cẩn chứa tinh thần chi lực sóng xung kích xuất hiện làm cho cả hải đảo trung tâm đều là chỗ tại một trận quần bạo khí thế bên trong ngay sau đó sóng xung kích trực tiếp đánh về chu thông đám người là thần tử điện hạ thần tử điện hạ tới chu thông người nhất định phải chết chờ đón chịu thần tử điện hạ trà đ A. xung quanh lập tức có đệ tử nhận ra cái này đúng là bọn họ thủy ma tông thần tử lực lượng diệp vô thương chu thông hai mắt nhắm lại trung điệp đấm ra một q u y ề n ẩ n chứa lực lượng thần bí thế công tại chu thông nắm đấm bạo phát trực tiếp cùng diệp vô thương tinh thần chi lực sóng xung kích đối với anh tại một chỗ phanh, phanh phanh theo lấy một trận va chạm kịch liệt thanh n m diệp vô thương tinh thần chi lực sóng xung kích nháy mắt bị chu thông nắm đấm đánh nát mánh liệt khí lãng bốn phía sau lưng chu thông rất nhiều đệ tử đều là bị cái này khí lãng h ấ t bay thân thể đổ vào hải đảo trên bờ cát chu thông cũng là bị cái này khí lãng đẩy lui mấy bước thần tử điện hạ vô địch tiếp tục cùng a thế nào không cùng v ừ a mới không phải trang cực kỳ thoải mái ư t r u n g quanh đệ tử thủy ma tông gặp chu thông một hiệp liền là bị diệp vô thương đánh lùi trong lòng n g ấ t cứ lập tức đạt được phóng thích đủ loại lời nói thế công hung hãn phát động chu thông sắc mặt âm trầm vô cùng bọn gia hỏa này thực lực không có bao nhiêu ngược lại gọi thẳng vui vẻ bất quá cái thủy ma tông này thần tử diệp vô thương thực lực quả nhiên mạnh mẽ cũng dám là một kích liền là đánh cái h u t này g bác thể ơ i thật sâu, dĩ nhiên là ngăn lại thế công của hắn tuy là hắn chỉ là tiện tay một kích nhưng mà cũng là ẩn chứa không ít lực lượng cường đại cái này bác thể nhất mạch i a hỏa xem ra là có chút đồ vật hơn nữa diệp vô thương nhìn ra cái chu thông này vẫn chỉ là đại thánh tần một cảnh giới cảnh giới so chính mình thấp hai tầng còn có thể ngăn trở thế công của mình cái này sức chiến đấu chỉ có thể nói không hổ là bá thể nhất mạch dựa vào chính mình tinh thần thánh địa c ư ờ n g đại diệp vô thương coi như là đối phó một chút cao giai đại thánh đỉnh cấp tu sĩ đều là dễ như c h ở bàn tay đáy lòng của hai người đều là nổi lên một chút ngưng trọng ngươi chính là thủy ma tông thần tử diệp vô thương ư quả nhiên là so những cái kia vớ va vớ vận phế vật tốt hơn nhiều chu thông vặn vẹo vớ néo cổ của mình tiếp tục mở miệng nói chu thông vừa nói chung quanh cái khác đệ tử thủy ma tông lại là vỡ tổ cái chu thông này bị đánh lui còn như thế phép lối thần tử điện hạ cho ta hung hăng giáo hấn gia hòa này không nên để cho hắn còn sống rời đi nhất định phải làm chết hắn ủng hộ nhất định phải làm chết hắn chung quanh đệ tử nhộn nhịp mở miệng nói một bộ muốn tiêu diệt cái chu thông này bộ dáng chu thông không cần biết ngươi là người nào khi dễ ta thủy ma tông đệ tử vậy liền đừng nghĩ lấy hoàn hảo rời đi diệp vô thương mặt không thay đổi nói lần này thiên tinh hải chuyến đi bọn hắn phong chủ đã là nói nếu có thế lực khác người có thể đánh nhưng mà đến cần rừng thì rừng đánh chết cái chu thông này hiển nhiên là không thực tế nhưng mà giao hơn hắn một trận là nhất định không phải thủy ma tông uy nghiêm ở đâu vậy thì tới đi ta cũng muốn thử một chút thủy ma tông thần tử đến cùng có bản lách gì Chu thông trong mắt đây là ê n m địa chấn g của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi mốt thánh vương tầng bốn giang ly tinh thần thánh tinh trong tay không ngừng phóng thích ra tinh thuần linh lực trong không khí tràn đầy mãnh liệt báo táp linh lực giang ly thân thể tựa như là một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng không ngừng hút vào lấy chung quanh linh lực loại trừ tinh thần thánh tinh bên cạnh giang ly còn có không ít thiên tài địa bảo đều là giang ly khoảng thời gian này thu thập đỗ khinh nhu đồng dạng là cung cấp không ít theo lấy thời gian chậm chậm trôi qua tu vi cảnh giới của giang ly tại chậm rãi nâng cao Sau nửa ngày, một đạo kh Giang Ly dù cho là có cái này thôn thiên thần thể ra trì muốn nhanh chóng đột phá cũng là không có quá nhiều khả năng trừ phi là có cấp cao nhất thiên tài địa bạo hơn nữa giang ly dung hợp quá nhiều cường đại thể chất căn cơ hùng hậu vô cùng mỗi lần đột phá cần có tài nguyên đều là cùng giai gấp mấy lần thậm chí tại gấp mười lần không thôi n h ư không phải có được thôn thiên thần thể lời nói giang ly cũng không biết chính mình phải bao lâu đột phá bất quá giang ly tốc độ đột phá so người khác đã là nhanh rất nhiều phổ thông t h á n h vương nếu là không có cơ duyên đột phá tầng một tiêu phí mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều sẽ có khả năng có thể thiên phú không đủ người thậm chí là căn bản không có tiếp tục đột phá khả năng nhìn tới vẫn là muốn không ngừng cấp đoạt cơ duyên a giang ly lắc đầu tuy là đối lập người khác mà nói đã rất nhanh nhưng mà giang ly vẫn là không hài lòng nhất định cần càng nhanh ngay sau đó giang ly đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ tiếp tục thôn p h ệ lấy chung quanh linh lực kinh khủng luân hồi t i ề n kinh cùng thôn thiên thần thể bị giang ly vận chuyển tới cực hạ không ngừng thôn p h ệ lấy xung quanh linh lực giang ly thánh vương tầm bốn cảnh giới cũng tại không ngừng củng cố tăng lên trong mặt thất cũng là tràn ngập rất nhiều báo táp linh lực nửa tháng sau giang ly rốt cục đạt tới thánh vương tầm bốn đỉnh phong cảnh giới hơn nữa củng cố vô cùng thánh nguyên cực kỳ hùng hậu trên tinh thần thánh tinh lực lượng cũng là bị giang ly tiêu hao hơn phân nửa c u n g quanh đủ loại tài nguyên cũng là bị giang ly hấp thu bảy tám phần nhìn tới, cái tinh thần thánh tinh này nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ chính mình đột phá đến thánh vương ngũ trọng thiên phía sau liền muốn tìm kiếm cái khác bảo vật bất quá hiện tại cũng nên đi ra cảnh giới đến thánh vương tầm bốn đỉnh phong phía sau giang ly cảm giác chính mình đột phá bình cảnh còn cần không ít thời gian mà cái kia thánh tinh tranh đ o ạ t chiến có lẽ không sai biệt lắm muốn bắt đầu chính mình cũng nên rời đi ngay sau đó giang ly liền là rời đi mật thất đỗ khinh nhu tại trong lòng cung x ử lý giao long tộc một vài sự vụ giang ly đi ra phía sau tự nhiên lại là bông xuống hết thạy cùng giang ly lại là triển miên không ít thời gian long cung trong khuê phòng có bao tố phía sau đủ loại thảm trạng trải qua nhiều lần sau khi chiến đấu đỗ k i n h nhu đã là cực kỳ mệt mỏi toàn thân đều là không có chút nào khí lực bị giang ly tùy tiện trấn áp công tử đoạn thời gian trước qua có luân hồi thần điện người xuất hiện tại thiên tinh hải chân long tộc người cùng luân hồi thần điện người tại thiên tinh hải hải vượt bên trên bạo phát chiến đấu kịch liệt long cung trong khuê phòng đỗ k i n h nhu mở miệng đối giang ly nói luân hồi thần điện người cùng chân long tộc người đánh nhau giang ly hai mắt nhóm lại hắm nhớ tới phía trước tại cái kia hải v ư ợ bên trên bị trấn áp vượt qua chuẩn đế thiên kiếp chân long tộc cái kêu huyết sắc đại thủ thật là cực kỳ khủng bố mạnh như chuẩn đế cấp bậc chân long tộc đều là bị tùy tiện chấn áp chẳng lẽ là cùng chuyện kia có quan hệ ư biết là nguyên nhân gì ư giang ly cảm thụ được trong ngực mềm mại nói khẽ trong khuê phòng khắp nơi đều là bậy đầy hoa lệ trang trí chỗ không xa còn có một cái tản ra lờ m ở v â n hương lư u hương làm cho cả khuê phòng đều là tràn ngập khiếp người hương vị đỗ khinh nhu nháy n á y mắt tiếp lấy nói khẽ công tử ngay lúc đó tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt đều là đại tôn cấp bậc đỉnh cấp tu sĩ tại giao thủ không có bất kỳ người nào dám tới gần giang ly gật đầu một cái đại tôn cấp bậc tu d ơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diện địa đồng dạng thế công phổ thông tu sĩ căn bản chính là không có bất kỳ đến gần khả năng coi như là tới gần cũng sẽ bị những cái k i a khủng bố thế công xé rách mất đi sức sống nhìn tới cái này thánh tinh quá n g mạch sự tình nhất định cần phải cẩn thận cẩn thận cũng không thể tại nơi này là thuyền ngay sau đó đỗ k i n h nhu tiếp tục cùng giang ly kể rõ một chút đông tinh hải vực sự tình vù, vù vù vù ngay tại hai người tại tiếp tục tán gẫu lấy thời điểm không gian giới chỉ của giang ly đột nhiên vang lên một trận vù vù vù vù âm thanh có thủy ma tông triệu đến tới giang ly tâm lý hơi động tiếp lấy liền là lấy ra cái thủy ma tông kia tín vật đây là một cái trắng ngọc b ộ i màu xám ngay tại không ngừng chấn động giang ly chậm rãi kích phát phía trên tin tức giang ly tiếp vào tin tức phía sau trong ba ngày chạy về lạc tinh hải đảo một đạo tin tức truyền vào giang ly náo hải nhìn tới thánh tinh quán g mạch sự tình muốn bắt đầu giang ly tâm lý hơi động lập tức liền là có suy đoán đã như vậy vậy liền trở về đi nhìn một chút thế lực khắc đ ỉ n h cấp thiên tiêu cùng cái hỗn độn thánh địa kia thần tử t i ê u vân giang ly còn chưa từng gặp qua cái hỗn độn thánh địa kia thần tử đây cái này thánh tinh tranh đoạt chiến chắc là có thể nhìn thấy công tử Ngươi p hai ả i đi Kinh đối với i Đô về ư. Nhu bên cạnh thất một mặt lạc g n n g Ly ó g i a người Ly gật đầu một cái, bước bước nu nặng nghề gật đầu cái, v t vướt Đô đi Kinh mái sai, Nhu Không về, lại là một phen vớt vé an ủi phía sau đỗ k i n h nhu cũng không có lại giữ lại giang ly mà là để giang ly rời đi thiên tinh hải đông tinh hải vực linh tinh hải đảo t r u n g quanh sóng biển không ngừng trùng kích bên cạnh bãi biển gió biển tràn ngập hải đảo toàn bộ đảo khắp nơi đều có thể cảm nhận được ướt át khí tức trung tâm hải đảo một cái tràn ngập linh lực cung điện cung điện trong phòng nghị sự có rất nhiều khí tức cường đại tu sĩ bọn hắn ngồi tại phòng nghị sự hai bên khuôn mặt nghiêm túc tại phòng nghị sự chính giữa có lấy một cái trên đầu sinh ra một đôi s ừ n g rồng nam tử trung niên lần này thánh tinh tranh đoạt sự tỉnh chúng ta chân long tộc liền không tham dự bất quá bên trong khai thác thánh tinh chúng ta chân long tộc yêu cầu mười phần trăm cái khác chính các ngươi nhìn xem làm a sinh ra s ừ n g rồng nam tử trung niên lạnh lùng nói động đất cả ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi hai lâm tử yên tình báo bên cạnh hai bên ngồi cái khác ngôi đại thế lực trường lão trung tâm sinh ra sườn dòng nam tử trung niên thì là chân long tộc trưởng lão đường thường sơn cũng là một vị trí tôn tầm chín đại tôn cấp bậc đỉnh cấp tu sĩ đường thường sơn lời nói chung quanh rất nhiều t r ư ở n g lão đều là sắc mặt phức tạp bọn hắn tất nhiên biết chân long tộc tại sao muốn thối lui ra khỏi tại trước đây không lâu cùng luân hồi thần điện chơi một chiếc hã tạo thành ảnh hưởng còn xa xa không có kết thúc sau này còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý cái này thánh tinh tranh đoạt chiến tự nhiên là bị bọn hắn đặt ở đằng sau đường t r ư ở n g lão chúng ta hiểu ngươi nhưng mà các ngươi cái gì đều không làm liền muốn một m ư ơ số lượng có phải hay không có chút bên cạnh hỗn độn thánh địa t r ư ở n g lão tống bắc văn nói chung quanh mấy tên thế lực khác trưởng lão cũng là gật đầu một cái h i ệ n nhiên là đối tống bắc văn l ờ i nói cực kỳ tán thành cái này thánh tinh quá mạch bên trong thế nhưng còn có không ít vấn đề yêu cầu giải quyết hiện tại chân long tộc cái gì đều không làm liền muốn một m ư ơ không khỏi mơ n ộ n g hao huyền quá ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng ta là tới thông chi các ngươi đường thường sơn tiếp lấy lạnh lùng nói nói xong trực tiếp xe rách không gian rời đi biến mất tại trong phòng nghị sự phòng nghị sự mọi người đưa mắt nhìn nhau trung pi là không có nói thêm cái gì hiện tại người đều đi nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa gì đã chân long tộc không tham dự lời nói vậy liền chúng ta năm cái thế lực tiếp tục à, chân long tộc tạm thời không cần để ý tới thủy ma tông đô viễn xuân nói tiếp đã chân long tộc không tham dự lời nói ban đầu một chút bố trí liền muốn lần nữa kế hoạch nguyên bản có chân long tộc ngăn cản mỗi đại thế lực còn có thể tạo thành một cái đại khái cân bằng trạng thái hiện tại bọn hắn rời đi cái này cách cục lại phải biến đổi nghe nói các ngươi thủy ma t ô n g thần tử diệp vô thương đoạn thời gian trước cùng chúng ta hôn độn thánh địa bá thể so tài một thoáng thân thể hình như xảy ra chút vấn đề không biết rõ hiện tại như thế nào bên cạnh hôn độn thánh địa trưởng lão hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy mỉm cười nói còn có chuyện như vậy ư thủy ma t ô n g thần tử thế nhưng tinh thần thánh thể à? chẳng lẽ là đang luận b ả n thời điểm bá thể quá mức cường thế sao tống trưởng lão đây chính là ngươi không đúng chúng ta rõ ràng đã thương lượng xong muốn di hòa v i quý thiên phượng tộc lý quang diệu đồng dạng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói đô viễn xuân tâm lý trầm xuống sắc mặt biến đến hơi hơi biến đến có chút khó coi hai người、này. phong nghị sự không khí đột nhiên biến đến có chút vi d i ệ u đông tinh hải vực một chỗ tràn đầy thâm vũ khí tức m ấ y biển nơi này bốn phía đều là có cực kỳ mỹ lệ cảnh sắc khắp nơi đều là có đủ loại cá bơi ở chung quanh có dạo chơi a phổ mà còn có thể nhìn thấy một chút cường đại hải yêu ở chung quanh xoay quanh giang ly hướng về lạc tinh hải đảo không ngừng bay đi trên đường đi giang ly chém giết rất nhiều hải yêu thu được không ít thiên tài địa b ả o tiểu kim cố lại là tăng không ít giang ly chỗ đến đều là một mảnh gió tanh m ư ơ máu phần lớn hải yêu nhất tộc đều không phải giang ly đầy thủ bị hắn tủy tiện tiêu diệt theo lấy giang ly nhanh chóng tiến lên. giang ly khoảng cách lạc tinh hải đảo cũng càng ngày càng gần ầm ầm ngay tại giang ly tiếp tục hướng về phía trước bay đi thời điểm đột nhiên nghe được chỗ không xa một cái nổ thật to âm thanh hình như ngay tại bạo phát chiến đấu kịch liệt giang ly tâm lý hơi động xung quanh có đồ vật gì tại chiến đấu ư nếu không đi nhìn một chút thủy ma thông tin tức chuyển đến là trong vòng ba ngày trở lại lạc tinh hải đảo là được trên đường trì hoãn một chút cũng vấn đề không lớn hiện tại khoảng cách lạc tinh hải đảo đã không xa vậy liền đi xem một chút đi nói không chắc là có cơ duyên gì đây ngay sau đó giang ly liền là hướng về chiến đấu khu vực xuất phát chỉ chốc lát, chiến đấu kịch liệt hình như kết thúc giang ly bằng bạc tinh thần lực cảm giác được vừa mới chiến đấu khu vực có một cái khí tức quen thuộc ngay tại cực tóc hướng về chính mình tới gần công tử rốt cuộc tìm được ngươi một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại bên thai giang ly ngay sau đó một cái khuynh thành tuyệt sắc nữ tử chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của giang ly mắt giang ly sáng lên là lâm tử yên tính danh lâm tử yên cảnh giới thánh vương cảnh tầng chín thể chết hoàng linh thánh thể mệnh cách khuynh quốc khuynh thành lam trí tôn tri tướng tím thiên mệnh nữ phối lam thống ngự một phương tím nhân sinh kịch bản hỗ nội đại đế nữ phối thiên p ư ợ n g tộc tộc、nhân. hôn đ ộ n thánh địa thần nữ h ả o cảm chín mươi gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại đông tinh hải vực bảy trăm bảy mươi tám ba trăm sáu mươi lăm thu được hai gốc mười vạn năm linh dược lúc này lâm tử yên khuôn mặt tinh xào động lòng người người mặc n h ạ t màu váy dài da thịt trắng non tinh tế trên người có một loại ung dung hoa quý cảm giác hơn nữa trên mình lâm tử yên nhiều một cỗ thần bí huyền diệu khí thức cực kỳ động lòng người thử yên sao ngươi lại tới đây giang ly nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử nói tại tới phía trước thiên tinh hải l ư u hiên đã là chuyển tin tức cho giang ly lâm tử yên trở về thiên phượng tộc tiếp nhận thiên phượng chân tổ truyền thừa yêu cầu không ít thời gian không nghĩ tới hiện tại liền là tiếp nhận hoàn tất hơn nữa thiên phượng chân thể dĩ nhiên là biến thành hoàng linh thánh thể hơn nữa cảnh giới cũng là đạt tới thánh vương cảnh tầm chín công tử là như vậy ngươi không phải để ta chú ý tiêu vân cùng thiên đạo thần thạch tin tư ứ c lâm tử yên tiếp tục mở miệng nói ngay sau đó lâm tử yên liền là nói do ý đồ đến ngươi lai、like, tiêu vân lần này cũng không có tới thiên tinh hải tham gia thánh tinh tranh đoạn chiến ngay tại hỗn độn thánh địa không ngừng tu luyện tăng lên thực lực của mình tiêu vân đem thiên đạo thần thạch cũng đưa cho hỗn độn thánh địa cái kia đệ tử lâm tử yên lời nói xong giang ly hai mắt nhắm lại tiêu vân không có tới tham gia cái này thánh tinh tranh đoạt sự tỉnh hơn nữa còn đem thiên đạo thần thạch cho người khác tính toán không đến liền không đến đây đi cái k i a thiên đạo thần thạch bây giờ tại trong tay hai đây giang ly tiếp tục mở miệng hỏi đã tiêu vân không xuất hiện có thể đem thiên đạo thần thạch trước đoạt tới tay cũng được trước tiên đem hệ thống thăng cấp lại nói tại mới gia nhập chúng ta hỗn độn thánh địa một cái đệ tử bá thể trong tay chu thông lâm tử yên tiếp tục mở miệng nói bá thể chu thông giang ly hai mắt nhắm lại thương thiên bá thể chu thông g ba nhập hôn đây ộ n t là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi ba hỗn độn thanh tinh hai người tiếp lấy chậm rãi hướng về lạc tinh hải đảo bay đi lâm tử yên còn cùng giang ly nói không ít liên quan tới hỗn độn thánh địa tình báo trong đó phần lớn đều là liên quan tới tiêu vân tiêu vân tại hai tháng phía trước liền là vượt qua đại thánh lôi k i ế p đột phá đại thánh cảnh giới hơn nữa hiện tại tại hỗn đ ồ n thánh địa toàn lực ủng hộ phía dưới vẫn là tại cực tốc tăng lên thực lực của mình giang ly cũng là không ngạc nhiên chút nào có hỗn đ ồ n thánh địa toàn lực ủng hộ có thể nhanh như vậy đạt tới đại thánh cảnh giới thật sự là không thể bình thường hơn được hiện tại chính mình đụng tới tiêu vân lời nói còn thật không nhất định tài giỏi qua hơn nữa vậy vẫn là hai tháng phía trước hiện tại tiêu vân không biết rõ lại là phát triển đến cái tình trạng gì công tử cái t i ê bá thể chu thông thực lực cũng là không thể khinh thường trước đó không lâu hắn còn cùng các ngươi thủy ma tông thần tử diệp vô thương đúng rồi mấy chiêu chu thông hình như hơn một chút lâm tử yên hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói bá thể chu thông đánh bại bọn hắn thủy ma tông thần tử giang ly hai mắt nhắm lại nhìn tới cái thương thiên bá thể kia quả nhiên là có mấy phần b ả n lãnh hiện tại giang ly mặc dù là thánh vương tầng bốn đỉnh phong cảnh giới nhưng mà thật cùng diệp vô thương đối đầu lời nói giang ly cũng không xác định mình liệu có thể vững vàng áp chế hắn cuối cùng trên lệnh cảnh giới quá lớn hơn nữa diệp vô thương thiên phu thực lực vốn là không thể khinh thường lại thêm tinh thần thánh thể gia trì cũng là có thể càng nhiều cái t i ể u cảnh giới chiến đấu siêu cấp thiên tiêu không phải cũng sẽ không trở thành thủy ma tông thần tử cái chu thông kia dựa vào đại thánh tầng một cảnh giới có thể đánh bại đại thánh tầng ba diệp vô thương thực lực chính xác là không thể khinh thường nhìn tới chính mình còn cần nói thêm thăng một chút thực lực mới tốt giang ly trong lòng nghĩ đến giang ly sức chiến đấu tuy là k i người h n nhưng mà cảnh giới cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu so sánh vẫn là thấp nếu có thể đem cảnh giới nhanh chóng tăng lên đi lên quét ngang hết t h ả khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì hai người tiếp lấy tiếp tục hướng về phía trước bay đi xung quanh gặp phải không ít yêu đều là bị hai người nhẹ nhõm tiêu diệt giang ly tiếp lấy mang theo lâm tử yên đi đem lâm tử yên cái kia hai gốc m ư ờ i vạn năm linh dược cơ duyên lấy lớn mật đây là chúng ta dạ xoa tộc linh dược các ngươi nhanh giao ra ngay tại hai người thu lấy cái kia hai gốc m ư ờ i vạn năm linh dược chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước bay đi thời điểm chỗ không xa vang lên một trận cực kỳ thanh âm chấm thấp giang ly khỏe miệng hơi rút lại là dạ xoa tộc những người này cũng thật là bám d a i như địa A giang ly tại vùng biển này đánh chết nhiều nhất liền là dạ xoa tộc hải yêu ngay sau đó hai người dừng ước hướng về nguồn gốc âm thanh nhìn tới chỉ thấy một nhóm người mặc màu lam linh giáp dạ xoa tộc người nhìn chằm ch cầm đầu là một vị diện mục giữ tận dạ xoa tộc tướng quân tính danh dạ vận cảnh giới đại thánh cảnh tầng bốn thể chất hải yêu linh thể mệnh cách trí tôn trí tướng lam chúa tể m ộ t phương lam khí vận kinh người lam nhân sinh kịch bản hôn đ ộ n đại đế vai phụ thiên tinh hải dạ xoa tộc tướng quân thiên phú kinh người h ả o cảm năm mươi gần đây chuyển hướng sáu ngày sau đó tại đông tinh hải vượt bảy trăm tám mươi b ố bốn trăm năm mươi sáu thu được một nghìn mai sơ phẩm thánh tinh cái tiêu dạ xoa tộc tướng quân nhân sinh kịch bản hiện lên ở trước mắt của giang ly công tử giao cho ta lâm tử yên mỉm cười đối bên cạnh giang ly nói giang ly gật đầu một cái vậy liền nhìn một chút lâm tử yên thủ đoạn a tiếp nhận thiên phượng chân tổ truyền t h ừ a thành cựu hoàng linh thánh thể lâm tử yên rốt cuộc mạnh cỡ nào a thiên phượng lĩnh vực hoàng linh thiên đánh lâm tử yên tiếp lấy dịu dàng nói ngay sau đó một cái lĩnh vực màu đỏ rực tại lâm tử yên bên cạnh tạo thành toàn bộ khu vực tựa hồ cũng là chỗ tại một mảnh cực kỳ mánh liệt khí thế cảm giác g á p bách bên trong đồng thời một đạo khủng bố màu đỏ rực thánh nguyên trùng kích hướng về dạ xoa tộc tướng quân a n h kích mà đi chỉ là thánh vương cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ g i vận cười lạnh một tiếng tiếp lấy kích phát chính mình d một cái to lớn màu đen hư ảnh tại trên mình dạ v ậ n xuất hiện ngay sau đó cùng bạo khí thế ở chung quanh tràn g ngập dạ v ậ n cầm trong tay tam xoa kích hướng về lâm tử yên vị trí công sát mà đi ẩm lâm tử yên trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ rực cùng dạ v ậ n tam xoa kích đụng vào nhau nhấc lên lên mánh liệt khí lãng nổ thật to âm hưởng đến tại đáy biển mạnh mẽ khí tức như l à như vòi rồng ở chung quanh tàn phá b ố n phía sau lưng dạ v ậ n rất nhiều thủ hạ đều là cảm giác tê cả ra đầu hình như liền bị cái này khí thế kinh khủng trực tiếp q u a n sát làm sao có khả năng dạ v ậ n gặp chính mình triển khai đại thánh pháp tướng dĩ nhiên đều không thể đánh tan lâm t ử yên hơn nữa hình như còn có bị hắn áp chế xu thế nữ nhân này rõ ràng chỉ là một cái thánh vương a vì cái gì chán dạ v ậ n phả ra mồ hôi lạnh đáy lòng lập tức hiện lên không ít không ổn cảm giác lâm tử yên trong đôi mắt có màu đỏ r ự c liệt diễm lưu chuyển khí tức trên thân càng thêm tràn đầy ngay sau đó lâm tử yên lần nữa thi triển mấy đạo khủng bố đại thần thông hướng về trên mình dạ v ậ n oanh kích mà đi dạ vẫn xử suất toàn thân thủ đoạn phạt kích nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả ngược lại là sau lưng rất nhiều dạ xoa tộc chiến, sĩ bị hai người chiến đấu dư ba giết dạ vận trên mình dạ xoa pháp tướng cũng là bắt đầu suy yếu hình như muốn bị lâm tử yên thế công đánh tan đáy biển khắp nơi đều là có cực kỳ mánh liệt khí lãng cùng nổ thật to âm thanh sau nửa ngày theo lấy lâm tử yên thi triển hôn đ ộ n thánh địa đ ỉ n h cấp đại thần thông dạ vận bị lâm tử yên trực tiếp quanh s á t thành m ả n h vỡ tiên huyết cùng thịt nát tại v a n g tư phía khắp nơi đều là khí tức màu đỏ tươi ở chung quanh lưu truyền lâm tử yên đánh chết cái này dạ xoa tộc tướng quân phía sau hiện tay đem những cái kia những dạ xoa khác tộc chiến sĩ cũng là cùng nhau mà sát công tử thực lực của ta hiện tại còn có thể ạ lâm tử yên đánh chết những d con mắt loe sáng tinh tinh nhìn xem giang ly nói giang ly gật đầu một cái chính xác thực lực không tệ thánh vương tầm chín đánh chết đại thánh tầm bốn dạ xoa tộc tướng quân chỉ có thể nói cái nha đầu này thiên phu thực lực quả thật không tệ hơn nữa thiên vượng tộc chân tổ truyền thừa cũng rất mạnh vừa mới lâm tử yên thi triển cái kia mấy đạo thần thông đều là cực kỳ kinh người lực s á t thương cường đại vô cùng làm không tệ giang ly s ờ lên lâm tử yên mái tóc nói đạt được giang ly tán thưởng phía sau tâm tình của lâm tử yên càng tốt hai người tiếp lấy tiếp tục hướng về phía trước bay đi công tử cái này cho ngươi là tiêu vân đưa cho ta hai người đến hoàn toàn yên tĩnh bãy biển lâm tử yên tiếp theo từ không gian giới chỉ của mình lấy ra một mai loé ra khí tức khủng bố tinh thạch giang ly trừng mắt nhìn đây là hôn đ ộ n thánh tinh đạo lộ là cô đơn phàm trần là tình mình dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương ba trăm sáu mươi bốn thừa thiên thần g i á c tiêu vân đưa cho ngươi hôn đ ộ n thánh tinh giang ly ngần người cái tiêu vân này thế nào cho lâm tử yên cái này chân quý thánh tinh lâm tử yên mặc dù là hôn đồn thánh địa thần nữ nhưng mà cùng tiêu vân so sánh thân phận khẳng định là kém một cấp giang ly nhận lấy trong tay lâm tử yên loé ra khí tức khủ Hôn độn t tinh tinh cái n h t n hôn c g đồn h thánh tinh này cũng quá khen a bên trong mánh liệt hôn đ ộ n chi lực là tốt nhất thích hợp tu luyện lực lượng giang ly cảm giác mình nếu là hấp thu cái này lực lượng hôn đ ộ n thánh tinh rất nhanh liền có thể đột phá thánh vương tầng bốn bình cảnh đạt tới thánh vương tầng năm đúng vậy công tử cái tiêu vân kia tựa hồ đối với ta có chút nhàn nhạt, nhạt tình ý đưa cho ta không ít đồ vật lâm tử yên tiếp tục mở miệng nói nói xong lâm tử yên lại là lấy ra không ít bảo vật có không ít linh dược tài nguyên thần kỳ linh đan trong đó còn có một cái thần giai bảo giáp cái tiêu vân này như vậy hào sao thật không hổ là hỗn độn thánh địa bảo bối quý giá giang ly nhìn xem lâm tử yên lấy ra rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên trong lòng thầm nghĩ những bảo vật này cùng tài nguyên đều là cực kỳ trân quý trong đó có chút giang ly đều chưa từng gặp qua nhìn tới lâm tử yên thực lực tăng lên cùng cái cho cũng công cùng có cả có chặn Vân những cái này tặng không quan hắn không có bất kỳ thân thiết, cả tay đều không có bị hắn Tiêu vật ít Bất tử, ta bất thiết, tay quá, đều qua. hệ. bảo bị kỳ lâm tử yên h ì nói h như nghĩ đến miệng n gì, tiếp cái tục mở miệng nói. Lâm Tử Yên nói xong thân thể mềm mại chậm rãi tới gần giang ly mềm mại cảm giác tại trong ngực giang ly tràn ngập đồng thời một cô cực kỳ mùi thơm khí tức truyền vào xoan nguôi giang ly để giang ly cảm nhận được nhàn nhạt mị hoặc cảm giác giang ly nghĩ tới phía trước nhân sinh kịch bản của lâm tử yên bên trong chính xác là cùng tiêu vân có không ít cùng liên hệ hơn nữa tiêu vân hình như còn thích lâm tử yên nhìn tới chính mình thả cái lâm tử yên này trở về hỗn độn thánh địa là đúng có lâm tử yên xem như nội ứng lời nói chính mình muốn đối phó tiêu vân muốn đơn giản không í t ân ta tin tưởng n g ươi giang ly tiếp lấy đem lâm tử yên ôm vào trong ngực cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng t i n h tế chỗ hiện tại lâm tử yên đối độ thiện cảm của giang ly đã là đạt tới chín mươi toàn tâm đều là giang ly người căn bản không có khả năng lừa giang ly tiêu vân nếu là biết hắn đưa cho lâm tử yên đồ vật đều bị nàng lấy ra cho mình tâm tình nhất định sẽ rất tốt ta hơn nữa tiêu vân cả tay đều không có đụng chạm nữ thần đã sớm là bị chính mình t h i phát đã không biết bao nhiêu lần ngẫm lại giang ly liền là cảm giác là lạ hình như có loại cảm giác không giống nhau ngay sau đó giang ly trực tiếp đem lâm tử yên vừa mới lấy ra rất nhiều bảo vật thu vào cái t i ê u thần giai bảo giáp hư thiên thần giáp đồng dạng là bị giang ly trực tiếp mặc vào cái hư thiên thần giáp này ẩn chứa không gian chi lực đồng thời có rất mạnh lực phòng ngự coi như là trí tôn pháp tắc lực lượng cũng là có khả năng ngăn cản một hai đã có cái này hư thiên bảo giáp bảo mệnh năng lực lại là tăng lên không ít giang ly cảm thụ được trên người mình lực lượng hư thiên thần giáp trong lòng tầm nghĩ phía trên cái hư thiên thần giáp này ẩn chứa không gian chi lực cùng giang ly hư không vương thể cực kỳ phù hợp giang ly có thể hoàn mỹ phát huy cái hư thiên thần giáp này uy lực công tử ta đời đời kiếp kiếp đều là ngươi một người lâm tử yên cảm nhận được trong lời nói của giang ly tín nhiệm tiếp lấy t r ù n g đ i ể m nói đồng thời đáy lòng cũng là quyết định chủ ý giang ly như vậy tín nhiệm chính mình chính mình nhất định không thể thật xin lỗi công tử giang ly nhìn xem trong ngực một mặt kiên định lâm tử yên cũng là cảm nhận được có chút ấm áp tuy là cái nha đầu này ngay từ đầu là muốn đối phó chính mình nhưng mà hiện tại hình như đã là c h ọ n vẹn bị chính mình k u ấ t phục sau đó tiêu vân tiếp tục cho ngươi đồ vật gì ngươi cũng thu à không nên để cho hắn đụng ngươi là được giang ly tiếp lấy chầm g ã i nói công tử ta nhớ kỹ phía sau ta có thiên p h ư ợ n g tộc ủng hộ coi như là tiêu vân cũng không có khả năng ép buộc ta lâm tử yên trùng điệp gật đầu nói thiên p h ư ợ n g tộc đồng dạng là trong yêu tộc đỉnh tiên bộ tộc ẩn tàng cực sâu ở trong hoang cổ đại lục tồn tại thật lâu tuyến nguyện tuy là cùng chân long tộc so sánh có nhất định khoảng cách nhưng mà cái kia khoảng cách cũng không nổi bật đi thôi chúng ta trước tiên tìm một nơi tu luyện một thoáng ta đột phá một thoáng cảnh giới thuận tiện ôn tập một thoáng phía trước tại cựu thiên thánh linh đảm rất nhiều kỹ xảo giang li tiếp lấy đối bên cạnh lâm tử yên nói tuy là cùng đố khinh nhu dày vò rất lâu nhưng mà ai có thể cự tuyệt một cái hỗn độn thánh địa thần nữ đây lâm tử h i ê n thẹn thùng gật đầu một cái thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt có một tia chờ mong nàng từ lúc rời đi thanh khâu phía sau liền là không tiếp tục cùng giang ly đã gặp mặt hiện tại có một chỗ cơ hội lâm tử h i ê n tự nhiên là phải thật tốt dư vị một phen ngay sau đó giang ly cùng lâm tử h i ê n liền là ở chung quanh tìm kiếm lấy thích hợp tu luyện cùng ôn tập địa phương thiên tinh hải kỳ tinh hải đảo kỳ tinh hải đảo là đông tinh hải vực một cái to lớn hải đảo nơi này khắp nơi đều là có gió biển tại vang vọng mát mẻ khí tức ở chung quanh lưu truyền nồng đậm tiên địa nguyên lực ở chung quanh trên đ ả o còn trồng rất nhiều linh thực những cái này linh thực tản ra nồng đậm nguyên lực cùng thanh hương để cái này to lớn hải đảo biến giống như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng trên đ ả o còn có không ít tu sĩ những tu sĩ này đều là mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt ở chung quanh top năm top ba tụ tập tại một chỗ nói chuyện tiếm. thật là cho chúng ta thánh địa tăng không ít mặt cái thủy ma tông kia thần minh nguối, cái ma Chu cho chúng căn bản cũng hôn không không sư độn bản là địa kia tử phiếm ả là là à, đối Đúng đúng thủ. thể không hổ h n vậy vậy bá ấ ạ mạnh n người, mạnh kinh người、à. Vốn cho rằng thần h cho à. tử điện hạ không đến, chúng ta nhìn thấy những cái kia đệ tử thủy ma tông tao bón đồng dạng sắp mặt ta liền muốn cười ha ha ha ta cũng vậy cái gì thủy ma tông thần tử liền là một cái phế vật thôi ma đạo liền là ma đạo căn bản chính là không được nếu bàn về thực lực còn phải là chúng ta hôn đôn thánh địa trên đảo có không ít tu sĩ đều tại mặt mày hớn hở nghị luận cái gì những tu sĩ này đều là hôn đôn thánh địa đệ tử tới trước tham gia lần này thánh tinh tranh đoạt chiến đệ tử mà cái kỳ tinh hải đảo này cũng là hôn đôn thánh địa cứ điểm thuộc về hôn đôn thánh địa thế lực phạm vi còn g i i lão chu sư h u n h có việc mời ngươi tiến về một lần hải đảo khu vực giáp danh một cái đệ tử hỗn độn thánh địa đối giáp danh một cái trung niên mỹ phụ nói tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc gối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương ba trăm sáu mươi năm phương chu lời nói trung niên mỹ phụ người mặc váy xòe vóc dáng cực kỳ hiểu điệu nhất là cái k i ê u ngạo nhân bộ ngực càng là vô cùng hốt người nhắn cầu trung niên mỹ phụ này chính là hỗn độn thánh địa trường lão phương n h ư ợ c tích g i a hỏa kia có chuyện gì không phương n h ư ợ c tích đáy mắt lóe lên một chút trắng h é t nói tiếp phương ngực tích chân ngọc trắng non động lòng ư ờ i đứng ở bãi biển bãi biển bên cạnh quan sát phía xa cành biển t r u n g quanh gió biển d ậ p d ờ n thổi lên phương nhược tích làm váy vẽ lên động lòng người lộ con g hồi còn dài lão chu sư huynh chỉ là cho ngươi đi qua cũng không có nói là chuyện gì cái hôn đ ộ n thánh địa kia đệ tử tiếp tục mở miệng nói phương nhược tích hít một hơi thật sâu tiếp lấy đệ xuống trong lòng mình không vui hướng về kỳ tinh hải đảo chỗ sâu bay đi kỳ tinh hải đảo chỗ sâu kỳ tinh hải đảo chỗ sâu có một cái tràn ngập nồng đậm nguyên lực cung điện cung điện bên trái trong một gian phòng một cái thanh niên xếp bằng ở gian phòng trung tâm không ngừng hút vào lấy chung quanh linh lực thanh niên vóc dáng cường tráng mặc trên người màu vàng đại bảo linh lực tại hắng qu tăng cường lấy thanh niên khí thế trên người chỉ chốc lát gian phòng cửa phòng bị lấy ra một người mặc váy xòe trung niên mị phụ mặt mang vẻ lạnh lùng đi đến chu thông ngươi gọi ta tới có chuyện gì phương nhược tích nhàn nhạt đối trong gian phòng đang tu luyện thanh niên nói nguyên lai、like, người thanh niên này chính là bá thể nhất mạch chu thông còn giải lão không có chuyện thì không thể tìm ngươi tâm sự ư chu thông chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía phương nhược tích ánh mắt cực kỳ hừng hực trong gian phòng vẫn là mãnh liệt nhàn nhạt tiên địa nguyên lực hình như có tiếng rít ở chung quanh văn vọng chu thông mời ngươi tự chọn một điểm ta là trưởng lão nếu là ngươi lại nói phía trước cái chủng loại kia không rõ lời nói vậy cũng đừng trách ta đem ngươi những cái kia dơ bẩn sự t ì n h đều thổ lộ đi ra phương nhược tích hít một hơi thật sâu chán g h é t nói phương nhược tích vừa nói chu thông thần sắc không có bất kỳ biến hóa ngược lại là nhu vai hình như không thèm để ý chút nào ngươi cứ tự nhiên dù sao ta cũng không phải một mực muốn ở tại các ngươi hỗn độn thánh địa hơn nữa yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu chính ngươi dài đến như vậy mê người còn có thể trách ta tầm động không được chu thông liếm liếm bờ môi của mình ánh mắt tại trên mình phương nhược tích qua lại cắn quét hình như muốn xuyên thủng nàng váy xòe đ ồ n dạng phương nhược tích nằm trong lòng không kiên nhẫn đã là muốn đạt tới cực hạn chu thông dạng này có ý tứ ư ngươi những chuyện này nếu là truyền đến các ngươi chu gia bên kia ngươi cũng sẽ có phiền thoái không nhỏ a phương nhược tích đẻ xuống trong lòng mình lựa giận tiếp lấy trầm giọng nói phương nhược tích ngữ khí đã là mang theo chút ít nặng nề h i ệ n nhiên là cực kỳ giận rồi a ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những lời đồn đại kia chuyện nhảm ư chỉ cần ta đầy đủ mạnh bất luận cái gì ngăn cản đồ của ta đều sẽ bị ta hết thể hủy diện mà bây giờ ta chỉ cần ngươi chu thông ánh mắt kiên định nhìn xem phương nhược tích nói chu thông nói lấy chậm rãi thu liễm lại khí thế của mình đứng lên nhìn thẳng trước mắt phương nhược tích tốt đây chính là ngươi nói đừng trách ta không nệ tình phương nhược tích lạnh lùng nói tiếp lấy liền là trực tiếp q u a y người liền muốn rời khỏi gian phòng chờ một chút phương nhược tích mới q u a y người chu thông âm thanh liền là vang lên tại gian phòng phương nhược tích khoe miệng toát ra một tia khiêu khích cái gì không chú ý cũng liền là công phu miệng thôi ngươi nếu là thật tốt cùng ta nói xin lỗi ta có thể phương nhược tích nói tiếp căn cứ ta điều tra còn dài lao hình như có cái cực kỳ chán ghét người tại thủy ma tông a nếu là ta có thể giúp ngươi diện trừ ra hoặc kia ngươi có thể nguyện ý đi cùng với ta chu thông tiếp lấy nói ngay vào điểm chính chu thông vừa nói phương nhược tích sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm thân thể run nhẹ nhẹ hình như nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện đau khổ chu thông nói chính là giang ly phía trước tiêu vân phái hai cái đỉnh cấp tiền tiêu tiến về đối phó giang ly nhưng mà liền giang ly mặt đều chưa thấy liền là bị dệt i sát phương nhược tích muốn lần nữa để tiêu vân xuất thủ nhưng mà đã không có đầy đủ c h ù mã chỉ có thể nhìn giang ly tại thủy ma tông từng bước một mạnh lên ngươi nên biết thực lực của ta thủy ma tông thần tử đều là bị ta đánh bại chỉ là một cái cấp bậc thánh tử g i a hỏa thiên tay có thể d ệ thôi chu thông tiếp lấy nắm chặt lại nắm đấm tự tin nói phương nhược tích nhìn trước mắt bệ nghệ vô cùng thanh niên lại nghĩ tới chính mình hài nhi t ử trạng trong lòng giàu dị vô cùng giang ly giang ly giang ly phương nhược tích nằm mộng cũng muốn giết giang ly nhưng mà giang ly thân phận quá dị ứng cảm giác căn bản không phải nàng có thể tùy ý n ắ m hơn nữa giang ly đã là trưởng thành lại thêm thủy ma tông che chở bằng chính nàng lời nói chỉ sợ là cả một đời đều là không có cách nào đối giang ly có cái uy hiếp gì hiện tại đúng là chúng ta mấy đại thế lực tạm thời ngưng chiến thời khắc có thỏa thuận tại ngươi giết không được giang ly phương nhược tích hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói chu thông khỏe miệng k á n h n ế t hắn biết nữ nhân này tâm động chu thông chậm rãi đi tới bên cạnh phương nhược tích giáp phương nhược tích trắng non tay ngọc cái gì cầu thí thỏa thuận chỉ cần ta đem ra hỏa kia phế đến lúc đó ngươi còn không phải tùy ý tra tấn thủy ma tông người sẽ còn làm một tên phế nhân làm to chuyện ư chu thông đáy mắt tràn đầy miệng ai thản nhiên nói thỏa thuận ước định đó là cho kẻ yếu dàng buộc đối với cường g i ả t ô i nói đó bất quá là tiện tay có thể lấy trà đạp đồ vật thôi đây chính là nhân sinh của chu thông tín điều chu thông vừa nói phương nhược tích trong đầu hình như liền là nổi lên chính mình mạnh mẽ tra tấn giang ly tràng cảnh c ả nếu h như tượng nàng vậy, là h ngươi t n số lần. hiện hắn Bây giờ, thực thật có thể phế giang ly để ta hung hăng trả đặc hắn ta ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi phương nhược tích nhắm chặt hai mắt cắn răng nói ha, ha ha ha tốt rất tốt chúc mừng ngươi ngươi làm ra lựa chọn chính xác chu thông tiếp lấy cười to nói đồng thời trực tiếp đem trước mắt phương nhược tích ôm vào trong ngực tùy ý thưởng trà lấy trong ngực ôn hương d ừ n g tay muốn chờ ngươi phế giang ly ta mới trở thành nữ nhân của ngươi phương nhược tích tại trong ngực chu thông giấy rồi lấy ngượng ngùng nói nhưng mà chu thông khí lực biết bao lớn căn bản không phải phương nhược tích có thể so sánh hh ắ c ắ c sớm muộn đều là nữ nhân của ta sớm m ộ t khắc lại có làm sao đã ngươi không nguyện ý lời nói ta cũng không m i ễ n cưỡng bất quá ta đến trước thu chút lợi tức x o ẹ xẹt một trận sẽ rách lâm hưởng đến tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô xỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương ba trăm sáu mươi sáu lần nữa đột phá lạc tinh hải đ ả o cách đó không xa một cái đáy biển tại đáy biển một cái bí ẩn trong sân động xung quanh bố trí bí ẩn trận pháp xung quanh có liên tục không ngừng nguyên lực hướng về sơn động mãnh liệt mà đi trong sân động giang ly xếp bằng ở sơn động trung tâm hai tay đều nắm lấy tinh thần thanh tinh cùng hỗn độn thanh tinh giang ly khí tức tại cực tốc nâng cao bên cạnh còn bố trí một cái đỉnh cấp tụ linh trận gom lại lấy c u n g quanh linh lực khiến bên cạnh giang ly linh lực đã là ngưng tụ thành thực chất thanh thế cực kỳ to lớn giang ly ở trần trên mình khắp nơi đều là trải qua khủng bố chiến đấu dấu tích còn có không ít màu đỏ ân ký phản phất là từng đoá từng đoá có non dâu đồng dạng tại chỗ không xa lâm tử yên trải qua mãnh liệt chiến đấu đã là bị giang ly triệt để chấn áp thân thể run nhẹ nhẹ phản phất là chịu cực lớn hủy hoại có giang ly phượng hoàng niết bàn kinh trị liệu lâm tử yên mới khôi phục không ít nguyên khí miễn cưỡng duy trì ở sinh cơ lâm tử yên nhìn về phía giang ly ánh mắt mang theo chút ít không thể tưởng tượng nổi vốn cho rằng chính mình tiếp nhận thiên phượng chân tổ truyền thừa thành cựu thánh thể phía sau liền có thể cùng giang ly phân cao thấp không nghĩ tới, vẫn chưa được. nếu là tô tỷ tỷ tại liền tốt lợi của hai người nhất định có thể lâm tử yên hít một hơi thật sâu khôi phục thân thể của mình trạng thái giang ly tự nhiên là không biết rõ trong lòng lâm tử yên những cái kia tiểu tâm tư chỉ là toàn lực tu luyện tại trải qua cùng lâm tử yên sau khi chiến đấu giang ly đã hấp thu không ít lâm tử yên trên mình phượng hoàng lực lượng phượng hoàng nhất bản kinh đã là đột phá tới tầng thứ sáu phượng hoàng nhất bản kinh đến tầng thứ sáu phía sau khôi phục thương thế hiệu quả lần nữa để cao rất nhiều tầng thứ sáu phượng hoàng nhất bản kinh không chỉ để giang ly khôi phục hiệu quả tăng lên rất nhiều hơn nữa còn nhiều thêm một cái phượng hoàng pháp tướng b à trước a p h ợ n g h đó không t phía lâu cùng đỗ khinh nhu chiến đấu tuy là cũng là để giang ly sảng khoái tinh thần nhưng mà đỗ khinh nhu thực lực vẫn là không sánh được lâm tự yên giang ly vẫn là muốn thu điểm cùng lâm t ử yên chiến đấu liền không giống với lúc trước lại thêm phượng hoàng nhất bàn kinh vượt phá giang ly đã là không chút kiên kỵ phát huy toàn bộ lực lượng của mình đây mới thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ tràn t r ề giang ly m u ố n chiến đấu giang ly hỗn độn thánh tinh trong tay cùng tinh thần thánh tinh liên tục không ngừng phóng thích ra hỗn độn chi lực cùng tinh thần chi lực dư giả lấy giang ly toàn thân b a n g bạc lực lượng tại giang ly thể nội không ngừng lưu chuyển thánh vương tầng bốn bình cảnh tại bị hỗn độn chi lực cùng tinh thần chi lực không ngừng trung kích ầm ầm sau nửa ngày theo lấy một trận mãnh liệt khí thế ba động giang ly rốt c u c đột phá bình cảnh cảnh giới đã là thành công đạt tới thánh vương tầng năm thánh vương tầng năm khí tức tại trên mình giang ly lư chuyển nhưng mà giang mà là tiếp tục thôn vệ lấy tinh thần trong tay lực lượng cùng hỗn độn chi lực liên tục không ngừng tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực tiếp tục bị giang ly nhanh chóng thôn tính giang ly cảnh giới nhanh chóng củng cố hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên mấy canh giờ phía sau giang ly cảnh giới trọn vẹn củng cố hơn nữa đạt tới thánh vương tầng năm trung kỳ thánh vương tầng năm trung kỳ giang ly chậm rãi mở mắt ra cảm thụ được trong cơ thể mình bàn g bạc lực lượng trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn lần này lâm tử yên đến để thực lực của mình tăng lên không b t phượng hoàng niết bàn kinh đột phá đạt được phượng hoàng lĩnh vực cảnh giới lần nữa đột phá thân hòa pháp tướng cùng phượng ho song pháp tướng ra chỉ phía dưới giang ly hiện tại cảm giác đối đầu cái hạ thanh ảnh kia cùng diệp vô thương coi như là không sử dụng hoàng cổ thánh thể kim quốc hình như cũng có thể đấu một trận công tử chúc mừng công tử tiến hơn một bước cách đó không xa lâm tử yên mặt mang lấy mỉm cười lắc lắc động lòng người vòng eo đi tới bên cạnh giang ly lúc này lâm tử yên trải qua không ít thời gian khôi phục thân thể đã là tốt hơn nhiều đáy mắt hình như lại là nhiều hơn một chút nhẹ nhẹ vũ mị chi ý cùng kỳ đái chi ý mặt hoàn toàn mới vừa thân màu xanh nhạt váy dài lâm tử yên tại bên cạnh giang ly hơi hơi kích thích giang ly giang ly mỉm giang ly đã là minh bạch ý nghĩ của nàng tiêu vân a ngươi nếu là biết ngươi t r u n g tình thần n ữ ở trước mặt ta là cái này tư thái chắc hẳn đáng tiếc n g ư ơ i vĩnh viễn sẽ không biết giang ly thu lại dòng suy nghĩ của mình ba ngày k ỳ hạn hiện tại hình như còn có chút thời gian vậy liền lại theo lấy một trận kỳ d ị động lòng người âm thanh chiến đấu kịch liệt lần nữa bạo phát thiên tinh hải lạc tinh hải đảo lúc này lạc tinh hải đảo vẫn là khắp nơi đều là cuốn sạch lấy gió biển lạc tinh hải đảo cách đó không xa một cái tiểu đảo sóng biển không ngừng trùng kích tiểu đảo chung quanh vách đá hình như chỗ sung yếu đổ hết thầy tại nữ tử đối ả o khu vực diện một tên dạ xoa tộc trưởng lão cầm trong tay tam xoa kích mặt mang vẻ phẫn nộ đôi mắt lạnh giá nhìn xem tuyệt sắc nữ tử dạ xoa tộc trưởng lão trên mình dạ xoa phát tướng tản ra cực kỳ làm người ta sợ hai khí tức cũng dám sát hại chúng ta thủy ma tông đệ tử vậy liền để mạng lại chống a nữ tử dịu rằng nói trong con n g ư ơ i tràn đầy lạnh lùng sát ý nói xong nữ tử trên mình xuất hiện một cái bảng bạc tu la pháp tướng tu la pháp tướng xuất hiện trong ngay mắt toàn bộ tiểu đạo tựa hồ cũng là bị vô tận khí tức khủng bố bao phủ một cố giết chóc hết t h ể khí tức tại nữ tử trên mình l ư u t r u y ề n hình như muốn hủy diệt hết thảy cái kêu dạ xoa tộc trưởng lao chỉ cảm thấy toàn thân phát r u n thể nội nguyên lực tựa hồ cũng là nhận lấy cường đại áp chế căn bản là không có cách toàn lực hữu hiệu vật chuyển trên người hắn dạ xoa pháp tướng cũng g i n g anh đến đồng dạng tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt là bọn hắn trước cấp đoạt chúng ta dạ xoa tộc trưởng lao tức giận nói trong mắt tràn đầy thật sâu k i ê n kỵ hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tuyệt thế khuynh thành nữ tử thực lực vậy mà như thế cường đại rõ ràng chỉ là đại thánh tầng ba thế nhưng là có thể nhẹ nhõm áp chế đại thánh tầng bảy chính mình thật sự là quá bất hợp lý ta đối nguyên nhân gì cũng không quan tâm ta chỉ biết là người giết chúng ta thủy ma tông đệ tử vậy cũng chỉ có thể chết tuyệt sắc nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói tuyệt sắc nữ tử tiếng nói vừa dứt trên mình tu la pháp tướng liền là bạo phát lực lượng cường đại tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc gối vô xỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái n ế c ra ngoài t r hắn chưa từng có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ bị một cái đê giai đại thánh tu sĩ bước đến tình trạng này hắn rõ ràng chỉ là tiện tay giết một cái cướp đoạt bọn hắn bảo vật thánh vương tu sĩ dạ xoa tộc trưởng lão cưỡng ép đệ xuống sợ hai trong lòng mình thiếu đốt trong cơ thể mình thánh nguyên phát ra một đạo thần thông cường đại ầm ầm dạ xoa tộc trưởng l ã o phát ra thần thông cùng tuyệt sắc nữ tử tu la cần dùng đụng vào nhau lập tức bạo phát cường đại tiếng oanh minh sau một lát dạ xoa tộc trưởng l ã o thần thông liền là bị tu la hư ảnh miễn cưỡng đánh nát mấy cái hư ảnh tu la lần nữa hướng về dạ xoa tộc trưởng l ã o trên mình đánh s á t mà đi tu la trên hư ảnh kèm theo bàng bạc lực lượng trực tiếp đem dạ xoa tộc trưởng l ã o trên mình linh giáp vanh n nát thân thể trùng đ i ệ bị đánh bay khí tức không đổi hề p ả i không chịu đổi dạ xoa linh đột dạ xoa tộc trưởng l ã o tiếp lấy c ư ơ n g ép thúc giục chính mình một cái đột thuật kéo lấy đã mọi mệnh không chịu nổi thân thể bay thẳng phi rời đi tuyệt s ắ c nữ tử khoe miệng nổi lên một chút vẻ lạnh lùng còn muốn trốn hô hô hô ngay tại tuyệt s ắ c nữ tử chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm dạ xoa tộc trưởng l ã o thoát đi phương hướng vang lên một trận mánh liệt tiếng rít tuyệt s ắ c nữ tử hai mắt nhắm lại xảy ra chuyện gì ngay sau đó tuyệt s ắ c nữ tử hai mắt nhắm lại xảy ra chuyện gì không nghĩ tới tại trên đường này còn có thể gặp được một cái đại tản dạ xoa tộc trưởng lao giang li khẽ lắc đầu vừa mới nhìn thấy cái kia dạ x giang ly theo bản năng liền là sử xuất chính mình minh dương thần diễm cái trưởng lão kia đều chưa kịp phản ứng liền là bị thần giai dị h ỏ a thiêu đốt đến chết ta thật không phải là cố tình thật sự là giết quá nhiều dạ xoa tộc hải yêu phản xạ có điều kiện giang ly tâm lý lẩm bẩm nói giang ly sư đệ là ngươi ngay tại giang ly chuẩn bị tiếp tục hướng về lạc tinh hải đảo tiến phát thời điểm đột nhiên phát hiện phía trước vang lên một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe giang ly hướng về phía trước nhìn tới đập vào mi mắt là một người mặc quần dài trắng tuyệt sắc nữ tử g i biển thổi lấy động nữ tử tay áo bầm bền thoặc nhìn như là cái khuynh thành tiên tử đồng d ngươi là làm sao tới bên này đây giang ly mở t r ư ờ n g hai mắt nói người tới chính là hạ thanh ảnh hạ thanh ảnh nhìn trước mắt trắng cảnh xung quanh còn lưu lại cái k i a dạ xoa tộc trưởng l ã o khí thức còn có một cỗ cực hạn hỏa diễm khí thức vừa mới cái k i a dạ xoa tộc trưởng lão là ngươi diện sát sao hạ thanh ảnh mắt đẹp chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m giang ly hỏi hiện tại nơi này không có người khác cái k i a dạ xoa tộc trưởng lão cũng chỉ có thể là giang ly rết giang ly gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói không sai thuận tay lền rết giang ly vừa nói hạ thanh ảnh tâm lý vẫn là nổi lên một tia gọn sóng đây chính là đại thánh tầng bảy dạ x tuy là bị chính mình tu la pháp tướng a n h đã là suy yếu không chịu nổi nhưng mà thực lực cũng là không thể khinh thường dĩ nhiên là bị giang ly vừa đối mặt liền c h é m g i ế t nhìn tới cái giang ly này sư đệ thực lực giấu g i ế m rất sâu đây giang ly sư đệ chớ mong lần sau cùng ngươi luận b à n nha hạ thanh ảnh mỉm cười xinh đẹp nói giang ly khỏe miệng hơi rút cái hạ thanh ảnh này làm sao lại luôn nhớ kỹ cái này đây ngay sau đó hai người cũng là không có nhiều trì hoãn mà là một chỗ hướng về lạc tinh hải đảo b à đi trên đường đi hạ thanh ảnh cũng là cùng giang ly nói một tháng gần đây thiên tinh hải cùng lạc tinh hải đảo tình huống cái kêu bá thể chu thông quả nhiên là đánh bại diệp vô thương ư giang ly tiếp tục mở miệng hỏi hắn theo lâm tử h i ê n trong miệng đã là biết được cái tin tức này nhưng mà lâm tử h i ê n cũng không rõ ràng cụ thể tình huống chiến đấu hiện tại giang ly muốn từ hạ thanh ảnh trong miệng nhìn một chút cái chu thông k i ê u đến cùng có mấy phần thực lực không sai chu thông thi triển bọn hắn bá thể nhất mạch bá quyền còn có cựu đại thần hình bên trong tam đại thần hình cường thế đánh bại diệp vô thương hạ thanh ảnh vuốt vút chính mình bên mặt sợi tóc nói tiếp diệp vô thương triển khai quyết liệt phản kháng nhưng mà vẫn là bị đánh bại bá quyền cựu đại thần hình nhìn tới cái này bá thể thật là luyện được mấy phần bản sự bá thể cùng cựu đại thần hình đều là bá thể nhất mạch cường đại thần t h ô n g có cực mạnh uy lực không biết hạ sư tỷ đối phó cái chu thông kia lời nói có mấy phần chắc chắn giang ly hỏi tiếp hạ thanh ảnh c h ầ m ngâm chốc lát tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn xem giang ly nói ta không chiến đấu qua không rõ ràng bất quá ta ngược lại cảm thấy giang ly sư đ ệ nói không chắc có thể chấn áp cái thương tiên bá thể kia giang ly nếu là không có những vật khác lời nói giang ly tự nhiên là có năm chắc nhất định nhưng mà phía trước cái có kia lấy nịch tiên chi huyết gia hỏa nịch tiên danh sưng dĩ đoan g i a hỏa kia cùng bá thể có cấu kết lời nói giang ly liền không xác định giang ly không nói gì thêm hai người tiếp tục hướng về lạc tinh hải đảo bay đi lạc tinh hải đảo lạc tinh hải đảo bốn phía vẫn là có gió biển thổi lây động trên hải đảo có không ít thủy ma tông đệ tử ở chung quanh xoay quanh bọn hắn top năm top ba hoặc là thành quần kết đội nổi giận đùng đùng hướng về hải đảo khu vực trung tâm đi đến cái gì cái hôn độn thánh địa kia bá thể lại tới xong chưa một lần thì cũng thôi đi hiện tại còn tới thật là quá phở ta chúng ta thủy ma tông lúc nào bị cái này đều khí nhất định cần hung hăng chấn áp hắn thế nhưng liên thần tử điện hạ đều là bị cái kêu bá thể đánh bại chúng ta mặc kệ như thế nào khí thế không thể thua cùng lắm thì chúng ta trong bóng tối làm chút thủ đoạn chúng ta thần nữ điện hạ còn không xuất thủ đây chúng ta thần nữ điện hạ xuất thủ nhất định có thể đánh bại hắn t r u n g quanh rất nhiều đệ tử một bên hướng về hải đảo trung tâm tiến đến một bên thấp giọng nghị luận t h â n tình cực kỳ phẫn nộ h i ệ n nhiên là đối chu thông có lớn vô cùng n g khí hải đảo trung tâm khu vực tụ tập số lớn tu sĩ trong đó có một cái vóc người khôi ngô thanh, thanh niên sau lưng có không mặc ít lấy trường bảo màu tím đệ tử hỗn độn thánh đ i ệ tại những đệ tử này trung tâm còn có một cái vóc người thức tha người mặc váy xòe trung niên mỹ phụ trung niên mỹ phụ trên cổ có không ít màu đỏ ấn khí trung niên mỹ phụ bên cạnh còn có một người mặc trường b à o màu trắng lao giả trên người lao giả có cực kỳ bàng bạc khí tức h i ệ n nhiên là thực lực cực kỳ cường đại hàng người ta nghe nói các ngươi thủy ma tông có một cái tên gọi giang ly đệ tử là tới từ đông hoàng thiên phú thực lực có chút bất phẩm ta muốn cùng hắn qua hai chiêu chu thông đối chung quanh đệ tử thản nhiên nói tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh chương ba trăm sáu mươi tám phong ba lần tới thêm chu thông vừa nói chung quanh đệ tử thủy ma tông đều là cảm giác có chút kỳ quái cái chu thông này thế nào đột nhiên tìm đến giang thánh tử muốn cùng hắn so chiêu thủy ma tông rất nhiều đệ tử đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chu thông liền hắn thần tử đều là đánh bại hiện tại tìm đến giang ly so chiêu đây không phải rõ ràng muốn bắt nạt người sao giang ly thánh tử thiên phu thực lực tuy là cũng là mạnh kinh người nhưng mà hiện tại cùng diệp vô thương so vẫn là kém một cái cấp bậc hiện tại chu ù n Giang g Ly t á n h h tử so c i ê quả thông ự c là k h tiếp quá đáng. lấy nhàn nhạt mở miệng nói ngữ khí cực kỳ hờ hững phản phất là tại nói cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng sau lưng chu thông lão giả áo bào trắng lúc này cũng là đứng dậy cái lao giả áo bảo trắng này trên người có cực kỳ khí thế bàn g bạc không sai ta chính là hôn độn thánh địa thiên cung trường lão để ta tới làm chứng kiến chu thông không sử dụng ba quyền cùng cựu đại thần hình chỉ cần giang ly có thể tại chu thông thủ hạ kiên trì ba cái hiệp coi như là chúng ta hôn độn thánh địa vua lao giả áo bảo trắng tiếp tục mở miệng nói lời của hai người vừa ra chung quanh đệ tử thủy ma tông đều là hơi biến sắc mặt hôn độn thánh địa thiên cung trường lão xem như hôn độn thánh địa cực kỳ cường đại trường lão thuộc về thực lực cực kỳ cường đại có rất cao địa vị mặt khác còn có địa cung huyền cung vàng cung những trường lão này đối với thiên cung trường lão liền là kém thật nhiều thiên cung trưởng lão đã là có thể đại biểu hỗn độn thánh địa là một m chút trọng đại quyết sách không nghĩ tới lão đầu này dĩ nhiên là hỗn độn thánh địa thiên cung trưởng lão đã cái này thiên cung trưởng lão đều là nói vậy cái này chu thông có lẽ không đến mức đổi ý ba cái hiệp chỉ cần ba cái hiệp ư nếu không liền để giang ly thánh tử thử một chút ta đúng à ta cảm thấy có thể cái chu thông này cũng liền là b á quyền cùng cựu đại thần hình lợi hại nếu như không thể sử dụng lời nói căn bản không có gì uy hiếp giang ly thánh tử phía trước thế nhưng nhẹ nhóm đánh bại thương ma phong lâm trương thánh tử đối phó một cái không sử dụng ba quyền cùng cựu đại thần hình chu thông có lẽ không có vấn đề gì đây chính là chúng ta lấy lại danh dự cơ hội tốt điều kiện thế nhưng chính hắn nâng t r u n g quanh đệ tử thủy ma tông nội nhiệm nghị luận hình như cực kỳ ý động cuối cùng cái này phía trước chu thông đánh bại bọn hắn thần tử điện hạ hiện tại có một cái cơ hội có thể lấy lại danh dự bọn hắn đều là phi thường xúc động chu thông mặt không thay đổi nhìn xem những nghị luận này rối rít đệ tử trong lòng tràn đầy khinh thường ba cái hiệp ta chỉ cần một chiêu là có thể đem giá hỏa kia trực tiếp phế bỏ những người này còn vọng tưởng tên phế vật kia thật có thể cùng ta đấu ba cái hiệp thật là quá buồn c sau lưng chu thông cái vị kia trung niên mỹ phụ đáy mắt lóe lên một chút t ă n khốc thân thể run nhẹ nhẹ trong đầu nhớ tới nhi tử mình t ự t r ạ n g chính mình bỏ ra nhiều như vậy lần này giang ly cái kia tiểu xuất sinh nhất định nhất định phải phế bỏ hán lạc tinh hải đảo khu vực giáp danh một cái tuấn lãng vô song thiếu niên cùng tinh xảo động lòng người nữ tử cùng nhau hướng về lạc tinh hải đảo bay đi hạ sư tỷ người có cảm giác hay không cái đông tinh hải vực này tựa hồ có chút không đúng giang ly đối bên cạnh hạ thanh t n h nói giang ly thần n i ệ m sư cảnh giới đã là đạt tới thánh vương cảnh giới đối chung quanh nhận biết cực kỳ mất cảm hắn cảm giác được rõ ràng toàn bộ đông tinh hải vực tựa hồ là cùng chính mình trước khi rời đi có một chút khác biệt mặc dù không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nhưng mà chung quanh k h í thế cũng là cho giang ly một loại nhàn nhạt, nhạt chống vắng xa cách cảm giác phán phất là cùng phía trước hoàn toàn khác biệt hạ thanh ảnh nhữ mày tinh xảo dung mạo tựa hồ là đang suy tư điều gì giang ly sư đệ n g ư ơ i có phải hay không cảm giác sai ta cũng không có cảm giác được bất kỳ không đúng hạ thanh ảnh tiếp tục mở miệng nói khả năng là ảo giác của ta、à? giang ly đệ xuống chính mình suy nghĩ nói tiếp cũng có thể là chính mình ở bên ngoài dạo chơi quá lâu giang ly sư đệ hiện tại không thể hạ xuống tinh hải đảo ngay tại giang ly cùng hạ thanh ảnh hướng về lạc tinh hải đảo chậm rãi bay đi thời điểm một đạo thanh âm rồn rập vang lên giang ly cùng hạ thanh ảnh hướng về nguồn gốc â m thanh nhìn tới một cái m ặ t màu đỏ r ự c liệt diễm vay d à i động lòng người nữ tử quyến rũ hướng về hai người lao v ù n vụ t ớ i nữ tử trên mặt có nhàn nhạt thần sắc lo lắng nhìn lên cực kỳ u bờn thiết sứ muội phát sinh cái gì ư hạ thanh ảnh nhìn thấy nữ tử phía sau tiếp tục mở miệng hỏi nhìn lên có chút xúc động giang ly cũng là mặt mang nghi hoặc nhìn trước mắt nữ tử quyến rũ tiết vũ phỉ hít một hơi thật sâu giang ly sư đ ệ ngươi không thể trở về hiện tại hỗn độn thánh địa bá thể chu thông ngay tại lạc tinh hải đảo thiên tinh hải đông tinh hải vực vùng đất trung tâm nơi này có một cái to lớn hòn đảo hòn đảo bên ngoài bố trí rất nhiều trận pháp cường đại hòn đảo này tên gọi ta ngày kia tinh hải đảo bất luận cái gì tính toán tới gần hòn đảo này sinh vật đều là bị bên ngoài những cái này trận pháp cường đại nhẹ nhõm tiêu diệt dù cho là thánh vương cấp thậm chí tại đại thánh cấp hải yêu bị trận pháp này tác động đến đều là bị tùy tiện còn có k hòn ô n bọn hắn cẩn thận tỉ ở bên ngoài tuần g ít thủ tỉ tra h vệ, mỉ ở lấy, dự p g lấy có k đảo, đảo chỗ ó t ể h sâu y sao một cái mặc trên người hoa lệ cầm bảo nam tử trung niên mở miệng nói nam tử trung niên bên cạnh còn có một vị khí thế uy nghiêm tu sĩ tu sĩ này mặc đạo b à o màu trắng trên mình đạo b à o lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị gặp qua tống trưởng lão gặp qua lý trưởng lão hai người chậm dại hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến trên đường có không ít tu sĩ cùng hai người cùng kính hành lễ n g u y ê n lai、like, hai người chính là hỗn độn thánh địa cùng thiên phượng tộc trưởng lão tống bắc văn cùng lý quang diệu không sao coi như là bọn hắn tam phương liên hợp một chỗ lại như thế nào tại chúng ta cường cường liên thủ phía dưới bọn hắn tam phương cũng bất quá là gà đất cho xanh thôi tống bắc văn nhàn nhạt mở miệng nói ngữ khí cực kỳ bệ lễ hòn đảo chỗ sâu có rất nhiều tu sĩ ngay tại không ngừng khai thác lấy bên trong linh thạch một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chối và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền chương ba trăm sáu mươi chín mới thấy bá thể có cực kỳ nồng nặc linh lực ở bên trong mánh liệt mà ra chính là những cái này mánh liệt linh lực để hòn đảo này sinh cơ giạt rào biến đến mức dị thường sinh động tống trưởng lao n ó i đúng lắm cũng liền thủy ma tông cần thiết phải chú ý một thoáng tím huy thánh địa cùng thái thanh thánh địa đã sớm là suy tàn không còn năm đó huy hoàng lý quang diệu tiếp lấy trầm g i i nói tống bắc văn gật đầu một cái, trước đây thái đầu đây cái, gì đại động tác. Văn vừa nói lý quang diệu cũng là có chút nghiêm nghị lần này luân hồi thần điện hành động chính xác là có chút khắc thường tại thiên tinh hải chấn áp chân long tộc dám vượt qua chuẩn đế thiên kiếp đại tôn sau đó cùng chân long tộc bạo phát quyết liệt tranh đấu song phương đều là đánh giá chân hỏa thật sự là không hợp lý bọn hắn đi qua nhiều mặt điều tra nhưng mà một mực đoán không ra luân hồi thần điện tâm tư thậm chí là vận dụng tiềm ẩn tại luân hồi thần điện ám tử cũng là không có bất kỳ thu hoạch để chân long tộc thử một lần luân hồi thần điện thực lực cũng tốt bây giờ hoang cổ đại lục yên lặng có chút lâu cũng là thời điểm cái tia động lên lý quang diệu nói tiếp hai người chậm dại hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến chung quanh linh lực cực tốc bị hai người nhanh chóng hút vào không sai là nên động lên chúng ta hỗn độn thánh địa đ ạ thật lâu không có đại động tác tống bắc văn mịp cười nói tiếp tống trường lão chu thông lại tiến về thủy ma tông lạc tinh hải đảo chỗ không xa một cái mặc hôn độn thánh địa chế phục tu sĩ vội vã chạy tới người đệ tử kia vừa nói tống bắc văn nhữ mày lại chạy tới thủy ma tông lạc tinh hải đ ả o đã không cần thiết ta loại việc này một lần là đủ rồi gia hỏa này đang làm cái gì được rồi ta đã biết ngươi đi xuống đi tống bắc văn hít một hơi thật sâu nói tiếp theo vậy, tiếp t h e chính là xuống dưới lý trưởng lão cái chu thông kia các ngươi thật dự định để hắn một mực trở tại các ngươi hôn độn thánh địa ư lý quang diệu nhìn ra tống bắc văn sắc mặt không đúng lắm chấm dãi hỏi bất quá là một cái bá thể nhất mạch gia hỏa chúng ta hôn độn thánh địa vẫn có thể trường không lấy tống bắc văn thản như nói ngữ khí cực kỳ tự tin chu thông là tại gần đây gia nhập bọn hắn hôn độn thánh địa tuy là nhảy một điểm nhưng mà thực lực thiên phu thật là không thể chê lần này thánh tinh phân ngạch tranh đoạn còn cần nhờ ra hỏa này xuất hiện đây bọn hắn bá thể phía sau đồ vật thật không đơn giản ngươi liền không sợ bị bọn hắn để mắt tới ư lý quang diệu nói tiếp trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi bất quá là chút ít chỉ dám nút trong bóng tối bẩn thiệu cho tôi tương lai ta hôn độn thánh địa quân lâm hoàng cổ đại lục thời điểm hết thệ đều muốn diệt trừ tống bắc văn hơi hơi nắm lấy năm đấm trầm trầm tr Lý q u a ngay Diệu không nói không thêm, gì t ự hồn là tài à cái để tài này quá mức nặng nghề. sau i người c đó một m đạo gió nhẹ thổi qua tu sĩ kia thân thể bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tan trực tiếp hóa thành bụi trần không có bất kỳ tiên huyết cùng tít nát chỉ có một mảnh cho bụi đây là lực lượng gì tống bắc văn cùng lý quang diệu sắc mặt lúc này đều là biến đến cực kỳ khó coi một c ú cảm giác sợ h ã i sông thẳng đỉnh đầu thiên tinh hải lạc tinh hải đảo lúc này lạc tinh trung tâm hải đảo vẫn là cực kỳ ồn ào một mảnh ồn ào tiếng nghị luận ở chung quanh văn vọng không thể nào không thể nào các ngươi thủy ma tông người đều nhát gan sao như vậy chúng ta chu sư huynh đều không sử dụng b a quyền cùng cựu đại thần hình đúng đấy quá sợ chỉ là ba cái hiệp mà thôi đều không dám tiếp các ngươi thủy ma tông cũng không cần cái gì tranh đoạt thánh tinh đều trở về đi ta cảm thấy cũng là không cần thiết lãng phí thời gian thánh tinh cái gì đều là chúng ta chu thông sau lưng rất nhiều đệ tử hỗn độn thánh địa đều là nhộn nhịp nghị luận trong lời nói tràn đầy t r â m t r ọ c ý vị chu thông m ặ t không thay đổi nhìn xem chung quanh đệ tử thủy ma tông trong mắt cũng là có cực kỳ nồng nặc vẻ t r â m t r ọ c cách đó không xa phương nhược tích thì là cao mày nàng không chú ý thủy ma tông như thế nào nàng chỉ muốn giang ly bị phế sạch tiếp đó hung hăng t r ả đạc hắn để hắn hối hận đi tới cái thế giới này nếu là giang ly thật không xuất hiện vậy mình trả giá còn có cái gì ý nghĩa đây các ngươi tại chó sủa cái gì giang ly sư huynh là ra ngoài lịch luyện bất quá chỉ là tháng một tràng các ngươi hỗn độn thánh địa là không thắng qua sao muốn, hay không muốn miệng hèn như vậy. chờ chúng ta giang ly sư huynh trở về liền để các ngươi biết phách lối hậu quả t r u n g quanh thủy ma tông đệ tử nhộn nhịp là nổi giận mắng những người này tới địa bàn của bọn hắn còn dám phách lối như vậy nếu không phải cái hôn đồn thánh địa kia thiên cung t r ư ở n g lao ở đây bọn hắn đã sớm là trực tiếp cùng nhau tiến lên nhưng mà bây giờ bọn hắn chỉ có thể chờ mong giang ly tranh thủ thời gian trở về lại hòa nhau một ván hai phương đệ tử ồn ào càng phát to lớn đủ loại khó nghe lời nói tràn ngập tại hải đảo trung tâm chung q u n h gió biển tựa hồ cũng là mang theo có chút phiền muộn nghe nói có người, muốn cùng ta、so、chiêu. Mọi người ở đây tại ồn ào thời khắc một cái dâng trào âm thanh văng lên ngay sau đó một cái tuấn lãng vô s o n g tựa như trích tiên đồng dạng thiếu niên từ nơi không xa lao v ù n vụt tới bên cạnh thiếu niên còn đi theo hai vị tuyệt s ắ c động lòng người nữ tử chu thông chậm rãi ngầm đầu nhìn hướng trong bầu trời lao v ù n vụt tới thiếu niên nhìn thấy thiếu niên trong nháy mắt chu thông liền là cảm giác được huyết mạch của mình biến đến sôi trào vô cùng thân thể cơ hội là không nhịn được run dậy phản phất là nhìn thấy gì cực kỳ khát vọng đồ vật đồng dạng gia hòa này chẳng lẽ là giang ly đồng dạng là cảm nhận được tới tự huyết mạch sôi trào bang bạc lực lượng không nhịn được tại thể nội lưu truyền cùng lúc đó nhân sinh kịch bản của chu thông cũng là hiện lên ở trước mắt của giang ly tính danh chu thông cảnh giới đại thánh cảnh tầng hai thể chất thương thiên bá thể mệnh cách chuẩn đế c h i tướng tử kim khí vận kinh thiên tím thương thiên bá thể tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ bá thể nhất mạch con rơi nghịch tiên giáo nhân chủng một t r o n g thành tựu chuẩn đế phía sau bị nghịch tiên giáo cấp đoạt ba huyết hảo cảm chín mươi chín gần đây chuyển hướng không mời đọc chuyện h à i ước nhảy nhảy nhảy chương ba trăm bảy mươi ba chiêu ước hẹn thương thiên bá thể chu thông giang ly hai mắt nhắm lại thể nội sôi t r á o tiên huyết để trong lòng của hắn sinh ra cùng nhật chiến ý muốn xé rách cảm giác của hắn tại không ngừng tràn ngập đại thánh cảnh tầng hai n ị c h tiên giáo nhân chủng bá thể nhất mạch con rơi n h ì n tới cái kiêm h ị c h tiên c h i huyết liền là cái k i ê m lịch tiên giáo chỉ là không biết do cái n ị c h tiên giáo này tại hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể trong tranh đấu đến cùng là muốn làm gì trước mắt cái chu thông này tương lai hạ tràng cũng là cực kỳ thê thảm dĩ nhiên là bá thể nhất mạch con rơi hơn nữa đột phá chuẩn đế phía sau bá huyết đều là bị mưu đoạt thương tiên bá thể bị cướp đoạt bá huyết phía sau chủ yếu liền là đánh mất hết thể căn cơ không có ba huyết bản nguyên tri lực thương thiên bá thể cũng chỉ có thể phế bỏ cả cái gì linh lực đều không thể tu hành trở thành một cái người thường theo một cái cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tiêu đến một cái hồng trần quần quận người thường đây là biết bao tàn nhẫn một loại thể nghiệm giang ly tâm lý bên trên lõe lên rất nhiều ý niệm ha ha ha không nghĩ tới dĩ nhiên là tại nơi này gặp được một cái hoang cổ thánh thể nhìn tới ngươi chính là cái đông hoang kia hoang cổ thánh thể chu thông ánh mắt biến đến cuồng nhiệt vô cùng phản phất là muốn đem giang ly c h ọ n vẹn t h ố p h ệ chu thông vừa nói chung q u n h chúng đệ tử cùng trưởng lao đều là một mặt tinh dị nhìn xem giang ly hoa thảo nguyên lai giang ly sư huynh là hoang cổ thánh thể Khó kinh trách thiên phú chắc tuyệt như vậy, chiến kinh người. Hoang cổ thánh thể chiến vô song, lục thân tuyệt lược cổ lược lục càng là cùng người. dai song, vậy, vô vô là đúng ị c có lực h khó bi tin nổi. mà đ vậy à đúng vậy à đại thành thánh thể càng là có thể khiêu chiến đại đế khủng bố như vậy bất quá chu thông thế nhưng thương thiên bá thể hai người thật khó mà nói t r u n g quanh đệ tử đều là nhộn nhịp nghị luận nhìn về phía giang ly ánh mắt cực kỳ h ứ n g cực tuy là hoang cổ thánh thể hiện tại cực kỳ hiếm thấy thậm chí là chủ yếu đã tuyệt tích nhưng mà hoang cổ thánh thể tên tuổi thực tế quá vang dội cùng chi tướng chống lại thương thiên bá thể đồng dạng là cường đại tột cùng không phải chu thông cũng không thể tại cảnh giới thấp hơn diệp vô thương dưới tình huống đánh bại diệp vô thương cách đó không xa hạ thanh ảnh thì là một mặt h ờ h ữ n g hình như đã sớm là đã biết giang ly thể chất không sai ta chính là hoang cổ thánh thể giang ly nhàn nhạt mở miệng nói trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi tuy là cái này bá thể cảnh giới viễn siêu chính mình nhưng là mình dung hợp đông đ ả o siêu cấp thể chất còn có rất nhiều thủ đoạn đối phó cái này bá thể còn thật không nhất định ai sống ai chết đây chỉ cần cái nghịch tiên giáo kia không xuất thủ lời nói tốt hứa cảnh trướng lão làm phiền ngươi làm chứng ta không sử dụng bá quyền cùng cựu đại thần hình cùng cái giang ly này đối chiến ba chiêu ba chiêu sau đó giang ly bất bại vậy liền tính ta thua chu thông tiếp lấy bên cạnh thiên cung trưởng lao hứa cảnh nói tuy là hắn hiện tại rất muốn đem cái hoang cổ thánh thể này đánh chết nhưng mà hiện tại cái giang ly này là thủy ma t ô n g người nếu quả như thật trực tiếp đánh chết hắn cũng sẽ có phiền thoái không nhỏ hơn nữa bất quá là một cái thánh vương cảnh giới hoang cổ thánh thể tiện tay chính là có thể phế bỏ không cần thiết hiện tại mạo hiểm đánh giết hắn chính mình chỉ cần dựa theo ước định ba chiêu không một chiêu đem giang ly phế là được đến lúc đó có thể triệt để khuất phục phương ngân tích còn có thể đằng sau đem giá hỏa này đánh chết giang ly cũng là nhìn hướng chỗ không xa cái kia áo b à o trắng trưởng lao tính danh hứa cảnh cảnh giới trí tôn cảnh tầng tám thể chất linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím khí vận kinh người tím hoang cổ bá chủ tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ hỗn độn thánh địa thiên cung t r ư ở n g lao h ả o cảm năm mươi gần đây chuyển hướng không hỗn độn thánh địa thiên cung t r ư ở n g lao h ư hứa cảnh gật đầu một cái đối với giang ly thể chất cái gì hắn cũng không để ý hiện tại chu thông đại biểu là bọn hắn thủy ma tông giang ly đánh tiếp lượng lấy xung quanh tu sĩ khác nhân sinh kịch bản phát hiện hỗn độn thánh địa đệ tử có không ít gần đây chuyển hướng trong đó có không ít linh dược cùng đủ loại tài nguyên giang ly toàn bộ đều là nhớ ký ải nữ nhân kia giang ly đột nhiên phát hiện tại những đệ tử kia trung tâm có một cái trung niên mỹ phụ m ặ t như băng x ư ơ n g nhìn xem chính mình đáy mắt lựa dận cơ h ộ i là muốn đem chính mình thôn vệ tính danh phương nhược tích cảnh giới thánh vương tầng tám thể chất n g u y ệ t linh vương thể mệnh cách trí tôn t r í tướng tím khí vận kinh người lam hùng bá m ộ t phương lam nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ hỗn độn thánh địa phía trước thánh nữ hiện tại là hỗn độn thánh địa huyền cùng trường lão tô minh mẫu thân hào cảm chín mươi chín gần đây chuyển hướng sau sáu ngày t ạ hứa cảnh tiếp lấy đối giang ly nói hứa cảnh ánh mắt lạnh giá không có chút nào tâm tình giang ly sư huynh đáp ứng hắn gia hỏa này quá phết lối nhất định cần hung hăng giáo hấn không sai để hắn biết biết chúng ta thủy ma tông lợi hại ba chiêu trực tiếp đánh nổ hắn hứa cảnh lời nói xong chung quanh đệ tử thủy ma tông nhộn nhịp là mở miệng nói tại đã biết giang ly thể chất là hoang cổ thánh thể phía sau lòng tin của bọn hắn càng thêm đầy đủ không sử dụng bá thể cùng cựu đại thần hình còn không phải bị giang ly tùy tiện n ắ m ư ta có một vấn đề giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói ba chiêu đ ước hẹn hắn tự nhiên không sợ há có vấn đề gì đường đường thủy ma tông thánh tử hoang cổ thánh thể tiếp nối ta ba chiêu đều không dám sao chu thông tiếp tục mở miệng nói trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọc tuy là hận không thể lập tức giết giang ly nhưng mà hiện tại không được thật a là suy nghĩ nhiều trên lệnh cảnh giới bảy ở nơi này hơn nữa chu thông thế nhưng thương thiên bá thể nhục thân đồng dạng là ngạo thị cùng dai cái g i a n g ly này làm sao dám nói ra những lời này t r u n g quanh cái khác đệ tử thủy ma tông cũng là cảm nhận được có chút kinh ngạc giang ly dĩ nhiên là muốn đánh chết cái chu thông này không khỏi nghĩ quá mức đơn giản à cái chu thông này có thể đánh bại diệp vô thường thực lực có thể nghĩ mà biết khẳng định là cực kỳ khủng bố mời đọc chuyện hai hước nhảy nhảy nhảy chương ba trăm bảy mươi mốt kiếm trạm chu thông coi như là không sử dụng bá quyền cùng cựu đại thần hình cũng là đại thánh cảnh giới bên trong người nổi bật ngươi nếu là có thể đánh chết ta vậy liền đánh chết ta đi ta cũng muốn nhìn một chút ngươi cái hoang cổ thánh thể này có cái gì chỗ dựa có thể đánh chết ta chu thông tiếp lấy cười lạnh nói trong mắt chàn đầy khinh thường. một c bên đ hứa cảnh n h ư mày một mặt do dự nhìn xem hai người tuy là hắn đánh đáy lòng cho rằng giang ly không có khả năng đánh giết tru thông nhưng mà trong lòng vẫn là có một chút lo lắng vạn nhất đây bất quá nghĩ đến tru thông khủng bố thực lực hứa cảnh đáy lòng lại là bình tĩnh lại giang ly đánh chết chu thông làm sao có khả năng đã các ngươi song phương đều là cảm thấy không có vấn đề vậy cứ như vậy đi trong vòng ba c h i ề u giang ly ngươi nếu là có thể đánh chết chu thông chúng ta hôn đồn thánh địa cũng sẽ không có bất kỳ truy xét bất quá nếu là chu thông dùng sức quá mạnh lời nói hậu quả cũng muốn chính ngươi gánh chịu hứa cảnh tiếp lấy t h ẳ n g nhiên nói t ố t không có vấn đề giang ly nói tiếp ánh mắt lạnh nhạt nhìn cách đó không xa chu thông bên cạnh rất nhiều đệ tử đều là mặt mang vẻ lo lắng bọn hắn không nghĩ tới hiện tại cái này chiến đấu đã là dính đến sinh từ đấu hạ sư tỷ Giang ly sư đệ sẽ đệ k hạ ô n chuyện g gì có h thanh ảnh b ê gật đầu một cái nghiêm túc nói giang ly sư đệ nhất định không có vấn đề chỉ chốc lát chung quanh rất nhiều đệ tử tất cả đều là lui ra một khoảng cách lớn làm không ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu giang ly chuẩn bị nên đón tốt ngươi bi thảm tương lai ư chống trải trung tâm hải đảo chu thông một mặt nghiệm mai nói t r u n g quanh gió biển không ngừng lay động nhấc lên mánh liệt tiếng rít hai người đang đối đầu l ấ y t r u n g quanh khí thế cơ hồ đều muốn đ ọ n lại có thể cảm giác được gáp lực vô cùng không khí xa xa rất nhiều đệ tử đều là tại vì giang ly gào thét trợ uy ta không biết rõ tương lai của ta nhưng mà ngươi hôm nay phải chết tại nơi này giang ly đáy mắt lóe lên một dòng s á t ý lạnh lẽo ha ha thật là chuyện cười lớn ngươi căn bản không rõ ngươi đối mặt là cái gì chu thông tiếp lấy tức giận nói lịch tiên cựu thánh quyền chu thông nói xong trực tiếp thúc giục trong cơ thể mình thánh nguyên c u ộ bạo vô cùng khí thế tại trên mình chu thông mánh liệt cái này nịch tiên cựu thánh quyền là nịch tiên giáo đỉnh cấp thần thông t ẩn chứa uy lực khó mà tin nổi uy lực của nó không dưới đồng dạng thần giai thần thông trên mình chu thông xuất hiện lưu quang ngọc ánh nắm tay trong tay mang theo cực mạnh uy thế đánh về giang ly cái khí thế này thủy tiên diện địa đồng dạng phản phất muốn xé rách hết thảy xung quanh vây xem rất nhiều đệ tử nhộn nhịp là cảm thấy không lành cái thần thông này thật sự là quá kinh khủng giang ly sư huynh có thể ngăn cản ư chỗ không xa phương nhược tích một mặt k h o i ý nhìn xem trong sân chiến đấu phản phất là đã thấy giang ly bị đánh thành phế vật tràn cảnh trong chốc lát chu thông nắm đấm đã là chu thông trong mắt tràn đầy miệng mai trang tiếp tục trang một chiêu phế ngươi ẩm ẩm một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên giang ly chỗ tồn tại khu vực bị bảng bạc lực lượng đánh ra một cái hố sâu to lớn không gian tựa hồ cũng là xuất hiện hoàn toàn t ĩ n h mịch khu vực sao không có bất kỳ sinh cơ làm sao có khả năng cũng dám tránh ra chu thông con ngươi co rụt lại hắn không có cảm nhận được giang ly khí tức trên thân đúng lúc này chu thông đột nhiên cảm giác thân thể của mình xuất hiện một chút sâu tận xương tụy sợ hãi sợ hãi vô ngần cảm giác tại đáy lòng của mình lan tràn không có khả năng chu thông sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái có một đôi ác m à chi rực bóng người bóng người cầm trong tay lóe ra vô biên khí tức khủng bố bản võ thần kiếm bản võ thần kiếm mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức bị giang ly thôi động đến cực h ạ n không gian chung quanh bắt đầu tầng tầng v ỡ vụn hình như có giết chóc hết thẻ khí tức tại trên mình bản võ thần kiếm lưu truyền t u ế n g u y ệ t giết giang ly đôi mắt ngưng lại trực tiếp sử dụng bản võ thần kiếm kèm theo đ ỉ n h cấp thần giai bí thuật toàn bộ hải đảo trung tâm lập tức bị vô số t u ế nguyện tăng thương khí tức bao phủ không không muốn chu thông sắc mặt biến đến sợ hãi vô thề nội tất cả lực lượng tự a hồ cũng là nhận lấy chế ước căn bản là không có cách có bất kỳ hiệu quả bá huyết sôi trào vô cùng phản phất là tại điên cuồng dự cảnh phản phất chính mình sau một khắc sẽ chết ở chỗ này x o a t xẹt ngay sau đó một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang mang theo sát na phương hoa lực lượng xuyên qua c h u thông trên mình linh giáp trực tiếp tại trên mình c h u thông xé rách bạo phát không m u ố n ta không tam tâm không c h u thông tê tâm liệt phế giận d ữ hét theo lấy kiếm quang tại trên mình c r u thông bạo phát tăng thương t u ế nguyện thuế nguyện giết xâm nhập tru thông toàn thân chu thông một cái chớp mắt tóc trắng sinh mệnh c h i hỏa phảng phất là đến cuối cùng trên mình huyết nhục chốc lát liền là biến đến khô héo vô cùng một cái đang lúc phong nhã hào hoa thanh niên chốc lát liền là biến thành một cái gió năm đến tàn láo giả sớm biết ta cái kia trước tiên liền sử dụng bá thể đem ra hỏa này trực tiếp đánh chết chu thông tâm lý hối hận vô cùng đây chính là tuế nguyệt giết lực l ư ợ n g ư giang ly tâm lý cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi dĩ nhiên là trực tiếp đem như vậy một cái huyết khí phương cương thanh niên đánh thành dạng này chu thông trên mình lưu chuyển lên rách nát vô cùng khí t ứ c thân thể run run dậy dày, dày phảng phất tùy thời đều muốn chết đi đồng dạng kết quả như vậy. có lẽ so giết hắn còn khó chịu hơn a sông sông giang ly ngươi chu thông cảm thụ được trên người mình rất nát trong lòng bất an sợ hai đã là biến đến điên cuồng vô cùng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có một kết quả như vậy chính mình vốn nên có cái hoàn mỹ tương lai nhìn tới ngươi đã không có cách nào tiễn ngươi lên đường a nhớ kỹ tiếp sau đường cho ta giang ly nhàn nhạt mở miệng nói giang ly nói lấy lần nữa thúc giục chính mình bản võ thần kiếm trong tay tiểu xúc sinh ngươi dám dừng tay cho ta xa xa hứa cảnh thần sắp biến đến điên cuồng vô cùng gia hỏa này thật muốn giết chu thông không thể chu thông làng n h ị c h tiến giáo có thể chết nhưng mà không thể tại hắn coi chừng một chút chết ở chỗ này hắn không cho phép hứa cảnh bạo phát một đạo cường đại trí tôn pháp tắc muốn ngăn cản giang ly x o a t xẹt nhưng mà đã tới không kịp giang ly bàn võ thần kiếm đã là lần nữa chém xuống chu thông cái kia phong n i ê n n ế n tàn thân thể bị sắc bén kiếm quang xé thành hai nửa mời đọc chuyện h à i hước nhảy nhảy nhảy chương ba trăm bảy mươi hai chém giết phía sau chu thông thân thể ứng thanh xé rách thành hai nửa hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức cùng lúc đó hứa cảnh trí tôn pháp tắc cũng là đ á n tới giang ly nháy mắt phát động đại hư không thuật thân dung hư không tránh thoát cái này nhất trí mệnh công kích ngay sau đó giang ly đem chu thông thi thể thu hồi chu thông thế nhưng có thiên đạo thần thạch hơn nữa chu thông trong thi thể thế nhưng có thương thiên bá thể tinh huyết cũng không thể lãng phí t r u n g quanh rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt h ố t mồm bọn hắn không nghĩ tới chu thông dĩ nhiên thật bị giang ly chém giết vẫn là lấy một loại nghiền ép vô cùng tư thái chu thông cái tiêu n ị c h tiên cựu thanh quyền bọn hắn đều là cảm giác được mạnh mẽ đến mức nào nhưng mà dĩ nhiên là bị giang ly nhẹ nhóm né tránh tiếp đó thi c h u ể n ra một chiêu quỷ dị như vậy kiếm chiêu trực tiếp đem chu thông biến thành một cái gió năm đến tàn lão nhân tiếp đó trực tiếp chém giết thật sự là quá kinh khủng hơn nữa liền hứa cảnh trí tôn pháp tắc đều là tránh né xa xa hứa cảnh đều muốn điên rồi cái giang ly này thật chém giết chu thông khiến hắn thế nào cùng hôn độn thánh địa còn có nghịch tiên giáo người bàn giao tiểu xúc sinh không nghe thấy ta để ngươi dừng tay ư sắc mặt hứa cảnh lạnh giá nhìn xem giang ly hướng về giang ly bay đi trong mắt hung q u a n g cơ hồ muốn thôn vệ hết thảy giang ly hai mắt nhắm lại lao giả này không chơi nổi ư ầm ầm hứa cảnh một bên hướng về giang ly bay đi một bên t h u ố c d ụ c trong cơ thể mình trí tôn p h á p tắc bàng bạc trí tôn p h á p tắc cơ hồ muốn xé rách t h i ê n cung toàn bộ hải đ ả o chỗ tại một mảnh khí thế bàng bạc bao phủ bên trong giang ly tâm lý châm xuống tiếp theo chính là t h u ố c d ụ c chính mình hư thiên thần giáp cùng ác ma chi dực ngay tại hứa cảnh hướng về giang ly bay đi thời điểm lạc tinh hải đ ả o chỗ sâu trở thiện một đạo khủng bố lưu quang trực tiếp đánh về hứa cảnh ẩm theo lấy một trận mãnh liệt tiếng va chạm hứa cảnh bị khủng bố lưu quang đánh trúng nháy mắt bị đánh lui bay ngược ra ngoài đâm vào xa xa cự thạch cự thạch cũng là bị hứa cảnh thân thể đụng vỡ nát thế nào hỗn một đạo nặng nề âm thanh vang lên theo lấy một trận kịch liệt không gian ba động một cái khí thế uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện tại hải đảo trung tâm là đỗ phong chủ mắt giang ly sáng lên không nghĩ tới dĩ nhiên là đỗ viễn xuân xuất hiện nam tử trung niên chính là đỗ viễn xuân thủy ma tông huyền ma phong phong chủ trí tôn tầm chín đại tôn t r u n g quanh rất nhiều cái khác đệ tử thủy ma tông đều là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra cái hứa cảnh kia cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh hôn đ ộ n thánh địa thiên cung trường lão thật là không phải thổi thực lực thật là nhất đẳng mạnh bất quá hiện tại đỗ viễn xuân xuất hiện cũng không cần lo lắng đỗ viễn xuân thế nhưng huyền ma phong phong chủ thực lực ngập trời coi như là hôn đ ộ n thánh địa thiên cung trường lão cũng không phải là đối thủ lúc này đỗ viễn xuân ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía xa bị đánh lui hứa cảnh hứa cảnh nắm chặt n ắ m đấm một mặt tâm trầm nhìn xem đỗ viễn xuân đỗ phong chủ phía sau chu thông thế lực ngươi có lẽ rõ ràng ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta sao hứa cảnh xoa xoa chính mình khỏe miệng tiên huyết âm thanh khàn khàn nói hôn đồn thánh địa rất nhiều đệ tử đều là cảm giác lạnh run đỗ viễn xuân cảm giác á c mách thực tế quá mạnh tuy là hắn không có nhằm vào bọn họ nhưng mà cái kia c u ầ n bão khí thế coi như là không có sử dụng bất kỳ lực lượng cũng là để bọn hắn cảm giác được tựa như là đối mặt một cái thái cổ hồng hoàng cự thú đồng dạng diệp nhược tích gắt gao căn chính mình răng nắm đâm nắm chặt giang ly thực lực khủng bố như vậy sau đó có ai có thể trị được hắn cái phê vật này không một chút tác dụng bị giang ly nhẹ nhõm liền là chấn sát diệp nhược tích tâm lý hung tợn g h ĩ đến thua thiệt chính mình bỏ ra nhiều như vậy nhưng vẫn là liền giang ly một cái sợi tóc đều là không có tổn hại vừa mới chỉ là cảnh cáo nếu như còn muốn xuất thủ các người liền toàn bộ lưu tại nơi này đi đỗ viễn xuân tiếp tục mở miệng nói không có chút nào để ý tới hứa cảnh uy hiếp t ố t t ố t các ngươi chờ lấy chuyện này không sao không? hứa cảnh hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng mình suy nghĩ hắn biết đã đỗ viễn xuân nói như vậy đã là không có bất kỳ chỗ thương lượng đỗ viễn xuân thực lực quá mức cường đại không cần thiết cùng hắn tại nơi này cứng đôi cứng đi chúng ta rời đi nơi này hứa cảnh tiếp lấy đối bên cạnh hỗn độn thánh địa rất nhiều thành viên nói trước khi đi hứa cảnh còn nhìn thật sâu giang ly một chút đỗ viễn xuân cũng là không có ngăn cản bọn hắn trực tiếp để bọn hắn rời đi giang ly sư h u n h quá mạnh dĩ nhiên thật đem chu thông làm thịt Cái c hứa dễ chịu, dễ chịu, cảnh đám người đi phía sau thủy ma tông rất nhiều đệ tử đều là phát ra nhảy nhót tâm thanh hoan hô phía trước bọn hắn thần tử diệp vô thương bị chu thông đánh bại để bọn hắn uất thức vô cùng hiện tại giang ly trực tiếp đem chu thông chém chết thật là quá cho bọn hắn chút giận cách đó không sa hạ thanh ảnh một mặt dị sắt nhìn xem giang ly tuy là sớm biết bằng giang ly bản sự đối phó cái chu thông kia sẽ không có vấn đề gì quá lớn nhưng mà hung hăng như vậy chém g i ế t chu thông vẫn là ngoài hạ thanh ảnh d ự liệu giang ly làm không tệ đỗ viễn xuân tiếp lấy cũng là mặt mỉm cười đối với giang ly nói hiển nhiên đỗ viễn xuân cũng là một mực chú ý tình huống bên này đối vừa mới phát sinh sự t ì n h đều là cực kỳ rõ ràng giang ly mỉm cười nói tiếp cái chu thông kia lớn lối như thế có kết cục này là chuyện đương nhiên bên cạnh rất nhiều hỗn độn thánh địa đệ tử đều là tại hoan hô nhìn về phía giang ly ánh mắt vô cùng cục nhiệt ba ba bá mọi người ở đây g e o hò thời khắc đột nhiên trong bầu trời bay tới một đạo triệu đến quang phủ đỗ viễn xuân tay phải vung lên triệu đến quang phủ liền là đến trong tay đỗ viễn xuân một đạo huyền diệu quang phủ tại trong tay đỗ viễn xuân lóe ra khác thường lộng lấy đỗ viễn xuân mở ra quang phủ đọc lấy bên trong tin tức cái này đỗ viễn xuân nhìn xem quang phủ bên trong tin tức sắc mặt lập tức biến đổi lớn phản phất là nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị đỗ phong chủ phát sinh cái gì đây cách đó không xa hạ thanh ảnh lúc này cũng là đến bên cạnh giang ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đỗ viễn xuân nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đỗ viễn xuân bộ dáng như vậy chẳng lẽ xảy ra đ một bên giang ly cũng là chăm chú nhìn chằm chằm đ ỗ viễn xuân hiển nhiên là triệu đến quang phủ bên trong lần chứa cực kỳ trọng yếu sự tình mới sẽ để một cái đại tôn cấp bậc tu sĩ、si、biến sắc giang ly thanh ảnh hải đ ả o đệ tử trước giao cho các ngươi chăm sóc ta hiện tại nhất định cần rời đi một chuyến đ ỗ viễn xuân hít một hơi thật sâu tiếp lấy nghiêm túc đối hai người nói giang ly cùng hạ thanh ảnh đều là nặng nề gật đầu đ ỗ viễn xuân tiếp lấy cùng hạ thanh ảnh giang ly bàn giao vài câu phía sau liền là trực tiếp sẽ rách không gian rời đi lạc tinh hải đạo tú đến thần tú cũng phải túi chào sảng văn hải hữ bốn chương ba trăm bảy mươi ba hệ thống tăng cấp giang ly cùng hạ thanh ảnh đưa mắt nhìn đỗ viễn xuân rời đi t r u n g quanh đệ tử thủy ma tông vẫn là chỗ tại một mảnh nhảy cấm hoan hô bên trong còn không có tử vừa mới trong sự kích động lấy lại tinh thần ngay sau đó hạ thanh ảnh cùng giang ly dựa theo đỗ viễn xuân bằng dao phân tán t r u n g quanh đệ tử đồng thời tiếp tục triệu hồi ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên đệ tử lạc tinh hải đ ả o chỗ sâu một cái xa hoa gian phòng trong gian phòng có không ít quý báo trang sức còn có một chút tản da nồng đậm thanh hương linh thực tại không ngừng tỏa ra mùi thơm nồng nặc giang ly lấy ra không gian giới chỉ của chu thông điều tra lấy chu thông trong không gian giới chỉ đồ vật. không gian giới chỉ của chu thông bên trong có rất nhiều thánh tinh trọn vẹn có hơn hai vạn thánh tinh hơn nữa đều là trung phẩm thánh tinh một mai trung phẩm thánh tinh tương đương với mười mai sơ phẩm thánh tinh nói cách khác giang ly tại trên mình chu thông đạt được hơn hai mươi vạn sơ phẩm thánh tinh đây chính là một món tài sản khổng lồ bao nhiêu cao giai đại thánh đều là không có cái này thân ra phía trước tại thiên nguyên vực bán đấu giá duyên thọ linh dược cũng mới mười một vạn sơ phẩm thánh tinh có thể nghĩ mà biết đây là một bút biết bao tài sản to lớn loại trừ thánh tinh bên ngoài còn có không ít linh dược cùng đ á n dược đều là một chút t ự c phẩm tài nguyên tu luyện cái chu thông này thực tế quá mập. chỉ là một cái bá thể vứt bỏ tử liền có nhiều như vậy tài nguyên đáng tiếc phía trên không có cái kia bá thể nhất mạch c h u y ể n thừa công pháp và thần thông giang ly tâm lý thở dài nói còn có cái kia n ị c h tiên cựu thanh quyền uy lực cũng là mạnh kinh người nếu là giang ly thật đón đỡ khẳng định là muốn chịu không ít thương thế có thể đến nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đã là vô cùng tốt giang ly trong lòng nghĩ nói ngay sau đó giang ly tiếp tục tại không gian giới chỉ của chu thông bên trong tìm kiếm lấy chỉ chốc lát giang ly tại không gian giới chỉ của chu thông bên trong nhìn thấy một cái lưu chuyển lên khí tức thần bí màu trắng tinh thạch cái này màu trắng tinh thạch phía trên có cực kỳ huyền diệu đạo văn nhìn lên cực kỳ cao thầm mặt chắc chẳng lẽ cái này liền là thiên đạo thần thạch thư giang ly đem cái này tinh thạch cầm trong tay đinh kiểm tra đo lường đến thiên đạo thần thạch phải trang dung hợp hệ thống tăng cấp giang ly mới đem vậy cái này màu trắng tinh thạch cầm trong tay trong đầu liền là vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở thật là thiên đạo thần thạch giang ly tâm lý tràn đầy thích thú thật là tự nhiên chui tới cửa tới tay dung hợp thăng cấp giang ly tiếp lấy không chút do dự nói hệ thống là hắn chỗ dựa lớn nhất có thể thăng cấp tự nhiên là thăng cấp tương đối tốt à à à. giang ly tiếng nói vừa dứt trên mình liền là xuất hiện một đạo hào quang màu trắng nhạt hào quang màu trắng nhạt trực tiếp thôn vệ giang ly thiên đạo thần thạch trong tay thiên đạo thần thạch tán phát cực kỳ thần bí lực lượng tại giang ly toàn thân lưu truyền đ ì n h hệ thống thăng cấp bên trong dự tính thời gian ba ngày mời ký chủ kiên nhận chờ đợi theo lấy thiên đạo thần thạch dung hợp trong đầu giang ly vang lên lần nữa mà tới âm thanh hệ thống muốn ba ngày ư vậy liền ở chỗ này tu luyện ba ngày a giang ly tâm lý lẩm bẩm nói đúng rồi còn có chu thông thương thiên bá thể tinh huyết mình nếu là lại dung hợp bá thể thực lực khẳng định là có thể lại để thăng không ít vừa vặn t ừ a dịp hệ thống thăng cấp thời gian, đem thương thiên bá thể dung hợp a giang ly tâm lý lập tức liền là có chủ kiến ngay sau đó giang ly lấy ra chu thông thi thể đem chu thông tinh huyết n h i ế p thủ đi ra thương thiên bá thể màu tím tinh huyết trong không khí tản ra nhản nhạt, nhạt cảm giác c áp bách liền nhìn một chút cái thương thiên bá thể này đến cùng là có bao nhiêu lợi hại a giang ly tiếp theo tại trong phòng bố trí trận pháp cường đại còn có dung hợp thương thiên bá thể tinh huyết huyết trì đồng thời giang ly còn lấy ra số lớn tài nguyên tu luyện rất nhiều chân quý linh dược bị giang ly ném vào trong huyết trì cho giang ly cung cấp lấy linh lực giang ly còn sử dụng chu thông rất nhiều trung phẩm thanh tinh ở chung quanh bố trí một cái đỉnh cấp tụ linh trận để gian phòng linh lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc chuẩn bị tốt hết thể phía sau giang ly liền là trực tiếp tiến vào trong huyết trì vừa tiến vào huyết trì giang ly liền là cảm giác được thể nội huyết dịch vô cùng sôi trào t r u n g quanh linh lực không ngừng hướng về trên mình giang ly mãnh liệt mà đi giang ly thôn thiên thần thể cùng luân hồi tiên kinh không ngừng hấp thu xung quanh ngưng tụ thành thực chất lực lượng giang ly khí tức trên thân càng phát tràn đầy phản phất muốn chấn áp hết thể đồng dạng đồng thời trong huyết trì thuộc về bá thể lực lượng tinh huyết cũng là tại không ngừng trùng kích n ụ c thân của giang ly thật là khủng khiếp bá huyết giang ly tâm lý lẩm bẩm nói giang ly mơ hồ cảm giác lần này dung hợp thương tiên bá thể phía sau thể chất của mình sẽ đạt được một cái to lớn thuế biến giang ly lúc này đã là có tiên tiên chi thể hoang cổ thánh thể bất diệt thần thể t hư không v ư ơ n g thể t h ô n tiên thần thể tại thân những cái này cường đại thể chất cho giang ly trợ giúp rất lớn giang ly thực lực hiện tại có thể tới tình trạng này đồng dạng là không thể không có những cái này thể chất trợ giúp mà bây giờ giang ly sắp sửa dung hợp cái thứ sáu thể chất thương tiên bá thể giang ly hít một hơi thật sâu hy vọng cái thương tiên bá thể này sẽ không để ta thất vọng ngay sau đó giang ly lấy ra chính mình tại đông tinh hải vực lấy được dung thần thủy cô cô cô giang ly trực tiếp đem dung thần thủy uống một hơi cạn sạch lập tức t r u n g quanh thương thiên bá thể tinh huyết bắt đầu sôi trào giang ly nịch tiên đoạt nguyên pháp cũng là cực tốc vận chuyển bàng bạc lực lượng tại giang ly trên mình lưu chuyển cả phòng đều là tràn ngập tại một mảnh cuồng phong mưa rào bên trong chỉ chốc lát theo lấy nịch tiên đoạt nguyên pháp vận chuyển trong huyết chỉ thương thiên bá thể tinh huyết thả ra lực lượng liên tục không ngừng bị giang ly hấp thu giang ly khí tức biến đến buộc phát cường đại thời gian liền như vậy trầm rãi trôi qua bác nguyên cứ bác chi địa một chỗ băng phong địa phương nơi này khắp nơi đều là có t r ă n g xóa b ạ c h tuyết băng phong ngàn dặm v ạ n dặm tuyết bay vớ mắt nhưng tới đều là một mảnh t r ă n g xóa trong không khí lạnh giá hình như cũng là muốn ngưng kết hết thảy đóng băng vật vật tại băng phong địa phương một chỗ to lớn b ă n g cốc bên trong ba ba bá một người mặc lấy màu trắng linh giáp tu sĩ sắc mặt hoảng sợ hướng về b ă n g cốc chỗ sâu bay đi sau nửa ngày tu sĩ rốt cục đến b ă n g cốc chỗ sâu tôn chủ tôn chủ không tốt không tốt người kia trồng mệnh hỏa dập tắt tu sĩ đến bangkok chỗ sâu một cái sơn động trước mặt lớn tiếng quát tu sĩ âm thanh vang vọng tại cái này b ă n g cốc bốn phía bên trong lộ ra vang lớn dị thường người nói cái gì đột nhiên sơ động chỗ sâu vang lên một cái âm lệ vô cùng âm thanh b ă n g cốc chung quanh băng hà bắt đầu phát ra chấn động to lớn hình như muốn băng liệt mà ra trên mặt đất mặt băng cũng là xuất hiện vô cùng thâm thúy vết nước lạnh giá hàn khí theo đã d ạ n nước mặt băng mánh liệt mà ra tinh mịch mà lại hỗn loạn khí tức bao phủ toàn bộ b ă n g cốc. tu sĩ kia thân thể không ngừng run dày khí thế bàng bạc để hắn cơ hồ muốn bị mất đi ý thức Đợt, phía trước gần nhất một mực tăng ca t a n việc viết chữ đổi quá gấp thật xin lỗi lần sau tận lực không phạm loại này sai lầm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ s i của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm bảy mươi bốn vạn pháp tiến thể t r u n g quanh hàn ý không ngừng ăn mòn thân thể của hắn phản phất là muốn đông kết hết thẻ khí tức ngay sau đó tu sĩ này lần nữa run dày đem sự tình lập lại một lần t r u n g quanh lanh tịch khí tức vẫn là tại không ngừng tàn phá b ố n phía p h ả n phất muốn cắt đứt hết thảy ai dám đ ố i chúng ta nghịch tiên giáo nhân trùng đ ộ n g thủ lập tức để chu ra đi điều tra còn có bồi dưỡng một người mới trồng ra tới lập tức lập tức âm lệ âm thanh vang lên lần nữa t r ố n g t r ả i bangkok càng là biến đến giống như bị tiếng sấm bao phủ đồng dạng không khí cực kỳ áp lực tôn chủ ta liền đi ăn bài tên tu sĩ kia đẻ xuống trong lòng mình phẫn nộ tiếp lấy run dày nói nói xong vị tia tu sĩ liền là thoát thân đồng dạng rời đi bangkok thiên tinh hải lạc tinh hải đảo hải đảo chỗ sâu một cái xa hoa gian phòng trong gian phòng tràn ngập lượng lớn linh lực một cái dư giả lấy linh lực trong huyết trì ngồi xếp bằng một cái tuấn lãng vô song thiếu niên thiếu niên không ngừng hấp thu trong huyết trì linh lực kinh khủng cùng màu tím bá thể tinh hoa côn bạo khí thế tràn ngập cả phòng giang ly sau lưng có rất nhiều dị tượng lưu quang màu vàng dị tượng cùng màu tím thần hình tại chậm rãi lưu động đinh hệ thống thăng cấp thành công có thể coi thường bất kỳ ngăn cản xem xét mục tiêu kịch bản nhưng xem xét mục tiêu nhiệm vụ trong vòng ba tháng gần đây chuyển hướng chỉ chốc lát trong đầu giang ly vang lên hệ thống t h a nhâm nhắc nhở hệ thống thăng cấp thành công có thể xem xét ba tháng bên trong gần đây chuyển hướng còn có theo ể i t lấy ba thể lực lượng dung hợp còn có trong huyết chỉ đại lượng thiên tài địa bào cùng tinh thần thanh tinh cùng hôn đội thanh tinh tây lễ dang ly cảnh giới lúc này cũng là đạt tới thánh vương tầng sáu đồng thời đạt tới thánh vương tầng sáu trung kỳ khoảng cách thánh vương tầng sáu cũng không xa dang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy nhắm mắt lại lần nữa dung hợp trong huyết trì rất nhiều linh lực thể nội nghịch tiên đoạt nguyên quyết đã là vận chuyển tới cực hạng m ẩm lại là mấy canh giờ phía sau trong huyết trì bá thể tinh huyết đã là bị hoàn toàn hấp thu giang ly toàn thân đều là xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu tím tiên thiên chi thể hoang cổ thánh thể bất diệt thần thể hư không v ư ơ n g thể thôn thiên thần thể những cái này siêu cấp thể chất lực lượng toàn bộ đều tại giang ly trên mình không ngừng lưu truyền lực lượng thương thiên bá thể cũng là tại trên mình giang ly lưu truyền những cái này thể chất đang chậm rãi dung hợp không hiểu huyền diệu lực lượng tại trên mình giang ly không ngừng đáp lại dung hợp giang ly cảm giác chính mình toàn thân đều là chỗ tại một mảnh cực kỳ ôn luận ở giữa hải dương linh lực trong cơ thể tựa như phát điên tăng vọt thánh vương tầng sáu hậu kỳ thánh vương tầng sáu đ ỉ n h phong thánh vương tầng bảy sơ kỳ thánh vương tầng bảy trung kỳ thánh vương tầng bảy hậu kỳ thánh vương tầng bảy đ ỉ n h phong giang ly cảnh giới theo thánh vương tầng sáu trung kỳ một đường tăng vọt đến thánh vương tầng bảy đ ỉ n h phong cảnh giới khoảng cách thánh vương tầng tám cách chỉ một bước ẩm ẩm linh lực tăng vọt phía sau thuế biến còn chưa kết thúc trong bầu trời hình như có dị tượng phủ xuống vô số đạo văn ở trong bầu trời lưu chuyển hướng về trên mình giang ly m b à n h bái khí tức phản phất muốn đánh nát hết thảy lạc tinh hải đảo rất nhiều đệ tử đều là nhìn hướng giang ly bế quan địa phương thực tế là quá kinh khủng trong bầu trời phủ xuống vô số đạo văn đủ loại lưu quang óng ánh dị tượng đang cuộn trào mánh liệt mà tới toàn bộ lạc tinh hải đảo đều là chỗ tại một mảnh c u ồ n g bạo bên trong lưu quang lưu quang màu vàng thần bí đạo văn tại không ngừng lưu chuyển đó là giang ly sư h i n h bế quan địa phương phát sinh cái gì thế nào có khủng bố như vậy dị tượng chẳng lẽ giang ly sư h u n h muốn đột phá đại thánh cảnh giới ư làm sao có khả năng đột phá đại thánh cảnh giới cũng không có khả năng có dạng n à y d t r u n g quanh rất nhiều đệ tử nhộn nhịp nghị luận nhìn về phía giang ly bế quan phương hướng ánh mắt vô cùng h g n g n ự c những đệ tử này đều là thủy ma tông tinh nhuệ đệ tử nhãn lực tự nhiên là có nhưng mà khủng bố như vậy dị tượng bọn hắn còn là lần đầu t i ê n g ặ p hạ thanh ảnh cũng là mặt man g dị sắc nhìn xem giang l y chỗ tồn tại phương hướng dị tượng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần tình nhìn tới cái giang ly này sư đệ thật không đơn giản hạ thanh ảnh tâm lý lẩm bẩm nói ba ba bá ngay tại mọi người đều đang nghị luận thời điểm hải đảo chỗ sâu xuất hiện một đoàn to lớn lưu quang lưu quang đem giang ly chỗ tồn tại khu vực toàn bộ đều là cái này to lớn lưu quang tre lấp giang ly chỗ tồn tại địa phương khu vực không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ sở giang cách tình huống bên kia tiên thể xuất thế không nghĩ tới chúng ta thủy ma tông cũng có thể ra một cái tiên thể thật sự là quá tốt rồi thiên phù hộ ta thủy ma tông hải đảo chỗ sâu một cái ngạc nhiên âm thanh v a n g lên giang ly bê quan chỗ tồn tại giang ly tự nhiên là không biết do chính mình dạng dung hợp chất đã dẫn phát khủng bố như vậy dị tượng chỉ là tiếp tục ở trong phòng dung hợp thôn vệ chung quanh lực lượng lúc này trong phòng khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn khủng bố dị tượng phá hủy hết thể kiến trúc nguyên bản xa hoa gian phòng lúc này biến lộn xộn không chịu、đổi. t vạn pháp tiên thể t không nghĩ tới nhiều như vậy thể chất dung hợp dĩ nhiên là dung hợp thành vạn pháp tiên thể có vô số hóng ánh tiên quan tại trên mình giang ly lưu truyền rất nhiều lưu quang gia chỉ phía dưới giang ly phảng phất là một cái trích tiên đồng dạng có chậm thích có cảm có không kết thể tưởng tượng nổi thần thái. thú. hợp thương thiên bá thể thổi nhưng mà kết thành tưởng tượng nổi Giang trong lòng trận lần này dung lớn biến, ngưng mắt một Tuy rất mở rãi bá ra, Ly là sớm mà sẽ dự vạn pháp tiên thể cũng là Giang、ly、không có nghĩ Ly có thuộc ớ i Vạn p á p tiên thể t h là thuộc về cực kỳ cường đại tiên thể bao dung tính cực mạnh trưởng thành có thể nói là thiên hạ vô song có thể dung hợp rất nhiều siêu cấp thể chất có bọn hắn đặc tính là chân chính thuộc về trong truyền thuyết tiên thể giang ly vạn pháp tiên thể lúc này đã là dung hợp tiên tiên tri thể hoang cổ thánh thể bất diệt thần thể hư không vương thể thôn thiên thần thể cùng thương thiên bá thể những cái này thể chất chỗ cường đại trọn b ẹ n bị vạn pháp tiên thể dung hợp kế thừa vô song lực lượng l ụ c thân không diệt thân lực thôn vệ chi lực lực lượng hư không người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ si của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm bảy mươi lăm tà linh nhất tộc theo lấy giang ly tương lai dung hợp thể chất càng ngày càng nhiều giang ly chỉ biết càng ngày càng mạnh vạn pháp tiên thể giang ly hít một hơi thật sâu thể nội bàng bạc cho giang ly to lớn cảm giác an toàn hơn nữa cảnh giới cũng là đạt tới thánh vương tầng bảy định phong cảnh giới hiện tại giang ly cảm giác trí tôn phía dưới mình có thể quét ngang hết thảy nếu là gặp lại cái kêu bá thể chu thông giang ly tự tin chỉ cần một quyền liền có thể tùy tiện danh sát c h ọ n vẹn không cần nói bất kỳ đạo lý thật đơn giản một quyền liền có thể tùy tiện danh sát trong huyết trì tất cả tài nguyên đều là bị giang ly hấp thu không còn chút nào liền cái tinh thần thánh tinh kia cùng hôn đồn thánh tinh đồng dạng là bị giang ly tiêu hao hết không gian giới chỉ của giang ly bên trong chị còn lại có một chút trung phẩm th vẫn là trên mình chu thông lưu lại lại muốn tiếp tục thu thập tư nguyên giang ly nhìn xem xung quanh dối bởi một mảnh trong lòng tầm nghĩ lần này thuế biến tuy là thu hoạch to lớn nhưng mà cũng là để giang ly thành công ép khô chính mình bất quá hết t hệ đều là đáng giá cuối cùng tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không có thực lực của mình tới trọng yếu lại càng không cần phải nói giang ly nắm giữ lấy nhân sinh kịch bản hệ thống thu hoạch cơ duyên so với người khác muốn dễ dàng rất nhiều tiếp xuống cái k i a đi ra thuận tiện nhìn một chút chính mình hệ thống mới có được hay không dùng a thiên tinh hải đảo nguyên bản bình hòa thiên tinh hải đảo lúc này khắp nơi đều là ồn ào vô cùng một mảnh tiếng chém giết tiếng hò hét tiếng đ ê u thảm thiết tràn ngập thiên tinh hải đảo mỗi một góc chiến đấu kịch liệt tại bốn phía bạo phát tuy ý có thể thấy được đều là cực kỳ máu tanh tràn diện tiên huyết thịt nát thi thể nghiền nát hết thảy để cái hải đảo này biến đến mức dị thường kinh dị rất nhiều tu sĩ đang cùng một chút trên mình tràn ngập tà linh chi khí quái vật ngay tại chiến đấu những quái vật này cùng một màu mặc màu xám trắng chiến giáp phát ra làm người sợ hai tiếng thét trói t a i tại hải đảo chỗ sâu khu vực nơi này khắp nơi này xung quanh bố trí tuyệt cường trận pháp tựa hồ tại giam cầm lấy cái gì tại chỗ sâu b ố i phía mấy vị thực lực ngập trời trí tôn cấp tu sĩ đang toàn lực thúc giục trên người mình trí tôn pháp tắc không ngừng hướng về chỗ sâu mãnh liệt mà đi lăng lệ trí tôn pháp tắc phảng phất là muốn hủy diệt hết thể đồng dạng mang theo không có gì sánh kịp to lớn thế công chúng ta không kiên trì được bao lâu thông đạo đã là khuyết trương đến một cái chúng ta không chấn áp được tình trạng một đạo thanh â m khàn khàn vang lên hỗn độn thánh địa tống bắc văn trên mình lóe ra óng ánh vô cùng linh quang liên tục không ngừng trí tôn pháp tắc theo trên người hắn phát ra lúc này tống bắc văn đã là không có lúc trước bệ ngh khí tức trên thân cực kỳ suy yếu sắc mặt tái nhật chân long tộc cùng luân hồi thần điện những tên kia căn bản là không để ý tới cái lối đi này đã bọn hắn đều không để ý dứt khoát chúng ta cũng không tiếp tục để ý đi bên cạnh tiên phượng tộc trưởng lão lý quang diệu nói tiếp lý quang diệu sắc mặt đồng dạng là tái nhật vô cùng thân thể khí tức cực kỳ suy yếu tại bên cạnh còn có thái thanh thánh địa trưởng lão trần thượng lai cùng thủy ma tông phong chủ đố v i ễ n xuân mấy người đồng tâm hiệp lực bạo phát cường đại trí tôn phát tắc oanh kích lấy chỗ sâu một cái thần bí thông đạo ta cảm thấy cũng không có vấn đề thiên tinh hải đảo rất nhiều khai thác linh thạch cùng thánh tinh đều là đã thu thập hoàn tất không cần thiết tại nơi này c ũ n g chết tà linh tộc xâm lấn lại như thế nào chúng ta hoang cổ đại lục đã là cường thịnh đến trình độ này chỉ là tà linh tộc thực tế không có gì kiếm kỵ đỗ viễn xuân tiếp lấy thản nhiên nói thật muốn hiện tại buông tha hư tà linh tộc thủ đoạn kinh người như thế lúc trước chúng ta tiền bối hao tốn giá cả to lớn mới chấn áp chém chết nếu là cứ như vậy mặc kệ tương lai chỉ sợ hậu hoạn vô cùng thái thanh thánh địa trưởng lão trần t ư ợ n g lai nói tiếp ngôi lai、like, cái lối đi này là tà linh tộc thông đạo tà linh tộc là thuộc về vượt ngoại tà ác chủng tộc bọc bọc h là trời sinh kẻ hủy diệt cùng kẻ cướp đoạt chỗ đến đều là đất cằn nghìn dặm thây nằm trăm vạn tại cực kỳ lâu đời thời kỳ viết cổ tà linh tộc liền là đối hoan g cổ đại lục phát động chiến tranh cùng cướp đoạt ngay lúc đó hoan g cổ đại lục bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới mới đem tà linh tộc rất nhiều kẻ xâm lấn tiêu diệt không nghĩ tới bây giờ tại cái này thiên tinh hải đảo lại là phát hiện như vậy một cái tà linh tộc thông đạo đ ố viễn xuân đám người mặc dù là cực sớm phát hiện thông đạo đồng thời đối thông đạo tiến hành chấn áp nhưng mà vẫn là thật nhiều tà linh tộc nhân xâm nhập đi vào đối thiên tinh hải đảo phát động tập kích khủng bố cũng là không cần như vậy bị quan cái thiên tinh hải này không phải có một cái đế cấp phong ấ n pháp trận ư chúng ta chỉ cần đem toàn bộ thiên tinh hải toàn bộ chấn áp tại cái này đế cấp trong đại trận liền là có thể trong thời gian ngắn chấn áp những cái này tà linh tộc đỗ viễn xuân hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói đỗ viễn xuân vừa nói chung quanh rất nhiều trưởng lão đều là có có chút ý động đúng vậy à, thiên tinh hải thế nhưng có một tòa đế cấp đại trận trong thời gian ngắn đem toàn bộ thiên tinh hải chắp tay nhường cho tà linh tộc ư tống bắc văn nói tiếp ánh mắt lõe lên vẻ do dự tà linh tộc thực lực cường đại vô cùng nếu là thật sự mặc kệ mở ra đế cấp đại trận liền là rời đi thiên tinh hải khẳng định liền là đứng m ũ i chịu xảo chịu lấy đến to lớn chủng kích tống trưởng lao nếu là có biện pháp tốt hơn làm ta không nói hơn nữa đều cho tới bây giờ tình trạng này thiên tinh hải như thế nào cùng ta có dính dáng gì đỗ viễn xuân tiếp tục mở miệng nói bên cạnh mấy tên thế lực khác trưởng lão đều là không có nói chuyện hiển nhiên hiện tại không có bất kỳ biện pháp hy sinh thiên tinh hải một cái hải vực có thể chấn áp tả linh tộc một đoạn thời gian thu được một đoạn hòa hoa kỳ hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ là có chút có lời t ô i t ô i là bọn hắn vận mệnh đã như vậy bất quá vẫn là đến cho bọn hắn lưu chút ít đường sống tống bắc văn tiếp lấy thở dài nói lạc tinh hải đảo giang ly ngay tại lạc tinh hải đảo bốn phía dùng thử lấy chính mình thăng cấp phía sau hệ thống tính danh ngựa gần cảnh giới thánh vương cảnh tầng ba mệnh cách đại thánh chi tư lam khí vận kinh người lam hoa s á t t hân đen nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ thủy ma tông huyền ma phong chân truyền đệ tử hảo cảm hai mươi gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại thiên nguyên vực năm sáu mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi b ố thu được năm vạn năm linh dược mười lăm ngày sau đó tại thủy ma tông dùng thánh nguyên đ a n đột phá trí thánh vương tầng bốn tám mươi năm thiên ph t ạ chương u n Phong Ma thu h i i ba trăm thân tiên tại phía huyền、Bực、chấp hành h n sau, vực bảy mươi sáu gặp nạn giang ly nhìn xem trong đầu của mình tin tức lẩm bẩm nói cái này đã giang ly sử dụng hệ thống xem xét cái thứ bảy đệ tử đều là có thể nhìn thấy trong vòng ba tháng gần đây chuyển hướng ở chung quanh có không ít đệ tử đều là một mặt tò mò nhìn giang ly trước đó không lâu giang ly b ế quan dị tượng thật sự là quá kinh khủng để những đệ tử này đối hắn đều là hiếu kỳ vô cùng tuy là cái kia khủng bố dị tượng rất nhanh liền là bị che lấp nhưng mà vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt thế nào những người này gần đây chuyển hướng bên trong đều là không có tại thiên tinh hải cơ duyên giang ly hình như nghĩ đến cái gì trong lòng thầm nghĩ tại hắn xem xét những đệ tử này đều là không có tại thiên tinh hải cơ duyên chẳng lẽ thánh tinh tranh đoạt không triển khai ư trong lòng giang ly thầm nói bất quá giang ly cũng không chú ý dựa vào chính mình thực lực bây giờ cùng hệ thống đến đâu bên trong cũng có thể rất nhanh mẹ lên thánh tinh tranh đoạt chiến. không quan trọng giang ly sư đệ đỗ phong chủ truyền đến tin tức để chúng ta lập tức nhanh chóng rời đi thiên tinh hải đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại bên thai giang ly khi chất động lòng người hạ thanh ảnh mặt mang lấy vẻ ngưng trọng đi tới bên cạnh giang ly giang ly tâm lý hơi động rời đi thiên tinh hải chẳng lẽ thiên tinh hải thật đã xảy ra chuyện gì ư nhìn tới chính mình đoán không sai cùng lúc đó đông đ ả o đệ tử thủy ma tông đều là nhận được tin tức là thủy ma tông đệ tất cả đều là lập tức rời đi thiên tinh hải không được có bất kỳ lưu lại hạ sư t h là chuyện gì đây giang ly hướng bên cạnh hạ thanh ảnh hỏi lúc này lạc tinh hải đảo số lớn thủy ma tông đệ tử ngay tại tập thể rời đi lạc tinh hải đảo hướng về thủy ma tông phương hướng bay đi lần này bởi vì tình huống khẩn cấp cũng không có sử dụng phi tru tổ chức toàn bộ người hết thể trở về mà là để những đệ tử này tự mình trở lại thủy ma tông trở lệ n h giang ly sư đệ là tại thiên tinh bên trong hải đảo phát hiện tà linh tộc lối đi hạ thanh ảnh tiếp lấy đối giang ly nói hạ thanh ảnh đem tại thiên tinh hải đảo phát sinh sự tình đều là cáo chi giang ly đồng thời sắp sửa vứt bỏ thiên tinh hải mở ra đề cấp đại trận sự tỉnh cùng nhau là cáo chi giang ly tà linh tộc. giang ly hai mắt nhắm lại không nghĩ tới dĩ nhiên là gặp được tà linh tộc xâm lấn hạ thanh ảnh nhìn trước mắt giang ly dĩ nhiên là cảm giác được chút ít hứa cường lớn cảm giác áp bách nhìn tới giang ly sư đệ thực lực tăng lên không ít hạ thanh ảnh tiếp lấy cùng giang ly hàn huyên vài câu phía sau liền là nhanh chóng rời đi nàng còn muốn đi cho đệ tử khác truyền lại tin tức tại biết tà linh tộc xâm lấn tin tức phía sau giang ly cũng không có quá nhiều trì hoãn lập tức t r u y ề n tin tức cho đô k i n h nhu về phần đô k i n h n u sẽ như thế nào làm giang ly tin tưởng nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác truyền lại tin tốt lành phía sau giang ly tiếp lấy đồng dạng là rời đi Lạc Tinh Hải Đảo. trong a bầu trời có rất nhiều mây đen bao phủ mơ hồ có khủng bố lôi đỉnh chi lực tại bên trong lớp lóe hải vực một góc một nhóm người mặc trường bảo màu xanh tu sĩ ngay tại cùng nhau hướng về bên ngoài bay đi những tu sĩ này trên mặt đều là mặt mang lấy phiền mượn nhóm tu sĩ này bên trong còn có hai tên thanh thuận tịnh lệ mỹ thiếu nữ một đoàn người ngay tại nhanh chóng hướng về hải vực bên ngoài bay đi lý cầm sư muội lần này thật là quá xui xẻo chạy thật xa t ớ i cái gì đều không có làm một cái vóc người h i ể u điệu động lòng người thiếu nữ đối bên cạnh tuyệt sắc thiếu nữ nói bên cạnh có không ít đệ tử đều là liên tiếp ghém mắt bị hai người giá trị bộ mặt hấp dẫn thủy thủy vẫn là có sở hạch chúng ta tại thiên tinh hải không phải đạt được không ít bảo vật ư lý cầm mỉm cười nói tiếp lý cầm mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh giới nhưng mà bằng vào hắn trận pháp cường đại thiên phú cùng đối khí thế linh mẫn nhận biết hai người tại thiên tinh hải thu hoạch không ít bảo vật lý cầm đối với trận đạo bên trên thiên phu thật không phải là thổi hiện tại mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh giới nhưng mà bố trí trận pháp đã là có thể tùy tiện chấn sát thánh vương cấp bậc tu sĩ coi như là một chút đại thánh cấp bậc tu sĩ bị trận pháp của lý cầm dây dưa lời nói cũng là cực kỳ nhức đầu lại thêm hắn đối khí thế linh mẫn nhận biết tầm bảo năng lực cũng là nhất tuyệt có thể nói là tầm bảo tiểu năng thủ dương thủy thủy biết môi nói tiếp đều trách cái kia chết tiệt tà linh tộc đem chúng ta thánh tinh quán mạch toàn bộ đều chiếm lĩnh để chúng ta không thể không rời đi nơi này lý cầm cũng là nhận đồng gật đầu một cái bằng vào thiên phú của nàng nếu là tiếp tục tại thiên tinh hải đợ khẳng định là có thể tìm kiếm được càng nhiều bảo vật nếu là lại tham gia thánh tinh tranh đoạt chiến vậy thì càng không cần nói lấy nàng thủ đoạn tại loại này tranh đoạt bên trên khẳng định là phi thường có ưu thế nhưng mà hiện tại hết thể đều là ngâm nước nóng ta linh tộc xâm lấn để nàng không thể không rời đi thiên tinh hải trở lại thái thanh thánh địa t r u n g quanh sóng biển càng phát máy liệt trong bầu trời mây đen cũng càng thêm âm chầm mơ hồ lấp lóe lôi đình phảng phất là muốn tràn ngập toàn bộ hải vực lý cầm một đoàn người nhanh chóng hướng về bên ngoài bay đi ngay tại một đoàn người tiếp tục hướng về phía trước lao vùn vụt thời điểm đột nhiên một đạo âm lệ âm thanh vang lên tại bên thai mọi người tất cả mọi người là cảm giác sợ hãi trong lòng phản phất là bị cái gì khủng bố đồ vật triệt để để mắt tới đồng dạng người nào cả gan giả thần giả quỷ chúng ta thế nhưng thái thanh thánh địa người một vị thái thanh thánh địa đệ tử đẻ xuống sợ hãi trong lòng mình trầm giọng nói cái đệ tử này là thái thanh thánh địa một vị thực lực cường đại thánh tử sông mạnh thực lực thiên phu cực kỳ kinh người chung q u n h rất nhiều đệ tử tại sông mạnh dưới thanh âm đều là chấn định lại lý cầm cùng dương thủy, thủy cũng là đẻ xuống sợ hãi trong lòng v Theo lấy hải vực một trận kịch liệt không gian ba động một người mặc màu đen đại bảo lão giả sắc mặt tâm l ã n h xuất hiện tại trước mắt mọi người trên người lão giả có khí thế cực kỳ khủng bố trong mắt lóe ra làm người ta sợ hãi h n g mang phản phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng lão giả sau lưng còn có rất nhiều trên người có khí tức khủng bố tu sĩ những tu sĩ này cùng một màu đều là mang theo mặt nạ màu đen trên mặt nạ có đặc biệt quỷ dị hoa văn nhìn lên có chút huyết tinh là luân hồi thần địa người lý cầm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi hơn nữa lão giả này khí thế trên người áp bách cực kỳ cường đại phản p phất là muốn chấn áp thiên địa đồng d người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ s ì của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm bảy mươi bảy chạy tới hiện nhiên lão giả này thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại không phải bọn hắn có thể đ ị ợ h nổi ta là luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự linh k h ô n tiểu c ô đ ư ơ n g chúng ta luân hồi thần điện liền cần người như ngươi mới không biết ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta đây m à u đen đại bào lão giả mặt mang âm hiểm cười nhìn xem lý cầm đ i n h khôn lần này tiến về t h i ê n tinh hải là làm tham gia cùng chân long tộc tranh đấu không nghĩ tới trên đường dĩ nhiên là nhìn thấy lý cầm hơn nữa vẫn là đã tiến hóa thành ngàn linh thánh thể lý cầm đ i n h khôn tự nhiên là sẽ không tha qua cơ hội như vậy về phần thái thanh thánh địa bọn hắn liền thủy ma tông cùng hôn đ ộ n thánh địa cũng không sợ chỉ là một cái đã xuống dốc thái thanh thánh địa khẳng định là sẽ không đặt tại trong mắt luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự xong luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự đều là cao giai đại thánh cường giả à, thế nào xui xẻo như vậy đúng vậy à đúng vậy à sớ biết có lẽ chờ các trưởng chúng ta những đệ tử này vẫn là thực lực không đủ thái thanh thánh địa rất nhiều đệ tử đều là nhỏ giọng nghị l u ậ n nhìn về phía đinh khôn ánh mắt cực kỳ sợ hãi luân hồi thần điện tên tuổi thật sự là quá vang ộ i căn bản không cần phải nói vẫn là ngoại điện chất sự vậy cũng là đỉnh cấp cờ giả không phải bọn hắn có thể đối phó các ngươi chạy mau ta trước ngăn lại gia hỏa này lý cầm tiếp lấy cho rất nhiều đệ tử truyền thông nói gia hỏa này là bởi vì chính mình mà xuất hiện chính mình không thể để các sư huynh đệ bởi vì ta có bất kỳ tổn hại về phần gia nhập luân hồi thần điện lý cầm chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này、Ấm、ẩm lý cầm nói xong liền là thúc giục trong cơ thể mình linh lực đồng thời triển khai một cái cường đại thánh giai pháp trận hải vực bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều ánh sáng điểm đ i ể m quang mang tạo thành huyền diệu t r ậ n văn lập tức một đạo khí thế khủng bố bao phủ đ i n h khôn một đ o à n người tiểu n ữ hoa ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể có mấy phần thực lực đinh khôn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem chung quanh khí thế phun trào cùng đã thành hình pháp trận hắn thấy những cái này pháp trận căn bản là không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn lý cầm sư muội chúng ta một chỗ giút ngươi chung quanh đệ tử khắc cũng là không có chút nào lùi bước cán giam nói các ngươi tại cái này sẽ chỉ liên lụy ta đi mau lý cầm nói tiếp nàng biết mình các sư huynh đệ này tuy là cảnh giới không thấp nhưng mà đối mặt với loại này khủng bố tồn tại căn bản không có chút nào phần thắng chỉ là tăng thêm thương vong thôi ba ba ba sau một lát chung quanh pháp trận đã là thành hình khủng bố linh quang phảng phất là dẫn ra lấy thiên địa chi lực hướng về đinh khôn đám người trên mình đánh kích mà đi lưu quang nóng ánh như là mũi tên đồng dạng xé rách không gian công kích đến đinh khôn đám người trên mình đinh khôn mỉm cười tay phải v u lên những cái này lưu quang mũi tên liền là bị hoàn toàn hủy diện sông mạnh n tiếp tục mở miệng nói trong con mắt tràn đầy thần sắc kiến định bên cạnh rất nhiều đệ tử cũng là kiên định gật đầu dự định kề vai chiến đấu dương thủy thủy cũng là đến bên cạnh lý cẩm cùng nàng đứng chung một chỗ tiểu nữ hoa sư huynh sư đệ của ngươi đều là thẳng giảng nghĩa khí ngươi nếu là đi theo ta lời nói ta có thể tha cho bọn hắn một mạng cuối cùng chỉ là chút ít sâu kiến đinh k h ô n nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tiếp lấy không thèm để ý chút nào nói lý cầm cắn chặt ngôi trên mặt khó coi trong lòng tại dãy rủa thật muốn gia nhập bọn hắn luân hồi thần điện ư l ã o cẩu ngươi tại chó sửa cái gì nữ nhân của ta là ngươi có thể đọc sao ngay tại trong lòng lý cầm cực độ d ễ y rủa thời khắc đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một trận âm thanh trong trèo một cái tuấn lãng vô s o n g phản phất trích tiên đồng dạng thiếu niên chậm dãi từ trên bầu trời bay xuống đại phôi đản lý cầm nhìn xem trợi hiện thiếu niên trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ mơ hồ có nước mắt l ư n g không nghĩ tới tại nơi đây lại là gặp được giang ly người tới chính là giang ly giang ly một đường tìm kiếm lấy đủ loại cơ duyên một bên hướng về thiền tinh hải bên ngoài bay đi đại phôi đản đi nhanh một chút người này cực kỳ lợi hại chỉ chốc lát lý cầm hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy hốc mắt đỏ hồng đối giang ly nói đây chính là luân hồi thần điện ngoại điện c h ấ p sự đại phôi đản thực lực mạnh hơn hiện tại cũng không thể đối phó loại này định tiêm đại thánh cấp bậc cường giả giang ly vớt vớt lý cầm mái tóc tiếp lấy mỉm cười nói không có việc gì giao cho ta a hả là ngươi giang ly ta nhận ra ngươi không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được ngươi vừa vặn đem ngươi cũng xử lý đinh khôn liếm liếm bờ môi của mình tiếp lấy đi ngược chiều miệng nói h i ệ n nhiên đinh khôn đã là nhận ra giang ly tới phía trước giang ly tại đông hoang giết chóc không ít luân hồi thần điện người tại luân hồi thần điện đã không nhỏ danh tiếng giang ly ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ đinh khôn chậm rãi mở ra nhân sinh kịch bản hệ thống tính danh đinh khôn cảnh giới đại thánh cảnh tầng chín thể chất kim linh thể mệnh cách trí tôn t r í tướng tím thiên phú hơn người lam chúa thể mật phương lam tâm loan thủ lạc xích nhân sinh kịch bản hỗn nộn đại đế vai phụ luân hồi thần điện ngoại điện chất sự tâm ngoan thủ lạc đối nhân x ử thế phi thường tàn nhẫn huyết tinh hào cảm chín mươi gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại thiên tinh hải năm trăm sáu mươi b ố hai trăm ba mươi năm thu được trung phẩm thánh tinh hai nghìn mai mười hai ngày sau đó sau bốn mươi năm ngày tại đông tinh hải vực năm trăm sáu mươi b ố hai trăm ba mươi hai đánh giết tà linh tộc thu được đ ỉ n h cấp tà linh thánh binh tám mươi sáu thiên phía sau tại thái cổ thần sơn năm mươi b ố một nghìn hai trăm bốn mươi năm thu được ba mươi vạn mỗi năm phân thánh dược đột phá trí tôn cảnh giới gia hòa này cơ duyên còn thật nhiều giang ly nhìn trước mắt đinh khôn nhân sinh kịch bản trong lòng thầm nghĩ trong vòng ba tháng nhiều vô số không sai biệt lắm có đến gần hai mươi gần đây chuyển hướng đồng thời đều là phân lượng không nhỏ bất quá hiện tại tất cả đều là về chính mình tất cả hơn nữa mệnh của ngươi ta cũng muốn lưu lại giang ly cũng không có quên chính mình cùng luân hồi thần điện cửu hận căn bản chính là không đến hóa giải cái chủng loại kia lý cầm một mặt lo lắng nhìn trước mắt t r a n g cảnh nàng cực kỳ lo lắng giang ly bên cạnh rất nhiều thái thanh thánh địa đệ tử đều là một mặt dị sắc nhìn xem giang ly cái này đột nhiên xuất hiện như vậy tuấn lãng vô song thiếu niên là người thế nào muốn xử lý ta chỉ sợ ngươi còn không bản sự này giang ly thu hồi suy nghĩ của mình á chương mắt ba trăm bảy mươi tám thần hòa diệt địch đinh khôn nhìn trước mắt giang ly hương nhiên là cảm giác được một chút nhàn nhạt cảm giác áp bách chẳng lẽ ra hỏa này thực lực không không có khả năng đinh khôn đẻ xuống trong lòng chính mình suy nghĩ bọn hắn luân hồi thần điện tự nhiên là có được giang ly tình báo phía trước giang ly tại thủy ma tông thời điểm đánh bại thương ma phong thánh tử thực lực có chút cường đại nhưng mà tại lạc tinh hải đ ả o sự t ì n h thì là tạm thời không có chuyện đi đinh khôn còn tưởng rằng giang ly vẫn là phía trước thực lực hy vọng thân thể của ngươi có thể như miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn đinh khôn trầm giọng nói nhìn về phía giang ly ánh mắt vô cùng uy nghiêm đáng sợ nói xong liền là thúc giục trong cơ thể mình thánh nguyên trên mình bạo phát khí thế cường đại pháp tướng cường đại ẩm vang lưu truyền khí thế bàng bạc không ngừng tại xung quanh tràn ngập hắn muốn cường thế chân sát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào trên mình đinh k ô n lóe ra cực kỳ cường đại thánh nguyên ba động sau l ư n g pháp tướng càng là mang theo không có gì sánh kịp cường đại sau l ư n g giang ly rất nhiều thái thanh thánh địa đệ tử đều là cảm giác tê cả ra đầu đại thánh tầng chín cảm giác gác bách thật sự là quá cường đại lý cầm cùng dương thủy thủy đều là một mặt lo lắng nhìn xem giang ly tuy là giang ly thật rất đẹp trai nhưng mà đại thánh tầng chín cũng không phải tùy tiện có thể đối phó cái kia c u n g bạo khí thế phản phất là hủy diệt hết thảy ầm ầm trong chốc lát đinh khôn bạo phát cường đại lực lượng đã là đánh giết tới toàn bộ không gian tựa hồ cũng là tại đinh k h ô n tràn đầy thánh nguyên bên trong giang ly tiếp lấy thúc g ụ c chính mình côn bằng bảo thuật thân thể cực tốc tránh ra tránh ra đinh khôn cường lực doanh sắt đinh khôn doanh sắt qua địa phương xuất hiện một trận mánh liệt bạo ngược khí tức hình như tạo thành một cái khu vực chân không nhìn tới cảm giác ta bị sai chỉ là cái thánh vương cảnh giới rát r ư ỡ i đinh khôn nhìn xem tránh ra giang ly trong lòng nghĩ đến bên cạnh thái thanh thánh địa người đều là một mặt lo lắng nhìn xem giang ly đinh khôn thực lực thật sự là quá cường đại cho dù là cách lấy một đoạn khoảng cách bọn hắn vẫn là cảm giác được cái kia khí tức kinh khủng tiểu xuất sinh nếu như ngươi liền chút thực lực này lời nói vậy liền tiễn ngươi lên đường đinh khôn tiếp lấy nhàn nhạt mở miệm nói nói xong đinh k h ô n thúc giục thể nội thánh nguyên cùng trên mình phát tướng khi t h ế bảng bạc chấn áp toàn bộ không gian toàn bộ khu vực tựa hồ cũng là bị đinh khôn cường đại lực lượng chấn áp hình như g i a hỏa này cũng không thế nào mạnh a giang ly tâm lý lẩm bẩm nói ngay sau đó giang ly tay phải nhẹ nhàng nâng lên thể nội vạn pháp tiên thể bị thôi động đến cực hạ n mạnh mẽ lực lượng phảng phất muốn xé rách cả vùng không gian luân hồi tiên kinh cũng là bị giang ly vận chuyển tới cực hạng phóng ánh vô cùng lưu quan tại trên mình giang ly lập đ ò giang ly tựa như là một cái chân tiên đồng dạng trên người có quỷ dị sức mạnh khó lường ầm ầm ầm theo lấy một tiếng vang thật lớn sau l ư n g giang ly xuất hiện một cái bảng bạc thần h ỏ a pháp tướng có nhiều loại dị hỏa tại giang ly sau lưng lưu t r u y ề n phản phất là tạo thành pháp tướng đồ đ ẳ n g lẩng lánh vô tận quang huy cùng nắm rực nhiệt độ chung quanh ngáy mắt dâng lên chém giết tới đinh khôn lập tức cảm giác lông tơ đứng thẳng phản phất là tại đối mặt một tôn vô thượng hồng hoàng cự thú đồng dạng sẽ bị tùy tiện g i o sát hô hô hô sau một lát sau l ư n g giang ly thần h ỏ a pháp tướng hóa thành mấy đầu màu sắc khác nhau hòa long hướng về đinh khôn d o n h sát mà đi không làm sao có khả năng tên tiểu xúc sinh này đinh khôn phía sau phả ra mồ hôi lạnh b ư ớ c lên liệt diễm cùng ẩ n chứa vạn pháp tiên thể lực lượng hỏa diễm cự long nháy mắt thôn vệ đinh khôn đinh khôn t r o n g con n g ư ờ i lõe lên một chút tuyệt vọng thể nội thánh nguyên cùng chung quanh khủng bố khí thế điên cùng lưu t r u y ề n muốn dập tắt cái này khủng bố h ỏ a diễm nhưng mà cực kỳ hiển nhiên tại giang ly khủng bố liệt diễm phía dưới bất kỳ phản kháng đều là phi công tiểu xúc sinh n g ư ơ i dám giết ta luân hồi thần điện sẽ không bỏ qua ngươi đinh khôn phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng một cỗ mùi cháy khét tại bốn phía tràn ngập giang ly không để ý đến đinh khôn bị khủng bố liệt hỏa theo lấy đinh khôn trên mình thánh nguyên cùng linh giáp tán loạn đinh khôn tiếp theo bị lực lượng kinh khủng trực tiếp t h ô n vệ hóa thành cho t à n thôn vệ đinh khôn hỏa diễm cử long vẫn là không có đình trệ tiếp tục hướng về luân hồi thần điện còn thừa địch nhân mãnh liệt mà đi hào hào hào theo lấy một trận mãnh liệt tiếng rít cùng thống khổ tiếng kêu gen đinh khôn mang đến rất nhiều luân hồi thần điện thủ h ạ tất cả đều là bị giang ly thần hỏa pháp tướng một lần hành động tiêu diệt cái này bật hoặc đi ta tiên hắn nhìn lên mới bao nhiêu lớn dĩ nhiên thuấn miểu luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự khủng bố như vậy khủng bố như vậy thật sự là quá kinh khủng thái thanh thánh địa rất nhiều đệ tử đều là trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt chàng cảnh vừa mới ở trước mặt bọn hắn phảng phất là có vô địch chi tư luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự dĩ nhiên là bị giang ly nháy mắt biểu sát thật sự là quá bất hợp lý đây quả thật là luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự ư không ít người đều là vớt vớt ánh mắt của mình không thể tin được hết thệ trước mắt nhưng mà xung quanh nóng rực không khí còn có những cái kia theo gió tung bay bụi trần cùng hình như còn đang vang vọng lấy tiếng kêu tham thiết không thể theo bọn hắn không tin đại phôi đản ngươi nàng sớm biết giang ly thiên phú thực lực kinh người nhưng mà đối mặt khủng bố như vậy được nhân vẫn là nhẹ nhõm m i ể u sát thật là ngoài dự liệu của nàng nguyên lai mình đã mạnh như vậy ư nhìn tới chính mình trọn vẹn đánh giá thấp mình bây giờ thực lực vạn pháp thiên thể cường đại vượt quá tưởng tượng của mình còn có cái kia thần hỏa lực lượng pháp tướng cũng là mạnh kinh người nếu là lại tăng thêm chính mình cái khác thủ đoạn giang ly cảm giác trí tôn hình như cũng không phải cao như vậy cao tại thượng chính mình trong bất chi bất giác đã là bước vào đến lĩnh vực này ư giang ly đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy vận chuyển bàng bạc tinh thần lực đem những người này chiến lợi phẩm tất cả đều là thu vào ta vẫn luôn lợi hại như vậy cất kỹ chiến lợi phẩm phía sau giang ly tiếp lấy mỉm cười nói nói x o n g s ờ lên lý cầm mái tóc đem lý cầm ôm vào trong l ự c hồi lâu không có trông thấy cái tiểu nha đầu này giang ly cũng là thật muốn đọc không nghĩ tới tại nơi này gặp phải nàng lúc này lý cầm cảnh giới đã là đạt tới thánh nhân tầm chín khoảng cách thánh vương cảnh giới cách chỉ một bước hơn nữa còn tiến hóa thành nàn linh thánh thể thiên phú đạt được rất lớn cường hóa lý cầm sắc mặt đỏ lên không có phản kháng liền như vậy lặng lãng g ú p vào trong n ự c giang、ly. t r u n g quanh thái thanh thánh địa đệ tử đều là một mặt lửa nóng nhìn xem giang ly thực lực này thật sự là quá kinh khủng tú đến thần tú cũng phải cúi t r à o sảng văn hài hước bốn chương ba trăm bảy mươi chín kịch bản mới tả ngự cựu thiên chúng ta vẫn là mau rời đi à cái đông tinh hải vực này đã không phải là địa phương an toàn hai người vớt vẽ an ổ i sau một lát giang ly tiếp lấy đ ố i lý cầm nói đế cấp đại trận đã là tại khởi động bên trong giang ly chính mình tự nhiên là không sợ nhưng mà lý cầm đám người thực lực thấp kém tại nơi này thực tế quá nguy hiểm lý cầm đám người đều là không có chút nào ý kiến tiếp theo giang ly liền là mang theo lý cầm đám người rời khỏi nơi này trên đường đi lý cầm liễu gia liễu d i u cùng giang ly giảng thuật kinh nghiệm của mình một đoàn người lại nhanh như vậy nhanh hướng về thiên tinh hải bên ngoài bay đi trung châu thanh minh vực thanh minh vực là trung châu phía tây một cái đại vực nơi này đồng dạng là có thánh địa thần triều đ ỉ n h cấp thế lực tại bên này hùng cứ một phương nhưng mà thanh minh vực phồn hoa nhất khu vực trung tâm chỗ tồn tại trường khống giả cũng là một cái gia tộc khổng lộ gia tộc này chính là bá thể nhất mạch chu gia trung tâm thanh minh vực khu vực h chu gia phòng nghị sự lúc này trong nghị sự đại sành có không ít làm chu gia quyền cao chức trọng trường lão đang thấp giọng nghị luận trên mặt có hơi thở ngưng trọng tại phòng nghị sự phía trên chu gia gia chủ chu hùng ngồi nghiêm t h ì n h trong tay bưng lấy một ly tản gia nồng đậm thanh hương linh trà ngay tại chậm giải thường trà xung quanh có không ít linh thực đang phát tán ra nồng đậm thiên địa linh lực chúng ta người của chu gia không thể chết vô ích coi như là thủy ma tông người lại như thế nào không sai thông thiên phú k i n h người hơn nữa gánh vác lấy cực kỳ trọng yếu sứ mệnh bây giờ bị một cái thủy ma tông ra hỏa c h é m giết nếu là không báo thủ chúng ta chu gia còn có cái gì mặt mũi nghe nói ra hỏa kia vẫn là cái hoang cổ thánh thể vậy thì càng không thể bỏ qua nếu có thể đem hắn bắt tới khiến cho tôn chủ lời nói nhất định có thể lắng lại tôn chủ lựa giận không sai nhất định cần đem tên phế vật kia thánh thể bắt tới còn có hỗn độn thánh địa bảo vệ bất chu cũng nhất định cần làm ra bồi thường tương ứng chung quanh rất nhiều trưởng lão của chu gia nhộn nhịp làm mở miệng nói giang ly đánh chết chu thông tin tức lúc này đã là chuyển đến chu gia trong hai bọn hắn để chu thông tiến về hỗn độn thánh địa vốn là có trọng yếu sự tình ăn bài nhưng mà hiện tại người chết hết thể đều thành hụt đủ rồi ẩm ý đủ chưa trên đại s ả n h chu hùng nhấp một ngụm linh t r à tiếp lấy thản nhiên nói chu hùng âm thanh cho người một loại đặc biệt cảm giác trầm ồn có cực lớn lực uy hiếp phong nghị sự nguyên bản ồn nào hoàn cảnh theo lấy chu hùng lời nói biến đến bình tĩnh trở lại tất cả trưởng lão đều là một mặt cung kính nhìn xem chu hùng không còn dám bây giờ nói những cái t i ế a đều không có ý nghĩa chúng ta bá thể chu gia đã yên lặng quá lâu chỉ là một cái thủy ma tông thánh tử cũng dám đối phó chúng ta người của chu gia tiếp xuống như thế nào làm hẳn là không cần ta dạy cho các ngươi đi chu hùng tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm đáng sợ chi ý lâm tinh thành lâm tinh thành là bên cạnh thiên tinh hải một cái siêu cấp thành trì nơi này thuộc về cực kỳ phồn thịnh khu vực bởi vì hắn gần sát thiên tinh hải vật tư phong phú linh khí dư dả thuộc về một cái vô cùng phồn thịnh khu thương mại hải tộc nhân tộc yêu tộc đều là có không ít tộc nhân tại bên này có cứ điểm giang ly ta muốn ăn cái này trong thành trì một cái tuyệt sắc huynh thành thiếu nữ cùng một cái tuấn lãng vô song phẳng phất trích tiên đồng dạng thiếu niên chính giữa ở trong lâm tinh thành dung o ạ n lý cầm nhìn xem xung quanh gian hàng bên trên sâu kẹo hồ lô nói tuất không có vấn đề giang ly mỉm cười tiếp theo từ bên cạnh gian hàng bên trên mua một chuỗi kẹo hồ lô lý cầm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận lấy giang ly kẹo hồ lô hai người chậm rãi tại cái này phồn hoa trong thành trì du mà lấy bốn phía có đủ loại gian hàng các món ăn ngon linh bảo linh vật cực kỳ hốt người nhãn cầu còn có muôn hình muôn vẹ tu sĩ cùng hải yêu trợ ở c u n g quanh d giang ly cùng lý cầm đám người rời đi thiên tinh hải phía sau liền là đến trong lâm tinh thành cái lâm tinh thành này là cựu tinh thần triều một cái siêu cấp thành trì cựu tinh thần triều cũng là một cái cường đại thần triều cấp thế lực h á n thần triều chi chủ cảm ơn vàng t i n h chính là chuẩn đế cấp bậc siêu cấp cường giả thực lực ngập trời h á n thống trị cựu tinh thần triều tại thiên tinh hải cùng xung quanh khu vực đều là có không tầm thường lực ảnh hưởng bởi vì cựu tinh thần triều thế lực cường đại cái lâm tinh thành này có thể nói là một cái trật tự cực kỳ tốt siêu cấp thành trì chủ yếu không có người nào dám ở bên này g ư n g ai giang ly cùng lý cầm hai người buồn bực n á n ngẩm ở chung qu giang ly sử dụng chính mình hoàn toàn mới nhân sinh kịch bản hệ thống tại nơi này nhìn thấy không ít cơ duyên hệ thống thăng cấp phía sau có thể xem xét trong vòng ba tháng cơ duyên khiến giang ly thu hoạch cơ duyên năng suất đề cao nhiều vô cùng giang ly trên đường đi nhớ kỹ rất nhiều cơ duyên chuẩn bị du ngoạn phía sau liền là toàn bộ thu lấy hiện tại giang ly thành t i ể u vạn pháp tiên thể phía sau thực lực lại một lần nữa đạt được thuế biến căn cơ đồng dạng là hùng hậu vô số lần hơn nữa theo lấy giang ly cảnh giới tăng lên cùng dung hợp thể chất càng nhiều giang ly chỉ biết mạnh càng khủng bố hơn đúng rồi mình có thể nhiều dung hợp một chút tường đại thể chất phát huy chính mình vạn pháp tiên thể đặc biệt tính hiện tại vạn pháp tiên thể dung hợp cái khác thể chất đã là không cần sử dụng dung thần thủy chỉ cần hấp thu thể chất của bọn hắn tinh hoa chính là có thể có bọn hắn thể chất đặc tính bất quá loại kia cấp thấp thể chất căn bản là đối giang ly không có quá nhiều tác dụng cũng chỉ có vương thể thánh thể thậm chí tại thần thể cấp bậc siêu cấp thể chất mới có thể tăng lên giang ly nội tình giang ly ca ca, n g ư ơ i nhìn bên kia tựa như là có đại nhân vật gì hai người dung ngoạn thời khắc lý cầm chỉ vào cách đó không xa phương hướng nói giang ly hướng về lý cầm nói tới cái hướng kia nhìn tới bên kia lit nha lit nít có không ít người còn có thật nhiều nào âm thanh một cái tà mị thanh niên mặt mang thản nhiên hướng về cửa thành chậm rãi đi đến tính danh sở dương cảnh giới trí tôn cảnh tầng tám huyết mạch tà thần chi huyết số mệnh thiên mệnh nhân vật chính tự kim gặp dư hóa lành tím chính nghĩa thì được c ủng hộ tím hào cảm không nhân sinh k ỳ bản tà ngự cựu thiên nhân vật chính tà linh tộc còn sót lại tại hoang quốc cổ đại lục di cô hiện tại ở nấp thân p h ậ n là cựu tinh thần triều vừng ra có tà thần huyết mạch thiên phú thực lực kinh người n ị c h tiên giáo nhân chủng một trong trải qua rất nhiều mưa gió phía sau cuối cùng thoát khỏi lịch tiên giáo không chế thành t ự u một đời tả thần gần đây chuyển hướng bảy ngày sau đó tại thiên tinh hải năm trăm bốn mươi bảy ba trăm sáu mươi b ố thu được bốn mươi vạn năm linh dược mười sáu ngày sau đó tại thiên tinh hải năm trăm năm mươi lăm bảy trăm tám mươi bảy thu được thần gia i trung phẩm linh bảo tám mươi ba ngày phía sau tại thái cổ thần sơn bảy trăm tám mươi tám ba trăm sáu mươi b ố thu được đế cấp bí thuật nhất khí hóa tam t h à n h người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xị、si、của ông chú bán hủ tiếu ồ ồ chương ba trăm tám mươi nhân vật chính sở phong lại một cái thiên mệnh nhân vật chính giang ly g à người chính mình còn không có chém giết cái tiêu vân kia lại xuất hiện một cái tà ngự kiểu thiên nhân vật chính có tà thần huyết mạch gia hỏa trí tôn tầm tám nghịch tiên giáo nhân chủng bất quá cái nghịch tiên giáo này cường đại như vậy ư liền loại tồn tại này đều là có thể k h ô n g chế ở trí tôn tầm tám lại là có được tà thần chi huyết thực lực thế này còn là một vị thiên mệnh nhân vật chính vượt qua mấy cảnh giới giết địch khẳng định là không có vấn đề nói cách khác tuy là cái này trên sở dương trí tôn tầm tám nhưng mà sức chiến đấu tuyệt đối là không d ư ớ i bình thường cấp thấp c h u ẩ n đế nhưng mà mặc dù là dạng này vẫn là muốn bị lịch tiên giáo nắm cái lịch tiên giáo này rốt cuộc là thứ gì bá thể nhất mạch phía sau cũng là có bóng của bọn hắn lại thêm cái này ẩn giấu ở nơi này tả thần chi huyết nhìn tới phiền phức của mình sẽ không nhỏ cái chu thông kia đồng dạng là lịch tiên giáo nhân chủng bị chính mình c h é m giết lịch tiên giáo người phòng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ bá thể nhất mạch liền càng không cần phải nói khẳng định là hận không thể đem chính mình toáy thị vạn trận đức giang ly cảm giác có chút đau đầu trong bất chi bất giác chính mình phảng phất lại là lâm vào càng lớn trong vòng xoáy tính toán mặc kệ trước tiên đem thực lực của mình tăng lên lại nói chỉ cần mình thực lực đến không người có thể địch tình trạng trực tiếp quét ngang cái hoang cổ đại lục này giang ly hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng mình suy nghĩ tiếp lấy nhìn hướng sở dương gần đây chuyển hướng không hổ là thiên mệnh nhân vật chính a gần đây ba tháng trọn vẹn mười mấy cái cơ duyên hơn nữa những cơ duyên này đều là thật không tệ đỉnh cấp linh n ư ợ c linh bảo cường đại thân binh còn có đủ loại đỉnh cấp vật liệu đáng tiếc phần lớn đều là tại thiên tinh hải giang ly hiện tại cũng không muốn đi chuyến thiên tinh hải n ư ớ đ ụ cuối cùng Nơi đó bất ị đế c p đại r ậ Thật n phong tỏa, chính mình tùy tiện đi vào lời nói. vào tỏa, tùy có đi lời là sự quá nhiều sự không sự cái h chắn.、Làm、như vậy điểm cơ duyên, bước lên lớn như vậy hiểm, thật sự là không ắ c cơ bước có duyên, lên lớn Làm là điểm vậy vậy u sự gì q lớn tất yếu. Bất yếu. quá, á c tiêu đ ế cấp bí thuật ngược lại có thể đi t i ệ t hồ một phen giang ly trong lòng nghĩ đến nhất khí hóa tam thanh đế giai bí thuật hơn nữa vị trí là tại thái cổ thần sơn thái cổ thần sơn là trung châu một cái nguy hiểm c ấ m khu bên trong có đại khủng bố tồn tại thuộc về có chút địa phương nguy hiểm bất quá làm cái này bí thuật đi thái cổ thần sơn đi một chuyến cũng có thể đã có cái này bí thuật có thể hóa ra hai cái thân ngoại hóa thân trợ giúp cách h h mình thẳng thuật、tiện. Hơn í n ngoài duyên nói, ngược tiện. nữa, tìm ra đi lời lại cơ c i đối này bị thuật t h ự lực của m ì n tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Ba cái tâm ý tương thông lên cũng lớn. người, sức chiến giúp có cái sức Ba ý đó ấ cấp u càng cao. Cách là nhân nâng số đ không xa sở dương tiếp tục hướng về n g o à i thành đi đến bên cạnh có không ít người mặc linh giáp chiến sĩ thời khắc bảo hộ lấy hắn chung quanh linh giáp trong chiến sĩ còn có mấy tên làng lịch tiên giáo người thực lực cảnh giới đều là tại đại thánh trở lên có chút kinh người sở dương thân phận bây giờ là cựu tinh thần triều vương gia tận tàng tà thần huyết mạch cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác cũng chỉ có nghịch tiên giáo người là n ắ m trong tay cái này một đầu mối tất nhiên hiện tại giang ly bằng vào nhân sinh kịch bản hệ thống đồng dạng là đã biết cái này một chuyện tình giang ly ta luôn cảm giác người kia là lạ tuy là giá trị bộ mặt cực kỳ cao nhưng mà cho người một loại cực kỳ cảm giác đáng sợ lý cầm cao mày nói lý cầm đối khí thế n ắ m chắc cực kỳ linh mẫn h i ệ n nhiên cái s ở dương tiết khí tức trên thân để lý cầm cảm giác được có chút dị thường không cần phải để ý đến hắn chúng ta tiếp tục ở chung quanh xem một chút đi giang ly tiếp lấy đối lý cầm nói lý cầm gật đầu một cái tiếp theo chính là tiếp tục cùng giang ly tại lâm tinh thành bốn phía đi dạo lên giang ly tại cái lâm tinh thành này cũng thu không ít cơ duyên vương ra vừa mới bên kia thiếu niên kia liền là giang ly bên cạnh sở dương một cái linh giáp chiến sĩ nói một đoàn người c h ậ m d ã i hướng về bên ngoài đi đến sở dương thần sắc hở h ữ n g không có chút nào d ị sắc liền là ra hỏa kia chém g i ế t c h ù thông ngư ngược lại mầm mừng tốt sở dương tiếp lấy thản n h â n nói không sai căn cứ trong giáo tin tức chính là cái giang ly này chém rết trù thông linh giáp chiến sĩ tiếp tục mở miệng nói chỉ chốc lát một đoàn người liền là rời đi lâm tinh thành hướng về phía ngoài thiên tinh hải bay đi lúc này thiên tinh hải d ũ n g động cực độ khí thế khủng bố chu thông ra hỏa kia ta đã sớm là nhìn hắn không thoát mắt chết cũng tốt bất quá chu thông chết chắc hẳn bắc nguyên gia hỏa kia có lẽ muốn không ngồi yên được nữa sở dương hình như nghĩ đến cái gì nói tiếp tiến vào thiên tinh hải phía sau khắp nơi đều là sóng biển máy liệt trong không khí tràn ngập vũ ám khí tức tôn giá gió biển đánh vào trên mình sở phong hoa lệ áo b à o vang lên bay phất phới âm thanh đó là tự nhiên hát một tôn chủ bọn hắn tại chu thông phía trên đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết hiện tại k đúng rồi vương ra chúng ta muốn hay không muốn đem giang ly ra hỏa kia bắt lại hoang cổ thánh thể đây chính là đồ tội ta hồi lâu chưa từng xuất hiện cường đại thể chất nếu là có thể tới tay lời nói chúng ta có thể thu hoạch không ít chỗ tốt linh giáp chiến sĩ hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói t r u n g quanh gió biển không ngừng tàn phá b ố n phía trong bầu trời tầng mây cũng là đang nổi lên khí tức kinh khủng phản phất là có cái gì khủng bố đồ vật muốn phủ xuống đồng dạng không cần cái giang ly kia thân phận đặc thù hơn nữa có hắn có thể k i ể m chế một thoáng hắc m ộ t tôn giả cùng bá thể nhất mạch người có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian nhất định sở dương trong mắt lóe ra quan mang tà dị vương gia anh minh nếu là có thể mượn cơ hội đem thủy ma tông cũng kéo xuống nước lời nói chúng ta phần thắng lại là nhiều hơn không ít linh giáp chiến sĩ thúc giục trong cơ thể mình t h á n nguyên xung quanh tạo thành một cái cường đại vòng phong ngự vòng phong ngự chống cự lấy chung q u n h khủng bố khí thế. không cho những cái này khí thế ảnh hưởng đến sở dương mảy may đúng rồi nếu là hắc mộc tôn giả có cái gì đại động tác lời nói có thể cho cái giang ly tia lộ ra một hai thú vị như vậy một tên quá nhanh không còn lời nói ngược lại ít đi không ít hứng thú sở dương nhìn xem chỗ sâu khí tức khủng bố đ á y mắt l ó e lên một chút h ư n g h ự c minh bạch vương ra ta liền đi an bài bên cạnh linh giáp chiến sĩ trầm giọng nói nói xong tên k i a linh giáp chiến sĩ lấy ra một cái triệu đến quang phủ thao tác một phen phía sau trực tiếp đem triệu đến q u a n phủ đánh ra ngoài sở dương không để ý đến chung quanh chiến sĩ động tác chỉ là ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ thiên tinh hải chỗ s đồng bào ta tới chờ lấy ta sở dương tâm lý lẩm bẩm nói trong mắt huyết mang phảng phất muốn xuyên thấu không gian tú đến thần tú cũng phải túi trào sảng văn hải lớp bốn chương ba trăm tám mươi mốt truy tung lâm tinh thành ngoài thành một cái hoang tàn vắng vẻ ngoại ô tại ngoại ô đất hoang bên trên một cái khuynh thành tuyệt sắc thiếu nữ ngay tại ngồi xếp bằng một cái tụ linh trận cường đại bên trong hấp thu chung quanh linh lực tại tụ linh trận cường đại vòng xoáy linh lực trợ giúp tới tuyệt sắc thiếu nữ trên mình khí thế b ộ c phát khủng bố chỉ chốc lát trên mình thiếu nữ bạo phát một đạo càng mãnh liệt khí thế trong bầu trời xuất hiện mây đen thật dày lôi đ ỉ n h c h i lực tại phía trên n g ư n g kết cái tiểu ni t ử này cuối cùng đột phá trong đôi mắt của giang ly tràn đầy thích thú lý cầm cảnh giới vốn là đến thánh nhân tầng chín cực hạn mấy ngày nay hai người ở trong lâm tinh thành giang ly đủ loại thiên tài địa b ả o đều là không chút nào keo kiệt cho lý cầm sử dụng lúc này lý cầm rốt c ụ c đột phá thánh nhân tầng chín bình cảnh đạt tới thánh vương cảnh giới ẩm ẩm sau một lát trong bầu trời lôi đình tri lực ngưng kết thành công hướng về trên mình lý cầm đánh kích mà đi lý cầm chậm rãi mở mắt ra đôi mắt nhìn chừng chừng hướng trong bầu trời lôi đình tri lực không có chứ lý cầm thúc giục trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng tinh thần lực cũng là bị hắn thôi động đến cực h ạ n linh q u a n g ánh bàng bạc tinh thần lực tại lý cầm thao túng phía dưới hướng về bầu trời oanh kích mà đi cùng trong bầu trời lôi k i ế p đối kháng giang ly nhìn xem trong bầu trời tuyệt s ắ c thiếu nữ trong mắt không có quá nhiều vẻ lo lắng căn cứ nhân sinh kịch bản của lý cầm lần này lôi k i ế p sẽ không để nàng tạo thành bất kỳ thương thế ngược lại là sẽ cực lớn phát triển nàng căn cơ để tiềm lực của nàng nâng cao một bước khoảng cách giang ly đám người cách đó không xa một chỗ trên bầu trời một nhóm thân mang màu trắng đen đường vận trường báo tu sĩ ngay tại cực tóc hướng về giang ly vị trí bay、đi. cầm đầu là một cái lao giả tóc trắng trên người hắn có cực kỳ cường đại khí thế còn có nhàn nhạt lưu quang tại trên người lao giả phun trào nhìn lên cực kỳ huyền diệu cái giang ly kia ngay tại lâm tinh thành n g o à i thành cùng hắn một chỗ còn có một cái thái thanh thánh địa thành nữ bên cạnh lao giả một cái tu sĩ trầm giọng nói không sai bắt trưởng lao chúng ta đã là điều tra rõ ràng bọn hắn vào hôm nay buổi sáng rời đi lâm tinh thành hơn nữa không có thủy ma tông cùng thái thanh thánh địa các trưởng lao khác đệ tử đi theo một vị khác tu sĩ nói tiếp lao giả tóc trắng nghe vậy trong mắt xuyên thấu qua một chút lạnh leo xa ý tất lần này tất lấy giang ly tính、mạng. ép hắn thánh huyết nộp lên cho tôn chủ chúng ta nhưng là lập công lớn lão giả tóc t r ắ n g hình như nghĩ đến cái gì ánh mắt lóe lên một chút màu nhiệt huyết ngay sau đó một đoàn người tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng bay đi một bên khác lý cầm đã là độ kiếp thành công trọn vẹn trở thành một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ ngàn linh thánh thể đột phá đến thánh vương cảnh giới phía sau cũng là bắt đầu hiện lộ ra hắn chỗ kinh khủng thiên địa linh lực tại trong tay lý cầm tựa như là nghe lời tiểu tinh linh đồng dạng bị hắn tùy ý thúc g ụ lại thêm lý cầm linh lực cường đại độ thân thiện cùng đôi khí thế linh mất chỗ trận pháp của lý cầm cũng là đạt được rất lớn tăng c t hiện nay liền có thể bố trí ra thánh giai t r ậ n pháp phối hợp linh lực của nàng coi như là cao giai thánh vương tại hắn trước mặt cũng là chiếm không được quá nhiều tiền nghi giang ly ta cũng đột phá sau đó ta cũng có thể bảo vệ ngươi lý cầm đi tới bên cạnh giang ly dương lên chính mình phấn quyền nói giang ly mỉm cười vớt vớt lý cầm mái tóc đã đột phá vậy chúng ta liền trở về lâm tinh thành a giang ly tiếp tục mở miệng nói lý cầm gật đầu một cái bọn hắn đi tới ngoại ô chính là vì độ kiếp đột phá bây giờ đã là độ kiếp thành công tự nhiên là phải đi về hai người tại rời đi lâm tinh thành phía sau gặp được không ít tập kích đều là bị hai người thoải mái đã giải quyết h i ệ n nhiên là có người để mắt tới bọn hắn bây giờ đã là hoàn thành đột phá kế hoạch tự nhiên là phải đi về ngay sau đó hai người liền là thu thập xong hết thẻ chung quanh hướng về lâm tinh thành phương hướng bay đi giang ly phía trước dường như có rất nhiều người đang đến gần ngay tại hai người nhanh chóng hướng về lâm tinh thành bay đi thời điểm lý cầm nói tiếp giang ly hai mắt nhắm lại hắn đồng dạng là cảm giác được xa xa hình như có một mảng lớn bàng bạc khí thế hơn nữa thực lực hình như có chút cường đại giang ly mơ hồ có thể cảm giác được những người kia có người thực lực vượt xa phía trước gặp phải vị kia luân hồi thần điện ngoại điện chấp sự chúng ta t r ư ớ c che giấu a lý cầm tiếp lấy đối giang ly nói lý cầm nói xong liền là bố trí một cái cường đại ẩn nấp trận pháp hai người nút ở ẩn nấp trận pháp trung tâm trọn vẹn không có chút nào khí thế để lộ cái tiểu ni từ này bố trí trận pháp ngược lại thật lợi hại dĩ nhiên là liền cảm giác của ta đều là nhận biết không đến giang ly nhìn xem chung quanh cỡ nhỏ ẩn nấp trận pháp trong lòng nghĩ đến vốn là giang ly là dự định trực tiếp mang theo lý cầm nhanh chóng trốn mở nhưng mà hiện tại đã có cái này ẩn nấp trận pháp tại nơi này xem xét một thoáng những người kia là cái gì nguồn gốc cũng tốt ngay sau đó hai người ngay tại ẩn nấp trong trận pháp chậm rãi cẩn thận bí mật lấy tại sao không có người bọn hắn người đây một đạo nặng nề âm thanh v a n g lên một cái lao giả t ó c trắng bên cạnh đi theo một đoàn người mặc màu trắng đen đường vân tu sĩ giang ly nhìn xem chợ hiện một đám người chậm rãi mở ra hệ thống nhân sinh kịch bản của mình tính danh chu liệt võ cảnh giới trí tôn cảnh tầng năm thể c h ấ t thủy linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím khí vận kinh người tím hùng bá một phương tím nhân sinh kịch bản hỗn đội đại đế vai phụ Bá chín ngày sau đó tại thiên nguyên vực bốn trăm ba mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu thu được ba mươi vạn năm linh dược một mươi tám ngày sau đó tại lâm tinh thành bảy trăm bốn mươi năm sáu trăm sáu mươi chín thu được t h á n h phẩm đan dược tám mươi tám ngày phía sau tại bắc nguyên năm trăm sáu mươi bảy hai trăm sáu mươi ba thu được h ắ c m ộ c tôn chủ tặng cho nghịch tiên chi huyết là bá thể nhất mạch trưởng lão giang ly hai mắt hơi mị còn tốt chính mình không có tùy tiện đ ộ n g thủ c h í tôn tầng năm đại tu không sử dụng lá bài tẩy lời nói giang ly hiện tại nhưng không có n ắ m chắc tất thắng không nghĩ tới cái này bá thể nhất mạch người như thế để mắt ta dĩ nhiên là phái một vị trí tôn tầng năm đại tu sĩ tới đối phó chính mình n ị c h tiên chi huyết hắc mộc tôn giả nhìn tới cái hắc mộc tôn chủ này hẳn là nghịch tiên giáo đại nhân vật xoẹ t xẹt ngay tại giang ly suy nghĩ thời khắc đột nhiên một đạo mãnh liệt xé rách t âm hưởng đến chỉ thấy chu liệt võ huy động chính mình tay phải trực tiếp đem bên tay phải tu sĩ thân thể xé rách tiên huyết cùng thịt nát văng từ phía người đây ta hỏi các ngươi người đây vừa mới các ngươi lời thề son sắc nói người ngay tại bên này chương á c n ờ i là đ đ ba trăm tám mươi hai chín vị trấn nguyên phủ bên cạnh tất cả mọi người là lạnh run chán phả ra mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy trong lòng bị vô tận sợ hãi bao khỏa mùi máu tươi tại bốn phía lưu truyền tu sĩ kia thân thể bị hoàn toàn xé thành mạnh nhỏ lão già này ngược lại rất tác đ ộ c g i a n g ly nhìn cách đó không xa c h ẳ n g cảnh trong lòng lẩm bẩm nói những tu sĩ này cảnh giới cũng chủ yếu đều là đại thánh cảnh giới một cái đại thánh cảnh giới thủ hạ tiện tay liền là giết cái này bá thể nhất m ạ ặ h người quả thực là quá n g ư ỡ b ứ c ngay sau đó giang ly cha xét người khác nhân sinh k ị c bản tại trên người của bọn hắn phát hiện không ít hữu dụng cơ duyên giang ly đem chính mình có thể thu hoạch cơ duyên tất cả đều là vụ trộm n h ớ kỹ một bên l ý cầm thật chặt r ú t vào trong ngực giang ly trên mặt có có chút đỏ bừng giang ly trên mình mở mỹ xuất trần khí tức một mực hấp dẫn lấy ly cầm chu trừng lão là thật vừa mới rõ ràng cảm ứng được khí tức của bọn hắn ngay tại bên này bên cạnh một vị người mặc màu trắng đen đường vân phục sức tu sĩ tiếp lấy nơm nớp lo sợ nói bên cạnh còn lại tu sĩ cũng là nhộn nhịp gật đầu giải thích chu liệt võ sắc mặt âm trầm vô cùng chỉ cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng rõ ràng cũng nhanh tìm tới gian g ly nhưng mà người nhưng không thấy tìm tiếp tục tìm nếu như tìm không thấy người hậu quả các ngươi biết đến chu liệt võ tiếp lấy trầm giọng nói trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo bên cạnh rất nhiều tu sĩ đều là gà con mổ thóc gật đầu một cái ngay sau đó mọi người liền là nhanh chóng rời đi khu vực này tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm lấy giang ly hai người hành tung chu liệt võ đám người rời đi về sau giang ly liên tục xác nhận bọn hắn đi thật phía sau liền để cho lý cầm triệt bỏ trận pháp bọn hắn đi chúng ta trở về đi giang ly đối trong ngực lý cầm nói thiên tinh hải rất nhiều mỗi đại thế lực người lúc này chủ yếu đều là tụ tập tại trong lâm tinh thành thủy ma tông rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng là tại nơi đó chỉ cần về tới lâm tinh thành cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn lý cầm g ậ t đầu một cái tiếp lấy hai người nhanh chóng hướng về lâm tinh thành bay đi lâm tinh thành một cái linh lực dư giả đại lâm viên bên trong xung quanh khắp nơi đều là trồng thanh hương thanh nhã linh thực mùi thơm nồng nặc cùng linh lực tại bốn phía vang vọng để cái này đại lâm viên biến đến cực kỳ độc đáo tại đại lâm viên bên trong có rất nhiều người mặc thủy ma tông chế phục tu sĩ những tu sĩ này t ố t năm top ba tụ tập tại một chỗ thấp giọng nghị luận không nghĩ tới thiên tinh còn dĩ nhiên là phát hiện một cái mới tà linh tộc trên người của bọn hắn đều là hiện ra cực kỳ khủng bố tà linh chi khí dữ tợn vô cùng như không phải trường lao cứu ta ác lời nói chỉ sợ ta cũng chết tại nơi đó những cái kêu tả linh tộc sẽ không đi ra à lần nữa đối chúng ta toàn bộ hoàng cổ đại lục tiến hành xâm lược chắc chắn sẽ không hiện tại toàn bộ thiên tinh hải đều là bị đế cấp trận pháp phong tỏa không có thủ đoạn đặc thù căn bản không vào được ta nghe nói các trưởng lão còn chuẩn bị sáng lập một cái thông đạo riêng biệt để chúng ta t r u n g châu rất nhiều tu sĩ tiến về bên trong cùng tà linh tộc chiến đấu đây đánh giết tà linh tộc lời nói tông môn sẽ còn cung cấp đại lượng thánh tinh b a n thưởng những cái này thủy ma tông đệ tử nhộn nhịp nghị luận đàm luận sự t ì n h đều là liên quan tới thiên tinh hải xuất hiện tà linh nhất tộc sự tỉnh lúc này thiên tinh hải đế cấp trận pháp đã là hoàn toàn khởi động toàn bộ thiên tinh hải bị hoàn toàn phong tỏa đại lượng tà linh tộc tại bên trong tàn phá b ố n phía giết chóc lấy ánh mắt chiếu tới hết t h ể đồ vật rất nhiều thế lực các trường lão ngay tại thương thảo như thế nào đối phó cái này tà linh tộc cuối cùng cái này đế cấp trận pháp không có khả năng vĩnh viễn đem thiên tinh hải phong tỏa vẫn là yêu cầu áp dụng thủ đoạn đ e m những cái này tà linh tộc chân sát tại lâm viên c h ỗ sâu một cái thành tuyệt sắc nữ tử, mang theo khinh u bạc khăn che mặt dáng người ở điệu khí thế lỗi lạc nữ tử bên cạnh còn có một cái tuấn lãng vô song thiếu niên thiếu niên chính là giang ly giang ly tại chu liệt vo đám người rời đi về sau lập tức liền là về tới lâm tinh thành lý cầm cũng là về tới bọn hắn thái thanh thánh đ i ệ u tụ tập bọn hắn nhanh như vậy liền áp dụng hành động ư mang theo khăn c h e mặt tuyệt sắc nữ tử chân mày cao lại t r u n g quanh gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới nữ tử khăn c h e mặt bị gió nhẹ phất đến lộ ra cái k i a trắng non động lòng người miệng anh đào nhỏ nhắn nhìn lên cực kỳ động nhân tâm phi khó có thể tưởng tượng dưới khăn c h e mặt mặt là như thế nào kinh tâm động phép đẹp giang ly gật đầu một cái tiếp theo chính là đem tại lâm tinh thành ngoại t ì n h đến chu liệt v õ đám người sự tỉnh cáo chi hạ thanh ảnh thủy ma tông tại lâm tinh thành một vài sự vụ đều là giao cho hạ thanh ảnh xử lý giang ly hiện tại là thủy ma tông người tự nhiên là không cần cùng bá thể nhất mạch người đơn đà độc đấu mượn lực lượng thủy ma tông có thể tốt hơn giải quyết vấn đề giang ly sư đ ệ vật này ngươi cầm lấy a hạ thanh ảnh ngôi anh đ ả o hé mở tiếp lấy không gian trong tay giới chỉ lấy ra hai cái xưa cũ phù chú cái này phù chú phía trên có cực kỳ thần bí phù văn phù văn thần bí như là nòng nọc nhỏ đ ồ n dạng lít nha lít n h í giang ly có thể cảm giác được phía trên hình như ẩn chứa nhàn nhạt huyền diệu khí tức đây là chín vị trấn nguyên phủ dùng linh lực kích phát phía sau có thể phát ra trí tôn tầm chín một kích toàn lực hạ thanh ảnh tiếp lấy giải thích nói mắt giang ly sáng lên chín vị trấn nguyên phủ đã có cái này hai cái p h ù chú lời nói ở bên ngoài tính an toàn tăng lên không ít ngay sau đó giang ly liền là nhận lấy hai cái này p h ù chú đem hai cái p h ù chú thu vào không gian giới chỉ hai người tiếp lấy chậm rãi lâm viên bên trong đi về phía trước hạ thanh ảnh tiếp lấy cùng giang ly nói không ít liên quan tới thiên tinh h ả i sự t ì n h cùng trung châu một chút thế cục giang ly sư đệ coi như là đã có chín vị trấn nguyên phủ cũng không thể xem thưởng bá thể nhất mạch người cũng không đủ gây sợ nhưng mà h ô n độn thánh địa người ngươi nhất thiết phải cẩn thận nhất là bọn hắn thần tử tiêu vân hạ thanh ảnh hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói giang ly tâm lý hơi động cái h ô n độn thánh địa kia thần tử cũng liền là h ô n độn đại đế nhân vật chính hiện tại giang ly cũng còn không cùng cái tiêu vân kia đánh qua đối mặt không biết rõ thực lực của hắn như thế nào người giết chu thông cái chu thông kia hiện tại dù sao cũng là h ô n độn thánh địa đệ tử hơn nữa nghe nói cùng cái tiêu vân kia quan hệ không tệ cái tiêu vân kia không chừng có thể hay không xuất thủ đối phó ngươi hạ thanh ảnh tiếp tục mở miệng nói hạ thanh ảnh vừa nói giang ly tâm lý hiểu rõ mình giết chu thông sự tình còn xa xa không có kết thúc bá thể nhất mạch người không đ ể cập tới hỗn độn thánh địa khẳng định cũng là sẽ nhằm vào chính mình hơn nữa còn có một cái bá thể thế lực sau lưng nghịch tiên giáo luân hồi thần điện cũng là thường xuyên làm ra đủ loại yêu tiêu thân hiện tại lại thêm một cái kịch bản mới t à ngự cửu thiên người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu、oh, oh.